Trước tìm tới. Trước tìm tới. xem ra lần này gặp nguy hiểm l ạ ai các ngươi nhìn ra bốn người ai có vấn đề sao dù sao ta một mặt một bước đạo diễn lôi kéo một đám người mở hai ngày hội nghị khẳng định không có đơn giản như vậy ta cược mật tỷ nàng trở về khẳng định có vấn đề đồng ý bên trên một mùa người đào vòng trừ linh chu triệu lộ thi bên ngoài cái khác đều đi đối diện có thể suy đoán mật tỷ cũng có khả năng khâu tiết mục tổ nhân viên công tác là biết được nhưng trong bốn người ai là cái t i ê nội ứng chỉ có mấy người rõ ràng từ trước mắt tình huống đến xem đối với người đào vong không phải rất hữu hảo ninh chu nơi này tiếp vào hà lao sư điện thoại đối phương một mặt nặng nề ta hỏi tương đương cẩn thận bao quát ngày ai đến hiệp đàm cụ thể trò chuyện thứ gì không thể nói giống nhau như lúc nhưng cơ hồ không có gì khác biệt đều là sớm có bắt chuyện qua ba ngày trước đi tới ma đô tìm bọn hắn mặc dù không phải cùng là một người nhưng cũng không thể trở thành hoài nghi điểm hà lao sư đem trước hỏi t h ă m đại khái nói một lần cuối cùng hỏi làm sao ninh chu nhìn đồng hồ còn có thập nhị phút hà lao sư nếu như ngươi đến tuyển chọn cái kia ba vị đâu không biết hắn quay đầu bốn người đều đang nhìn mình trong mắt tựa hồ để lộ ra đều là chân thành quả thật có chút khó làm a ninh chu thở dài nếu không cho bọn hắn một người một phút thử nghiệm thuyết phục chúng ta na chát đi tới ninh chu ngươi cũng không có phân biệt ra được a ai cái này cũng dùng không tệ ta cảm thấy ta khả năng phân biệt ra được lời này mới ra bao quát bên người triệu tiểu thư đều ngầm đầu trên mặt tất cả đều là chờ mong tâm lý tố chất thật ta thế mà không có lộ ra sơ hở chờ mấy giây sau ninh chu tựa hồ rất tiếp cận a na chát kịp phản ứng ngươi là đang lừa bọn hắn cũng không tính đi chỉ là muốn lại xác định một phen kỳ thật không cần thiết nô tinh sốt ruột ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu nha tốt kia liền công bố đi tiết mục tổ quay đầu một đoạn này chuyển ra thời điểm cho cái đốt một điểm bgm nói ninh chu đứng người lên triệu tiểu thư rất phối hợp cầm điện thoại di động lên truy tung thân ảnh của hắn vẫn là câu nói kia tiết mục tổ không có khả năng cho ra tình thế chắc chắn phải chết hôm nay cũng không ngoại lệ nếu như ta không có tính sai hết thể có bốn phía nhắc nhở ninh chu nói xong những này ở đây không ở tại chỗ trong lúc nhất thời không biết được nên nói cái gì cái gì lại có bốn phía không phải khoác lắp đi có người phát hiện đạo diễn thế mà đang cười cười đặc biệt vui vẻ điểm thứ nhất khẳng định là phim triệu tiểu thư vừa rồi nói phim phát ra trình tự có vấn đề hẳn là đầu tiên là đại thánh kết hôn sau đó mới là nguyệt quang bảo hạp nếu như ngươi tử chiếu lên thời gian cùng quan sát thói quen đ ế nói n đúng là sai có thể từ thời gian tuyến bên trên lại không có sai trí tôn bảo vì cứu bạch tinh tinh dùng nguyệt quang bảo hạp trở lại 500 năm trăm n ă m trước nhìn thấy cho hắn ba viên nốt rồi từ hà tiên tử vừa mới bắt đầu ta giống như triệu tiểu thư phát hiện vấn đề này nhưng không rõ đại biểu cho cái gì hoặc là nói tiết mục tổ muốn cho nhắc nhở cụ thể biểu hiện tại đâu có một cái tính một cái tất cả mọi người ở đây đều nghe rất chân thành lại nói điểm thứ hai đi nhà sĩ. hết thảy hai lần đúng không đều mang điện thoại hỏi thăm vấn đề có người đi vào nhà vệ sinh về sau thật đi tiểu sao hai vị nữ sĩ lắc đầu hai vị nam sinh đều nâng tay không có việc gì cái này không trọng yếu ninh chu cười cười trọng yếu chính là sau khi đi vào vị bằng hưu k i a đã làm những gì hà lao sư cảm thấy có thể là bong khói l ừ a gạt một chút chúng ta bởi vì hắn sau khi đi vào không có phát hiện đặc biệt điểm mà trong điện thoại di động đồng dạng không có gì thường mà ta đây có thêm một cái tâm nhãn đoạn cái đ ổ nháy mắt người nào đó sắc mặt có chút biến hóa s i n hà lao sư lập tức kịp phản ứng đối bốn người một trận tường tận xem xét giống như không có gì thay đổi a hắn không quá xác định đương nhiên bởi vì đi hai lần nhà vệ sinh ninh chu vừa cười vừa nói kỳ thật ta tiết mục tổ lần này chơi coi như không tệ đem chúng ta lực chú ý đều cho phân tán đáp án tại ngay từ đầu liền cáo chi chúng ta mặc dù biết ninh chu đang bán cái nút trong lòng mỗi người đều ngỡ không được trong phim ảnh đại thám tử sóng lạc cũng là thích chăng ít mỗi lần chân tướng công bố trước đó đều phải hô một đống người sang đây xem hắn biểu diễn ai ngươi muốn xác định đáp án này nếu là cuối cùng sai coi như xấu hổ lúc đầu ninh chu đem bầu không khí đã làm đủ triệu tiểu thư tỉnh h lỉnh một câu trực tiếp lục trí ngươi nói đúng nếu không ta từ bỏ rồi đánh chết ngươi a mau nói đi chỉ còn lại ba phút triệu tiểu thư im lặng thế nào cùng tiểu h ả i như không có việc gì ninh chu lơ lễn tiết mục tổ sẽ chờ người xem cũng biết chờ mọi người có thể điểm ăn khuyên nha dương mật cũng đi theo tham gia náo nhiệt nếu là cuối cùng ra danh tự l à ta ta cùng triệu tiểu thư cùng một chỗ đánh chết ngươi yên tâm các ngươi không có cơ hội ninh chu thu hồi tiểu dung hà lao sư ngươi từ bốn người trước mặt chậm rãi đi qua ta nói rừng là rừng ok nghe tới ninh chu có thể giải mã hà lao sư tâm tình đừng đề cập cao hứng bao nhiêu ngừng ngũ lôi nháy mắt chừng to mắt đưa ngón trỏ ra chỉ mình cánh m ũ i ta a dĩ nhiên không phải ta liền thử một chút có thời gian hay không kém ra một chút rất vui vẻ trải qua ngũ lôi trải qua dương mật trải qua hoàng tử đạo đến chu đông ngự trước mặt hà lao sư tự động ngừng lại chúc mừng ngươi hà lao sư tìm tới á Ba b a b a người trong phòng tất cả đều nhìn sang sẽ là nàng a không biết chu đông ngự sau khi đến cùng cái khác ba người biểu hiện không có gì đặc biệt lớn khác biệt mắt nhỏ nhìn xem ngươi nó ngó hắn tại cùng hà lao sư trong lúc nói chuyện với nhau cũng tương đương phối hợp ngươi nói có hay không hoài nghi tới bốn người đều là hoài nghi đối tượng nô tinh lao sư hỏi ngươi cái vấn đề nhân viên công tác sau khi vào cửa nói nhiều nhất một câu là cái gì nô tinh khẽ ngần đầu nhiều nhất một câu xem phim trả lời chính xác đến cái này ba chữ mở đầu là cờ r ở i ý cũng chính là nhìn đông vũ nhìn chu đông ngữ sẽ hay không có điểm g ỡ ép na chắc còn không có kịp phản ứng ninh chu lắc đầu từ đầu tới đôi hắn hết thể nói c h ỉ ít bốn lần xem phim nô t i n h lão sư không thế nào để ý đều ghi nhớ mà lại các ngươi hồi ức một chút một số thời khắc xem phim ba chữ này dùng cũng không phải là đặc biệt thuận hoàn toàn có thể dùng xem ảnh hoặc là cái khác từ tới lấy thay tiếp xuống các ngươi đem xem phim xem phim về sau sẽ có một canh giờ đến quyết định lưu lại cái kia ba vị như vậy bắt đầu xem phim đi không có việc gì tiếp tục xem phim nhiều người lực lượng lớn đoàn người sửng sốt đem đằng chức nhân viên công tác lời nói cho hoàng nguyên ra lúc này chu đông ngữ đã làm ộ t người đứng tại kia ba người khác không tự giác đến mở khoảng cách trước đó không cảm thấy nhưng ninh chu điểm ra đến về sau cũng phát hiện vấn đề cho nên nhìn đ ông vũ cái gì đâu cái này liền trở lại hai lần đi nhà sĩ, nàng ở bên trong làm cái gì lại sau khi xuất hiện đoàn người đều không thể phát giác chỉ cho rằng là bóng khói chu đông nữ mặc chính là bộ màu trắng ngắn tay ngực có tên hề gương mặt h i ệ n nhiên khoe miệng hướng xuống mà lại khoe mắt có một giọt nước mắt người xoay người hà lao sư nhịn không được tiến lên trực tiếp đưa nàng chuyển quá khứ t ngoa tạo nổi da gà cái này thằng hề là khuôn mặt tươi cười hà lao sư xoa xoa cánh tay của mình ta hiện tại n h ớ tới nàng mới vừa vào cửa lúc ta bởi vì cái này thằng hề đ ổ án đặc địa liếc mắt nhìn là đang cười nói rõ nàng tiến nhà vệ sinh về sau đem quần áo mặc ngược na chát đi qua lật da cổ áo quả nhiên hai bên đều là giống nhau cổ trọn bởi vì thằng hề đồ án chỉnh thể bên trên không có bất kỳ biến hóa nào chỉ có trên khỏe miệng hạ cùng khỏe mắt nước mắt hai điểm này khác nhau nếu như không chăm chú hoặc là không để ý trực tiếp sẽ t ì n h lượt ta minh bạch ninh chu nói phim bộ thứ nhất cùng bộ hai không có khác nhau ý tứ có phải là nói n à n g quần áo chính phản đều có thể xuyên ông trời của ta a quá mạnh đi hà lao sư ngăn không được tại kia c ả m thán không phải các ngươi nhìn ra rồi sao nhìn cái rắm ninh chu n h ư u xoa không phải hắn làm sao phát hiện a sức quan sát t ô i đoán t r ư n g phim không có kết thúc trong lòng liền có đà án tiết mục tổ nơi này cũng đang thán phục nếu như chỉ là một điểm hai điểm có lẽ sẽ có sai lệch nhưng bây giờ người nói bốn điểm còn có một chút ở đâu triệu tiểu thư trên mặt n h ạ y cấm đã giấu không được nhưng y nguyên nghĩ ninh chu tiếp tục làm náo động dày nếu như ta không nhìn lầm chu đông vũ lao sư trong phòng vệ sinh trừ mặc ngược quần áo bên ngoài còn mặc ngược dày đi không phải cái này cũng có thể nhìn thấy nô tinh rủi mắt một cái không thể tin kia phải cảm tạ các ngươi ninh chu cười cười bởi vì máy chiếu cùng ghế s o f a quá nhỏ nguyên nhân hai người nam si chỉ có thể ngồi ở phía trước thiếu bàn trà che chắn cho nên có thể nhìn rõ ràng hơn chút chỉ bất quá tắt đèn ánh mắt không tốt ta chỉ là trông thấy nặng có đưa tay điều chỉnh giày động tác hẳn là mặc không lớn dễ chịu cho nên tại bật đèn về sau ta đặc địa liếc mắt nhìn ba ba ba ba hà lao sư cái thứ nhất vỗ tay người khác cũng đi theo nói thật tại xem chiếu bóng xong về sau đoàn người cơ bản đều làm động cái này mẹ nó từ đâu tìm lên a tẳng lì càng là không biết nên nói cái gì hiển nhiên ninh chu tại phim không có kết thúc trước liền có đáp án nhưng nghe xong mình ý nghĩ về sau y nguyên để đối diện làm đây là nể tình đâu vẫn là nể tình đâu cái gọi là xác định một phen hoặc là gạ hỏi một chút đều là ai nha à điểm, đã đầy đủ nói rõ vấn chu đông ngữ làm lúc này vô lực ngồi ở trên ghế salon không dễ chơi quá không dễ chơi ta liền nói rất có thể bị bắt được tiết mục tổ còn không ngừng lựa phi Đông ta hà lao sư tiến lên cho nàng một cái ôm không có cách ngươi đã rất thành công lừa qua chúng ta nhưng là có ninh chu a ninh chu ngưu xoa cường cương mạnh ninh chu chỗ này mẫu nữ hai người đều treo ở trên cánh tay chúc mừng cảm nhận được mềm mại cùng biên độ thân thể cũng biến có chút cứng nhắc cho nên ninh chu tất cả đều trả lời đúng phải không kỳ thật còn có một cái điểm chu đông nữ cầm lấy trên bàn điện thoại tiến vào nhà vệ sinh về sau ta hết thể làm ba chuyện quần áo g i à y cùng đem tường giấy cho đổi trước đó là bốn cái phim hoạt hình nhân vật bóng lưng hiện tại nang điểm một cái màn hình một cái ngồi tại bên hồ nước tiểu cô nương đám người nghe nàng tiểu nói này cũng minh bạch lý gì bốn cái bên trong một cái duy nhất nhà vào xem lấy bên trong nội dung căn bản không để ý mặt bàn a không có việc gì không có việc gì bốn đầu đã đầy đủ hiện tại xem ra tốt đơn giản làm sao ta lại một đầu đều ý thức được đâu nhìn ma thuật lúc đều như vậy tốt tốt tốt chinh trò chuyện vui vẻ đâu tiếng đập cửa vang vẫn là ngô tinh lão sư mở cửa nhìn vẫn là trước đó vị k i a nhân viên công tác chúc mừng các ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ nói mang theo sau lưng mấy người đi đến cầm trong tay một đống ăn đây là tiệc thành công ôi ninh chu ngươi thế nào không ở đây không có việc gì các ngươi ăn ninh chu cười rất vui vẻ tại buông xuống đồ ăn phá máy chiếu về sau chu đông ngữ cũng đứng dậy theo hà lao sư trong tay cầm một thanh đũa ngươi cái này liền hơi khô thẻ che rồi đúng a chu đông ngữ vẻ mặt cầu xin nếu là thành công đánh vào các ngươi nội bộ còn có thể làm một ít chuyện hiện tại chỉ có thể ảm đạm rời sơn gặp lại gặp lại nô tinh không có chút nào để ý nếu như không có đem ngươi tìm được bữa cơm này đoan trường chính là hồng môn yến đợi đến người không có phận sự rời đi hà lao sư nơi này lấy đồ uống thay rượu d ơ ly lên hoan n g h ê n láo thành viên dương mật thành viên mới ngũ lôi hoàng tử đào gia nhập người đào vong đoàn đội hoan n g h ê n lại có thể kể vai chiến đấu ngươi trước đó là người truy kích tota hiện tại là đồng đội á nơi này vô cùng náo nhiệt một bên khác người truy kích trong t o n g bộ ngưu lại lực thở dài một tiếng bọn hắn tại xế chiều hai điểm lúc cũng tiếp vào tiết mục tổ thông c h i minh bạch tiếp xuống nhiệm vụ sẽ dùng cái này loại phương thức tiến hành đã không ra khỏi cửa những người truy kích đi thẳng đến ma đô về sau trực tiếp tiến khách sạn nghỉ n ơ i chờ dòng dã m ư ơ i một giờ rốt c ụ c để chấm dứt quả xếp vào gián điệp thất bại bị đối phương phân biệt thành công thiếu một cái gián điệp cố nhiên đáng tiếc nhưng cái này còn không phải phiền toái lớn nhất bởi vì dù là hiện tại thành công đánh vào đối phương là có chuẩn bị dù sao tại trong ba người áp dụng người chằm chằm người chiến thuật dù là tạm thời tìm không ra cũng rất khó truyền đạt tin tức mấu chốt nhất chính là mới gia nhập ba vị thành viên người truy kích cũng không biết là ai nói đúng ra bọn hắn chỉ biết có bốn người đi đến người đảo vong chỗ tiến hành nhiệm vụ nếu như đánh vào thành công cũng chỉ có thể chờ đối phương liên hệ phe mình hiện nay người đảo vong từ bảy người đi tới mười người lại ba người này đến đánh cái dấu chấm hỏi đối với người truy kích mà nói là phi thường tin tức xấu cho nên đến cùng là là nhiệm vụ gì chương một trăm sáu mươi sáu gặp được đại lão rồi chương một trăm sáu mươi sáu gặp được đại lão rồi đối với người đào vong mà nói hôm nay là cái trọng yếu thời gian tại quá khứ một tuần bọn hắn mất đi một vị đội viên lại xử lý cái gián điệp bảy người nói thật ra hơi ít trải qua dài rằng giặc m ộ ư ơ i giờ được đến hai phần cùng mới gia nhập ba vị thành viên mất tỷ trở về để đoàn người vui vẻ không thôi ưu điểm của nàng không ít người xinh đẹp vóc người đẹp e cửa cao lại mang theo ném một cái đầu bị thuộc tính đương nhiên không phải nói hai vị k h á c thành viên không được mà mới gia nhập tất nhiên là chuyện tốt nhất là khi biết người truy kích cũng không biết được thành viên mới đến cùng là ai có thể lợi dụng ba người làm chút chuyện về phần là cái gì còn không n ó n g n ả y dưới mắt có chuyện trọng yếu hơn m ộ ư ơ i ngày nhiệm vụ chu kỳ còn thừa lại một nửa ba vị đội viên đồng dạng muốn tiến hành phân tổ mời vào ngày mai buổi sáng tiến hành hoàn tất năm v năm đây là khẳng định có hai người cần phải đi đến dương thành cùng ninh chu tụ hợp thương lượng cũng không phải là làm sao đi tới đối bọn hắn mà nói rất đơn giản quang minh chính đại cưới máy bay là đủ chủ yếu là như thế nào phân đội nếu không ngũ lôi đi theo chúng ta đi hà lao sư cân nhắc rồi nói ra ma đô nhiệm vụ cơ bản rất cần thể lực hoàng tử đào nháy mắt mấy cái kỳ thật ta cũng coi như người trẻ tuổi đi ngươi không nguyện ý cùng n i n h chu một khối nô tinh do hỏi nhăn nhó nửa ngày hắn gật gật đầu chỉ nói là lên nguyên nhân lúc để đ o à n người b u ồ n cười hoàng tử đào tại một ngăn tống nghệ bên trong cùng hai vị k h á c thành viên một khối cùng xưng là ba cái đại thông minh tương đương không am hiểu suy luận tìm nhầm người là truyền thưởng cũng may người khác cũng không có biểu hiện da nghiền ép tư thái tạm thời có thể tiếp nhận tới tham gia minh đào hai t r ư ớ có đ tự nhiên có hiểu có rõ. Mà đạo lý này i chỉ có thể nói hoàng tử thao có chút xuẩn mạnh xuẩn mạnh hiển nhiên hà lao sư là đang nói đùa hắn thế mà tương đương thông thuận tiếp nhận được kia liền mật tỷ cùng hoàng lao sư tới ninh chu đừng hô hoàng l ã o sư hoàng tử thao giơ hai tay lên động tác có chút khoa trương ta liền lớn hơn n g ư ơ i hai ba tuổi hô tử đào là được sau này xin chiếu cố nhiều hơn tốt ninh chu cũng không mất tích ngày mai hai ngươi cũng bay dương thành đừng ở ban một máy bay sau khi tới huệ chặt liên hệ tốt nhất vẫn là tìm cớ tuy nói đối phương có thể tra được dịp rất nhỏ nhưng chú ý điểm không có sai lầm lớn về phần còn tại ma đô các ngươi hiện tại trong phòng ở không hạ đi cái gọi là ở không hạ là vật lý bên trên thuyết pháp năm người bốn nam một nữ chen tại một phòng ngủ một phòng khách trong căn phòng nhỏ quả thực hơi mật chút ngũ lôi n g ư ơ i tại ma đô có điểm dừng chân a có ngũ lôi rất mau trở lại đáp ta chính là ma đô người ra ở chỗ này tại từ chuyện có phòng nhỏ ta một người ở không dùng ninh chu tiếp tục hà lao sư cũng minh bạch dù ý vậy chúng ta thửa dịp ban đêm rời đi qua thôi phân tán đón xe dạng này đúng các ngươi kế tiếp nhiệm vụ là hai ngày sau bình thường chúng ta chỗ này sẽ phối hợp lấy trước bại lộ một phen đến cùng nhiệm vụ có khó không hiện tại không dùng cân nhắc nghỉ ngơi trước mấy người đáp ứng xác định không có gì chuyện khác về sau cúp máy trò chuyện a rốt cục tụ hợp hà lao sư có chút cảm thán chúng ta gia tăng chút thành viên thật đúng là không dễ dàng may ninh c h ú quan sát tỉ mỉ đúng a hà lao sư ngươi còn chứng kiến quần áo chính phản ta cả người đều làm ngộ ha ha ha không lừa các ngươi ta vẫn cảm thấy là mật tỉ tới s a o ta cũng cho rằng là ngươi vì sao ba người chúng ta đều là diễn viên liền ngươi là ca sĩ thần tượng có đạo lý b ả y ngươi bên cạnh trò chuyện bên cạnh thu dọn đồ đạc rất nhanh bên cạnh chuẩn bị hoàn tất lúc xuống lầu cũng vô cùng cẩn thận không phải một đám người chen trúc mà là hai cái, hai cái đi dù sao không đổi thời gian trên đường đi cũng không nói chuyện lẳng tới mục đích phải biết mỗi người thanh âm đều là có nhận ra độ nhất là các minh tinh chưa chừng gặp f a n hâm mộ vừa vặn lại biết lệnh treo giải thưởng sự t ì n h an toàn trên hết trong đêm ba giờ đến ngũ l ô i ma đ ồ trong nhà rốt cục có tuyệt đối cảm giác an toàn hà lao sư cảm thắn không phải không có lý cho dù là trước đó phòng thuê ở cũng là kinh hồn t ă n g đ ạ m vạn nhất chủ thuê nhà cái gì tới cũng là có khả năng nhưng nơi này hiện giai đoạn ở vào tuyệt đối an toàn trạng thái sau đó chờ đợi trong khi làm nhiệm vụ có thể không có áp lực nghỉ ngơi mà cần di động dương mật cùng hoàng tự thao cũng liên hệ người đại diện sáng sớm ngày mai sẽ định tốt vé máy bay về phần lấy cái gì cơ x u n g dưới không dùng hai người bọn họ nhọc lòng một bên khác đang câu cá lao căn cứ ba người cũng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra ai ngươi không ngủ à? thấy ninh chu đi ra ngoài triệu tiểu thư mở miệng h ỏ i thăm ngủ nhưng là phải làm làm bộ dáng ninh chu cầm lấy bên cạnh cần câu tới đây không câu cá khẳng định có chút kỳ quái kiến tạo một loại suốt đêm về sau giả tượng ngày mai dù là không ra khỏi cửa cũng sẽ không có người hoài nghi tăng lý lúc này đã ngáp không ớ t sáng sớm đến bây giờ đã nhanh hai mươi tiếng đã sớm vây được không được vậy ngươi câu ta ngủ trước lộ thơ ngươi bồi một hồi đi mười phút sau hai người ngồi tại ngoài phòng trên bình đài không có mở đèn bất quá thích đứng về sau tiếp lấy ánh trăng vẫn có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy cách đó không xa cảnh tượng mỗi gian phòng nhà gỗ ở giữa khoảng cách có chừng hai ba mươi mét bên trái không biết là ngủ vẫn là trong không không có ánh đèn bên phải chí ít có hai người còn tại đêm câu sư phó miệng kiểu gì thiên hạ câu bạn là một nhà ninh chu hỏi thăm rất nhanh được đến trả lời cũng không tệ lắm bảy điểm đến bây giờ câu có hai mươi mấy đầu cơ bản đều là cá chích ngươi thật giống như rất chê mới đến đúng ninh chu không quá thuần t h ủ c ủ a tuyến tân thủ tới thử một chút tạm thời coi là chơi tùy ý trò chuyện vài câu về sau song phương đình chỉ giao lưu chủ yếu khoảng cách có chút xa t ố n s ứ c p h u phù ngồi câu mang theo lưới câu thả vào trong nước lơ là một trận lắc lư về sau chậm dãi dựng đứng lên người thực sẽ câu cá a triệu lộ thi khéo léo ngồi tại bên cạnh khẳng định không thể nói sẽ ninh chu cười cười câu cá môn học vấn này như lớn trước đó công ty của ta bên trong có cái lãnh đạo đặc biệt thích câu cá đi công tác đến ta phụ trách khu vực về sau không cần ăn uống chiêu đãi chỉ cần dẫn hắn đi loại kia lũ lụt trong kho câu cá là được vài chục lần là có mỗi lần đều là mấy giờ cũng không thể chỉ nhìn cho nên cũng đi theo câu câu chỉ là gần hai năm không có động thủ có chút lạnh ạ c thì ra là thế ai ngươi nhìn lơ là một mực hướng xuống rơi là có cá rồi sao ta đi ninh chu nhắc lên càn tuyến lập tức thẳng băng tiếp lấy liền chuyển đến phân tuyến hô hô âm thanh ông trời của ta còn tại tìm ngọn mùn đâu liền bên trên cá rồi đừng để nó chạy cố lên triệu lộ thi cũng đi theo khẩn trương lên t u ố c nha t u ố c nha ninh chu đi theo con cá đi tới bên phải ta lúc này mới không chấm tám từ tuyến đừng cho ta cả đoán mất hai người trách trách hô hô tiếng vang dẫn phát sắt vách chú ý rất nhanh một cái đại gia chạy tới lúc đầu muốn ngủ tằng l ị cũng nghĩ ra đến tham gia náo nhiệt bất quá nhìn thấy ninh chu k h o á t tay thêm lắc đầu về sau lại tránh trở về một nam một nữ này tới chỗ này có thể lý giải hai nữ một nam đem gậy che cong lên đến tay hướng xuống nắm một chút đứng vững đứng vững xinh đẹp n g ư ờ i chép lưới đâu đại khái trượt có bảy tám phút một cái kim hoàng sắt cái bóng tung bay ở trên mặt nước trong xe quên cầm vốn nghĩ ngày mai lại câu thật sự là tân thủ lão đại gia càng thêm sốt ruột lao chu lao chu mau đem chép lưới lấy tới là đầu cá chép sáu bảy cân không có vấn đề rất nhanh tại hai vị đại gia chợ giúp hạ một đầu toàn thân kim hoàng cá chép lớn bị làm lên mở khá lắm khá lắm lão đại gia gọi thẳng khá lắm quả nhiên là tân thủ quang hoàn g chúng ta chỗ này ở hai ngày hai cân cá đều không thấy được đến x ư n g một x ư n g trang bị của bọn họ thật đúng là nhiều phía sau đưa chép lưới đại gia từ trong túi xuất ra không cá cân nặng lưỡng dụng cái cảng đem cá chép lớn cho sách lên nhà ba bảy mươi sáu ký nhanh tăng cân hiển nhiên hai vị đại gia đều hơn bảy mươi nói chung không biết hai người đồng thời lực chú ý tất cả c á cấp trên nhìn xem ninh chu câu kỹ rất bình thường lại tại tìm ngọn nguồn thời điểm liền bên trên như thế lớn một con cá hai người đều có chút cái kia nếu không con cá này các ngươi đem đi đi thật đằng trước đến đại gia nhãn t ỉ n h sáng lên ôi vậy không tốt làm ý từ a không có việc gì ninh chu cười cười ta chỗ này thứ gì đều không có lấy ra cá hộ cái gì cũng trong xe cung kính không bằng tuân mệnh phía sau đại gia cười phi thường vui vẻ không dối g ạ n các ngươi nói hai ta đến hai ngày trời tối ngày mai hoặc là hậu thiên trước kia liền muốn rời khỏi cá hộ bên trong một đầu da dáng cá đều không có lý giải lý giải ninh chu nhìn qua không ít câu cá lao ngạnh nói là trừ c á cái gì cũng câu đến câu không đến cá muốn đi thị trường mua một đầu trở về vân vân người hút thuốc c á lấy không cá đại gia cảm thấy không có ý tứ từ trong túi xuất ra bao thuốc đưa tới mượn ngọn đèn thôn ám ninh chu chỉ nhìn thấy trung hoa hai chữ nhưng cùng bên ngoài bán có rất lớn khác nhau tạ ơn ta không hút thuốc lá một con cá mà thôi không có chuyện gì vậy được chúng ta liền cầm nha một con cá để hai đại gia vui vẻ không được trên đường trở về thỉnh thoảng chuyển đến tiếng cười triệu lộ thi nhìn xem hai người đi xa bóng lưng cảm thán ta nếu là hơn bảy mươi có thể tinh thần như vậy còn có thể ra câu cá đến nửa đêm cũng rất tốt có lẽ con cá này sử dụng hết hôm nay phần vật khí tiếp theo một hồi lâu cũng không có động tĩnh ninh chu nhìn triệu tiểu thư tại bên cạnh hà hơi không nớt cũng không còn nhiều kiên trì trở về nhà bên trong tắm hoàn tất nói một tiếng ngủ ngon về sau tắt đèn nghỉ ngơi vốn cho rằng cùng hai vị đại gia duyên phận liền đến chỗ này chưa từng nghĩ ngày thứ hai mười giờ hơn lên về sau phát hiện bên ngoài thả một cái dương nước k h o n g không phải nước bình thường mà là giá cả không ít ba di nước soda cái này cũng coi như đang lúc ba người nghĩ đến muốn ăn cái gì thời điểm tiếng đập cửa vang lên không thể nào tăng lị muốn giấu ninh chu cân nhắc về sau lắc đầu đánh tiếp mở cửa quả nhiên vẫn là hai vị kia đại gia mà nhìn thấy hai nam một nữ phối trí về sau nháy mắt tràng diện có chút xấu hổ vương ra ra buổi tối hôm qua ninh chu liền hỏi t h ă m qua hai vị đại gia một vị họ vương một vị họ tạ đều là bảy mươi ba tuổi đừng hiểu lầm đến bên ngoài nóng ta và các ngươi giải thích giải thế chúng ta chính là biểu thị lòng biết ơn lấy cho ngươi điểm con mồi vương đại gia không có gì tóc tạ đại gia m á i đầu bạc trắng hai thái cực ngài nhìn n ă n g hai nhìn quen mắt ta ninh chu đem trong phòng duy hai cái ghế tặng cho hai vị gia g i a chỉ vào tặng lỵ cùng triệu tiểu thư hỏi không biết vương đại gia nhìn hai người một chút về sau lắc đầu lao tạng ư ờ i biết ta ta làm sao nhận biết ta tạ g i a g i a đồng dạng lắc đầu sẽ không là cái gì minh tính a thật đúng là nói đúng ninh chu cười cười kỳ thật đâu chúng ta bây giờ chính đập tiết mục đâu nói đem l g ự c t i ể u mới n h ấ t máy quay phim hiện ra cho hai người tạ ra ra giật mình hai ngày trước nghe ta cháu trai kia s á c h đầy miệng nói hiện tại có cái gì chạy trốn chân nhân tú rất lựa nói chính là các ngươi đi đúng là chúng ta triệu tiểu thư rót hai chén nước tới không có ý tứ chúng ta nơi này không có lá trà không có việc gì vương ra ra không hiểu cái gì tiết mục ta kia có nói không để ý ba người ngăn cản lấy điện thoại ra lấy chút lá trà tới cái chén cũng mang mười cái rất nhanh một người trẻ tuổi mang theo đồ vật tới tạ ra ra nhìn ra ba người lo lắng ngươi yên tâm đây là chính chúng ta người sẽ không nói lung tung ninh chu gật, gật đầu kỳ thật chính là nhìn ra hai vị da da không biết chúng ta mà lại khí độ bất p h ẳ m cho nên mới sẽ thẳng thắn à vương da da hứng thú cái gì gọi là khí độ bất p h ẳ m hai ta không phải liền là lao đầu mà thôi thời gian dài thượng vị giả trải qua thời gian dài sẽ có khí t r à n g có thể cảm nhận được mà lại buổi tối hôm qua gặp mặt lúc tạ ra ra trên thân món kia ngắn tay ninh chu vẻ mặt thành thật nói thị ủy tạ ra ra cười quan sát rất cẩn thận nha bất qua y phục này cũng nói không là cái gì vấn đề chủ yếu là bao thuốc kia ninh chu đi theo cười ta nếu là đoán không sai hẳn là bên trong cung cấp hạ tuổi của các người bên trong cung cấp khói tăng thêm bên ngoài màu đen audi đương nhiên chủ yếu nhất là ta sắp sửa trước nhàn rỗi nhàm chán cầm điện thoại t r a một chút vương gia g i a thân phận không thể trông thấy nhưng tạ g i a g i a người thế nhưng là bộ cấp về hưu lãnh đạo n h à bên cạnh tăng lỵ cùng triệu lộ thi có chút m ộ t b ư ớ c chỉ là đến tùy ý tìm cái tránh né ẩn thân chỗ thế mà gặp như thế đại lãnh đạo tiết mục tổ cũng m n g bức a i tranh thủ thời gian phù hợp cái này cha một cái không sao tạ ra gọi tạ tổ đức đúng là rộng quảng đông bộ cấp lãnh đạo mà lại ba năm trước đây mới về hưu mà bên cạnh vương gia ra không thể tại trên mạ chỉ bất quá từ đường dây khác hiểu rõ đến tạ g i a g i a có vị tại quân đội chiến hữu nhận biết cả một đời nói chung chính là vị này vương g i a g i a đến hai tôn đại phật tá đây là chương một trăm sáu mươi bảy hư c h ú ca chương một trăm sáu mươi bảy hư c h ú ca từ ngực ninh chu gặp qua lớn nhất lãnh đạo hẳn là đài truyền hình phó đại trưởng hẳn là phó thính cấp cán bộ nhưng phân công quản lý khác biệt cũng không cảm thấy có áp lực buổi tối hôm qua nhìn thấy tạ g i a g i a thân phận lúc hắn hít vào n g ụ m khí lạnh tình huống gì nhìn xem không phải đặc biệt thu hút tiểu lao đầu thế mà là lớn như thế lãnh đạo dù là lui cũng không thể ai chỉ là hắn vốn cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc song phương không có gặp nhau nhị lao đ o á n chừng cũng là tính tình bên trong người cảm thấy cầm ninh chu một đầu cá chép lớn không tốt làm ý tứ sáng sớm liền để người đưa tới một dương thủy tới nay sẽ sở dĩ mình đến chủ yếu cảm thấy điểm vị khả năng tìm không đúng nếu không thế nào mình chỗ này câu hai ngày lớn nhất không cao hơn hai cân hắn vừa tới liền làm đầu đại cho nên cầm chút con n g ồ i chuẩn bị cọ cái ổ cái gọi là khí chàng cái gì ninh chu đơn thuần vô ích biết thân phận của đối phương một điểm không giả trong lòng hồi hộp không được đây chính là so tháng thiên con rể kỳ sở trường còn đại quan tự nhiên đến n h ặ t e m thai mà nói những cái kia đều qua tạo ra ra vui tơi ư hớn hở ở trước mặt các ngươi chúng ta liền hai lao đầu các ngươi tham gia chính là tiết mục gì nói một chút lỵ tỉ ngươi đến nói đi ta pha trà tăng lỵ liên tục gật đầu khéo léo ngồi tại hai người trước mặt triệu tiểu thư thì là đi bên ngoài nghe tiết mục tổ mà tại bên ngoài nàng thấy hai người trẻ tuổi hẳn là cảnh vệ minh tinh kiến thức rộng rãi không sai nhưng c h à n g diện này ta minh b ạ c h nói cách khác các ngươi hiện tại chính đang chạy trốn phía sau có một đám người ngay tại truy bị bắt được liền đào thải đúng đúng đúng tăng lỵ hắn đâu là chúng ta đội trưởng hôm qua chúng ta còn tại phủ ruộng đuổi một ngày đường đến nơi này chủ yếu là không thể dùng thẻ căn cước của mình nếu không sẽ bị phát hiện ngược lại là cùng thật giống nhau như lúc thật thông minh quyết định triệu lộ thi đánh xong điện thoại có chút câu nệ đi tới bên cạnh hai vị ra ra có chuyện muốn hỏi một chút các ngươi nói đi không cần k h á c h khí tạ ra ra cầm lấy chén t r à uống một ngụm tương đương hòa ái hồi đáp là như thế này triệu lộ thi dứt khoát ngồi sùng xuống, xuống vừa rồi chúng ta tiết mục tổ đạo diễn gọi điện thoại tới ngày hai vị đâu hiện tại ngay tại gia kính cũng chính là quay c h ụ bên trong cho nên u h đến lúc đó thân phận của các ngươi bị lộ ra cũng không quan hệ lạc t h ẳ n g trách triệu tiểu thư liên tục đặt câu hỏi vừa rồi ngay lúc đạo diễn thanh âm đều đang phát run không có việc gì vương gia ra khoác q u a á c tay chúng ta chính là phổ thông lão đầu mà lại ta cháu trai kia giống như thật thích các ngươi cái tiết mục này quay đầu biết ta thế mà biểu diễn khẳng định sẽ về nhà đến một chuyến vậy ta liền cùng tiết mục tổ nói bình thường truyền ra rồi vương gia ra, ra cố ý sụ mặt ngươi tiểu cô nương này muốn hỏi mấy lần a thật xin lỗi thật xin lỗi lao vương tạ gia ra, ra không vui lòng ngươi cùng tiểu cô nương đùa nghịch cái gì vì p h o n g đâu nói đùa mà thôi vương gia ra, ra lại cười nhìn nàng quá khẩn trương hai chúng ta ra kính không có việc gì không ai quản chúng ta ninh chu trong lòng suy nghĩ có thể quản các ngươi phải là quan lớn gì a tiết mục tổ nơi này cũng không biết nên nói cái gì tất cả mọi người mặc dù hai vị lãnh đạo không có vấn đề nhưng ở chuyên gia trước đó không cho phép lộ ra bất cứ tin tức gì một cái bộ cấp một cái quân đội song lãnh đạo không cần phải nói đều biết là bao lớn sự tình không thấy đạo diễn đều tại cho lãnh đạo gọi điện thoại cái gì xác định a biết được việc này về sau điện thoại bên kia cũng là vô cùng kinh ngạc trước không n ó n g này ta cùng đ ạ i trưởng báo cáo về sau lại nói dù là hai vị gia gia đồng ý tiết mục tổ y nguyên không dám vô chán một cái tử liền chuyên gia vẫn là đến trải qua thượng cấp thảo luận sau rồi quyết định ninh chú chỗ này vông ra rất nhiều hai vị gia gia xác thực rất bình dị gần gũi vốn một hồi trà về sau liền không dài dòng nữa trực tiếp cho thấy ý đồ đến đ ố i đây hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến đến cùng nhau chơi chơi đi vương gia gia nói xong hô một tiếng cách đó không xa người trẻ tuổi chạy chậm đến tới đi đem chúng ta cần câu lấy tới đ ú n g lấy thêm một chi sáu m ba đưa cho ninh chu tạ ơn vương gia gia đều đã nói ra không có ngư cụ sự tình cũng không có gì tốt dấu dếm về phần vì sao hai như thế đại về hữu cán bộ sẽ tới đây câu cá ninh chu không có hỏi nhiều cơ bản nói chuyện tiếm đúng ề u u là h hai n ư ờ i dài. Hiện nhiên, đối chủ đề kéo đối p đối vương gia ra gia gia gia vui tươi hớn hở nói chúng ta di tình nhà các ngươi không phải muốn đào văng à nếu như thắng ta đáp ứng ngươi một cái đủ khả năng yêu cầu trong trận đấu ông trời ơi ninh chu trái tim phù phù bị ngày hai vị đại lao đủ khả năng sự tình thêm cái trong trận đấu rất bình thường đ o á n chừng lao ra từ cảm thấy thú vị thuận tay mà làm chi về phần hiện thực ninh chu không có như vậy ngây thơ lần thứ hai gặp mặt mà thôi nào có hư c h ú c vận khí tốt lại là công chúa lại là mấy chục năm công lực linh thiếu cung bên trong còn có hơn mười vị x i n h đẹp như hoa nói xa dù sao có tự mình hiểu lấy cùng hiện thực không liên hệ vương gia gia ngươi đây không phải làm khó người mà khi hai vị nữ sĩ cảm thấy ninh chu sẽ miệng đầy đáp ứng lúc kết quả hắn thế mà bắt đầu nói điều kiện làm khó vương gia gia không có kịp phản ứng đương nhiên ninh chu giơ tay lên bên trong gậy tre hai vị không cần phải nói đều là cao thủ trước kia bởi vì bận rộn công việc không dành câu cá có thể lý giải gần nhất hai năm khẳng định không ít câu đi ta đây thuần túy thái đ i ể u một con cần câu đều là cọ ngài có phải là có chút thứ hiếp người đừng nói buổi tối hôm qua cá chép đơn thuần vật khí cùng thực lực không có bất cứ quan hệ nào cũng là có lý vậy ngươi cảm thấy làm sao so phù hợp xem ra vương gia già câu cá nghiện rất lớn nay sẽ đã không kịp chờ đợi đem gậy tre vứt ra ngoài không bằng so với ai khác thua tốt a t a thấy hai người không để ý ninh chu có chút hợp vực dạng này hiện tại là mười một giờ chúng ta câu được mười hai giờ liền một giờ thời gian xem a i câu đơn đ u ô i lớn hơn một chút chính là người thắng phía sau nha chính là tự do chơi lấy không tính tranh tài thời gian chúng ta nếu là thua nói đến chỗ này ninh chu có chút khó khăn không bỏ ra nổi đối ứng thẻ đánh bạc c a đối phương thân phận gì cái gì cái gì đều có căn bản không thiếu nhưng trái lại vương gia g i a tự nhiên xem hiểu hắn làm k h ó chỗ ngươi nếu là thua cho chúng ta làm bữa cơm đi ta chỗ ấy có nguyên liệu nấu ăn chính là ta hai lao đầu tự tay nghề không được cái này còn không đơn giản tàng lị cười nói tiếp như vậy đi các ngươi trước so với hai ta đi qua chuẩn bị cơm trưa làm sao có ý tứ đâu đoán chừng tạ ra ra cũng là ăn không quen chỗ này cơm ngoài miệng nói không có ý tứ nhưng vẫn là để bên ngoài tiểu hòa tử mang theo hai người đi qua nếu là tranh tài dứt khoát tam phương đi tạ ra ra nghĩ cái điều hòa phương án linh chu ngươi nếu là thua đến ngày mai mới thôi cơm giao cho các ngươi b à hai chúng ta muốn thua một người một cái điều kiện nhưng lẫn nhau ở giữa lại nhớ thương ta kia mấy bình rượu đúng không vương ra ra không đợi hắn nói xong vậy được ngươi liền lá trả nháy mắt hai lao đầu đòn khiê trên Ninh Chu trở thành kết thúc ngoại nhân. Hắn vô thanh vô tức, bóp con Chu thúc tức, trở kết vô vô bóp một ồ mồi. i tiếp Ai, người không giảng ném can, can, con không vụn xét làm tục đức, sao t bóp võ r m b ắ đầu đâu. Tranh thủ thời gian hạ can. hạ Một bên khác mado những người truy kích hôm nay không có chuyện để làm người đều đến mado kết quả hôm qua tới cái kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ tiết mục tổ nơi này xem xét các thành viên đại khái sẽ không đi ra ngoài c h ư n g cầu hoàng thắng lợi ý kiến về sau tái diễn buổi tối hôm qua người đ ả o vòng tiến hành nhiệm vụ tìm bốn n ờ i đóng vai mới gia nhập đội viên cái khác khâu không thay đổi cuối cùng hoàng thắng lợi cùng mưu đại lực hai người tìm ra ở giữa gián điệp nhưng là hết thể năm cái điểm theo thứ tự là ba cùng hai tiết mục tổ cũng không phải ở không đi gây sự trong lúc đó có chút truy kích đội viên cảm thấy bọn họ có phải hay không đường thể nghiệm về sau thanh âm không hài hòa biến mất đã không có manh mối k ê u liền nghỉ ngơi những người chạy trốn phải hoàn thành nhiệm vụ sớm muộn muốn bại lộ h o a n một chút vấn đề không lớn mà lưu vong giả nơi này trừ dương mật bên ngoài đều ngủ ngon giấc mật tỷ trợ lý cũng là ra sức buổi sáng nhìn thấy tin tức về sau lập tức hành động đặt trước một chương tám giờ rưỡi vé máy bay hoàng tử thao thì là tại xế triều ba giờ hơn mới ngủ hơn sáu giờ liền đem mật tỷ khốn không muốn không muốn còn tốt trợ lý định chính là khoang thương r a lên máy bay về sau cái gì đều mặc kệ đeo cái che mắt tiếp tục ngủ bù đừng nói rõ tinh đa số người trẻ tuổi qua đều là ngủ trễ sáng sớm sinh hoạt dựa vào băng kiểu mỹ tụt bệnh không có gì đại không được thậm chí vì không lộ ra c h â n ngựa còn tại cái nào đó f a n hâm mộ bày thảo luận một tiếng hiện trường đến hai mươi mấy cái f a n hâm mộ nhận điện thoại đến khách sạn làm tốt và o ở thủ t ủ hóa trang về sau lặng lẽ rời đi chạy như liên hướng vùng ngoại ô có đ ị n vị tìm ra được rất đơn giản thậm chí tại trên địa đồ đều có thể tìm tới căn này cầu trận vị trí sau khi xuống xe con dự định hỏi một chút đến cùng ở đâu liền nghe đằng trước cách đó không xa chuyển đến tiếng cười đi lên phía trước đi thấy người ngươi lại có tâm tư câu cá đây là cái gì tình huống mật tỷ đang muốn đi qua phát hiện đằng trước một cái cường tráng tiểu họa t ử đứng người lên tha a thuyền a thuyền nàng vội vàng hô vài tiếng vương gia ra, ra nghe tiếng quay đầu lại thích mắt nhìn mấy giây vẽ con này nhìn q u o n mắt cũng là minh tinh đi người truy kích đồng đội của ta giữ mật cũng là diễn viên trả lời chính là triệu tiểu thư sau khi nói xong phía c h sau hai vị lao ra từ không đơn giản là đại lãnh đạo ngẫu nhiên đụng tới mật tỷ nhiều thông minh à triệu tiểu thư đơn giản một câu nàng lập tức thay đổi tiêu dùng thoải mái đi tới lao ra từ trước mặt làm tự giới thiệu sau đó cũng không nói nhiều an vị tại bên cạnh đang ăn cơm xem bọn hắn tiếp tục câu cá n g h e sau khi đại khái hiểu phát sinh chuyện gì ninh chu cùng hai vị lao gia tử triển khai một trận câu cá tranh tài lẫn nhau ở giữa có tiền đặt cược tại nửa giờ trước đó kết quả ra vương gia g i a là thứ nhất câu một đầu bốn cân bao lớn cá chép ninh chu thứ hai một cân nửa hoàng nghiêm chỉ có tạ gia g i a tương đối không may hắn câu cá nhiều nhất nhưng tất cả đều là nửa cân tả hữu cá trích cho nên phe mình có thể được đến tạ gia g i a một lần tại tiết mục bên trong chợ r ú t dịp mặt khác tàng lị chủ nghệ được đến đám người tán thành hai vị gia gia phi thường hài lòng tại tạ gia ra, ra để nghị hạ vương gia g i a ngày mai sẽ cho mấy người cung cấp một cái tạm thời chỗ ở câu cái cá câu đến hai vị đại lão vận khí này dương mật biểu thị chịu phục cứ như vậy đến hơn hai giờ đồng hồ bên ngoài thời tiết quả thực hơi nóng hai người trẻ tuổi không chỉ một lần tới nhắc nhở hai vị gia g i a cũng quả thật có chút mệt mỏi biểu thị trở về ngủ một giấc ban đêm tiếp tục lao g i a t ử nhóm rời đi bốn người tự nhiên cũng t r ư ớ c quay về nhà gỗ các người trước trò chuyện t a đi tắm cho tới trưa ninh chu áo thun đều ướt đẫm về phần cái gì nên trò chuyện cái gì không nên trò chuyện trong lòng các nàng khẳng định có số không cần thiết nhiều lời mật tỷ biểu lộ biến hóa đại khái nói rõ quay đầu người xem sẽ là cái dạng gì phản ứng kinh ngạc vô cùng kinh ngạc im lặng tương đương im lặng cái này tự nhiên không thể nào là kịch bản tiết mục tổ nào có lớn như thế năng lượng mời hai vị đại năng tới diễn kịch bản cho nên ninh chu còn có thể bình tĩnh như vậy triệu tiểu thư cười bình tĩnh cái quỷ ai trước đó lặng lẽ cùng ta nói hắn đều nhanh muốn nước tiểu đội ai cũng sợ hãi như thế đại lãnh đạo không nói bình thường trường hợp đặc thù đều không nhất định có thể nhìn thấy tăng lỵ cũng đang cảm thán ta hiện tại xem như minh bạch cái gì gọi là vận khí cũng là thực lực một bộ phận hai chúng ta có thể làm chứng trên đường tới liền chuẩn bị tìm chốt như vậy trước trốn tránh lộ thơ một trận tìm kiếm về sau cho hắn sáu cái dự bị địa chỉ ninh chu dùng mười giây đồng hồ quyết định tới chỗ này mà lại buổi tối hôm qua cũng không biết tình huống gì hắn hướng về phía lao gia tử bên kia liền chào hỏi đằng t r ư ớ c thanh em đối phương nhỏ lộ thơ còn tưởng rằng đối phương không nguyện ý phản ứng về sau mới biết được là hai lão gia tử người thật không có trông thấy ninh chu bên trên đầu cá chép lớn bọn hắn ngược lại càng thêm hưng phấn một cái tại bên cạnh chỉ đạo một cái giúp đỡ bắt cá chật chật chật ta coi là buổi tối hôm qua đã đủ đặc sắc Nguyên like chương ò n đoạn có ớ i c á ư i một trăm sáu mươi tám chúng ta quên cái gì chương một trăm sáu mươi tám chúng ta quên cái gì tục ngữ nói thiên hạ câu bạn là một nhà nhưng là nếu như câu bạn là đại lão liền không nhất định nơi này vô cùng náo nhiệt mà lại có ba cái nhìn từ đằng xa chính là mỹ nữ tại kia cái khác câu cá lao nhóm tự nhiên muốn tới đến một chút náo nhiệt chỉ là ai cũng không nghĩ tới thế mà mang bảo tiêu người ta cũng không có động thủ chỉ là tại bên ngoài đem n g ư ờ i ngăn lại biểu thị không tiện tiến vào đầu năm nay có thể mang lên bảo tiêu hoặc là người giàu có hoặc là đại quan hai vị lao gia tử tỷ lệ lớn là cái sau mặc kệ là cái gì đều là không thể trêu vào tồn tại cho nên cũng liền ở phía xa nhìn xem không còn tự chốt nhục nhã thậm chí, ninh chu toát ra cái lớn mật ý nghĩ cho hoàng thắng lợi gọi điện thoại ca môn người đến à, đem dịp lãng phí ở chỗ này khẳng định không sáng suốt cho nên hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi miệng đều không dám mở nếu không triệu tiểu thư cùng mật tỷ có thể đem hắn cho nguyên địa xử lý về phần b ồ i lao g i a tử như thế nào vui vẻ thật rất đơn giản hắn câu cá vốn là thái đ i ể u có thể câu lên bao lớn toàn bằng v ậ t khí có thái đ i ể u phụ trợ ba cái bội tử khen lên lao g i a tử đến tuyệt đối không trái lương tâm đối phương xác thực tương đối lợi hại ăn sòng cơm tối về sau lao ra tử nhóm lại tới có lẽ là một phát ổ có lẽ là thật sự vận khí đến đầu tiên là tạ lao ra t ử bên trên đầu n ằ m cân đa trọng cá chép lớn tiếp lấy đổi rút liên dung vương ra ra do tuyến kéo âu vang từ trái đến phải lại từ phải đến trái không chỉ có bên trong muốn cho hắn đằng vị trí hai vị bảo tiêu cũng chạy tới sợ hắn bị cá cho kéo vào trong hồ hồng hộc dù sao lớn tuổi mấy cái vừa đi vừa về về sau vương láo ra tử thở không được nhưng vẫn như cũ cự tuyệt mình chu trợ giúp đại khái trượt có tầm mười phút rốt c ụ c dưới nước con mồi trước đầu hàng lật bạch c á n bụng khi cá tiến chép lưới một khắc này ba vị tiểu tị tị rất phối hợp phát ra tiếng hoan hô nhanh đo cân nặng ta cảm thấy có mười lăm cân mười lăm không ngừng chỉ ít hai mươi vương da da thợ phì phò sắt mồ hôi trên trán không nhiều lắm cũng liền như vậy đi trên mặt biểu lộ không biết có bao nhiêu đ á c ý còn phải là ngài a n i n h chu cái này mưng ngựa đập chính là vừa đúng t ă n g lị a ngươi sẽ làm cá a t ă n g lị đang định cho hắn chụp hình chứ để điện thoại di động xuống một mặt làm khó cá ta khẳng định sẽ đốt nhưng là ngài câu đầu này cũng quá lớn ta căn bản sẽ không thu thập a nghe nói như thế triệu lộ thi cùng mật tỷ nhìn nhau cười một tiếng khen sờ a lị tỷ mới thật sự là lao giang hồ quả nhiên nguyên bản còn có chút bưng vương ra ra cười đều nhanh thở không ra hơi không để ý tới chụp ảnh tranh thủ thời gian tọa hạ uống miếng nước h o a n một chút cá mang lên một sừng m ộ ư ơ i tám cân nữa còn chờ cái gì tiếp tục khen a cái này còn không có kết thúc từ sau bữa cơm chiều đến chín giờ cũng liền ba cái đến giờ c ô n phu hai vị lao ra từ mỗi người c h í ít cầu ba mươi cân trở lên lại cá thể không nhỏ cá lấy được quét qua hai ngày trước vẻ lo lắng vui vẻ không được mà đầu kia cá lớn không dùng tăng lị thu thập từ bảo tiêu đến xử lý bất quá bởi vì trong nhà gỗ thiết bị có h ạ n cuối cùng làm hai đại nổi canh chua cá thường xuyên câu cá bằng hữu đ ề u biết nếu là một mực có cá l ớ n câu thì thật rất h à o phí thể lực ba cái đến giờ hai vị lao gia tử có thể nói qua đủ đủ nghiện cho nên khi tằng lỵ hô hào ăn quý lúc lập tức ngừng lại rửa tay ăn cái gì vương gia g i a càng là không biết từ chỗ nào xuất ra một bình rượu không có đánh dấu triệu tiểu thư sau đó lại tiếp vào tiết mục tổ điện thoại các người uống chút không có việc gì bất quá rượu thứ này rất mất cảm nếu không hoặc một ít h à lao sư trước đó tiết mục trước đổ ra sau đó thả trong chén trả cái này đề nghị lao gia tử nhóm không có cự tuyệt bất quá vương gia ra nói rượu là ta tự mua kỳ thật không quan hệ nếu như các ngươi lo lắng tiểu hài nhìn không tốt không có việc gì ta phối hợp nhìn ra được lao ra t ử nhóm câu mấy ngày cá đúng là mệt mỏi ăn không nhiều uống cũng không nhiều ngốc chừng nửa canh giờ liền vô cùng cao hứng rời đi bất quá rời đi trước hai người bọn họ chưa quên lời hứa của mình viết điện thoại dây số lưu lại cáo chi nắm người tìm phòng ở cùng muốn giúp gấp cái gì gọi cú điện thoại này là được ninh chu xoắn suýt liên tục vẫn là từ bỏ muốn người phương thức liên lạc ý nghĩ cứ như vậy rất tốt tiến thêm một bước có chút được một tấc lại muốn tiến một thước các lao nhân trở về bốn người tiếp tục ăn uống vào mặc dù kêu bình rượu ngon đã uống xong bất quá tạ ra ra cũng cầm hai bình rượu đỏ tới còn nữa một nồi lớn cá luộc còn thừa lại không ít không thể lãng phí triệu t i ể u thư kẹp một khối xương cá không có gai nhỏ bắt đầu ăn tương đối dễ dàng chỉ là nghe các thành viên ăn trò chuyện nàng n g n g đầu có chút mở mịt nhìn linh chu chúng ta có phải là quên chuyện gì quên chuyện gì mật tỉ xoa xoa ngón tay nhìn xem rượu đỏ bình lo lắng lấy có phải là lại muốn đến một chén điện thoại ta đã ghi lại tăng n g trứng mắt nhìn ba đem lỗ đập vào trên bàn hoàng từ đảo vê đút tớ ép linh chu người cũng quên rồi sao triệu tiểu thư quay đầu ta ninh chu nhất thời n g ẹ i lời thật sự quên mật tỷ đến thời điểm đều là triệu tiểu thư tại cầu t h ô n g cho nên rất thuận lợi đến đến hoàng tử đạo đoàn người giống như đều cấp quên tranh thủ thời gian nhìn xem điện thoại t ă n g lỵ đem ngay tại nạp điện điện thoại mở ra phát hiện bên trong đã có ba mươi mấy đầu vải trát trong đó đại đa số là hoàng tử đào gửi đi còn lại hai đầu thì là hà lao sư hỏi thăm thế nào không để ý tới t ử đảo cứ như vậy trực tiếp quay lại mật tỷ lôi kéo tàng lỵ tay không được nghĩ cái lý do thoái thác ca ta nhớ được hắn nhưng là cái lòng dạ hãy hỏi nói quên đoán chừng muốn tức giận à. tựa như là ải ta xem qua hắn tại tiết mục bên trong biểu hiện mật tỷ nói không sai l i n h chu suy nghĩ mấy giây nếu không chúng ta diễn xuất kịch sau đó một màn để tiết mục tổ đều b u ồ n cười cùng dương mịch đoán trước nhất trí hoàng tử đào nhận điện thoại về sau cũng mặc kệ đối diện có quen hay không miệng cùng x u ố n g máy đi rồi đi rồi nói không ngừng cái gì hắn hai điểm liền xuất phát chuẩn chút đến dương thành vì diễn trò thật sự tiếp nhận một nhà tạp chí phỏng vấn nửa giờ kết thúc về sau lập tức bắt đầu liên hệ chưa từng nghĩ căn bản không có được đến đáp lại hắn tựa như nóng ư ợ t qua con kiến phi thường lo lắng từ đ à o từ đ à o ninh chu liên tiếp h ô nhiều lần mới khiến cho đối phương dừng lại lại ngại hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu thật sao ta nghe đâu tức thời hoàng tử đào ngữ khí thay đổi chúng ta bây giờ là năm người tiểu phân đội trước mắt vị trí không phải đặc biệt t an toàn ngươi đây tạm thời không có bại lộ cho nên đến tìm khách sạn khách sạn này yêu cầu là không thể quá tốt nếu không bảo a n rất nghiêm ngặt không thể quá kém nếu không, không phù hợp thân phận của ngươi chí ít hai gian phòng ai ngươi bây giờ ở tại cái nào khách sạn h i ệ đồn hoàng tử đ à o trả lời ngay nói hiệu đồn không sai h à i phòng không có lui đi ngươi trợ lý không có ở chung một chỗ a không có đâu chúng ta một người một cái phòng hoàn mỹ ninh chu thậm chí còn đập hai lần bàn tay ngươi làm phi thường tốt phi thường đồng thật sao nghe tới hoàng tử đ à o thanh â m từ hoán trách biến thành ngạy cỡng triệu tiểu thư cùng mật tỷ đội cái ánh mắt đây cũng quá dễ dụ đi ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là đóng vai tốt chính mình tuyệt đối đừng làm cùng thân phận không phù hợp sự tỉnh chúng ta tối hôm nay sẽ đi qua tìm ngươi tụ hợp cam đoan hoàn thành nhiệm vụ cúp điện thoại về sau tam nữ dợ khóc dợ cười ninh chu nhìn như nói một đống nội dung nhưng c o dùng cơ bản một câu không có thật tốt không a triệu tiểu thư cảm thán một tiếng chúng ta đợi sẽ rời đi a ừng ninh chu gật gật đầu nơi này không bằng trong tưởng tượng an toàn sinh ý quá tốt người đến không ít còn nữa trên lệch thời gian không nhiều đến sớm làm chút chuẩn bị ta dọn dẹp một chút đồ vật ba cặp người đi tìm lão ra từ nhóm nói lời tạm biệt đi được nghe nói mấy người muốn rời khỏi vương gia ra, ra có chút ngoài ý m u ố n biết được bọn hắn tạm thời không có ý định sử dụng hai người cho trợ giúp về sau cũng không nhiều lời cái gì chỉ là chúc mấy người hảo vợ hành lý không nhiều rất nhanh thu t h ậ p xong lên xe chuẩn bị rời đi chỉ là ở cửa ra lúc bị lao bản cho ngăn lại hắn ngược lại là không có phát giác bốn người thân phận vốn là cái tiểu lão đầu đưa lên một điếu thuốc bị cự tuyệt về sau cũng không thèm để ý cẩn thận hỏi t h ă m sát vách các i a g i a thân phận n g ư ờ i không biết ninh chu có chút ngoài ý muốn ta nào biết được đâu lão bản tiếng phổ thông đem so với t r ư ớ c phủ ruộn vị kia hồ lao bản tám lạng nửa cân tới qua ba lần mỗi lần đều sẽ chơi cái hai ba ngày dáng vẻ cũng có câu bạn nói không để tới gần cũng không ra thế nào nói chuyện tiếm ta đang theo dõi bên trong trông thấy các ngươi thật giống như nói chuyện không sai đừng hiểu lầm ta cũng không có ý tứ gì khác vạn nhất là cái gì đại lão bản hào hào chào hỏi chính là đã không phải hoài nghi mình ninh chu yên lòng hai vị này không được ngươi tốt nhất đừng đánh nghe đã nguyện ý đến liền bình thường chiêu đ á i đưa chút con run con ngồi cái gì là được k h á c liền không nghe nóng đều là người làm ăn thấy ninh chu nói như vậy cũng không hỏi thêm nữa đưa mấy bình thủy về sau vẫy tay từ biệt mấy người về phần tại sao thời gian không tới liền rời đi không thể bình thường hơn được chỉ là hoan nghênh lần sau có cơ hội lại để chơi bốn người phân hai chiếc xe tại trong đêm m ư ơ i hai giờ đến khách sạn bãi đỗ xe mấy phút sau rốt cục nhìn thấy hạng năm thành viên nhiệm vụ hoàn thành phi thường tốt an bài phi thường đúng chỗ y ưu tú hoàn mỹ mấy người sau khi vào cửa không nóng nảy dấu chấm hỏi đầu tiên là đem hoàng tử đ à o khen một trận đối phương nháy mắt liền quên hỏi thăm buổi chiều đến cùng phát sinh trệ gì còn đẹp vô cùng lại nói hoàng tử đ à o vẫn là làm chút làm việc đầu tiên chuẩn bị mấy cái mới ba lô bên trong đặt vào hai bộ thay giặt quần áo bàn trải đánh răng khăn mặt cái gì gian phòng bên trong trừ hoa quả bên ngoài còn có phong phú hoa k a hiển nhiên là làm sung túc cơ khóa mặc dù ninh chu mấy người ăn nakuya bất quá lại đến điểm cũng không thành vấn đề tiêu cá hồi nhìn xem rất mới mẹ ăn ăn ninh chu phát hiện không đúng luôn cảm thấy d a đầu có chút n h a ngẩng đầu nhìn lên hoàng tử đào trực lăng lăng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào chính mình làm sao rồi ninh chu xoa xoa khỏe miệng của mình sau đó quay đầu trên mặt ta có mấy thứ bẩn thiệu triệu tiểu thư lắc đầu không có a đội trưởng chúng ta bây giờ có phải là quá dễ dàng ngươi có muốn hay không hạ đạt nhiệm vụ cho ta rồi úp ninh chu giật mình vừa rồi đón hắn nhóm người đại diện cũng là như thế đặc biệt kích động nhìn xem có nhiều chuyện muốn nói nhưng lại không dám mở miệng cảm giác hắn không biết không trách hai người thật là cạnh tranh phi thường lớn công ty kia hiểu rõ đến cái này một mùa đài truyền hình trừ đội viên cũ bên ngoài căn bản không có liên lạc qua người mới tất cả đều là người ta chủ động tự tiến cử nghe nói đưa tới tự tiến cử có mấy trăm phần nhiều trong đó cũng không thiếu một chút đ ỉ n h lưu nghệ nhân nha tổng hy vọng có lưu lượng mà lại minh nào hai cùng bình thường khôi hài tống nghệ khác biệt cũng không cần n g ư ờ i đi giả vờ g â y n ố c cái gì lại thuộc về hiện tượng cấp tiết mục tự nhiên cạnh tranh người liền có thêm thậm chí thương quan chuyên nghiệp nhiệt độ còn không giống người đào vong s o người truy kích càng nổi tiếng đều nhìn qua tiết mục cũng biết tiết mục người truy kích ở bên trong tương đương với quân cờ t ắ c dụng tổng bộ chỉ đến đó quân cờ liền đi đâu hà lao sư tại tiết mục bên trong biểu hiện ra đều là giỏi về suy nghĩ có thể các loại suy luận hình tượng nhưng từ a thứ nhất quý bên trong cũng không thể làm được cũng không phải là nói hắn có cái gì m ở ám mà là điều kiện hạn định người chỉ có một người căn bản chiếu cố không được quá nhiều chuyện hoặc là tìm manh mối hoặc là tìm người tính hạn chế sẽ tương đối lại người đào vong thì không phải vậy tuy nói chủ yếu quyết đoán là ninh chu tại làm nhưng mình có ý tưởng đều có thể đưa ra đồng thời phân tích là chuyện thường xảy ra sẽ gặp phải không có đội trưởng ở tình huống nhất nhất nhất t r o n g yếu đa số người xem tựa hồ càng duy trì người đào vong tại mấy trăm vị dự bị bên trong có hai phần ba hy vọng có thể gia nhập cái này trận danh hoàng tử đào rất may mắn trúng tuyển nhưng được an bài tại giai đoạn thứ hai tín bảo mặc kệ là bản thân hắn người đại diện cùng sau l ư n g quản lý công ty đều phi thường n g ạ y cỡng về phần nhà mình nghệ nhân công ty khẳng định là hiểu rõ nói hoàng tử đ ó n đốc vậy khẳng định k ô n g đốc chính là người bình thường muốn cho ra cái gì đặc biệt sáng trói biểu hiện Tỷ n h bởi vậy tại trước khi lên đường hắn còn đặc địa cùng người đại diện mở hội nghị gian phòng bên trong những ngày chuẩn bị kỹ càng đồ vật chính là hội nghị kết quả người mời đến tự nhiên là sức sống tràn đầy ninh chu nháy mắt lính hội thật là có nhiệm vụ giao cho ngươi thật sao nghe nói như thế hoàng tử đào lưng đều thẳng tắp chờ một ngày chính là vì hiện tại muốn làm gì ta lập tức liền đi Khi không Ninh cười đến mức,、Linh、Chu cười, trời o sao Hoàng đào n hơn một điểm, khẳng định phải đến ngày ngươi chúng ta tại sao lại muốn tới Dương Thành cùng nhiệm đúng không? g gật đêm điểm, đầu, đầu. một mai, phải biết, ta tại tới tử bất tức t lại lại lấp à? lập quá Vì vụ r tối ngày mai sẽ có ba cái minh tinh tại dương thành cùng xung quanh hai tòa thành thị mở ra buổi hòa nhạc chúng ta không cách nào ra mặt cho nên ninh chu quay đầu mật tỷ còn có ngươi phải nghĩ biện pháp làm ra năm tấm buổi hòa nhạc v ẽ vào cửa triệu tiểu thư đi theo nói đến buổi hòa nhạc tùy tiện không chỉ ba người làm nhiệm vụ tiến hành điểm thích hợp nhất dù là người truy kích tới muốn tìm được chúng ta đều k hoàng ô n dàng. g quá dễ h gật gật thắng ử lợi cơ bản có thể xác định ninh chu kia tổ là muốn tới ệ nhiều người trường hợp không nên quá nhiều còn tốt tiết mục tổ có dự kiến trước không cho phép lập lại nếu không đối phương chỉ cần nhìn chằm chằm phiên trợ là được cả nước nhiều như vậy hương chấn hai năm chạy không hết buổi hòa nhạc hiển nhiên là lựa chọn rất tốt một trong nhiều người nha dù là người truy kích tiến vào sân bãi muốn tiến hành đuổi bắt cũng không phải là chuyện dễ vấn đề ở chỗ hiện tại là nghỉ hè cả nước các nơi cơ hồ đều có buổi hòa nhạc đang tiến hành như thế nào khoa chặt người đ ả o vong sẽ tuyển có một ngày cái k i a m ộ t trận đâu vấn đề này và hôm nay buổi sáng được đến giải quyết thu được đến t ừ dương thành một tấm hình nơi xa đập có chút m ư a hồ bên trong, có mấy người, trong đó có hẽ mở bên mặt cùng tăng lỵ có mấy phần giống nhau ảnh trụt kỳ thật hôm qua giữa chưa liền đưa tới chỉ là loại dây này tác công cụ nhân nhóm thấy rất rất nhiều đánh cái không thỏa đáng vi von Cổ các có cùng một cái đặc điểm, đặc đặc biệt xa, đặc tổ thế xuất tương trụ, một biệt biệt thật chút tứ. ản phải hàng năm hiện quan hành Người muốn nói không phải nhà, lại giống nhau đến mấy phần, người muốn nói hồ. giới loại điểm, lại mơ mấy kém đều đều sẽ sao, xa, ý、tứ. vì sao sẽ tới hoàng thắng lợi nơi này đâu chủ yếu hai ngày này không có gì đặc biệt manh mối các đội viên đều tại khách sạn bên trong ở lại cho nên có chút ít còn hơn không mà hoàng thắng lợi cũng không phải từ bên mặt đánh giá ra tàng l ị ngược lại là cái k i a cầm cá quay lưng đi hắn nhìn ra là n i n h chu đồng thời thông qua liên hệ vạch trần giả tìm tới cái tia câu chuyện chỉ là đối phương lão bản tương đương không phối hợp một ngụm t ắ n chết các ngươi là lừa đảo cái gì minh tinh không nhìn thấy có bản lĩnh mình tới tất cả đội viên lập tức chạy tới dương thành lục soát một chút nhìn xem hôm qua có mấy cái minh tinh đi kia quyết đoán của hắn không có bất cứ vấn đề gì chỉ là chỉ là cả ngày hôm qua từ ma đô bay hướng dương thành minh tinh có mười hai vị nhiều điểm này khả năng không có cách nào cùng đi theo như đại lực nguyên bản cũng báo rất lớn hy vọng nhưng nhìn lấy trên danh sách danh tự cùng số lượng thực tình đau đầu mười hai người không phải kết thúc là làm sàng trọn rất đơn giản đạo lý danh ký không đủ cơ bản không có tư cách tham dự vào minh đảo hai thu bên trong hôm nay lại có bốn người số dưới về phần hành trình chỉ có tám vị có thể nghe nhầm đến mấy vị khác không biết đạo duyên tử dựa theo ninh chu nước tiểu tính an bài giả hành trình sự t ì n h hắn có thể cân nhắc đến cho nên không có giá trị tham khảo muốn theo dõi tất cả mọi người càng thêm không thể nào làm được mà lại cái này còn căn cứ vào một cái tiền đề thành viên mới đều phải là minh tinh người truy kích nơi này có thể có làm nhân từ tay đại biểu người đảo vòng cũng tương tự có thể gia nhập căn bản không thế nào tra được phân tích h o à n tất hoàng thắng lợi quả quyết từ bỏ truy tung tại dương thành nghệ nhân đường dây này cũng không cần thiết truy tung bởi vì tiếp theo hai ngày sẽ có ba trận buổi hòa nhạc theo thứ tự là hôm nay tại dương thành tuấn sinh tiết chi khiêm cùng ngày mai bằng thành trường tịnh anh hoàng lao sư bọn người xuất phát lúc bị yêu cầu nhất định phải điệu thấp đ ừ n g bị đập lúc này ninh chu mấy người đi đến dương thành tỷ lệ lớn là chạy cái này ba trận buổi hòa nhạc một trong số đó đi nếu như bị phát hiện người truy kích cũng đội vàng đi theo tuyệt đối phải đội chỗ nhất định phải điệu thấp đặc địa ở nửa đường còn để hoàng lỗi cùng tiểu bạch bọn người tìm náo nhiệt khu vực xuất hiện kiến tạo phe mình còn tại ma đô tìm kiếm giả tượng vì gia tăng nhân thủ lũ ít mấy người cũng vội vàng đi theo tổng bộ còn lại cái như u đại lực ai thiết chi thiện phương thức liên lạc còn nữa không như đại lực gật gật đầu còn có ta hiện tại gọi điện thoại cho hắn lập tức đánh làm bên trên một mùa đội viên lẫn nhau ở giữa có cái phương thức liên lạc rất bình thường vang vài tiếng về sau đối diện nhận khi đại lực lao tiết như đại lực không để ý tới ôn chuyện hiện tại là ở ngoài sáng đảo hai tổng bộ a ngươi lại đi về đi t i ế t chi thiện tự nhiên biết minh né ra khải thứ hai quý t i ế người hai ngày trước liền đi qua diễn tập cái gì đã kết thúc trước mắt nhiệm vụ chính là điều chỉnh cuống họng cùng cả người trạng thái cho nên cũng không chậm trễ hắn người tốt lao tiết hoàng thắng lợi cũng không mất tích xin hỏi người lần này buổi hòa nhạc có khách quý a có lần này là lưu tích quân nói xong chính hắn đều cười kỳ thật không chỉ lần này năm nay lưu tích quân đã tới vài chục lần hai người đều đem cái này xem như một cái ngạnh đến kịch nói ngưu đại lực cầm qua danh sách hôm qua đi đến dương thành đích xác thực có nàng không có người khác đúng không ừ m t i ế t chi khiêm không đốc người truy kích đông nhiên địa báo khẳng định là có chuyện hà lao sư bọn hắn không có liên hệ ta hải b ồ i h o a nhạc vé vào cửa đều là thực t ê n mua lần này giống như có mấy cái minh t i n h sẽ tới minh bạch ai lao tiết nếu như ninh chu liên hệ ngươi ngươi sẽ đáp ứng bọn hắn để bọn hắn tới a t i ế t chi thiện không có trả lời ngay mà là do dự một hồi lâu khẳng định sẽ về phần nguyên nhân hắn không có nhiều lời song phương trong lòng đều rõ ràng lao tiết buổi hòa nhạc vé vào cửa đều là không lo bán cơ bản đều là mới vừa lên liền dây không có nhưng là minh đào hai nhiệt độ nếu có thể có ai sẽ tự tuyển nhất là hắn buổi hòa nhạc đặc điểm rất tươi sáng khôi hài h à i h ư ớ c người xem có thể đem trả vé xem như tiếp ứng hẳn là độc nhất ra nếu như linh c h u bọn người xuất hiện mình tuyệt đối có thể s ô n g lên nóng lục x o á t lại không phải ra quốc t i ể u hận hắn không cần thiết cùng lưu lượng không qua được minh bạch hoàng thắng lợi cũng không ngoài ý mới như vậy ta có cái yêu cầu quá đáng p hoàng ả i bài mấy vị truy kích đội viên ngươi bổi hòa nhạc đâu? Cái này không có vấn đề. Thiết chi thiện Ngươi cái giấy chăng có kích nhạc có tức thể nhìn hòa không nhớ phần h an trận này vấn ứng. truy một qua mấy mười vị đâu? đề. đáp lập số, hắn đánh thoại, h tiếng. điện báo tới, ta báo trước một o Cúc thắng lợi cảm thấy lao tiết không có nói láo những người chạy trốn t r í ít trước mắt không có liên hệ hắn đ o n lấy lại là một điện thoại gọi cho tuần sinh đối phương đối với hoàng thắng lợi điện báo rất là ngoài ý mớn đáp án ngược lại là cùng lao tiết nơi này không sai biệt lắm đồng thời đồng dạng đồng ý để truy kích đội viên miễn phí ngay b u i hòa nhạc tình cầu trương tịnh anh kia tạm thời không dùng liên hệ Hoàng cho n nghe g lợi mở nên g có cả có lạ, nếu như đ m a ngươi để vòng hoàng ư lôi đi gọi cú điện thoại này chúng ta không cách nào cho áp lực nhưng là hắn tại ngành giải trí thân phận địa vị vẫn là có thể thực hiện nhất định phải làm đồng giá trao đổi cũng được chỉ là đằng trước không cho phép bại lộ người ý tứ như đại lực đuổi theo ý nghĩa của hắn người đào vong nhiệm vụ đúng hoàng thắng lợi ném qua ánh mắt tán thưởng người đ à o vong đến nhiều người địa phương chỉ là bước đầu tiên chấp hành nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất sự t ì n h như vậy ngẫm lại xem có thể tại buổi hòa nhạc bên trên làm sẽ là gì chứ sẽ không là khách quý đi sẽ không là khách quý đi triệu lộ thi ngồi ở trên ghế salon vừa rồi ninh chu sách cái vấn đề buổi hòa nhạc nhiệm vụ mặc kệ là cái gì khẳng định là muốn chúng ta bại lộ hành tung nếu như chỉ là trong đám người bị phát hiện có chút quá đơn giản dù sao tùy tiện một hai vạn người ngươi chỗ này bị tìm được lập tức đổi chỗ hiện trường huyên náo vô cùng muốn dẫn phát bạo động cái gì quá khó hoặc là là để chúng ta lên đi bạn nhảy hoặc là chính là hát một bài ta cảm thấy đại khái là dạng này nghe nhiệm vụ rất khó khăn bất quá gian phòng bên trong ba người cũng không phải là đặc biệt sầu lo dù sao cho đến trước mắt phe mình đến dương thành có lẽ còn là bí mật cho nên dù là cần lên đài cũng có đầy đủ thời gian chạy trốn còn nữa bọn hắn cũng điều tra gần nhất buổi hòa nhạc tình huống tiếp theo trong một tuần cả nước các nơi đều có sắp xếp muốn khóa chặt dương thành độ khó cùng cái thứ hai nhiệm vụ không sai bị lắm mà lại đại đầu trí ít có thể tại một hai giờ đổi tới nơi này mà ninh chu trong lòng thì là có chút chờ mong nếu như muốn lên lại như vậy hệ thống cho nhiệm vụ có thể hoàn mỹ hoàn thành hôm nay buổi hòa nhạc dù là không dùng thẻ căn cước cũng mua không được phiếu cho nên ninh chu cho hoàng t ử đào bao quát mật tỷ nhiệm vụ chính là an bài mấy người tiến vào buổi hòa nhạc đúng là tiết chi tiện vì sao là lao tiết đâu có rất nhiều nguyên nhân đi liên quan tới minh tinh ninh chu hiểu rõ không nhiều cũng không có con đường đi tìm hiểu chính như trước đó nói qua câu kia giống như là cho đùa nhưng lại là sự thật chứng nho nhỏ là mình tại trong vòng giải trí duy nhất giao thiệp mà lao tiết thường xuyên xuất hiện tại các đại tống nghệ bên trong hắn mỗi lần buổi hòa nhạc mở ra về sau đều có thể đang run âm soát đến tương quan cơm đập hoặc là cùng bạn nhảy tương ái tương sát kiểu đoạn song phương đối lập lúc ninh chu cùng hắn không có quá nhiều tiếp xúc nhưng căn cứ tiết mục cùng giờ o u i n ở bên trong hiểu rõ lao tiết là cái tính tình bên trong người so sánh tuần sinh cùng trương tịnh anh sẽ quen thuộc hơn một chút người không đánh không chuẩn bị chi chiến hai người khác hắn không có chút nào hiểu rõ sẽ làm ra loại nào quyết định không thế nào phán đoán ninh chu tự nhiên cũng có thể nghĩ đến người đảo vong gia nhập sẽ đối một trận buổi hòa nhạc có cái dạng gì ảnh hưởng nếu là bọn họ xuất hiện tại trên v õ đài tin tưởng đến hiện trường người xem đều sẽ có cùng một cái ý nghĩ hôm nay phiếu thật mẹ nó đáng giá đã muốn đưa một trận phú quý dứt khoát cho quen thuộc người ninh chu nơi này có thể cùng lao tiết trực tiếp liên hệ nhưng là không cần thiết vạn nhất lao tiết đầu vóc có lại ai trực tiếp cho người truy kích kia gọi điện thoại tiếp lấy bố trí song thiên la địa vóng làm sao xử lý có thể nói người mới đến giải quyết trên căn bản nan đề ok giải quyết đến mười giờ hơn mật tỉ hai người từ căn phòng cách vách tới rất tuyệt ninh chu cũng không ngoài ý、muốn. bọn hắn nếu là ngay cả chút chuyện này đều không làm được ngược lại có chút kỳ quái được hiện tại không có việc gì nghỉ ngơi trước ba giờ chiều chúng ta lại đụng đầu triệu tiểu thư ngươi lưu một chút mật tỉ nháy mắt bắt quái chi hỏa tiêu đốt cái gì tình huống muốn đơn độc lưu lại triệu tiểu thư chúng ta muốn hay không đều rời đi đúng đây chính là đang quay tiết mục các ngươi đ ừ ợ c ngôi xấu hổ chết người kịch tinh ninh chu tìm không thấy khác từ để hình dung dương mật nàng chính là loại kia có thể dùng ngôn ngữ trực tiếp đánh tới ngươi bậy tấp cái chủng loại kia người mấu chốt còn không tức giận được tới mật tỉ ngươi nói mỏ gì a triệu lộ thi có chút xấu hổ nói thật đi ninh chu không dám để cho dương mật lại mở miệng đã kết hôn nữ nhân tiêu chuẩn không phải ngươi có thể tưởng tượng ra được ta đã lớn như vậy còn chưa có đi nhìn qua buổi hòa nhạc cho nên không hiểu rõ chỉ là muốn cùng triệu tiểu thư tâm sự tương quan có ý tứ gì dương mật vẫn không có lựa chọn bỏ qua hắn chúng ta chẳng lẽ không được ra ai chưa có xem buổi hòa nhạc hoàng tử đ à o thậm chí còn mở qua buổi hòa nhạc phải là triệu tiểu thư không thành từng tiểu thư dương tiểu thư nói đều không đúng a ta đầu hàng đầu hàng còn không được a mọi người cùng nhau thảo luận đi đừng nói cái này một luận ninh chu thật đúng là t r ư ớ n g không ít c h i thức tỉ như mỗi cái ca sĩ buổi hòa nhạc đều sẽ lưu một chút chỗ ngồi những này là không bán chỉ đưa về phần đưa cho ai có thể hay không tới không nhất định nhưng nhất định phải giữ lại lại tỉ như ca sĩ nhóm thay đổi trang phục bình thường sẽ đặt tại sân khấu hậu phương người xem góc chết nhìn không thấy địa phương nhưng là sân thể dục nội bộ sẽ có rất lớn không gian còn so như giống như là tiết chi thiện dạng này lôi cuốn ca sĩ không chỉ có là trong sân b ạ mãn sẽ còn ảnh hưởng chung quanh công bán tiếp ứng vật phẩm qua vật vật kỷ niệm cái gì liền không nói phu cận giao thông tuyệt đối sẽ tắc nghẽn có nhiều chỗ cảnh sát giao thông đều sẽ tới hiệp trợ những này tương quan ninh chu trước đó đều không hiểu rõ lắm dù sao không có đi qua như vậy chúng ta kế hoạch nhất định phải sửa đổi một chút cụ thể nhiệm vụ còn không rõ s á t thực tình h ô ố n g dưới muốn sớm tốt nhất chuẩn bị có lẽ là ăn nhưng khúc mục thời điểm để chúng ta bên trên như vậy sẽ xuất hiện rút lui lúc chúng ta cho dù có xe cũng rất khó rời đi tình huống triệu tiểu thư cho ngươi cái nhiệm vụ đem sân vận động phụ cận lộ tuyến làm rõ ràng điểm này không dùng tự mình làm lên mạng điều tra thêm hẳn là có mê ca nhạc đã sớm làm tốt công được thu được Còn n ữ a Lao là kia Tiết mươi ậ t tỷ từ liên n hệ, đào g ba nói còn đó chưa dứt lời tay trái là triệu tiểu thư tay phải là mật tỷ một bên bị đánh một cái nên tăng lỵ tại bên cạnh vui ai b ta sai, ta sai. Là bắt bắt hoàng ngươi linh tử n đào cảm thấy Ta tầm quan trọng của mình eo đều thẳng tắp không ít ta chính là cái kia giấu ở người đào vong bên trong ít nhân tố đúng đúng đúng người trọng yếu nhất cho nên nhất định phải bảo vệ tốt mình nha cố lên t ử đảo chương một trăm bảy mươi lấy hạt rẻ trong lò lửa chương một trăm bảy mươi lấy hạt rẻ trong lò lửa lao t i ế t trận này buổi hòa nhạc cùng bình thường nhất trí buổi tối bảy giờ bắt đầu khoảng chín giờ rưỡi kết thúc ba vạn người sân vận động bán hai vạn năm ngàn tấm vé nhiều người nha năm điểm liền bắt đầu xếp vé hoàng tử thao bốn giờ liền từ khách sạn ra tại gặp phải nhận ra hắn phan hâm m ỗ i lúc hào phóng c h à o hỏi dù là trước thời gian xuất phát mười mấy cây số con đường y nguyên hoa gần hai giờ mượn cao phong tăng thêm nhìn buổi hòa nhạc dòng xe cộ qua chắn Còn tốt hắn không dùng cùng bình thường người xem tại cửa ra vào xếp hàng xếp vé mà là từ nhân viên công tác dẫn theo từ một cái khác cửa vào tiến vào trận trong q u á n bộ khắc c h ấ ngồi tạm thời không đi thẳng đến lao tiết c h ấ nghỉ ngơi ai ngươi tới rồi úc nha đã lâu không gặp mấy người các ngươi cũng ở nơi này đâu lao tiết chúc ngươi buổi hòa nhạc thuận lợi tiến phòng nghỉ còn thật náo nhiệt không chỉ có lao tiết ở bên trong nhạc vân bằng dương hướng cảng lâm vân lưu tích quân bốn người cũng ở bên trong hoàng tử đào đưa trong tay hoa tươi đưa qua tiểu nhạc ngươi đến thế nào không nói một tiếng đâu một khối a ngươi cũng không cùng ta nói không phải hoàng tử đào cùng mọi người trao hỏi ta đây cũng là mới biết được hôm qua tới đón t h ủ cái phỏng vấn lúc đầu dự định hôm nay trở về nghe nói lao tiết vừa vặn mở hòa nhạc cho nên liền nhờ người làm tấm vé nếu không chúng ta mấy cái cả một khối đi có thể sao tiểu nhạc nhạc hỏi đến nhân viên công tác được đến trả lời khẳng định về sau hoàng tử đào mừng thầm trong lòng hắn là quân tiên phong ninh chu bốn người cũng xuất phát sẽ không như thế sớm tiến vào sân nội bộ trời còn chưa tối đâu đối với lao tiết mà nói không tồn tại hồi hộp cái gì cũng nhiều ít lần buổi hòa nhạc hạ bút thành văn cho nên cùng các bằng h ữ u tâm sự không có gì đáng ngại ai các người đi ra ngoài trước dạo chơi ta tới tới lao tiết đem trong phòng mấy vị nhân viên công tác lễ phép đẩy ra tiếp lấy đóng cửa lại cùng các người nói sự t ì n h lưu tích quân ngẩng đầu một cái có mới khách quý a vậy nhưng rất cảm tạc làm sao có thể lão tiết lắc đầu là ngươi là ngươi vẫn là ngươi ta muốn nói không phải việc này đừng ngắt lời buổi sáng ta tiếp điện thoại đầu bên kia điện thoại người gọi hoàng thắng lợi hoàng tử đào xứng sở nháy mắt tim đập nhanh hơn bên cạnh tiểu nhạc, nhạc vài lần đầu hoàng thắng lợi danh tự có chút quen thai nghĩ không ra đâu là người truy kích lao đại dương hướng càng xem tới là f a n hâm mộ hắn vì cái gì điện thoại cho ngươi để ngươi trở về à? lao tiết khẽ gật đầu có như vậy chút ý tứ bất quá ta bận điệu à, tiếp theo còn có mười mấy trận buổi hòa nhạc c k nếu không ngươi giới thiệu với hắn ta chứ sao dương hướng càng dùng cho đùa giọng điệu nói lời thật lòng ta có thể đi ta có thể chạy ta phục tùng mệnh lệnh suy nghĩ nhiều lao tiết cũng không dám nói mỏ ta muốn nói không phải việc này hắn tìm ta còn có một chuyện khác khả năng ninh chu bọn hắn cũng tại dương thành mà lại sẽ đến ta buổi hòa nhạc thật giả người thế nào biết người ở đâu đâu phản ứng của mọi người lao tiết rất hài lòng chỉ là hoàng tử đào giống như quá chấn định một chút a i hắn đưa tay vô vô đối phương ngươi không k i n h ngạc ca hoàng tử đào không chút do dự ta cảm thấy ngươi đang khót lác ta cái này b ả o tính tình lao tiết phủi đất đứng người lên tìm đến điện thoại di động các ngươi nhìn cho chuyện ghi chép còn ở lại chỗ này mà lại cùng ta muốn tám cái danh lệch hoàng lôi lao sư hầu minh hạo bọn hắn đều sẽ tới có lẽ n à y sẽ đã ở bên trong vì sao ninh chu bọn hắn muốn tới ngươi bồi hòa nhạc đâu không phải đang chạy trốn a hoàng tử đào len lén cảm tạ lấy lâm vân giúp đỡ họ thăm trong lòng n h ị hoặc cái này không nói h i d ư ơ n g hướng càng vung tay lên ta biết ta biết khẳng định là nhiệm vụ nếu không sẽ không đến nhiều người như vậy trường hợp h i lao tiết nếu là hai bên thật tại ngươi buổi hòa nhạc bên trên đều xuất hiện không được rồi ai nói không phải đâu lao tiết t ẩ n ẩn cũng có chút chờ mong chuyện này tạm thời giữ bí mật cũng đừng nói ra ngoài nói xong nhìn đồng hồ t ố t ta không sai biệt lắm nên đi chuẩn bị các ngươi tự tiện nay sẽ cách buổi hòa nhạc bắt đầu còn có nửa giờ hoàng tử đào nhìn chung q u n h một chút trước tiên cần phải đi nhà vệ sinh đi đi ra ngoài rẽ trái đi năm mươi mét tiểu nhạc, nhạc nhiệt tình chỉ đường cần ta mang ngươi tới a không có việc gì hoàng tử thao cũng không có đi đến nhà vệ sinh tìm cái không khóa gian phòng tránh đi vào không tốt xảy ra chuyện hắn cho dương mật gọi giọng nói cái gì tình huống từ từ nói các ngươi bây giờ tại cái kia rồi hoàng tử đào đẻ thấp lấy thanh âm vừa rồi ta đi lao tiết kia hắn khoe khoang sự kiện nói buổi sáng hoàng thắng lợi đến điện thoại đồng thời an bài tám người tới nghe đổi thành linh chu xác định a phi thường xác định chúng ta nếu không rút lui a hoàng tử đào có chút bối rối không kịp tám người đúng không ngươi nhìn thấy người a không có không biết ở đâu chúng ta sẽ sẽ cùng tiểu nhạc nhạc bọn hắn ngồi một chỗ các ngươi ở chỗ nào hoàng tử đào càng thêm lo lắng tạm thời không có thời gian giải thích ngươi hẳn là an toàn trước tiên đem đồng hồ giấu đi đừng mang theo còn nữa nhất định phải bảo trì chấn định cùng mấy vị kia minh tinh ở cùng nhau nếu là nhìn thấy người truy kích lặng lẽ phát cái lại chạc c ú p điện thoại linh chu nhữ m ả y làm sao lại bị phát hiện đâu triệu lộ thi không thể lý giải hai cái khả năng thứ nhất chúng ta tại đại đầu kia hay là bị đập tới một đường theo tới dương thành thứ hai vật khí tốt đối phương suy đoán ra chúng ta muốn tới bởi hòa nhạc thế là cả nước tung lúc ư ư ớ i n n h này bốn người vị trí tại sân khấu hậu phương mặc trên người là nhân viên công tác trang phục buổi chiều lúc đó hoàng tử đào chân trước vừa đi ninh chu bọn người cũng đi theo rời đi khả năng lựa chọn lộ tuyến khác biệt năm giờ rưỡi liền đến hiện trường buổi tối hôm qua ninh chu cho hai người nhiệm vụ là khác biệt hoàng tử đào chỉ cần quản t h t mình đem hắn một người làm đi vào là được mật tỷ thì làm muốn làm đến năm t ấ m phiếu lý do rất đơn giản dương mật làm thứ nhất quý bên trong biểu hiện có chút không sai người đào v ò n g nếu là t r ù n g hợp cùng đội viên phe mình xuất hiện tại buổi hòa nhạc bên trong đối phương không nghi ngờ mới kỳ quái theo đinh chu người truy kích đi tới dương thành tỷ lệ không lớn làm sơ cân nhắc về sau liền đón lấy nhiệm vụ dù sao hôm nay cho tới trưa đoàn người đều ở lương lộ tuyến làm chuẩn bị cái gì tại không có phát hiện đặc biệt tình huống phía dưới không có lý do không nói trước đón lấy nhiệm vụ cùng dự đoán đồng dạng quả nhiên là muốn lên đài tất cả thành viên nhất định phải nghe xong cả chàng buổi hòa nhạc trong đó một vị thành viên cần lên đài cùng tiết chi t h i ể n hỗ động cũng tại sân khấu bên trên chờ đủ m ộ ư ơ i phút nếu là không có hoàng tử đ à o điện thoại nhiệm vụ này vẫn tương đối đơn giản một vị đội viên hát một bài ngốc cái m ộ ư ơ i phút bao lớn sự tình a thế là được sự giúp đỡ của dương mật rất mau tìm đến buổi hòa nhạc người phụ trách khi thấy linh chu thời điểm đối phương kinh ngạc đến ngây người minh đào hai nhiệt độ hắn làm sao có thể không biết đâu ta nghĩ lấy đặc thù khách quý thân phận đi lên cùng lao tiết hợp tác một ca khúc sau đó hỗ động mấy phút người phụ trách họ k â u khâu quản lý không có vấn đề tuyệt đối không có vấn đề lao tiết buổi hòa nhạc đều là hắn đang phụ trách chuẩn bị linh chu mặc dù không phải minh tinh nhưng trước mắt nhiệt độ cao hơn nhiều một chút lưu lượng nghệ nhân minh đào hai phát sóng hắn không phụ sự mong đợi của mọi người tại ngày đầu bên trong chính tay đâm một vị truy kích đội viên chơi trốn tìm bên trong càng là toàn thắng đối thủ kéo dài thứ nhất quý bên trong p h â n khích thao tác nhìn xem hồ xây đài phát thanh từ không có tiếng tăm gì đi tới cả nước xa xa dẫn trước vị trí nguyên nguyện ý chủ động lên đài ta cầu còn không được về phần tố giác linh chu thậm chí đều chẳng muốn hỏi tham không khả năng sẽ có dạng n à y đồ đần đặt vào mấy người bọn họ nhiệt độ không muốn đi cáo chi đối phương cho nên tại trương quản lý hiệp trợ phía dưới ninh chu muốn tới năm bộ nhân viên công tác quần áo trương quản lý lừa gạt chúng ta dương mật cảm thấy kỳ quái không đúng vậy sẽ giống như nhìn xem hoàn toàn không biết rõ tình hình g á n g vẻ hẳn là hai bên làm sự tình mà lại không có liên hệ ninh chu phân tích ra nguyên nhân hoàng thắng lợi là trực tiếp cho lao tiết gọi điện thoại cái sau cảm thấy hẳn là muốn giữ bí mật tự nhiên không có nói cho trương quản lý cầm mấy t r ư ơ n g phiếu mà thôi không chọc yếu trương quản lý chỗ này chúng ta lại đặt địa bàn giao chứ không muốn cáo chi lao tiết làm kinh hỷ khâu hắn cũng liền thủ khẩu như mình mấy người bọn họ đóng vai chính là bảo an nhân vật đứng tại thông đạo bên cạnh nhìn xem giống như là tại thủ vệ cái gì cũng không ai quản tất cả mọi người vội vàng đâu lúc này toàn bộ sân vận động bên trong hò hét tầm ĩ ngươi cũng nghe không rõ đến cùng đang nói cái gì tựa như một vạn con ong mật tại ông ông tác hưởng d i ư ơ n g mắt nhìn lên tất cả đều là người chuyện đột nhiên xảy ra đã người truy kích đến chúng ta liền có bị bắt được khả năng bất quá ninh chu nhìn ba người coi như vừa người đồng phục c ă n g ninh ngược treo một tấm bảng hiệu trên đầu mũ che khuất t r í ít một phần ba gương mặt ta cảm thấy nguy hiểm nhất khả năng vẫn là hoàng tử đạo đến lúc đó bởi hòa nhạc bắt đầu ánh đèn khẳng định sẽ ngầm hạ ba c ấ p ngươi quay thân tìm một chỗ một c h ạ m cơ bản không ai để ý tới chú ý điểm đều tại sân khấu bên trên mấy cái minh tinh tới qua đến hiện trường khẳng định sẽ cho ố n g k í n h đồng thời song phương sẽ có hỗ động nếu như người truy kích khai thác thử nhìn một chút tâm thái cho hắn đến một thương m ậ t tỷ ngươi chờ chút cho hắn đi điện thoại nói một tiếng biểu hiện chỗ bình thường nhìn buổi hòa nhạc là được nhớ kỹ muốn đem chúng ta nói chuyện phiếm ghi chép xóa một xóa nếu là tình huống không đúng lập tức chạy trốn thế nhưng là ninh chu tăng lỵ có chút nghị không thông đã hắn có bị bắt phóng hiểm vì cái gì không trực tiếp để hắn giấu ở trong đám người đâu. hoặc là giống như chúng ta đóng vai thành bảo an bởi vì ta chẳng qua là cảm thấy có khả năng mà thôi ninh chu kiên nhẫn giải thích nói trên ta đài trước đó chỉ cần các người ba vị không bị phát hiện đối phương tỷ lệ lớn sẽ không chủ động bại lộ đừng quên ngày mai còn có một trận buổi hòa nhạc chỉ cần t r ư ơ n g quản lý kia không ra vấn đề người truy kích không thể xác định chúng ta đến cùng sẽ xuất hiện ở đâu trời ạ trợn tình huống cùng đại đầu tương tự nếu như chủ động xuất kích chỉ cần người xuất hiện khẳng định sẽ bại lộ minh bạch ngươi đây ngươi không phải nguy hiểm như ta triệu tiểu thư rất là lo lắng bốn người thương nghĩ lúc quyết định để ninh chu đi lên biểu diễn hắn ca hát không tệ không phải trọng điểm chủ yếu là ngươi lên đ à i đoàn người lực chú ý khẳng định trên người ngươi người truy kích không tại cũng liền thôi hiện tại điểm này các ngươi không cần lo lắng ta đã chuẩn bị kỹ càng linh chu lúc này áp lực cũng không nhỏ kỳ thật phải thoát đi vẫn là có không ít phương thức sân khấu hai bên trái phải đều là thông đạo mà lại còn có vài chỗ cơ quan có thể hạ xuống thế nhưng là triệu tiểu thư đánh gây hắn nếu như người truy kích không đợi ngươi hát xong bài liền bên trên sân khấu đây ta đoán dưới lại người xem cùng lao tiếp sẽ không đáp ứng đi yên tâm đi ta tự có đối sách bất quá tại a còn có một việc Cái mục muốn ngươi tính, đứng một làm. thiết tổ t đi gọi gì là hí kỷ tính, thiết mục tổ đứng tại Thượng Thị thể cáo chi. Tại Giác Đế chi. có cáo bốn vị bảo an đối diện thông đạo gian phòng bên trong hoàng lôi bọn người ngay tại mở ra tiểu hội lao tiết rất xem trọng lần này hợp tác chỉ là mỗi người lý giải mức độ bảo mật có chút khác biệt hắn xác thực giữ bí mật phụ trách tiếp ứng hoàng lôi bọn người là mình người đại diện một đường tre trở lấy tiến vào bên trong trận đồng thời đặc đ ị a an bài tại phòng nghỉ một bên khác mặc dù buổi hòa nhạc các loại hiệp trợ không ít người nhưng mười cái gian phòng đầy đủ đối diện chỗ ấy căn bản không dùng được hoàng lôi bọn người trốn ở bên trong an toàn không được chính như linh chu sở liệu chương quản lý chỗ này vì tiết mục hiệu quả cùng bản thân hắn ý nguyện đem hợp tác sân khấu đặt ở an như câu kết thúc lại cho người xem cái đại kể từ đó không chỉ có giúp đỡ bận b i ể u không nói hiệu quả còn kéo căng cho nên tạm thời không có ý định đem kế hoạch nói cho tiết chi tiền mà lao tiết đồng dạng thủ khẩu như bình trừ người đại diện bên ngoài những nhân viên khác một cái đều không có cáo chi người nói minh tinh khoe khoang là một bộ phận các ngươi nhìn ta mặc dù không có tham gia thứ hai quý minh nào nhưng là đối phương còn có thể tìm tới chính mình còn nữa chủ yếu là tin tưởng tới bằng hữu đều là minh tinh coi như bắc q u i cũng không đến nôi phát đến vòng bằng h ư u cái gì chỉ là vạn vạn không nghĩ tới hoàng tử đạo là một thành viên trong đó một điểm nữa ninh chu cũng không có đoán sai hoàng lôi bọn người này sẽ thay đổi chính là nhân viên công tác trang phục nhưng tạm thời không đi ra đối với bọn hắn mà nói ninh chu chỉ là có khả năng tới hai ngày ba trận buổi hòa nhạc hắn đi đâu không còn rõ ràng mà bởi vì thời gian quan hệ từ ma đô một đường chạy đến đi câu trận cũng nhìn giám sát mặc dù xác định biển số xe xe hình nhưng tạm thời không thể cha được ở đâu đặt chân bao quát phải trăng mở đến xung quanh khu vực địa bàn quá lớn cha không đến hoàng thắng lợi cho ra nhiệm vụ rất đơn giản người đào vong nếu tới đến buổi hòa nhạc hiện trường khẳng định phải làm một chút đặc biệt nhiệm vụ mà lại động tĩnh sẽ không nhỏ trước lúc này các ngươi cố gắng trốn tránh đừng bị người xem cho nhận ra nếu là bên trên giờ o u i i n hoặc là tin tức đối phương khẳng định sẽ có chuẩn bị thậm chí thoát đi không thể nói hắn có sai một bên khác tuần sinh buổi hòa nhạc tiểu bạch bọn hắn cũng giống như vậy nhiệm vụ dương kém dương sai phía dưới để ninh chu có đường lùi thế nhưng là triệu tiểu thư vấn đề không có vấn đề ninh chu từ đầu đến cuối muốn lên này hoàng lôi lão sư nơi này chính là có tám người sao có thể hoàn mỹ thoát đi đâu theo r trong ư c ũ chi Trước ninh thuyền. hũ chi ninh thuyền. trong t toàn trường đ ế m ngược kết thúc âm nhạc cùng tiếng hoan hô vang lên buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu ninh chu này sẽ vị trí tại sân khấu phải hậu phương chưa có xem buổi hòa nhạc trong lòng ít nhiều có chút hiếu kỳ tại góc độ của hắn có thể sân khấu bên trên cái gì tình huống hoàn toàn thấy không rõ chỉ có thể nhìn thấy khán đài bên trong tiếp ứng ánh đèn triệu tiểu thư ba người cùng mình khoảng cách đại khái hai mươi m không đến tại dưới ánh đèn lm xác thực thấy không rõ dung mạo hoặc là căn bản không ai để ý các nàng như thế rất tốt hai giờ dưới buổi hòa nhạc lại biết người truy kích đồng dạng tại hiện trường khiêm tốn một chút tổng không sai ninh chu tại trước đó cũng nhắc nhở các thành viên hoàng lôi bọn họ chạy tới tỷ lệ lớn cũng biết trang phục thành nhân viên công tác kể từ đó mới sẽ không làm người khác chú ý cho nên nhìn thấy đồng dạng mặc đồng phục hoặc là cái khác tương quan nhân viên công tác muốn càng thêm cảnh giác chú ý khi lao tiết tiếng ca chuyển đến ninh chu hơi có chút hoảng hốt một mặt là khác biệt cảm giác trước đây không lâu tiết chi thiện vẫn là truy kích mình một thành viên trong đó nói thật vậy sẽ không chỉ có là hắn bên người triệu tiểu thư b ọ n người đều không có minh tinh cảm giác hiện tại thế nào quần áo quang vinh ở đây mấy vạn người đều nguyện ý dùng tiền tới nghe hắn ca hát có chút thần kỳ còn nữa là mình trận đầu buổi hòa nhạc thế mà là dưới tình huống như vậy tham dự hơn một n g à n một khối tiền một chiếc phiếu đặt ở trước đó thật không nỡ hiện tại thế nào cái kia trên đài ca hát mình còn nhận biết nhân sinh a tương đương tương đương thần kỳ đang lúc ninh chu có chút thất thần thời khắc chương quản lý đi tới thuận tiện còn đưa qua một bình thủy hắn chỉ là phụ trách buổi hòa nhạc trước chủ tính chung làm việc sau khi bắt đầu cơ bản không có chuyện gì từ hiện trường đạo diễn tới đón n g ư ơ i tiết mục đã an bài tốt bình thường lao tiết a n như khúc tại 23 b à i hát chủ yếu quyết định bởi hiện trường tình trạng nếu là nhiệt tình sẽ ở lâu một hồi yên tâm dù cho ninh chu không có hỏi t r ư ơ n g quản lý cũng chủ động mở miệng chuyện của các ngươi không có bất kỳ cái gì người biết bao quát nhân viên công tác chỉ biết kết thúc lúc sẽ có cái thần bí khách quý đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi quá khứ tạ ơn trương tổng ninh chu liên thanh cảm tạ thuận tiện hỏi một tiếng ngươi cái này có thu được tin tức gì à tin tức chương quản lý xứng sở ý của ngươi là người truy kích cũng tới rồi cái này không khó đoán Ninh chương u lo chỉ tổng ta nghĩ mời người giúp điểm bận hiệu cứ việc nói chỉ cần ta có thể làm đến chương quản lý rất là trưởng nghĩa ta cảm thấy trợ giúp hoàng lôi lao sư khẳng định là lao tiết người đại diện hoặc là trợ lý người ở đây à thấy đối phương sau khi gật đầu ninh chu tiếp tục nói ngươi cố ý nói song giống trông thấy hoàng lôi thân ảnh của lão sư nhìn xem có thể hay không từ trong miệng hắn moi ra điểm lời nói đến chưa từng nghĩ c h ơ n g quản lý trực tiếp k h o á t khoác tay không dùng phiền thoái như vậy nói cầm điện thoại di động lên chặn lấy một bên lỗ thai lão đệ hỏi ngươi chuyện gì hoàng lôi lão sư bọn họ có phải hay không tại buổi hòa nhạc hiện trường tại đúng không có cái nhân viên công tác nói thấy tại một bên khác thông đạo mặc chúng ta nhân viên công tác của nào đúng không ngươi nên cùng ta nói một tiếng ý tứ hiện tại không thể ra mặt minh bạch đi vậy ta xem như không biết nhìn thấy ninh chu nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ chương quản lý cười lao tiết trợ lý là ta thân đệ đệ a cái này cái gì gọi là tự nhiên chui tới cửa đều không cần chương quản lý lập lại một lần nữa ninh chu đã nắm giữ đối phương tình huống thậm chí tiểu chương trợ lý qua mấy phút lại tới điện thoại biểu thị đưa một chút thủy đi qua còn có sáu người ở bên trong hai người khác hẳn là tại bên ngoài nhìn màn hình lớn hiện trường hơn hai vạn người tám người nghĩ trong đám người tìm tới manh mối hơn nữa còn không thể bại lộ không có khả năng có thể làm đơn giản hai điểm một là nhìn xem có thể hay không thông qua trong sân máy quay phim tìm được người đảo vong tung tích thứ hai tự nhiên là chờ đợi nhiệm vụ cho nên tạm thời ẩn dấu án binh bất động là lý trí cách làm đối với ninh chu mà nói coi như không tệ mang ý nghĩa mấy người tạm thời là an toàn bao quát hoàng tử đ ả o dù là hắn xuất hiện tại trên màn hình lớn những người truy kích cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ thừa dịp hiện tại có rảnh nếu không chương tổng chức mang ta đi nhìn xem lên xuống bậc thang đi không có vấn đề đi theo ta cách đó không xa triệu tiểu thư nhìn xem linh chu trước khi đi so mấy thủ thế mặc dù nhìn không hiểu nhưng đại khái đoán được là để bọn hắn nguyên địa chờ lệnh hắn đi làm điểm cái gì không có hỏi nhiều càng không có đ ổ i theo triệu tiểu thư nhìn hắn đ à i hoàng tử đào ở chỗ nào hoàng tử đào tại giả này hắn rất muốn làm đến tựa như bên cạnh tiểu nhạc cùng bên người phổ thông người xem hưởng thụ trận này b u i hòa nhạc nhưng thật không có cách nào làm được linh chu tình huống gì có hay không bị phát hiện người truy kích ở nơi nào có phát hiện hay không ta nếu như bị phát hiện là lập tức chạy trốn đâu vẫn là mạnh làm chấn định hút thì nha.、Bên、cạnh tiểu nhạc vui vẻ không được, cho dù là phổ thông ca khúc, đều muốn đong đưa hắn hông. bật bóc. điệu, đầu Đứng được, đều đong giác dài tiểu vui muốn muốn cảm ca lên, Bên dù là đưa vẻ sân khấu bên trên lao tiết rất ra sức ra sân về sau không có chút nào dây dưa dài dòng liên tiếp hát ba bài hát hiện trường đến đều là f a n hâm mộ bầu không khí rất nhanh điều động lao tiết buổi hòa nhạc trừ ca khúc bên ngoài cùng người xem h ữ động cùng bạn nhảy h ữ động đều là xem chút khi hắn tại sân khấu bên trên cùng dương thành người xem chào hỏi thời điểm có vị nhân viên công tác không biết lúc nào sờ đi qua đồng thời đưa lên cái mịt rô chờ chút muốn làm cái gì bốn người trong lòng rất rõ ràng quả nhiên trao hỏi hoàn tất trên màn hình lớn xuất hiện thân ảnh của bọn hắn đồng thời toàn trường buộc phát ra càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô ư c nha đây không phải là dương siêu việt ta lao tiết thuần thục bên trong trào hỏi người giống thiên ngoại đến vận đ ồ n g dạng hai người này cũng tương đương có ăn ý lao tiết chỉ làm ở cái đầu dương siêu việt lập tức tiếp hạ được câu không thể nói một điểm tiến bộ đều không có căn bản là dậm chân tại chỗ ha ha ha ha hiện trường tất cả đều là tiếng cười vui tiểu tỷ cũng không thèm để ý nàng chủ đánh chính là thẳng thắn không biết hát đám p a n hâm mộ đều biết tiểu nhạc nhạc vậy mà cũng tới khách quý ít gặp khách quý ít gặp lần sau ta đi nghe ngươi tướng thanh lưu cho ta mấy trường phiêu a khẩn trương cao độ hoàng tử đào phát hiện căn bản không cần bởi vì lao tiết đối với hắn cũng không có cái gọi là hoài nghi cùng trước hai người đều chỉ là đơn giản hỗ động mà thôi mà lại kết thúc về sau một hồi lâu cũng không thấy người truy kích đội viên đến đây cái này nỗi lòng lo lắng cũng bông xuống một nửa người truy kích tổng bộ hoàng thắng lợi cùng nhu đại lực hai người một người giám sát một trận hai bên sách lược giống nhau như lúc đều là để xem xem xét màn hình lớn làm chủ người khác tạm thời án binh bất động thuần sinh bên kia cũng tương tự có hai vị minh tinh tại hiện trường hoàng thắng lợi c u n g n hưu lại lực thương lượt qua phải chăng muốn đối mấy vị này m i n h tinh độc thủ kết quả là được rồi dù là sáu người này bên trong có người đào vong thành viên mới n g ư ờ i bây giờ bắt hắn cũng chỉ là bắt đến một người mới mà thôi hậu quả là đánh cỏ động rắn mặc dù có thể có thể để cho đối phương một vị nào đó đội viên phụ lên thiết bị theo dõi nhưng cùng trực tiếp bắt đến ninh chu bọn người so sánh vẫn là không quá có lời dù sao tại phe mình xem ra ninh chu cũng không biết truy kích đoàn đội đã đến dương thành đồng thời đi tới buổi hòa nhạc hiện trường bọn hắn bắt đầu làm nhiệm vụ mới có thể để cho í c h lợi tối đại hóa bọn hắn cũng không thể xác định đối phương có thể hay không vào ngày mai hành động có được có mất nhất ẩm nhất trác không có cách nào làm được vẹn toàn đôi bên thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi tiếp xuống cho mời bạn tốt của ta hoàng lôi bọn người trước thời gian một chút lặng lẽ đi tới sân khấu bên cạnh mặc dù lao tiết nói qua trận này khách quý vẫn là lưu t í c h quân nhưng vì để phòng bắn nhất bọn hắn vẫn là đi ra đáng tiếc hai bài ca hát xong cũng không có bọn hắn chở mong nhân vật xuất hiện mà tới kế tiếp giai đoạn chính là cùng p a n hâm mộ cùng một chỗ ca hát khấu lúc mấy người lại lần nữa xuất hiện đồng thời tinh thần cao độ tập trung cái này khâu là phe mình phán đoán những người chạy trốn có khả năng nhất làm nhiệm vụ thời khắc người tại khán đài bên trong coi như bị phát hiện muốn qua cũng phải tốn hao không ít thời gian bởi vậy cũng là sớm tại mấy cái vị trí đứng vững vì thế hoàng lôi còn kém chút bại lộ y thì anh nguyên rất đáng tiếc vẫn là không thấy muốn gặp người đối với người xem mà nói vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi trong lúc bất chi bất giác đã là trong đêm hơn chín giờ một hồi xe qua buổi hòa nhạc sắp kết thúc xem ra không phải hôm nay không thể tìm tới người đào vong hoàng thắng lợi trên mặt không có bất kỳ cái gì thất vọng thậm chí từ cái nào đó góc độ mà nói ngược lại là chuyện tốt tối nay hai trận buổi hòa nhạc đối phương đều chưa từng xuất hiện như vậy đêm mai tỷ lệ tăng lên rất nhiều kể từ đó tất cả nhân viên đi qua bắt sát xuất thành công cũng càng cao chỉ là như đại lực đ ố n g nhiên đưa ra một cái khác giả thiết có thể hay không nhiệm vụ của bọn hắn là tại sân vận động bên ngoài đâu tan c u ộ c lúc bên ngoài người cũng thật nhiều không có khả năng hoàng thắng lợi làm sơ cân nhắc về sau phủ định suy đoán của hắn nhiều người điểm này không có vấn đề nhưng ngươi xem nhẹ một điểm tính an toàn buổi hòa nhạc hiện trường bên trong mặc dù người xem rất nhiều nhưng mặc kệ chúng ta phương kia xuất hiện đoàn người nhiều nhất là la lên chụp ảnh không có khác quá kích cử chỉ nhưng đến bên ngoài liền không nhất định chỉ cần bọn hắn xuất hiện đám người khẳng định chen chúc mà tới sẽ có rất lớn p h o n g hiểm tiết mục tổ sẽ không như thế kiếm khuyết cân nhắc là ta nghĩ không đủ chú đáo vậy liền để các thành viên đứng vững cuối cùng ban một cương vị đem tinh lực chủ yếu đặt ở ngày mai buổi hòa nhạc bên trên vừa ca vừa nhảy múa hơn hai giờ lao tiết thở hồng hộp trong lều vải uống nước đồng thời đổi lấy quần áo là buổi hòa nhạc thời gian tiêu chuẩn đã qua nhưng ăn thế nhưng là thường ngày tuy nói sân khấu bên trên ánh đèn đã ngầm hạ bên ngoài người xem liền đứng dậy đều không có tất cả đều đang gọi an nhưng an nhưng an có thể đối với buổi hòa nhạc thời gian có nghiêm ngặt tiêu chuẩn không phải nói ca sĩ hoặc là người xem vui lòng nghĩ hát đến mấy điểm liền mấy điểm vượt qua thời gian là sẽ bị phạt đương nhiên trình báo thời điểm chủ sự phương đều sẽ nhiều báo một chút thời gian lao tiết tự nhiên minh bạch còn muốn một hồi hôm nay buổi hòa nhạc mới tính thực sự kết thúc bổ sung chút trình độ thay xong quần áo về sau hắn liền đi ra liều trại lúc này ngoài ý muốn xuất hiện lao tiết không có thời gian giải thích không nên xuất hiện ở chỗ này trương quản lý đứng tại cổng lôi kéo cánh tay của hắn đi đến sân khấu bên cạnh tiếp theo thủ lại hát tiên h ngoại đến vật người hát đoạn thứ nhất sẽ có thần bí khách quý hát đoạn thứ hai đối phương không phải chuyên nghiệp ca sĩ ngươi phối hợp hắn tin tưởng ta sẽ bảo mậu bức lao tiết có chút mậu bức vừa sửa sang lại thai trở lại một bên đi bên trên sân khấu ánh đèn lại lần nữa sáng lên tiếng hoan hô cũng đi theo vang lên trả vé trả vé trả vé an có thể biến đổi thành trả vé lao tiết lập tức không vui lòng bắt đầu đổi lên người xem vừa mới bắt đầu trả vé thì thôi đều nghe xong còn lui không muốn mặt phía dưới đám f a n hâm mộ cũng không quen đều tại suy h ắ n còn muốn hay không nghe c a n h ạ cá lao tiết chủ đánh chính là một cái sợ nhiều người hắn lập tức nói xin lỗi không mang do dự cái chủng loại kia được đại kỳ đâu lên mau phân phật đã sớm chuẩn bị kỹ càng bạn nhảy nhóm lại đi tới trên võ đài thiên ngoại đến vật lại một lần nữa đưa cho mọi người vốn là thiên ngoại đến vật là chủ đề buổi hòa nhạc hát hai lần không có vấn đề gì rất nhanh đoạn thứ nhất kết thúc âm nhạc ngừng lại đôi đây khán giả cũng không có suy nghĩ nhiều đại khái là lại muốn cùng bạn nhảy nhóm đến điểm hỗ động cái gì đều quen thuộc bắt đắt sân khấu bên trên lao tiết không n ú p n í c h bạn nhảy nhóm không n ú p n í c h lâm hưởng bên trong truyền đến có tiết tấu đạt đà tâm thanh n g ư ơ i giống thiên ngoại đến vật một dạng cầu còn không được n g ư ơ i ở thế tục bên trong danh tự không trọng yếu vừa vặn ta ẩn giấu nhân cách là khế mà không bỏ thằng đến t r ê n chúc mà tới người đều trong suốt một cái tương đương lạ lâm giọng nam truyền ra không thể phủ nhận rất êm hay đồng dạng một ca khúc hát ra cùng lao tiết hoàn toàn khác biệt hương vị thế mà còn có khách quý ngoa tạo ngoa tạo là ai a ngươi nhìn lao tiết biểu lộ hắn giống như đều thật bất ngờ ôi lao diễn viên tin hắn cái quỷ khán giả cũng mặc kệ đến khách quý là ai vui vẻ là được rồi ba một đoạn này không có nhạc đệm thanh sướng kết thúc sân khấu một bên khác ánh đèn sáng lên một cái nam nhân chậm rãi xuất hiện ở bên trên khi hắn chậm rãi n g n g đầu mặt xuất hiện tại trên màn hình lớn về sau hơn hai vạn người hiện trường lặng ngắt như tờ mấy giây hắn ai vậy đông nhiên có vị đại ca hô một tiếng ngoa tạo ninh chu một bên khác một vị khác lớn giọng đại ca cho trả lời a a a a a thế mà là ninh chu ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo hắn vì sao lại tại a ta sắp điên không phải đang nằm mơ chứ quá thần kỳ đi ha ha ha ha ha h ninh chu là hắn a ninh chu triệu tiểu thư ba người đằng trước còn tại cảm thán ninh chu tiếng ca nguyên lai、like、dễ nghe như vậy đồng thời trái tim cũng tại phanh phanh phanh địa bởi vì hắn xuất hiện người truy kích cũng phải đến lúc này dựa theo kế hoạch lúc trước ba người đã thối lui đến bên cạnh thông đạo cổng chuẩn bị rút lui nhìn thấy sân khấu bên trên đội trưởng hoàng tử đào đông nhiên có chút ảo giác tấm k i a giống như phổ thông mặt này sẽ b ị lực mười phần một cái mỉm cười một cái phất tay để hiện trường bộ phận người xem cơ hồ muốn mất trương quản lý nhìn thấy cái hiệu quả này khoe miệng liệt đến lỗ thai ngày mai không tối nay trận này mình chủ tính buổi hòa nhạc đại khái sẽ bị chuyển tụng trí ít một tuần hiện trường khán giả không phải tất cả mọi người nhận biết linh chu nhưng ở chung quanh bằng h ư u giới thiệu lập tức minh bạch là cái gì tình huống mà đều chuẩn bị rút lui hoàng lôi bọn người không cần tổng bộ nhắc nhở phóng tới sân khấu chỗ thế mà là ngươi nhìn xem sân khấu một bên khác khách quý lao tiết tương đương kinh ngạc đúng là ta vừa dứt lời cũng không lâu lắm hoàng lôi chờ bảy vị người truy kích từ sân khấu hai bên đi lên tả hữu các t ạ m một cái tốc độ rất nhanh linh chu rất là trần kinh không phải hoàng lão sư các ngươi tại sao lại ở chỗ này hoàng lôi trong tay dơ thương cố gắng khống chế hô hấp cùng hưng ơ p h ấ n đến đỉnh điểm thân thể còn có người tính sai thời điểm a hiện trường người xem tiếng hoan hô nháy mắt biến mất lúc này cảm giác tựa như là tại xem phim dù là không hiểu rõ tiết mục cũng cảm thấy có ý tứ Tốt. mà nhìn thấy ninh chu bị tám vị thành viên tả hữu vây quanh về sau hoàng thắng lợi t r ù n g điệp vỗ bàn một cái ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ xuất hiện bảy người bảy chua thương hai bên trái phải cửa ra vào đã phá hỏng phía sau là màn hình lớn thậm chí dưới lòng bàn chân hoàng lôi đều chưa quên an bài một vị đội viên nhìn chằm chằm trừ phi ninh chu biết bay nếu không căn bản không đường có thể trốn hắn thế mà rơi trên tay chính mình hoàng lôi muốn cười nhưng là không chế lại không nghĩ tới ninh chu một mặt tuyệt vọng các ngươi không phải hẳn là tại ma đô i hoặc là p h ụ dỗ a đã đối phương đã không đường có thể trốn hoàng lôi cũng không nóng nảy đ ọ u thủ phải biết ninh chu thế nhưng là toàn bộ đảo vong đoàn đội linh hồn nếu là hắn bị bắt còn lại các thành viên nhiều nhất một tuần thứ hai quý sắp kết thúc cao như thế ánh sáng thời khắc được hưởng thụ hưởng thụ mấy vạn người nhìn xem đâu vốn là tại thế nhưng là thu được một manh mối manh mối ninh chu lộ ra vẻ suy tư chẳng lẽ là biển số xe tại đại đầu t r ấ n bị các ngươi tìm tới rồi không không không hoàng lôi lắc đầu là câu trận các ngươi bị đập các ngươi thắng ninh chu thở dài một tiếng bắt ta trước đó có thể hay không x á c h cái yêu cầu nho nhỏ, nhỏ. ngươi nói hoàng lôi mặc dù thoáng bông lỏng cảnh giác nhưng thương trong tay ý nguyên còn dơ hiện trường đến nhiều như vậy người xem lại là lao tiết buổi hòa nhạc có thể hay không để ta cùng hắn đem bài hát này hát xong đúng vậy a không đợi hoàng lôi nói cái gì lao tiết kia mở miệng nơi này không có khả năng chạy đi được mà lại ta dám căn đoan sân khấu dưới mặt đất không có cái gì bom hoàng thắng lợi nguyên bản muốn tự tuyển lại nuốt trở về dù sao cũng là lao tiết giúp đại ân mới có hiện tại thu hoạch vì sao muốn cùng ninh chu hợp sướng xong một ca khúc trong lòng của hắn rất rõ ràng đáp ứng hắn đi bất quá nhất định phải chú ý được đến tổng bộ chỉ lệnh về sau hoàng lôi gật gật đầu các ngươi tiếp tục âm nhạc lại lần nữa vang lên tiếng ca cũng lại lần nữa hát vang chỉ là hiện trường người xem không biết nên dùng cái gì trạng thái tới nghe ca nhất là trong đó có một chút là người đảo vong người ủng hộ nhìn thấy ninh chu bị bắt tức độ khó chịu nhưng càng nhiều người xem là lấy điện thoại di động ra đem vừa rồi c h ụ p được một màn kia chuyển đến giờ họ đủ ý vòng bằng hữu cùng các loại bẩy bên trong tổng đạo diễn thấy cảnh này đồng dạng khó chịu chẳng lẽ ninh chu liền muốn đen đ u ổ i như vậy bắt rồi sao tại bảy vị người truy kích trong mắt ninh chu không có dị dạng cùng thiết chi điển hoàn thành ở ngoài sáng đ à o hai bên trên cuối cùng khép múa người tựa như chỉ còn lại cuối cùng một đoạn cao trào hắn học lao tiết g á n g v ẻ đi đến sân khấu bên cạnh d ơ cao lên hai tay kéo theo lấy hiện trường người xem cảm xúc lại có một phút ninh chu sẽ từ minh đảo hai trong trận đấu hạ tuyến mà trong đám người hoàng tử đào nắm chặt hai tay hắn muốn xông lên phía trước nhưng lại biết chỉ là đưa cái đầu người mà thôi cũng không thể giúp đỡ hắn chẳng lẽ hết thể liền muốn kết thúc rồi sao ngay tại âm nhạc đình chỉ hoàng lôi bọn người đi lên phía trước lúc tiếp đ ư ợ c ta ninh chu hô to một tiếng bỗng nhiên bắt đầu chạy như điên v ọ thẳng t t r ư ớ c võ đ à i phương bay ra ngoài Trưng 172. Hán, Trưng Hắn, Hắn, bay. bay. ông trời ơi hiện trường vang lên trận trận kinh hô ai cũng không nghĩ tới chỉ là đến xem một trận buổi hòa nhạc mà thôi thế mà có thể thưởng thức được dạng này triển khai ninh chu đến ca hát tiếng ca không tưởng được game h a y đây không phải trọng điểm trọng điểm là người truy kích cũng tới đến hiện trường đồng thời đem hắn ngăn ở trên võ đài trừ phi ngươi có thể bay đang lúc tất cả mọi người coi là ninh chu muốn thúc thủ chịu c h ó i thái độ của hắn cũng tựa hồ không đang g dễ ruộng đã nhận m ệ n h thế nhưng là ninh chu thật sự bay lên dùng một loại đơn giản nhất bạo lực nhất phương thức bay lên sân khấu đại khái cao hơn hai m hàng phía trước khán đài tới khoảng cách cũng liền hai ba m khoảng cách hiển nhiên ninh chu trước đó kinh ngạc đều là giạp ở vì là tên liệt hoảng lôi mọi người một cái chạy lấy đà thân thể nhảy lên thật cao tại không trung dừng lại không đến một giây rơi vào trong t h í n h phòng tiếp tục ta mặc dù hô to một tiếng nhưng giới đài người xem cũng không thể kịp phản ứng chỉ là bản năng giơ tay lên Ở, hiện trường máy quay phim hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép lại một màn này dạng này cũng được trên đài hầu minh hạo phản ứng nhất nhanh ấ t n h tại ninh chu đằng không trong nháy mắt đó bóp cỏ nhưng là bởi vì không có tâm lý chuẩn bị đối phương tiến hành quá đột ngột đạn căn bản không biết bay đến vị trí nào khi ninh chu nào h vào khán đài về sau mấy người cấp tốc tiến lên muốn nhắm chuẩn lại phát hiện không có cơ hội nổ súng cái gì gọi là đống người không chỉ có vững vàng tiếp được còn cấp tốc đem hắn đỡ dậy đồng thời tránh ra một lối miệng bên trong hô hào chảy mau mà những người truy kích đi tới sân khấu bên cạnh lại bị cao độ dọa cho lấy sân khấu bản thân cao hơn hai mét phía dưới còn có chạm giống bộ phận một tầng lầu cao độ là có trừ cái đó ra bởi vì tia sáng nguyên nhân thấy không rõ phía dưới đến cùng dạng gì hầu minh hạo c ắ n răng đặt mông ngồi tại biên giới tay trái khe chống nhảy xuống đến mặt đất về sau một cái nho nhỏ lăn lộn gỡ lực lập tức đuổi theo về phần người khác không dám nhảy chỉ có thể từ bên cạnh xuống dưới cứ như vậy một chút thời gian khoảng cách song phương kéo xa ba m năm m é t mươi m khoảng cách càng ngày càng xa thậm chí người cũng đã thấy không rõ ở đâu chỉ có thể căn cứ hiện trường đ ộ n g tĩnh phán đoán đại khái phương vị ai cũng không để ý nơi hẻo lánh bên trong triệu lộ thi nhìn thấy ninh chu biến mất trong đám người về sau lúc này mới xoa xoa khỏe mắt quay người chạy vào thông đạo mà trên mạng b ộ c phát chân kinh ninh chu kinh hiện tiết tri thiện b u i hòa nhạc ninh chu bị người truy kích vây quanh ninh chu sợ đem khó thoát vòng lây ninh chu hiện trường hơn hai và người đoán chừng không có đập video thuộc về sỗi rất nhanh ninh chu hư hư thực thực bị bắt cái này này đầu lập tức bên trên nóng lục x o á t không thể nào ninh chu muốn bị bắt rồi là thật ra thật nhiều người đều l ậ p tới sáu người tại sân khấu bên trên cầm thương chỉ vào hắn đoán chừng lần này chạy không được ra ngay tại hiện trường tốt kích thích thật tốt kích thích đối với tiết mục phan hâm mộ mà nói đây tuyệt đối không phải tin tức tốt tại thứ nhất quý bên trong nói ninh chu là đội trưởng đoàn người cảm thấy có thể lại quan sát quan sát nhưng đến thứ hai quý quan vương đều trực tiếp điểm thừa nhận thân phận của hắn mọi người trong lòng đều có một cái nhận biết nếu như ninh chu bị bắt người khác khả năng kiên trì không được bao lâu lúc này mới hai tuần không đến thật muốn xảy ra chuyện rồi sao ai có thể nghĩ thảo luận còn đang tiến hành đảo ngược lại tới ninh chu sử dụng phương thức đơn giản nhất từ sân khấu bên trên tiến hành tín ngưỡng tri vọn mà người xem cũng không có khiến người ta thất vọng đem hắn tiếp được đồng thời che chở lấy ngay tại thoát đi nhất định phải đổi kịp tuy nói tổng bộ hạ đạt từ mệnh lệnh tuy nói các thành viên đều đang ra sức truy kích nhưng hiện trường người xem mang đến cản trở quá mạnh không có ý tứ xin cho nhường lối mượn qua mượn qua hoàng lôi bọn người hô to đang trước người lại không nhúc nhích tí nào cái này còn không phải xấu nhất tin tức ba t ba ba hiện trường đèn tất cả đều sáng hoàng lôi dành thời gian nhìn một chút sân khấu cấp trên đã giống tuyết buổi hoa nhạc đèn cùng trong dạp chiếu phim nhắc nhở là mở dạng kết thúc tan cuộc các ngươi có thể rời đi thật mẹ nó không phải lúc hoàng lôi trong lòng mắng một câu nhưng cũng có thể hiểu được an khả thi ở giữa mặc dù chỉ hát một ca khúc nhưng hiệu quả so m ộ ư ơ i bài hát đều tốt hơn bởi vì người truy kích xuất hiện người xem đâu còn có tâm tư nghe ca nhạc đâu kết thúc là bình thường nhìn xem tựa hồ rất gần nhưng lại trở nên càng xa ninh chu hoàng lôi trong lòng thở dài một tiếng thật sự là không thể nói nhiều a c h ọ n vẹn hoa hai mươi phút hắn mới từ bên trong trận đi đến ngoại tràng người từ chúng đâu còn có ninh chu thân ảnh trong hai nghe cũng không có tin tức tốt đều không thấy được người đừng từ bỏ hiện t ạ i giao thông ngăn chặn bọn hắn muốn rời khỏi cũng rất khó tiểu bạch không có cách nào tới tăng viện chỉ có thể dựa vào hiện trường các vị trực tiếp chuyển đi nam v ạ n nguyên muốn linh chu vị trí n g h e tới năm vạn treo thưởng đích sắc có không ít người tâm động chuyển thành hành động giúp đỡ tìm lên linh chu chỉ là muốn t ạ i dạng này hỗn loạn tình huống dưới thành công tìm tới người hoàng lôi cảm thấy khả năng không lớn mười giờ đến bên ngoài sân một mực tìm tới mười hai giờ tin tức giả được đến không ít người cũng càng ngày càng ít thu đội đi hẳn là rời đi hoàng thắng lợi lúc này thanh âm trong mang theo một chút mọi mệnh đã từng linh chu đứng ở trước mặt hắn chỉ cần hạ lệnh nổ súng tối nay tiến hành chính là tiệc cái gọi là cho lao tiết mặt mũi hát xong một ca khúc chỉ là thứ yếu trọng yếu nhất chính là hoàng thắng lợi cùng sân khấu bên trên đội viên đều cho rằng tất không có khả năng xảy ra vấn đề ninh chu khẳng định là con vịt đã đun sôi kết quả thật sự bay chỉ có thể nói cái bất hạnh của chúng ta để rất nhiều người cảm thấy vui vẻ đi ngắn ngủi ở chung hoàng lôi biết hoàng thắng lợi này sẽ rất xấu hổ lại hắn cũng không quá sẽ an ủi người cái này một phát ngã rất nặng rất nặng cũng là cho chúng ta một lời nhắc nhở mặc kệ lúc nào chỉ cần không ra kết quả khẳng định không thể khinh thường hoàng lao sư đang an ủi các thành viên tiết mục tổ nơi này thật là lỏng một đại khẩu khí đạo diễn dẫn một đám người chăm chú nhìn màn hình thậm chí đều đang nghĩ lấy có phải là muốn áp dụng bê kế hoạch nghĩ biện pháp phục sinh linh chu nhìn thấy hắn đào thoát về sau có người nhịn không được vỗ tay linh chu thật sự là mẹ nó m a n h a như thế giản dị tự nhiên chạy trốn phương thức là tại thứ nhất quý bên trong chủ sáng nhóm trong tưởng tượng hình tượng nhưng tại hai mùa bên trong cơ bản không có xuất hiện qua đằng trước chạy phía sau truy ống kính không quan tâm dùng phương thức gì có thể thành công thoát đi chính là thích hợp nhất mà hoàng lôi mọi người tìm kiếm đơn thuần lãng phí thời gian linh chu nơi này biết được người truy kích đi tới buổi hòa nhạc hiện trường về sau liền biết song phương khẳng định sẽ lên xung đột hắn hết thể nghĩ ba loại phương thức c ư n g đối thứ nhất l à m bộ có bom thứ hai thứ lên xuống bậc thang thoát đi thứ ba tín ngưỡng chi vọt liên quan tới thoát đi hắn cũng dự đoán đến bên ngoài đại kẻ xe tình huống cho nên để triệu tiểu thư liên hệ tạ ra ra bên kia trực tiếp chưng dụng một xe cảnh sát trận quán bên ngoài đến không ít cảnh sát giao thông hiệp trợ chỉ huy giao thông cùng duy trì trật tự người không đi xong bọn hắn khẳng định không có cách nào rời đi cho nên thời gian ngắn sử dụng cũng sẽ không có ảnh hưởng đối phương tiếp vào điện thoại về sau rất nhanh liền an bài một chiếc xe ninh chu xông ra sân vận động về sau liền bị một vị cảnh sát giao thông mang theo đi đến bên cạnh xe bên trên bên trong triệu tiểu thư ba người đã tại chờ đợi bên trong sau đó liền bị đánh tam nữ cùng một chỗ đánh một bên đánh còn vừa đang mắng mà giúp đỡ lái xe cảnh sát giao thông đồng chí thì là n h ữ n cười khỏe mắt len lén xem náo nhiệt ngươi có biết hay không hôm nay nguy hiểm cỡ nào đánh m ệ t m ỏ i triệu tiểu thư thở phì phì ta biết ninh chu bị đánh còn đến khuôn mặt tươi cười đối mặt Thì、thật bọn hắn bên trên sân khấu thời điểm ta liền chuẩn bị tốt nếu như không đáp lời nói lập tức nổ súng ta ngay lập tức sẽ nhảy xuống sân khấu hà lao sư nói qua một sự kiện thương đánh không cho phép trừ phi khoảng cách đặc biệt gần đ o ă n chừng những người truy kích đều xem nhẹ muốn luyện thương pháp chuyện này mà lại ta còn bộ đến tin tức hữu dụng cỗ xe bại lộ không thể lại dùng người cứ như vậy xác định bọn hắn sẽ không mở thương a phải xem tình huống ninh chu nghiêm túc trả lời cấp trên sáu người đem đường lui đều phá hỏng tự nhiên cũng nguyện ý cùng ta phiếm vài câu dù sao cũng là người đảo vong đội trưởng trực tiếp một thương sập khó mà xả được cơn hận trong lòng không có lần tiếp theo triệu tiểu thư cơ nắm tay nhỏ nói đến yên tâm ninh chu liên tục gật đầu kỳ thực hiện tại nghĩ đến ta cũng có chút nghĩ mà sợ s á c thực quá nguy hiểm đợi đến mấy người thanh toán hoàn tất hỗ trợ lái xe cảnh sát giao thông lúc này mới hỏi thăm các người muốn đi đâu chờ một lát chúng ta gọi điện thoại triệu tiểu thư cùng vương ra ra muốn hai chiếc xe dương mật có chút ngoài ý m u ố n chân quý như vậy điều kiện ngươi cứ như vậy dễ dàng dùng rồi lại chân quý cũng là tại tiết mục bên trong sử dụng bọn hắn là đại nhân vật ta cảm thấy mau đem đoạn này cho ngược lại tốt một chút nghe nói như thế dương mật cũng không cần phải nhiều lời nữa nghe tự nhiên không thể nào là vương ra ra bản nhân đối phương tốc độ cũng rất nhanh lập tức cho cái địa chỉ khi xe cảnh sát sau khi đến ninh chu thu được hai cái chìa khóa xe dựa theo hắn yêu cầu một cỗ s uv một cỗ xe con đều là phổ thông xe hình không đáng chú ý không thể mở liền đặt vào xe có đ ị n h vị chúng ta sẽ thu hồi để lại một câu nói đối phương không có nhiều lời quay người rời đi vị tiêu cảnh sát giao thông thúc thúc cũng tương tự không có hỏi thăm cái gì phất phất tay đồng dạng cáo biệt hoàng tử đảo đến đó rồi bốn người lên trước cùng một bộ trong xe hắn cùng tiểu nhạc tại một khối từ cửa hông rời đi bất quá bên kia hiện tại quá chán còn tốt hơn một hồi mới có thể ra đi tìm ở giữa điểm để hắn xuống xe xuống xe linh chu gật gật đầu chúng ta đã xuất hiện tại lao tiết buổi hòa nhạc hiện trường mặc dù các ngươi đều không có hiện thân nhưng đối với người truy kích mà nói dù sao đều bại lộ mặc kệ đúng sai khẳng định phải thử một chút đến minh tinh bên trong đến cùng có hay không chúng ta thành viên mới mà lại khẳng định sẽ đối hiện trường tiến hành thăm dò thành công chạy trốn chứ quản lý vậy cũng không cần thủ khẩu như mình khẳng định sẽ lợi dụng chuyện này tạo thế cái gì quay đầu lại hỏi hỏi phiếu là ai m u ố n cơ bản đều giấu không được bao quát mật tỷ ngươi cũng giống như vậy minh bạch ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn một bên khác hoàng t ử đạo lâm vân tiểu nhạc ba người tại cùng một trong chiếc xe rất là khó khăn rời đi sân vận động phạm vi t h ô i có thể để cao điểm tốc độ dọc theo con đường này mấy người đều đang trò chuyện buổi hòa nhạc bên trên phát sinh sự tình cho dù là minh tinh cũng cảm thấy tương đương thần kỳ ngươi nói ninh chu thế nào cứ như vậy lớn mật đâu tiểu nhạc nhạc cảm khái không thôi cao ba mét sân khấu cứ như vậy n ả y xuống tới cũng không sợ cảm lâm vân biểu thị đồng ý ba người vị trí cách sân khấu tương đối gần có thể cảm nhận được rõ ràng cao độ đằng sau mới khôi hài đâu hoàng lao sư bọn hắn đều bị f a n hâm mộ cho chán căn bản đổi không kịp k i u đại khái chính là chỉ xích thiên ngai không phải nói có đồng đội a làm sao cũng chỉ trông thấy linh trù một người n à y tiểu nhạc nhạc nhìn qua tiết mục khẳng định là g i ấ u đi a xem chừng là trang điểm thành nhân viên công tác hoặc là g i ấ u ở trong đám người ai từ đạo ngươi thế nào không có đi báo danh đâu ta một mực yên lặng không lên tiếng túi đầu nhìn điện thoại hoàng từ đào ngầm đầu chờ một lát ta nhận cú điện thoại mật tỷ đánh hai cái hoàng tử đào đều cho nhấn ý tứ là mình bây giờ không t i ệ n chưa từng nghĩ đối phương y nguyên kiên nhẫn làm sao rồi hắn cố gắng giả vợ như không có việc gì dán g vẻ thân phận của chúng ta tỷ lệ lớn sẽ bại lộ cho nên đừng về khách sạn đi hai mươi đường sau đó xuống xe xác định a ừ m g ninh chu nói ẩn dấu không được ngươi đại khái còn bao lâu nữa chờ một chút h a hoàng tử đào nhìn về phía lái xe không có ý tứ chúng ta đến hai mươi đường xa a a không xa đại khái mười lăm phút đi lâm vân hiếu kỳ ngươi không phải ở hiệu đồn a đi hai mươi lộ làm cái gì a ta không thể trở về hoàng tử đào cười cười vì sao tiểu nhạc nhạc quay đầu ngươi cũng phải đào vong rồi sao đúng a hoàng tử đào h ố i báo h o à n tất cúp điện thoại đưa đồng hồ đeo tay từ trong túi lấy ra ngoài nhạc ca ta gia nhập mà lại là người đào vong hhh mở ra cái k h á t chơi ngươi là nghiêm túc tiểu nhạc nhạc như mặt đương nhiên vừa rồi gọi điện thoại chính là triệu lộ thi triệu tiểu thư ông trời của ta nha lâm vân che miệng vậy tại sao ngươi thật giống như một điểm bận điệu đều không có giúp đỡ hoàng tử đào ta là tới cùng các ngươi khoe khoang nhìn không ra a không phải đến bị các ngươi đạc kích không phải ngươi dạng này trực tiếp nói cho chúng ta biết không có việc gì a hoàng tử đào lắc đầu tin tưởng hoàng lôi lão sư lập tức sẽ tới tìm các ngươi phù hợp thân phận không đúng lâm vân tiếp tục hỏi không phải có cố định các thành viên vì cái gì ta minh bạch có mới khâu đúng không hh ắ c ắ c không sai mà lại mới khâu đặc biệt đặc sắc nói còn chưa dứt lời tiểu nhạc nhạc điện thoại vàng hắn lấy ra xem xét vẫn thật là là hoàng lôi đánh tới hỏi thăm hắn ở đâu chuẩn bị đi đâu nói là chờ chút sẽ tới nhìn xem tâm sự cảm ơn ngươi nhạc nhạc ca không có b á ta không phải ta nghĩ ra bán tới chỉ có thể nói a g tống nghệ h biệt n đặc b t sở nói ba l cùng phim ảnh ti vi kịch khác biệt nếu là nào đó bộ đại hỏa tác phẩm bên trong cái nào đó đặc biệt nhân vật bị sở ba l hạ tuyến đoán chừng là tiếng mắng một mạnh tuy nói mạng lâm vân đã bàn giao hoàng tử đào chính là người đào vong thành viên mới một trong nhưng mấy người y nguyên thử nghiệm làm bắt giữ hành động đương nhiên không có kết quả khôi hài chính là hoàng tử đào trước khi xuống xe thật sự từ trên thân hai người các gan cướp đi một ngàn khối tiền hắn thường xuyên tham gia tống nghệ minh bạch một cái đạo lý trong trò chơi tiền có chừng có mực thật muốn nhiều cũng không tốt chơi ý tứ ý tứ cầm một điểm là được về phần cụ thể hành tung không có cách nào truy cứu đổi mấy chiếc taxi truy kích phương rất khó khóa chặt vị trí đối với hoàng lôi bọn người mà nói tối nay đoan chừng muốn mất ngủ dù sao ninh chu gần nhất thời điểm cách bọn họ chỉ có mấy mét khoảng cách nếu là vậy sẽ n h à o tới nếu là vậy sẽ trực tiếp nổ súng người xấu mới chết bởi nói nhiều chúng ta cũng không phải người xấu a khi trở lại khách sạn lúc đã là trong đêm hơn hai giờ hôm nay thu hoạch chứ biết được thành viên mới một trong là hoàng tử đạo bên ngoài đại khái là dọa đình chu kêu to một tiếng đối người truy kích mà nói còn có cái tin tức xấu bởi vì tất cả thành viên đều đi tới dương thành đến mức ma đô hà lao sư bọn hắn không có bất kỳ cái gì áp lực hoàn thành nhiệm vụ thứ tư đương nhiên tổng bộ nơi này được đến không ít manh mối đồng thời khóa chặt bên kiêm ộ t vị khắc thành viên mới ngũ lôi đồng thời còn k trên đường đi triệu o n g lộ thi cùng hà lao sư bên kia trò chuyện hơn hai mươi phút đại đa số thời gian bên trong là tại nhà ranh đêm nay linh chu cử động mạo hiểm hà lao sư nhiều thông minh a đi theo triệu tiểu thư một khối phê bình ninh chu không có cách nào chỉ có thể khiêm tốn nhận lầm biểu thị về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm ban thưởng cũng hạ phát hà lao sư bên kia cầm tới chính là điều tra thẻ sử dụng về sau có thể được đến thành phố cấp đơn vị phạm vi bên trong phải c h ẳ n g có người truy kích nhắc nhở ninh chu nơi này thì là c h ọ n vẹn trang phục vật dụng nhìn xem hôm nay quá trình tương đương mạo hiểm giống như phần thưởng có chút quá keo kiệt trên thực tế nếu như cẩn thận một chút hoàn toàn có thể bình an vượt qua xin hỏi có tiếp nhận hay không tiết mục tổ sai khiến nhiệm vụ đoán chừng tiết mục tổ nơi này cũng đang chờ chờ lấy triệu tiểu thư nói chuyện phiếm h o à n tất tiếp lấy lập tức hỏi thăm có ý tứ gì tiếp xuống các ngươi còn có cái cuối cùng nhiệm vụ cần hoàn thành nếu như lựa chọn tiết mục tổ sai khiến nhiệm vụ hoàn thành cuối cùng ban thường hai điểm tích lũy hai đồng thời thu hoạch được một ngày ngày nghỉ linh chu tự nhiên sẽ không sốt ruột đáp ứng cho nên người truy kích phương sẽ biết nhiệm vụ của chúng ta địa điểm sẽ chỉ cáo chi nó tại cái nào thành phố vậy cụ thể nhiệm vụ loại hình là cái gì tiếp nhận hậu phương nhưng có biết tốt chúng ta thương lượng trước thương lượng triệu tiểu thư không dùng hẳn nói cùng phía sau mật tỷ ba người liên hệ với chỉ định nhiệm vụ a cáo chi thành phố cấp tin tức ngược lại là c ò n tốt mấu chốt chúng ta nhiệm vụ này muốn làm bao lâu đâu dư ơ n g mật rất mau tìm đến điểm mấu chốt ta cảm thấy có thể tiếp ngoài d ữ liệu dẫn đầu làm ra quyết định chính là hoàng tử đảo thấy hai vị tỷ tỷ nhìn xem mình hắn vội và nói g n yên tâm ta không phải vừa gia nhập nhất thời xúc động ninh chu ngươi không phải thường nói một câu a ninh chu nói nhiều lẫn nhau ở giữa lại chưa quen thuộc tiết mục tổ không có khả năng đem chúng ta để vào tình thế chắc chắn phải chết tỷ như hôm nay nếu như không phải bị cái khác câu cá người trụ hình phản hồi cho người truy kích chờ tin tức truyền đi chúng ta đã sớm rời đi tiết mục tổ hạ phát nhiệm vụ phong hiểm khẳng định có nhưng ta cảm thấy khẳng định là có thừa địa không thể phủ nhận hoàng tử đào nói là có đạo lý mà lại ban thưởng còn đặc biệt hậu đãi không biết chỉ định nhiệm vụ độ khó l i n h chu cân nhắc tự nhiên là một ngày ngày nghỉ nếu như tại gặp được nguy hiểm lúc nói ta muốn nghỉ có hay không có thể tạm dừng đâu được rồi chuyện này bắt đầu từ ngày mai đến cùng hà lao sư bọn hắn một khối thương lượng sau rồi quyết định hoàng tử đào cũng không có gấp mặc dù phân năm người tiểu đội nhưng vẫn là một cái tập thể lẫn nhau sẽ ảnh hưởng tiết mục tổ càng sẽ không thúc giục bọn hắn sở dĩ đưa ra chỉ định nhiệm vụ khẳng định là hy vọng người đào vòng tiếp nhận ai ninh chu vương ra ra kia đến cái tin tức triệu tiểu thư nhìn xem điện thoại đại khái ý tứ là chúng ta hai cái yêu cầu có chút đơn giản mà lại chuyện phát sinh tối nay bọn hắn hơi có nghe thấy sau đó cho cái địa chỉ cách chúng ta đại khái xe hơn một giờ trình nói muốn ở bao lâu đều được sau khi tới gọi cú điện thoại này sau khi nói xong triệu tiểu thư ngẩm đầu nhìn ninh chu đi à? vì cái gì không đi ninh chu để nàng đem hướng dẫn mở ra báo điểm cuối gọi hưng hóa nhà khách tỉnh chúng ta tìm địa phương cảm tạ hai vị ra ra không xác định bọn hắn sẽ hay không nhìn hôm nay trực tiếp chút lễ phép luôn luôn không sai trong đêm một giờ đồng hồ hai chiếc xe đến mục đích nhà khách là tại cái thôn nhỏ bên trong cổng đều có đứng g á c cảnh sát vũ trang nghĩ đến sẽ tới đây ở lại khẳng định đều là nhân vật không tầm thường nhìn thấy biển số xe nhận điện thoại đối phương cũng không có đem linh chu bọn người mang vào nhà khách bên trong mà là để người dẫn đường trở lại trong thôn đi đến cái nào đó tầng hai lầu nhỏ trước đây là chìa khóa lúc rời đi đặt lên bàn là đủ nói xong không có nhiều lời quay người rời đi mặc dù không thể kiến thức đến cái gọi là nhà khách là d ặ n gì nhưng ninh chu cũng không có cảm thấy tiếc n u ố i có nhiều thứ không biết cũng là chuyện tốt về phần nhà này tiểu nhị tầng lầu cũng không xa hoa l ầ u một là phòng khách phòng bếp cái gì bếp lò có hỏa băng trong giường có nguyên liệu nấu ăn l ầ u hai thì là phòng ngủ rất sạch sẽ đồng thời đều mang điều hòa không khí cùng phòng vệ sinh riêng các người trước đi tắm rửa ta để nấu cái mặt đi tạ ơn nửa giờ sau năm người ngồi trong phòng khách trên mặt nói không nên lời ăn nhàn mặc dù hoàn toàn xa lạ nhưng cảm giác an toàn bảo g ả m trước thời gian một chút xuống lầu hoàng tử đ ả o đã từ l ị tỵ kia biết được sự tỉnh từ đầu đến cuối tắt lưới không thôi bất quá coi như hiếu kỳ cũng không có sinh thêm sự cố hỏi thăm thứ gì hiện tại an toàn kia liền đầy đủ ngươi nhìn trên mạng đã nháo lật trời ăn mỉ thời điểm đám người không quên lấy điện thoại di động ra xem xét ninh chu ngươi cái nhảy này được vinh dự hai mùa bên trong đẹp trai nhất ống kính nói thật vậy sẽ ta đều có chút tuyệt vọng thế mà còn có nói trở thành ngươi mê ca nhạc có sao nói vậy ninh chu ca hát thật sự không tệ ngươi đặc địa học qua a ninh chu phù phù phù ăn mỉ đầu miệm bên trong có đồ vật trả lời không được chỉ là l ắ p đầu triệu tiểu thư thay giải đáp hắn gái kêu học qua khata căn bản không phải một cái chuyên nghiệp nhất định phải tìm nguyên nhân đại khái là lao thiên gia thưởng cơm ăn nhưng hắn đi nhầm tiệm cơm cái này hình dung không sai dương mật nghe hiểu ý gì nó thực hiện thực trong sinh hoạt có không ít người có được một bộ tốt cúng họng nhưng căn bản không có cơ hội tiến vào vòng tròn càng chưa nói tới dựa vào cúng họng ăn cơm ta quyết định tại đoàn người cao hứng bừng bừng mà nhìn xem mạng lưới bên trên bình luận cùng video lúc ninh chu b ỗ n nhiên đến một câu không tiếp thụ tiết mục tổ sai khiến nhiệm vụ thấy đoàn người quay đầu ninh chu để đua xuống rút tờ khăn giấy lao đi khỏe miệng các ngươi phê bình phi thường đối cử động hôm nay quả thực có chút mạo hiểm nếu như đối phương căn bản không cho nói chuyện t h i ế m thịp ta này sẽ nói chúng đã bị đào thải có lẽ là trước kia vẫn luôn quá thuận lợi dù là gặp được chút phiền thức cũng không tính là đặc biệt mạo hiểm cái này khiến ta có có thể trưởng không hết t h ể h ả o giác ninh chu nói không nhanh cũng rất bình thản giống như đang nói không có quan hệ gì với hắn sự tình nhưng đoàn người đều nghe rất chân thành hiện tại ta tạm thời không nghĩ rời đi tranh tài ban thưởng nhìn xem rất phong phú nhưng có câu nói nói không sai đến có mệnh hoa mới được ta ủng hộ ngươi triệu tiểu thư cái thứ nhất tỏ thái độ dương mật mua bay n g ư ờ i là đội trưởng thấy hai người khác đều gật đầu đồng ý ninh chu không cần phải nhiều lời nữa t ố t ă n m ì xong đầu đều sớm nghỉ ngơi một chút bắt đầu từ ngày mai đến về sau lại nói trước mấy giờ kinh lịch không chỉ có là ninh chu người khác đồng dạng đi theo lo lắng hãi hùng cái này c h ậ m tới lại đến địa phương an toàn cả đám đều ở n á p nghe nói lời ấy đều nhanh nhanh đem m ì sợi ăn x o n g chuẩn bị nghỉ ngơi trên lầu hết thệ có sáu gian phòng mỗi người một gian tại ninh chu chu ẩ n bị vào nhà thời điểm dương mật hô hắn một tiếng ngươi để chúng ta rút lui thời điểm ngươi nói chuyện g này để làm gì mau trở về đi ngủ nhìn đối phương bồi dối dáng vẻ l i n h chu không khỏi vì đó một trận hoảng hốt gian phòng không lớn tầm mười m vong một m tám giường lớn nhìn xem rất tấm áp ôi đem mình ném tới trên giường hắn không tự giác phát ra r i n g gì tại thành viên trước mặt ninh chu bình tĩnh có rất lớn một bộ phận đều là giả vờ mấy tiếng trước sân khấu bên trên phát sinh sự tỉnh còn rõ mùn một, một trước mắt chính như chính mình nói quá mức mạo hiểm cho tới nay thành công đào thoát để hắn có mù quáng tự tin cảm thấy hết t h ạ đều n ắ m trong lòng bàn tay nhưng bây giờ tỉnh táo lại xem xét thiên ngoại đến vật kém chút thành mình tuyệt sướng quá không có lời cho nên tắm rửa một cái về sau ninh chu cải biến chủ ý hắn có biến không động đậy quan trọng tiết mục tổ nơi này hoàng hồn căn bản không nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt ninh chu ta là đạo diễn hoàng thụy đang chuẩn bị ấp hủ ũ ấp vũ đi ngủ ninh chu tiếp vào đạo diễn điện thoại đạo diễn đúng một đoạn này sẽ không chuyển ra tới tìm ngươi là muốn cùng ngươi thương lượng một chút đây chính là hiếm lạ sự tình tiết mục chủ đánh chính là không có kịch bản ninh chu làm người tham dự có thể chứng minh tuyệt đối không tồn tại an bài sự tình cái này hiện tại tổng đạo diễn gọi điện thoại tới khẳng định là có lời nói bởi vì chỉ định nhiệm vụ sự t ì n h a đúng hoàng thụy không có quanh c o lòng vòng lần này là dự định để các ngươi đi tham gia một cái tiệc cưới không đúng ninh chu kỳ quái tiệc cưới ba ngàn người rất khó làm được đi mặc dù mình còn chưa kết hôn nhưng tiệc cưới từ nhỏ đến lớn vài chục lần cũng không chỉ một bàn m ộ ư ơ i người phải có hai mươi bàn trở lên coi như cảnh tượng h o n h tráng ba ngàn người ba trăm bàn khái niệm gì lần này tiệc cưới có chút đặc thù hoàng thụy giải thích nói kết hôn là trong tổ một cái đạo diễn gọi giao bình minh hắn tại sơ chung thời điểm phụ mẫu bởi vì ngoài ý muốn qua đời m ẫ u chốt là chủ yếu trách nhiệm trong nhà tiền tất cả đều đến hết mà một cái thúc thúc lại là người tàn tật một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi tiểu hài đã kích lớn đến bao nhiêu bắt đầu từ lúc đó người của toàn thôn cũng đang giúp lấy hắn nói là ăn cơm trong nhà lớn lên không có chút nào khoa trương tiểu hỏa tử cũng rất không chịu thua kém nghiêm túc đọc sách thi đậu truyền thông đại học sau đó đến đài truyền hình chúng ta trở thành đạo diễn hai năm trước tiền kiếm được hắn đều t ố lên trong thôn muốn xây cầu thời điểm tất cả đều em ra nói là tiểu h o a tử năm nay cũng ba mươi bất quá không có kết hôn đều có thể xưng hô như vậy hậu tiên giao bình minh kết hôn người của toàn thôn có thể nói đều là gia thuộc của hắn mà chúng ta đây bởi vì tiết mục không có cách nào thăm ra nhưng là muốn thừa cơ hội này cho hắn một cái xem như kinh hỷ đi cho nên nội thành đến trong thôn có bao xa hoàng thụy xưng sở ngươi thế nào trực tiếp như vậy cũng bắt đầu bàn ắ t đầu b điều kiện rồi nếu như chỉ có một giờ nửa giờ dạng này không bàn nữa linh chu rất thẳng thắn giao bình minh đạo diễn có nhiều như vậy người nhà hiện tại hẳn là rất hạnh phúc ta một ngoại nhân nếu như điều kiện không đủ chắc chắn sẽ không đáp ứng cần chừng b a giờ cần bao nhiêu người tham gia hôn lễ trong hôn lễ cần làm cái gì không thể nói tốt vậy ta không đáp ứng ninh chu đạo diễn thành ý không đủ a lời này mới ra đầu bên kia điện thoại yên tĩnh một hồi lâu đạo diễn đoán chừng cũng không nghĩ tới ninh chu như thế không muốn mặt cho nên người muốn cái gì đang lúc ninh chu coi là đều cắt ra kết nối lúc đạo diễn thanh âm lại lần nữa truyền đến nói cho ta năm cái điểm tích lũy có thể đổi cái gì hắn không biết đạo diễn sẽ hay không đợi vậy sinh khí dù sao ngươi muốn cầu c ạ n h ta nếu như có thể thực hiện không có nghĩa là không thể cân nhắc xem ra đạo diễn xác thực rất coi trọng vị kia giao bình minh đạo diễn làm sơ do dự về sau có thể nhưng là hôm nay nói chuyện chỉ có thể hai người chúng ta biết được yên tâm đi kỳ thật có biết hay không đằng trước tin tức đối với chỉnh thể ảnh hưởng cũng không lớn ân cố lên nha biểu hiện của ngươi rất hữu dị ngoại giới đánh giá phi thường tốt cái này một mùa tranh tài kết thúc đoán chừng có thể tiếp vào không ít quảng cáo đại n ô n tài phú tự do ở trong tầm tay tiếp tiếp đối với người truy kích tổng bộ công cụ nhân mà nói từ buổi tối hôm qua mười điểm bắt đầu chính là ác mộng web photo sách giải trí khổ người đầu v u ệ bồ giờ huin nóng lục soát tất cả đều là liên quan tới buổi hòa nhạc bên trên song phương và trạm tương quan không thể phủ nhận dưới tình huống như vậy y nguyên bị linh chu cho đ à o không ít truy kích phương những người ủng hộ rất là thất vọng động lòng người đều sẽ tìm góc độ an ủi mình linh chu không có bị bắt tiết mục chất lượng có thể không cần lo lắng trượt mà xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dân mạng điên cùng đang du lâm bên trên người truy kích tài khoản cái gọi là manh mối đoán chừng có mấy vạn đầu nhiều để tới đón ban công cụ nhân n h ó m nháy mắt nhức đầu truy kích các đội viên tự nhiên cũng cảm thấy tiếp hận bất quá chính như hoàng lôi lão sư nói tới đi qua liền đi qua hối hận không thể thay đổi đã phát sinh sự tình đã chúng ta có thể có một lần dịp khẳng định cũng sẽ có hai lần ba lần chỉ cần lần sau chú ý là được mặc dù không biết ninh c h u bọn người có hay không rời đi nhưng hắn buổi tối hôm qua khẳng định cũng là bị k i n h sợ lớn nhất có thể là tìm một chỗ giấu đi mặc kệ có hay không rời đi dương thành muốn ở chỗ này tìm tới không khác mò kim đáy biển cho nên các đội viên đều không thể ngủ n ư ớ n ngồi sớm nhất ban một máy bay trở về ma đô trước mắt ba vị đội viên mới đã xác nhận ngũ lôi cùng hoàng tử đào thân phận còn thừa lại một người là ai rất mấu chốt nhưng tạm thời không cách nào truy tra vẫn là như cũ có manh mối dựa theo manh mối đi người đào vong tại ma đô còn có một cái nhiệm vụ một bên là chẳng biết đi đâu lại phi thường khó đối phó n i n h trù một bên khác thì là nhất định phải tại ma đô làm nhiệm vụ hà lao sư rất đơn giản lựa chọn chỉ bất quá đến ma đô về sau cũng phải tạm thời chờ đợi chờ đợi tổng bộ cha tìm đầu m ố i mới, mới. nay sẽ truy kích các đội viên rốt cuộc minh mạch vì cái gì lúc ấy hoàng thắng lợi sẽ cho rằng giai đoạn thứ hai đối phe mình mới là tăng lên lớn như vậy ma đô nếu là hà lao sư bọn người tìm một chỗ ẩn giấu ngươi thật sự không cách nào tìm hoàng lôi bọn người vô cùng lo lắng dựng máy bay ninh chu chỗ này ngủ đến tự nhiên t ỉ n h mười giờ hắn mới từ gian phòng bên trong ra phát hiện người khác đã tại lầu một ngồi nói chuyện phiếm đã dậy rồi tăng lị ngẩng đầu nhìn một chút cho ngươi lưu lại hai trứng chân nước sôi lát nữa làm cơm trưa không có việc gì ninh chu đứng tại trên cầu thang rỗi lưng một cái các ngươi đều dậy sớm không hào h ả o nghỉ ngơi một chút ta chúng ta cũng mới lên một hồi triệu tiểu thư đứng dậy cho hắn cầm cái chén ngược lại một chút thủy vừa rồi s o á t đến một đầu tin tức có người tại dương thành sân bay trông thấy hoàng lao sư bọn hắn hẳn là về ma đô ninh chu tiếp nhận cái chén một giọng nói tạ ơn bình thường tại bọn hắn góc độ chúng ta cái này một đội người vô pháp truy tung chẳng bằng về ma đô nhìn chằm chằm hà lao sư kia、yeah, hà lao sư chẳng phải là nguy hiểm rồi tăng lỵ có chút bận tâm ninh chu nhìn nàng một cái đều nguy hiểm liền không có địa phương tuyệt đối an toàn mà lại cũng phải nhìn nhiệm vụ độ khó ta cảm thấy trước đó mấy cái nhiệm vụ bởi vì có chúng ta tại gánh vác hỏa lực nói tóm lại đều rất đơn giản nhưng là cuối cùng một hạng có khả năng sẽ gia tăng độ khó tựa như trò chơi đánh tới cuối cùng sẽ có cái buột vậy làm sao bây giờ hiện tại người truy kích có số hai mươi người tăng thêm buổi tối hôm qua giáo huấn tin tưởng bọn họ sẽ không nhiều tất tất trực tiếp liền vào tay ninh chu nhìn mấy người một chút cho nên trải qua một đêm nghĩ sâu tính kỹ ta cảm thấy có phải là lại muốn suy nghĩ một chút tiết mục tổ chỉ định nhiệm vụ nhiệm vụ chủ yếu không phải vì ban thưởng ninh chu hơi có chút trọc dạng các ngươi nhìn bây giờ tất cả người truy kích đều đi đến ma đô hà lao sư bên kia áp lực tăng gấp đội mất tỷ ai bỗng nhiên bị điểm tên dương mật ngầm đầu nếu như ngươi bây giờ là truy kích đội đã biết tin tức vì hà lao sư c h ờ năm người tại mado muốn hoàn thành cuối cùng một hạng nhiệm vụ nhiệm vụ độ khó không biết ninh chu chờ năm người tại cái nào đó thành phố cái nào đó có thể tụ tập ba ngàn người trở lên nơi trốn hoàn thành nhiệm vụ ngươi sẽ như thế nào lựa chọn không chỉ là dương mật mấy người khác cũng đi theo suy tư đại khái ba cái lựa chọn đi mật t ỉ nghĩ một lát sau hồi đáp hoặc là toàn quân xuất kích mado hoặc là toàn cục xuất kích chúng ta nơi này hoặc là hai bên tách ra nhưng là ta cảm thấy loại thứ ba khả năng tương đối tiểu bởi vì mấy lần trước cơ hồ đều là làm như vậy dù là bây giờ bọn hắn có nhiều người chi viện nhưng đối với trình thể tình huống không có quá lớn đổi mới nếu như ta là người truy kích hẳn là sẽ toàn viên lưu thủ ma đô a nói một chút vì cái gì hoàng tử đào vội vàng đứng người lên ta biết ta biết bởi vì ma đô nội thành chính là nội thành không có biến động nhưng chúng ta nơi này là cả một cái địa cấp thành phố bao hàm coi như nhiều trường học nhà máy triển lãm m n nỉm có thể lựa chọn quá nhiều bọn hắn kỳ thật rất khó khóa chặt phân tích rất đúng còn nước không ninh chu cười hỏi hoàng tử đào ngâm miệng mật tỷ nói tiếp còn có chính là bọn hắn kiên kỵ ngươi ngày hôm qua loại tình huống đều bị ngươi trốn thoát đối với lòng tin khẳng định là sự đả kích không nhỏ một cơ hội cuối cùng khẳng định phải làm có năm chắc hơn sự tình nếu như bọn hắn thật làm lựa chọn đem tất cả binh lực đặt ở m a d o mà chúng ta lại từ bỏ chỉ định nhiệm vụ có thể hay không quá đáng tiếc mọi người giật mình linh chu quanh đi còn lại chính là vì câu này ta buổi sáng về sau h ả o h ả o nghĩ nghĩ chính như hai người các ngươi nói truy kích đội nhân viên có hạn cách ra truy tra hiệu quả trong lòng bọn họ rất rõ ràng r ứ t bỏ nhân tố của ta không nói chỉ nhìn ma đô vs nào đó thành phố toàn khu vực mặc dù ma đô cũng rất lớn nhưng tương ứng người cũng nhiều chút ngũ l ô i không phải liền là bởi vì quần chúng báo cáo mới bại lộ mục tiêu bao quát buổi tối hôm qua hoàng tử đào nói tiết mục tổ sẽ không cho tình thế chắc chắn phải chết chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút nhìn xem một màn này hoàng t h ủ y an tâm quả nhiên là người thông minh thay đổi chủ ý đều như thế từng cái từng cái có lý rất hợp lý cho nên ngươi là dự định đón thêm thụ rồi triệu tiểu thứ hỏi đúng ninh chu gật đầu nhưng là có cái tiền đề chúng ta chờ tiếp vào nhiệm vụ về sau nhìn xem cụ thể độ khó nếu như không cách nào hoàn thành quả quyết từ bỏ đều đồng ý chúng ta liên hệ hà lao sư hắn lời nói này không phải mình phân tích ra được mà là dương mật hoàng tử đào nói ra chứng minh tất cả mọi người có cái này nhận biết cũng liền không xoắn suýt vì sao ninh chu thay đổi chủ ý trò chuyện về sau triệu tiểu thư đem tình huống nói một lần hà lao sư sau khi nghe xong cảm thấy có thể thực hiện mình bên này áp lực không cách nào tránh khỏi người truy kích đều tới các ngươi lại từ bỏ chỉ định nhiệm vụ quả thực có chút đáng tiếc cái đề tài này không có trò chuyện một hồi liền thông qua chủ yếu thảo luận chính là vạn nhất hai bên đều thất bại làm sao xử lý sáu lộ nói chung cùng lúc trước nếu là tại ban ngày mở ra chủ yếu vẫn là lấy xe lửa làm chủ tìm lại trạm điểm xuống xe sau đó đ ổ i thửa sau khi lên xe lại mua vé bổ sung khá là phiền thoái là hiện tại đoàn người giá trị bản thân đều lên đi tất nhiên sẽ có người vì tiền thưởng làm c h ú t chuyện gì bất quá ninh chu cũng đưa ra một cái khác phương án nếu như hai người thất bại có thể cân nhắc trực tiếp thuê một chiếc xe dù sao đều bại lộ sau đó tụ hợp lại một khối điên cùng chạy trốn về phần có thể chạy hay không xem duyên phận thương lượng không sai bị lắm điện thoại cũng không treo đoạn ninh chu nơi này liên hệ tiết mục tổ chúng ta tiếp nhận chỉ định nhiệm vụ Tốt, mời vào ngày mai tám giờ sáng trước đến xây phong nội thành chờ b ư ớ c kế tiếp chỉ lệnh cái tin này cũng đem đồng bộ truyền đạt đến người truy k á c h chỗ một câu kết thúc rất phù hợp tiết mục tổ tác phong linh chu thông qua ti giao dịch biết được nhiệm vụ cụ thể loại hình bất quá lúc này cũng diễn k ỹ thân trên ai đi qua xây phong thành phố đi qua nhưng là không quen tham gia qua hoạt động chỉ là đập qua kịch mà thôi không t í n h quen điều tra thêm nhìn trong thành phố có mấy trường học cùng cỡ lớn nhà máy cái gì đúng trọng yếu nhất chính là lộ trình đồng dạng người truy kích tổng bộ nơi này cũng tiếp vào tương quan manh mối cùng ninh chu nơi này suy đoán đồng dạng hoàng thắng lợi lập tức hạ đạt cùng hắn nhất trí mệnh lệnh sau đó tọa hạ thân đại lực ngươi có ý nghĩ gì như đại lực không có gấp trả lời mà là nhìn lên xây phong thành phố tư liệu tuyến hai thành thị hơn tám triệu nhân khẩu nhìn đến đây như đại lực lần đầu ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối nói thế nào hoàng thắng lợi hiểu kỳ lời nói dối chúng ta tại dương thành bởi vì chủ quan để ninh chu từ dưới mí mắt đào tàu lần này là tiết mục tổ chỉ định nhiệm vụ khẳng định có nhất định độ khó hiện tại đại tới bắt đến ninh chu rửa sạch đ h ụ c nhã hoàng thắng lời cười ngươi nói thật đại khái là chúng ta rất khó bắt lấy hắn như đại lực gật gật đầu ninh chu sở dĩ có thể lấy làm người thân phận tham gia thứ hai m ù a mắt nguyên nhân chúng ta đều rất rõ ràng hắn là toàn bộ đào vong đoàn đội linh hồn đ u ổ i nói chẳng ra hôm qua bắt dịp nhưng thật ra là cái ngoài ý muốn nếu như chúng ta không thể được đến manh mối chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tại buổi hòa nhạc tiến hành biểu diễn không có bất kỳ biện pháp nào bị k i n sợ hắn chắc hẳn sẽ càng cẩn thận e rẻ hơn xây phong thành phố có hơn tám triệu nhân khẩu ai đại học có mấy cái Bản khoa học đại c mỗi tuần y này ngoại ô đều sẽ có cỡ lớn thị trường giao dịch bắt đầu phiên giao dịch mà nội thành đến ngoại ô cần một cái tiểu giờ một mươi năm phút trong lộ trình tạ ơn như đại lực quay đầu lại lão bản ngươi cảm thấy cái này bỏ sữa thị trường giao dịch sẽ là nhiệm vụ của bọn hắn địa điểm a hoàng thắng lợi lắc đầu hắn đương nhiên không thể khẳng định nhiều nhất chỉ là có khả năng cho nên trở lại điểm thứ hai ngoại ô đến nội thành nửa giờ nếu như chúng ta đem nhân lực đặt ở thị trường mà nhiệm vụ của bọn hắn tại nội thành đại khái chờ chúng ta đến người đã rời đi thậm chí còn có thể sẽ đặt tại cái nào đó huyện thành đối phó ninh chu ta cảm thấy không bằng đem tất cả mọi người lực tạm thời đặt ở ma đô tuy nói lẫn nhau ở giữa khẳng định thương lượng, lượng nhưng cách xa nhau và giảm lời ngầm tự nhiên là hà lao sư bọn người lại càng dễ đối phó một chút dù là địa điểm là tại ma đô đương nhiên cụ thể muốn làm thế nào lão bản ngươi đến quyết định hoàng thắng lợi không nói gì mà là lần nữa đi tới địa đồ đằng trước lâm vào suy nghĩ xây phong thành phố khoảng cách chúng ta hơn bảy trăm cây số đại khái m ộ ư ơ i giờ đường xe ninh chu nhìn xem điện thoại chúng ta trước mắt có hai lựa chọn thứ nhất lập tức xuất phát kể từ đó trong đêm có thể đến nội thành buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi hay là trước tiên ở nơi này trước tiên nghỉ ngơi n u ô i một ngày sau đó trong đêm đi đường đoàn người thay phiên lái xe đào nhiều ngày như vậy đều biết có cái gì khác biệt ban ngày đi đường ban đêm đi qua đến tìm qua đêm địa phương câu trận khẳng định không thể đi người chính là từ kia được đến tin tức trong đêm đi qua chính là người mệt mỏi một chút ngắn ngủi sau khi thương nghị trong bốn người ba người đều cảm thấy ban đêm xuất phát tốt cũng liền quyết định như vậy được chúng ta chuẩn bị cơm chưa đi t ă n g lị đứng người lên hậu viện có nuôi gà hơn nữa còn trồng chút đồ ăn ai ninh chu chúng ta không có việc gì ninh chu cười nói cái này lại không phải lão ra t ử nuôi sùng vật ăn thì ăn chứ sao ta đến bắt gà may có t ă n g lị nếu không còn lại bốn người nghĩ mình chuẩn bị bữa cơm, cơm đoán chừng phải ba giờ chiều gà con nhi hầm nấm, cà chua trứng tráng mối tiêu xương s ư ờ n xào rau xanh xa tương đương phong phú một b à n đồ ăn ăn uống no đủ đem phòng bếp phòng khách cái gì thu thập sạch sẽ mấy người tự giác trở về phòng nghỉ ngơi hơn sáu giờ chiều t r u n g đang ăn một trận mì sợi về sau lại lần nữa lên đường ninh chu cũng có cân nhắc qua dựa theo phe mình c ố xe tiêu hao tốc độ có phải là t r ư ớ c giấu một chiếc xe càng thêm hợp lý có thể nghĩ nghĩ về sau phát hiện làm không được ngươi đặt ở trong thôn không có vấn đề lúc cần phải làm sao trở về lấy đâu cho nên hai chiếc xe vẫn là đến đều lại đi chỉ bất quá đến xây phong nội thành về sau có thể xem tình huống cụ thể chiếc giấu một cỗ trước khi đi triệu tiểu thư cho người liên lạc phát cái tin tức cáo chi nó phe mình đã rời đi cùng ngỏ ý cảm ơn bên kia cũng rất khách khí đáp lại hai đêm một ngày đi hơn một ngàn cây số đường dù là không phải lần đầu tiên đoàn người y nguyên cảm thấy rất mệt các minh tinh đi đường rất bình thường nhưng cơ hồ đều là cưới máy bay linh chu tại khi nghiệp vụ lúc đồng dạng thường xuyên đi công tác máy bay ngẫu nhiên đa số là xe lửa tự mình lái xe kỳ thật thật rất mệt mỏi tiết mục tổ yêu cầu là tám giờ sáng trước đến tại hết hạn nửa trước giờ năm người mới đến cũng không phải mấy người l ư i biếng xuất phát lúc hai chiếc xe tốc độ đều tương đối nhanh cũng là vì tranh thủ thêm chút thời gian ninh chu biết buổi sáng ngủ rất trễ mới rời giường buổi chiều nhiều nhất hiếp mắt một hồi sao có thể một một nằm đến nửa đêm về sáng khẳng định sẽ ra rời đến tìm khu phục vụ nghỉ ngơi một chút đằng trước cũng còn rất thuận lợi nhìn xem thời gian tương đối dư dả liền dừng lại ngủ một hồi chưa từng nghĩ lại lần nữa xuất phát không lâu sau gặp sự cố một cỗ chứa đầy bia đại xe hàng lần nghiêng lái xe không có chuyện gì chỉ là một đoạn đường tất cả đều làm i ệ n g thủy tinh tạm bã thanh lý tốn không ít thời、gian. gắng sức đuổi theo rốt cục tại bảy giờ rưỡi tiến vào xây phong bên trong thị khu trên mặt mỗi người biểu lộ đều không phải đặc biệt tốt nghỉ ngơi cũng là nửa ngủ nửa tình, tình trạng cả người đặc biệt mỏi m ệ n linh chu biết bước kế tiếp chỉ lệnh khẳng định vẫn là đi đường xuống xe mua chút điểm tâm mấy người ăn trước một thanh tám giờ tiết mục tổ thông chi đến mời tại m ộ ư ơ i một h ba mươi điểm trước đến lạc hà huyện đại đạo thôn lại là một cái đi đường nhiệm vụ linh chu quyết định năm người chỉ mở một bộ xe đi qua một bộ khác giấu ở nội thành điểm này đoàn người không có đáng nghi kia triệu tiểu thư do hỏi chúng ta nên sử dụng hay không điều tra tấm thẻ đâu chương một trăm bảy mươi năm bị tiết mục tổ hố chương một trăm bảy mươi năm bị tiết mục tổ hố điều tra thẻ sử dụng về sau có thể được đến thành phố cấp đơn vị phạm vi bên trong phải chăng có người truy kích nhắc nhở đây là hà lao sư bọn hắn hoàn thành trước nhiệm vụ sau được đến ban thưởng triệu lộ thi này sẽ đưa ra sử dụng rất có đạo lý người truy kích muốn đi qua chắc chắn sẽ không l á i xe tất nhiên là ngồi máy bay đối với người đảo vong yêu cầu là tám giờ sáng trước đến xây phong thành phố như vậy đối phương nếu là tới hôm qua liền đạt được phát nếu không lâm thời đi đường khẳng định không kịp dù đi ninh chu cơ hồ không có cân nhắc tuy nói sử dụng về sau chỉ có thể biết được phải chăng có truy kích đội viên tại khu vực bên trong ai bao nhiêu người không rõ ràng nhưng cũng đủ dù sao đoàn người cảm thấy đối phương có khả năng tạm thời từ bỏ nơi này hiện tại xác định trong lòng cũng có cái ngọn n g u ồ n cùng hà lao sư câu thông về sau triệu tiểu thư sử dụng điều tra thẻ hy vọng không tại cái này hy vọng không tại cái này hoàng tử đ à o miệng lẩm bẩm kết quả bị mật tỷ nghe thấy người có ý tứ gì không tại chúng ta nơi này nói rõ tất cả đều tại ma đô hà lao sư làm sao người rất hy vọng hắn bị vây có nhà ta hắn không có hoàng tử đạo bị đổi một câu đều nói không hoàn toàn gấp không được t i ế t mục tổ trả lời chắc chắn cứu hắn xây phong thành phố phạm vi bên trong tạm thời không có người truy kích tồn tại à tin tức tốt tin tức xấu phải xem ngươi từ cái gì góc độ để phán đoán làm đang xây phong ninh chu năm người cái này hiển nhiên là một cái đặc biệt tốt tin tức không chỉ có đại biểu cho lấy không hoàn thành chỉ định nhiệm vụ còn mang ý nghĩa đối với người truy kích hành vi phán đoán tương đương chính xác thế nhưng là trái lại ma đô phương tin tức liền không như vậy tốt người truy kích từ bỏ nơi này tất nhiên sẽ đem tất cả tinh lực đều đặt ở một bên khác toàn lực ứng phó mà chuẩn bị không có việc gì nhìn xem tình huống đi hà lao sư biết được về sau ngược lại là phản ứng không lớn nếu là nhiệm vụ đặc biệt khó liền từ bỏ thôi lại không phải phải cùng chết hoàng tử đào tốc độ rất nhanh lập tức tại trên địa đồ tìm tới cái làng này biểu hiện cần hai giờ tả hữu chúng ta không thể cứ như vậy đi đi không có bước kế tiếp tin tức rất bình thường triệu lộ thi ngầm đầu còn có nửa giờ đâu cho dù là bọn họ quyết định không đến cũng phải cho chút áp lực đi ninh chu tự nhiên là đồng ý nhìn địa đồ về sau chúng ta đi trên đường có cái sữa chế phẩm nhà máy giống như quy mô không nhỏ đặt thanh nhất trí không có gì tốt do dự xe con đặt ở nội thành cái nào đó bãi đ ố xe năm người cùng một chỗ ngồi s iuv xuất phát sau khi tới căn bản không mang do dự trừ mật tỷ trốn ở trên xe bên ngoài người khác dừng d ư n g tiến khu s ư ở n g tìm tới sưởng t r ư ở n g xây phong sữa nghiệp tại cả nước đều tính ra tên thậm chí người truy kích kia còn có vị đội viên làm qua người phát nôn đối với mấy người đến sưởng trưởng vừa mừng vừa sợ mở ra xe điện chở bốn người tiến hành đơn giản tham quan ninh chu cùng triệu tiểu thư càng là xuống xe thể nghiệm một thanh nhân công chen sữa b ò cảm giác không làm che lớp cử động tự nhiên truyền đến người truy kích tổng bộ chỗ hoàng thắng lợi không có bất kỳ cái gì ảo nào đã quyết định không đi xây phong liền có thể dự đoán đến một màn này ta suy đoán người đào vong hẳn là cầm tới ban thưởng gì xác định chúng ta không tại hoặc là không qua được mới dám như thế dòng trống thua chiêng đối với hoàng thắng lợi mà nói tiêu hao đối phương một dạng đạo cụ cũng coi là kiếm các người dụng ý ta minh bạch muốn phân tâm nha ai ta không đem cái này tin tức nói cho đội viên vô dụng công tốt ta bất quá hoàng lôi lão sư b ọ n người vẫn là biết chủ yếu là nhìn thấy giờ o u i n cấp trên tin tức nhưng tương tự không để ý rất rõ ràng mình tiếp theo nhiệm vụ là cái gì làm xong giả nhiệm vụ ninh chu bọn người cấp tốc rời đi so dự tính dùng nhiều m ư ờ phút đến đổi u một đổi u đến huyện thành lộ vẫn được có thể đi cao tốc nhưng hạ cao tốc không bao lâu lộ liền có chút không dễ đi tất cả đều là tại bên cạnh ngọn núi bên trên lộ cũng không lớn nhiều khi hai chiếc xe đều không cách nào giao nhau mà lại một số thời khắc điện thoại đều không có tín hiệu một đường này đi qua đều là hai ba mươi tốc độ phía sau tẳng l ị ngồi xuống tay lái phụ say xe lung la lung lay hơn hai giờ tại mười một giờ hai mươi điểm đến mục đích bao đ ổ thôn mời tìm tới phó thiên minh già cũng tại nhà h ắ n ăn một bữa cơm trưa cái này phó thiên minh là ai a vừa vào t h ó tử triệu lộ thi liền phát hiện cùng đằng trước nếu như cái k h ắ c hương chấn có chút khác biệt từng nhà trước cửa đều treo đèn lồng đỏ lại không phải ăn tết tình huống gì tìm người hỏi một chút chứ sao ninh chu đem xe vững vàng định dừng sắt ở ven đường đường núi đoàn người đều ngồi có chút c h o n g đầu ngược lại người đến xuống tới hoạt động một chút n g ư ờ i t ố t có người a hoàng tử đào đi tới một cái tiểu viện trước hô hảo n g ư ờ i tốt trong tiểu viện cầu tử kêu lên đem hắn hù dọa lui về phía sau mấy bước còn tốt cậu trên cổ mang theo dây xích giống như không ai ai phía sau mật tỷ cũng tại góc cửa đồng dạng không ai h ư n g đi đằng trước xem một chút đi. ninh chu giả v ờ như chuyện gì cũng không có lại lần nữa lên xe lại đi một đoạn rốt cục trông thấy người a di xin hỏi một chút phó thiên minh già ở đâu a ngay tại đằng trước trông thấy sao kết hôn nhà kia người là bạn hắn đúng không đúng đúng đúng triệu lộ thi không dùng giáo chủ động trả lời hiện tại khả năng không ở nhà toàn thôn an tịch bày ở đại đội bộ kia phía sau hoàng tử đào hiếu kỷ cái gì là đại đội bộ a chính là thôn bộ bình thường sẽ có cái quảng trường cái gì ninh chu nhỏ giọng giải thích nói xem ra là để chúng ta tham gia hôn lễ a làng không lớn ba phút sau cỗ xe đến đại đội bộ náo nhật như vậy a đoán t r ư ừ n g người của toàn thôn đều đến cho nên phó thiên minh cha hắn là thôn trường a lạ lẫm cỗ xe người xa lạ đến dẫn phát không ít người h i ể u kỳ người tốt chúng ta tìm phó thiên minh người là dương mật trong thôn cũng không hoàn toàn là lão nhân tiến lên chính là vị t r ư ừ n g ba mươi tuổi t ỷ t ỷ nhìn thấy dương mật về sau rất là kinh ngạc người tốt là ta vào thôn trước đó ninh chu cũng q u ả n không được những cái kia đem biển số xe ngăn cản nếu không lại muốn tổn thất một chiếc xe không có lời chỉ là làm thời điểm đem trên thân ống kính ngăn cản này sẽ dừng ở một đống xe hoa phía sau cũng là không đáng chú ý xin hỏi phó thiên minh thiên minh thiên minh này đại t ỷ quay đầu chạy đến trong đám người đem mặc đồ tây tân lan quan kéo đi qua các ngươi nhìn thấy tân lan quan trừ hoàng tử đạo bốn người khác trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc giao đạo nguyên lai là ngươi kết hôn a phó thiên minh là tiết mục tổ phó đạo diễn một trong chuyên môn phụ trách cùng nghệ nhân câu thông tranh tài tương quan công việc thứ nhất quý bên trong ninh chu triệu lộ thi dương mật ba người liền b ắ p qua thứ hai quý vẫn là hắn lúc trước hẳn là báo qua danh tự chỉ bắt qua tiết mục tổ nhiều như vậy người không nhớ rõ chỉ là giao đạo giao đạo hô hảo còn tưởng rằng là phó đâu Cái này không có ý tứ a chúng ta đến thời điểm không biết ngươi kết hôn nếu không không có việc gì không có việc gì phó thiên minh rất là vui vẻ các ngươi người có thể tới ta đã phi thường vinh hạnh. Gia đình của ta có chút thù, một vị đều là người nhà của ta, tất trang chút đại. Người truy Gia của của đã đình đặc đơn đến đều đại. phi vinh hạnh. nhà giản nói, nơi mỗi người diện, Người này vị, có cả, có là kia í c h hẳn là t ạ m đô, không có đổi tới. Yêu,、yeah, phó thiên minh làm đạo diễn nghĩ tương đối nhiều có cần hay không dùng đại loa hô một hô đừng phát các n g ư ờ i video đâu như thế không quan trọng ninh chu cười nói chúng ta đến thời điểm điều tra không có việc gì được được được đi theo ta thôn bộ quảng trường rất lớn thô thô tính toán đại khái bảy năm mươi tấm cái bản nhìn ra đều là từng nhà mình cống hiến ra đến giống nhau nhựa trên ghế còn dán danh tự hoặc là làm ký hiệu mà đám người phân làm ba đợt đã ngồi xuống tại quảng trường bên cạnh nói chuyện phiếm cùng lộ thiên phòng bếp hỗ trợ thôn chúng ta bên trong hiện tại có chừng hơn ba người cho nên hôm nay là tiệc cơ động ăn trước xong một đợt sau đó thay đổi một đợt nhập ra tùy tục nha mấy người gia nhập không lâu sau liền bị không ít thôn dân nhận ra được ký tên ngược lại là không ai mớn chụp ảnh chung không ít chụp hình video liền càng nhiều theo tiếng pháo nổ lên hôn lễ chính thức bắt đầu loại này toàn thôn ăn tịch trắng cảnh vẫn là lần đầu thấy bất quá nhìn thấy bái cao đứng lúc tiểu phu thuê bai chính là toàn thôn nhân Nói là lời nói, lời là chính ả m xúc rất lớn. n ấ t t là r g t ô n bối học phí đều cho gánh vác. Chính phó thiên minh cũng rất cố gắng làm việc có thu nhập ăn tết về nhà lúc từng nhà đều muốn đi chúc tết sửa cầu tu từ đường lúc xuất tiền ngẫu nhiên nhà nào người gặp phải phiền toái sự tình nói cho hắn đều sẽ hết sức giúp đỡ giải quyết bây giờ đem nàng dâu mang về nhà cũng coi là cho toàn thôn người nhà một cọc tâm sự hai tử đại lạc có người chiếu cố lạc không dùng lại vì hắn lo lắng còn tốt không hề từ bỏ khai tiệc hoàng tử đào đối trên bàn một bàn mai đồ ăn thịt hấp khởi s ư ớ n g tấn công mạnh hắn nguyên t h o ạ i là cho đến nay n ế m qua vị ngon nhất thịt hấp không chỉ có thể ăn một nữa cũng coi là cho chúng ta tiết mục tổ đạo diễn trúng mặt đúng là trúng mặt người trong thôn coi phó thiên minh là làm nhi tử biết được làm việc ở đâu và hữu đồng sự cái gì không có cách nào chạy đến có thể hiểu được nhưng tân lương bên kia khác biệt người ta thế nhưng làm ở mấy chiếc xe tới kết quả xem xét ước nha cái này tân lang không được toàn thôn ăn tịch liền thôi thế mà còn có minh tinh chạy đến như thế nông thôn tới mặt mũi cho trọn vẹn nhất là mấy vị minh tinh đối với nhà gái bên kia chụp h n h c h u n g yêu cầu đồng ý cũng coi như càng là cùng uống một chén đương nhiên chỉ là điểm đến là rừng nhiều nhất là mất tỷ cũng bất quá uống một bình t ả hữu địa ninh chu càng là d ọ n rượu không dính hắn tại trong năm người kỹ thuật lái xe tốt nhất đường trở về lại có chút khó đi khẳng định không thể uống về phần bụi tiệc mặc dù không có khách sạn bên trong tôm hùm báo ngư dạng này sơn chân hải vị bất quá người đến làm buổi tiệc sư phó tay nghề rất không k ệ ninh chu ăn thật vui vẻ rất nhiều thôn dân ăn no về sau đều tự giác đứng dậy bởi vì còn có người đang chờ đâu phó thiên minh ý tứ là ninh chu mấy người vẫn ngồi như vậy đều vô sự nhưng năm người đều ăn quá no khẳng định không thể chậm trễ người ta cho nên đi đến bên cạnh dưới mái hiên đầu hầm mát trên quảng trường mặc dù dựng lấy l ề u vải nhưng vẫn như cũ phi thường n oi bức hoa chịu không được hoàng tử đào ngồi tại bên cạnh mồ hôi trên mặt rầm rầm chạy có cái tiểu hài chạy tới cho mấy người đưa lên một cây nước đá cám ơn ngươi dương mật kẹp lấy thanh âm hoàng tử đào học một tiếng kết quả bị đánh ngồi một hồi phó thiên minh một mình đi tới đoán chừng hắn cũng nóng không được đằng chức còn m à c â u phục này sẽ đều cho thoát ngươi nhưng phải chú ý đừng bị cầm nắng ninh chu tránh ra cái vị trí ôi phó thiên minh thở dài một tiếng kết hôn thật mệt mỏi à ta bởi tối hôm qua cơ hồ một đêm không ngủ hiện tại một mực đem ngáp hướng trong bụng ớt nhân sinh cứ như vậy một lần ninh chu cười nói mệt mỏi cũng là phải ban đêm có thể nghỉ ngơi thật tốt ta phó thiên minh lắc đầu ban đêm còn có mấy bàn trong thôn trưởng đối cùng ta lão bà bên kia trưởng đối tụ họp một chút bầu không khí sẽ hơi nhẹ nhót một chút triệu lộ thi nhét cái hồng bao đến trong tay hắn đừng trí hoãn chúng ta đến uống rượu mừng khẳng định phải y tứ y tứ tỏ một chút ý mới chính là đường ngại ít bên trên một mùa bên trong vị tiêu công cụ nhân cảnh sát trở về kết hôn ninh chu hai người đều cho hồng bao lúc này người đều đến cái tiêu có ý tốt tay không trước trước sau sau cộng lại người đào vong nơi này không sai biệt lắm có bảy vạn khối tiền có tiền tiêu xài tự nhiên sẽ bị lớn bây giờ triệu tiểu thư nơi này chỉ còn lại hơn một vạn bốn ngàn mấy người y tứ là nay sẽ cũng không để dùng tiền của tư nhân vật một người năm trăm ý tứ ý tứ quay đầu kết thúc có thể tự mình lựa chọn lại bù một chút phó thiên minh cũng không có trì hoãn vậy thì cảm ơn các vị mặc dù rất muốn giữ lại các vị nhưng bây giờ người truy kích cái kia hẳn là biết các n g ư ờ i ở đâu lưu thêm một đêm sẽ chỉ gặp nguy hiểm ta cũng không dám lưu không thể lưu ninh chu k h o á t khoác tay chờ một chút ngươi kẹo mừng cho mấy bao chúng ta dính dính hỉ khí hơi ngồi một chút liền đi không có vấn đề ta hiện tại đi l ấ y giữ m ặ t nhìn hắn rời đi về sau lập tức quay đầu dính dính hỉ khí làm sao muốn kết hôn rồi đối phó m ậ tỷ ngươi liền không thể sợ đây là ninh chu tổng kết ra kinh nghiệm đúng a ta cũng hai mươi bảy muốn kết hôn không phải hẳn là sao kết hôn đương nhiên hẳn là thế nhưng là dư ơ n g mật vô tình hay cố ý nhìn triệu lộ thi đối tượng đâu đối tượng có rồi sao linh chu quay đầu vừa vặn cùng triệu tiểu thư bốn mắt nhìn nhau không đối tượng không thể tìm nha hắn hiện tại thế nhưng là đại minh tinh đoán chừng không ít tiểu cô nương thích hắn muốn kết hôn đây không phải là hoàng tử đào nói còn chưa dứt lời bả vai lại bị đánh một cái mật tỷ ngươi làm gì không biết nói chuyện liền thiếu đi nói chuyện dư mật chứng mắt liếc hắn một cái phó thiên minh trở về cầm không ít kẹo mừng năm người cũng không cần phải nhiều lời nữa cùng tân n ư ơ n g từ biệt về sau liền lên xe chuẩn bị rời đi cuối cùng một vòng nhiệm vụ thay thế tiết mục tổ cho phó thiên minh đạo diễn phong tám nghìn tám trăm tám mươi tám nguyên hồng bao năm người gần nhất cha ta đang tiến hành xạ trị chạy tới chạy lui đặc biệt bận hiệu cho nên chỉ có thể cả n g một trường chừng một trăm bảy mươi sáu năm trăm khối phần tử tiền chừng một trăm bảy mươi sáu năm trăm khối phần tử tiền không có đang nói đ ù a a hoàng tử đào cơ hồ là dùng hô tám trăm tám mươi tám khối hồng bao hải người là nghiêm túc sao tiết mục tổ dùng trầm mặc thay thế trả lời cái này ninh chu cũng cảm thấy im lặng lúc ấy hắn còn muốn gạt một thanh tiết mục tổ tới thu hoạch được tin tức không nhận nhiệm vụ nghĩ nghĩ về sau không dám làm như vậy kết quả ngược lại bị hoàng thụy cho hố mẹ nó muốn nói hắn không có tính lấy mình chỗ này tiền linh chu tuyệt đối không tin không phải vậy chúng ta trước đó cho hồng bao đâu triệu tiểu thư cũng gấp đó là các ngươi tâm ý bao hồng bao về sau nhiệm vụ hoàn thành tiết mục tổ tướng quân đáng ghét ta thật đáng ghét ta cuối cùng nhất hối hận chính là hoàng tử đạo sớm biết từ tiểu n h ạ c n h ạ c trên thân kiếm một ít tài chính hiện tại cũng tới mức độ này chẳng lẽ từ bỏ không có khả năng giao đạo triệu tiểu thư lòng đang dì máu nhưng lại không thể không gọi hắn đ o lấy há miệng run dày số tám mươi chín chương đưa tới đừng hỏi hỏi chính là nhiệm vụ ha ha ha, ha. hoàng a h thụy ra quyết định phó thiên minh cũng không thể cự tuyệt phải tìm tiền mười hai khối hoàng tử đào cảm thấy bị hố cho nên cũng không quan tâm có được hay không ý tứ để chúng ta cho tám nghìn tám trăm tám mươi tám không có vấn đề phó thiên minh cười cười từ trong túi móc ra một cái hôm bao số một n g h n khối bỏ vào đây là ninh c h ú biết có nhiều chỗ kết hôn là có đáp lễ các ngươi thật xa tới khẳng định phải sắp xếp chỗ cư trú cái gì đã không ngừng k i a liền tiền mặt người a sẽ theo tình huống khác biệt mình điều tiết cảm xúc vừa bị móc hơn một vạn mấy người mặt đều đen ai hồi máu một ngàn thoáng được đến một chút tan ủi tốt thật đi thân hôn hạnh phúc thương tâm địa không thể làm nhiều lưu lại tiền của ta tiền đến thời điểm còn có hơn một vạn hiện tại thế nào hơn hai ngàn triệu lộ thi khóc không gian nước mắt không có việc gì không có việc gì thiên kim tan hết còn phục tới ninh chu chỉ có thể an ủi chúng ta cũng cầm tới ban thưởng không phải cho đến trước mắt người nào vong có được tài nguyên như sau điểm tích lũy năm n g à y nghỉ một đào thải người truy kích bàn quay cơ hội bảy phòng hai người một có thể thẩm tra một vị nào đó truy kích đội viên trước mắt vị trí một hỏi tham q u a về sau xác định cái gọi là ngày nghỉ chính là mặt chữ bên trên ý tứ tất cả đội viên ý kiến thống nhất về sau có thể ở sau đó hai mươi bốn giờ tự do hoạt động nhưng là tỷ như n g ư ờ i đang ở tại bị truy kích trạng thái không thể sử dụng chân chính công dụng là vì tuyển thủ suy nghĩ tiết mục l ử a bên trong thành viên tự nhiên sẽ nhận truy phủng cho một ngày thời gian đập quảng cáo khẳng định không kịp nhưng hoàn toàn có thể ký hợp đồng cái gì thích hợp hoãn một chút tiết đấu đối với tiết mục bản thân không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng ai chúng ta tại dương thành xe còn có thể thu về đâu linh chu chợt nhớ tới nhưng khi hắn liên hệ tiết mục tổ biểu thị muốn đem xe bán thời điểm lại tới một đầu tin giữ xe bị người truy kích lấy đi bán không được tiền sau đó trong xe bắt đầu điên cùng nhà r á n h lên tiết mục tổ hoàng thụy mặt đều đỏ làm bộ không nghe thấy đi đến văn phòng mà hà lao sư điện thoại cứu vớt hắn chúng ta tiếp vào nhiệm vụ cũng không chậm trễ thời gian trực tiếp tiến vào chủ đề để chúng ta mở taxi nô tinh tại bên cạnh đi theo nói đến mở taxi ninh chu nói xong ba chữ này hoàn thành vòng kín là yêu cầu chạy bao nhiêu cái khác h nhân vẫn là tiền đâu lợi hại a nô tinh cảm thán liền một câu ngươi liền đ o á n được chúng ta đều là nghe xong mới biết được năm người cách ra chạy hai mươi bốn giờ thời gian bên trong kiếm được hai năm trăm n g u y ê n hai năm trăm linh i n h chu chậm rãi đạp xuống phanh lại né tránh lấy đằng t r ư ớ c xe gắn máy mỗi người năm trăm đúng không không có cái gì phần t ự tiền đúng chính là thu nhập năm trăm n h nhưng là trong lúc đó cỗ xe tốn hao đến từ lúc tiền xe bên trong trừ tàu điện vẫn được ninh chu làm sơ hồi ức ta nhớ được ma d ô cất b ư ớ c giá là một mươi bốn hai cây số bình thường một cái tờ đơn ba bốn mươi hẳn là có nếu có thể chạy hai mươi năm cái khác h nhân hẳn là có thể hoàn thành năm trăm n h i ệ m vụ để ta vớt ư một chút ninh chu dứt khoát đem xe dừng ở ven đường hoàng tử đào lặng lẽ mở cửa xe ra ngoài có mấy điểm các ngươi chú ý một chút năm chiếc xe taxi nghĩ đến muốn bị phát hiện hẳn là không dễ dàng tận lực ít cùng hành khách nói c h u y ệ n phiếm sử dụng hướng dẫn miễn cho lên tranh chấp đón khách thời điểm có thể làm cho đối phương ngồi phía sau giảm bớt bị phát hiện tỷ lệ đề nghị các n g ư ờ i chạy sau một thời gian ngắn tìm một chỗ tụ hợp chia sẻ chia sẻ kinh nghiệm mười người đều đánh qua xe nhưng đều không có mở qua xe taxi thế nào nói sao cái này lĩnh vực nói không có nhà mỗi ngày đều có thể trông thấy có nhà không có khả năng cho chuyện một hồi đoàn người đều cảm thấy có thể thử một lần dù sao nghe cũng không khó đã quyết định muốn thử một chút hà lao sư năm người cũng không lại trì hoãn thời gian tiếp nhận nhiệm vụ rất nhanh xe taxi đưa đạt đều là tàu điện cùng bình thường xe taxi không có gì khác nhau bên trong cũng xứng chuẩn bị một đài điện thoại k é o cái bầy có vấn đề gì kịp thời câu thông nhiệm vụ hôm nay xem như thú vị mà lại quy tắc bên trong còn có một chút rất không tệ trong một ngày chạy tiền chính là phần thưởng của bọn hắn ninh chu bên kia cũng tốt khổ nói là trong túi tiền đều bị tiết mục tổ cho hô không sai bị lắm là một đoạn đội biểu hiện của hắn quá y ê u gì chút rốt cục mình chỗ này giống như có thể ra thêm chút sức đều đang sắn tay áo lên chờ mong có thể có cái tốt phát huy gồ gộ g ngũ l ố i một ngựa đi đầu ngồi lên xe nơi này sờ sờ nhìn xem nơi đó cái tia cái tia đều cảm thấy mới lạ ai đ ư n g bên có khách thời điểm n hà ấ n đồng tính tiện. hạ hồ h lao sư nhắc nhở lấy các thành viên năm người đều chuẩn bị hoàn tất lẫn nhau ở giữa phất phất tay về sau n h a u n h a u rời đi mở ra hai mươi bốn giờ xe taxi hành trình ta trời ta trời nhanh như vậy ngũ lỗi là cái thứ hai xuất phát xử x u ấ t cư xá sau không đến ba trăm l i n liền nhìn thấy ven đường có khách đang vấy gọi làm sao làm sao miệng bên trong nói liên miên l ạ i nải trong lòng vô cùng khẩn trương nhìn kính chiếu hậu đánh rẽ phải hướng đèn ta đi không đợi hắn ngang nhiên xông qua đâu từ bên phải bá lái qua một cái khác xe taxi trực tiếp đem người cho đoạn cái này cũng được a ngũ lôi giận không chỗ phát tiết vỗ tay lái tương đương phẫn nộ nhưng lại bất lực rõ ràng là ta trước nhìn thấy tại hắn bên phải na chát lái xe cẩn thận từng ly từng tí đi một phương hướng khác tiểu tỉ tỉ cũng coi là lão tài xế có thể đổi lên xe taxi cảm giác giống như biến không giống thật nhiều người a thật nhiều xe a đừng rời ta quá gần ai ta vừa rồi giống như trông thấy có người v ớ y gọi bỏ lỡ rồi sao tương đối bình tĩnh tự nhiên là hà lão sư hắn mở qua xe taxi mà lại không chỉ một lần chỉ là thời gian có chút xa xưa địa điểm tại tinh thành hơi quen thuộc về sau liền có thể nhàn nhã ngâm nga bài hát tìm tới khách nhân mà tiếp vào cái thứ nhất tờ đơn là nô tinh dựa theo kế hoạch năm người sau khi xuất phát cắt đi cắt miễn cho lẫn nhau ở giữa đoạt mối làm ăn hắn mở đại khái tầm mười phút một cái lơ đãng quay đầu trông thấy bên đường trên có cái tiểu tỉ tỉ ngay tại phất t a y đi đâu nhìn thấy tiểu tỉ tỉ từ sau bên cạnh xe nô tinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra đệ thấp lấy thanh âm hỏi thăm vĩnh hồ cư xá ấm lĩnh lộ kia không có ý tứ ta mới lên ban mấy ngày đối với ma đô lộ không phải đặc biệt quen thuộc đi theo hướng dẫn có thể đi a tùy tiện tiểu tỉ, tỉ t không không khi ma đô năm vị người đào vong không phải thuần thục như vậy mở ra nhiệm vụ lúc những người truy kích đồng dạng tại làm chuẩn bị đứng tại góc độ của bọn hắn nhức đầu nhất vấn đề đơn giản là không rõ ràng nhiệm vụ loại hình cùng mở ra thời gian nối đây hoàng thắng lợi dụng hai loại đối ứng phương thức tung ra run thêm tất cả công cụ nhân đem tinh lực đặt ở mạng lưới manh mối vạch trần bên trên có khả nghi lập tức báo cáo các đội viên toàn bộ phân tán thời khắc chờ lệnh hôm nay không ít ma đô các cư dân đều soát đến lệnh treo giải thưởng chỉ cần xác định trông thấy hà lao sư chờ bất luận một vị nào thành viên cung cấp chuẩn xác tư liệu đều có thể thu hoạch được ba nguyên tiền thưởng cũng có chút bông u tay đánh cược một lần ý tứ đối với truy kích đội mà nói hai ngày này phi thường trọng yếu nếu là từ bỏ xác định vị trí ninh c h u tại ma đô nhưng lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch đà kích hẳn là sẽ không nhỏ cứ như vậy đến bốn giờ d ư ớ i c h i ề u hà lao sư bọn người mở ra nhiệm vụ hai giờ các ngươi cái gì tình huống rồi hắn tại ven đường mua phần mì xào mượn cao phong lập tức sẽ đến vậy sẽ sinh ý khẳng định sẽ tốt hơn sớm điểm trước tiên đem cơm ăn thuộc về sách lược một trong ngũ l ô i về nhất nhanh không phải rất tốt ta đến bây giờ liền chạy hai đơn bốn mươi ba khối tiền hà lao sư ngươi đây ta nhiều hơn ngươi một đơn sáu mươi bảy giống như hai giờ sáu mươi bảy nhân với thập nhị ai có thể chạy hơn tám trăm i h n g à hà lao sư khí cười ta là thiết nhân a còn có thể hai mươi bốn giờ không gián đoạn a a a a ngũ l ô i có chút xấu hổ những người khác thì sao đều có khách sao trần vĩ đình g a nhập gờ g ú p trạng không phải vì cái gì ta đến bây giờ cũng chỉ có một đơn mới hai mươi khối tiền giống như đều không nhìn thấy khách nhân đừng có gấp đến có cái quá trình thích ứng khẳng định không dễ dàng như vậy chính là hà lao sư an ủi n ô tinh xông ra ta bị khách nhân mắng nói ta đường vòng hết thẻ hai mươi bảy khối ta thù hắn mười lăm khối ta cũng là a i na c h ắ t phát cái đáng thương biểu lộ hết thẻ hai cái khác h nhân hai cái đều nói ta lộ đều chưa quen thuộc mở cái gì xe trần vĩ đình kinh ngạc mỹ nữ cũng mắng ta không dám n g n g đầu vành n ó n ép rất thấp hà lao sư đồng ý đúng chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là không thể bại lộ mình sinh ý có thể chậm rãi làm quen thuộc về sau khẳng định sẽ tốt hơn một chút mọi người c ố lên mà tiết mục tổ lúc này cười cũng không phải bởi vì mấy người tại cái này hai giờ bên trong bỏ lỡ bao nhiêu khác h nhân hoặc là chịu bao nhiêu mắng nô tinh túi đầu đánh chữ sau đó l a n g canh tân vừa vặn lái xe từ bên cạnh hắn trải qua song phương đều không có phát hiện đối phương cứ như vậy sát vai đi qua hữu duyên vô phận đến năm giờ năm người tâm tình thoáng lung lỏng bởi vì đều có thể cảm nhận được đón xe người biến nhiều sinh ý khá hơn chỉ là chưa quen thuộc đường xá là không may tăng thêm muộn cao phong dần dần đến hết hạn sáu giờ chạy nhiều nhất vẫn là hà lao sư một trăm l a mặt ít nhất chính là na c h á t chỉ có không đến bốn mươi khối tiền năm người cộng lại hơn ba trăm bảy mươi tiết mục tổ định ra hai năm trăm khối nhiệm vụ tự nhiên không phải vỗ mạnh đầu mù quyết định tại bắt đầu trước đó tìm năm cái nhân viên công tác đồng dạng chưa quen thuộc ma đô tình huống tiến hành ba lần thí nghiệm tốt nhất thời điểm có thể chạy hơn ba trên lệnh tình huống hai r a mặt xét thấy năm người không có luyện tập cơ hội lấy cái trung gian số đến cùng cuối cùng có thể hay không thực hiện bọn hắn cũng nói không chính xác tốt chăn a trần vĩ đình nguyên bản bởi vì sắc trời dần dần ngâm hạ c một, một cái đèn đỏ chờ ba lần rốt cục đi qua trần vĩ đình không dám trì hoãn vội vàng đạp xuống chân ga muốn rời xa cái này một mảnh hỗn loạn khu vực đón lấy liền nhìn thấy đằng trước cách đó không xa có hai cái lấy hành lý dương thanh niên mấy canh giờ này bên trong hắn cũng tổng kết một chút kinh nghiệm muốn ngồi xe khách nhân bình thường sẽ nhìn xem đến xe phương hướng đi ngang qua trạm xe biết lúc có thể chậm lại một chút tốc độ mang theo dương hành lý tự nhiên có rất lớn tỷ lệ sẽ nhờ xe quả nhiên đối phương đưa tay ra đem xe rất ổn về sau trần vĩ đình xuống xe trợ giúp hai người đem dương hành lý bỏ vào trong cốc sau mặc dù không biết bình thường có hay không cái này phục vụ nhưng không quan trọng đi đâu hắn đem xoay một nửa đầu lại cho chuyển trở về cầu vòng sân bay tạ ơn không có vấn đề trần vĩ đình mừng thầm trong lòng nay sẽ là tại phổ đông đi sân bay có hơn năm mươi km ít nhất phải hơn một giờ mình thường xuyên chạy tuyến đường này cho nên rất rõ ràng là đại đan đại đan các linh đệ ta hiện tại muốn đi sân bay đào nha lợi hại thật ghen tị nha chú ý an toàn rồi đều là một đoàn đội cộng đồng nhiệm vụ là hai năm trăm khối tiền các thành viên ao ước có nhưng không đến mức đố kỵ chỉ là rất nhanh trần vĩ đình gặp phải cái phiền thái nhỏ phía sau khách nhân mình nói chuyện phiếm không đủ còn nhất định phải tìm tới hắn không trở về lại không lễ phép kết quả bị nghe ra tiếng phổ thông vấn đề ta là dương thành người a cho nên phổ thông phát không đúng tiêu chuẩn thành âm của ngươi có điểm giống trần vĩ đình ải tiểu nữ sinh bỗng nhiên một cái thăm dò động tác đem hắn giật mình ôi rất nhiều người đều nói như vậy nha trần vĩ đình cố giả bộ chấn định chuyển di chủ đề các người đây là muốn đi lữ hành à? đúng đi kinh thành hắn mang ta đến vòng quanh trái đất dạp chiếu phim coi như không tệ nói xong trần vĩ đình mở ra trên xe ra d i o không có ý định cùng bọn hắn tiếp tục nói chuyện phiếm nếu như bị nhận ra coi như xong đời đường vẫn là rất chắn bình thường chừng một giờ đường xe dùng nhiều nửa giờ cũng may khách nhân không phải đặc biệt xuất ruột muốn đi chơi tâm tình đặc biệt tốt một bên nói chuyện phiếm còn vừa đang không ngừng tự chủ thuận buồn xuôi gió đến nửa phi tường trần vĩ đình ý nguyên giút đỡ cầm hành lý cái này một đơn hơn hai trăm sáu mươi khối tiền đắc ý nháy mắt để cho mình leo lên đứng đầu bảng vị trí đồng thời hắn rất thông minh h ỏ i t h ă m đồng hành tìm tới ở đâu chờ chút máy bay khác h nhân tại chờ đợi hơn một giờ về sau kéo đến hai vị về ma đô khác h nhân người nhiệm vụ lập tức sẽ hoàn thành các thành viên cũng cao hứng theo tiết mục tổ nhiệm vụ cùng một chỗ hoàn thành hai n g h n năm trăm nguyên trần vĩ đình nơi này nhiều giờ đúng áp lực cũng biết nhỏ một chút hắn trở về càng thêm vui vẻ trên xe khách nhân là một vị lao gia tử đoán chừng đi máy bay rất mệt mỏi nói địa chỉ về sau cũng mặc kệ cái khác nhắm mắt lại tại nghỉ ngơi nhiều hoàn mỹ a tại khoảng cách nội thành đại khái còn có hai mươi phút thời điểm đ ằ n g trước xuất hiện mấy cái chướng ngại vật trên đường chắn mấy chiếc xe trần vĩ đình chậm rãi đạp xuống phanh lại ai nhìn xem trong điện thoại di động hơn một trăm bảy mươi khối tiền ngũ lỗi thở dài một tiếng từ xế chiều ba điểm đến chín giờ tối hai mươi hết thể liền chạy chút tiền như vậy khắc nghề như cách núi câu nói này một điểm không sai bình thường ngẫu nhiên cũng biết đánh một chút xe vậy sẽ cũng không cảm thấy có gì khó không phải liền là lái xe đưa hành khách đến mục đích nhà nhưng thực tế thao tác về sau phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy m a đô giao thông tình trạng thật đáng sợ ngũ lôi muốn đem đa số lực chú ý đặt ở chung quanh xe cùng thỉnh thoảng đi qua người đi đường trên thân đến mức bỏ lỡ không ít khách nhân mà lại vận khí còn cơ bản đều là cất bức giá hắn tiền kiếm được thậm chí so na chắt còn ít hơn phải biết hiện tại thế nhưng là giờ cao điểm này sẽ đều không kiếm được tiền lúc khác càng khó ngũ lôi cũng chuẩn bị kỹ càng hắn tuổi trẻ trong đêm nhiều t r i ệ u một t r i ệ u quyết không thể kéo đoàn đội chân sau hơi may mắn là hắn tạm thời không có nhận ra cũng bình thường hết thể mới tiếp mấy cái khác nhân cái này nếu như bị phát hiện đều không có chỗ để khóc nay sẽ hắn đem xe dừng ở ven đường chủ yếu là chờ trần vĩ đình thuận tiện ăn một chút gì trần vĩ đình nhưng như lưu xoa hắn tiếp cái đi sân bay tờ đơn lại đợi đến khách hàng quen cơ bản có thể hoàn thành năm trăm phần từ tiền vừa rồi tại bầy thảo luận đã nhanh đến ma đô hỏi đoàn người ở đâu có thể trao đổi một chút ngũ lôi tự nhiên tương đương n o ước vừa vặn trần vĩ đình phải đi qua mình phụ cận liền liên lạc phiếm vài câu một vị nào đó tại tiết mục bên trong vẹn vẹn ở một trời nghệ nhân nói một câu t h m không thấy phương pháp thích hợp chỉ có thể mình làm đến chết nếu biết đường dài tờ đơn nếu có thể tiếp vào trong tay nhiệm vụ căn bản ổn thành phố lớn, Coi như tối nay không có gặp được ngày mai cũng có cơ hội giao lưu trao đổi vấn đề không lớn hà lao sư bọn hắn quá xa tạm thời không qua được không có kiếm được tiền ngũ l ô i tự nhiên cũng không nợ ăn cái gì tốt tùy tiện làm bắt mì đoàn người thương lượng xong tối hôm nay nhưng kéo công việc kéo trễ một chút buổi sáng đoán chừng không người gì ngồi xe mỗi người đều cố gắng hết sức dù sao tiền kiếm được đều thuộc về chính mình nhất là ninh chu bên kia còn truyền đến cái tin tức xấu bị tiết mục tổ ép h o ta nhanh đến ngũ lỗi ngươi ở đâu đâu trong điện thoại di động truyền đến trần vĩ đình tin tức ven đường trong xe đâu biển số xe là thượng hải ít ít ít ít được rồi đại khái mười phút tả hưu đến chờ ta ngũ lỗi lại lần nữa thở dài một tiếng trên con đường này người cũng không ít mình ở chỗ này ngốc có một hồi thế nào liền một cái đón xe người ngoa tạo ánh mắt của hắn nhất chuyển mới phát hiện đồng hồ tính tiền không có quý vị đều nhảy đến hơn ba trăm khối tiền vừa rồi có lít qua chỉ cho rằng là đài phát thanh đâu cái quỷ gì lạ đây không phải lần thứ nhất lạ trước khách nhân là đi mấy trăm mét mới phát hiện đồng hồ tính tiền không có bưng xuống đang muốn đưa tay lúc giang dắt cửa xe mở một đôi vô tình lại có lợi đại thủ đem ngũ lỗi thân thể một mực cố định ngoa tạo ngoa tạo ngũ lỗi bị giật này mình quay đầu nhìn lại càng lớn kinh hai đến đối phương là đ a n g cười nhưng không phải trần vĩ đình cũng không phải đang nói đùa không được nhúc ních n g ư ờ i bị bắt bạch kính đình lúc này đã cả người nằm sấp ở trên người hắn đứng phía sau hai đồng thời cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế cũng bị mở ra điện thoại cầm nắm chặt đừng để hắn chạy tốc độ mau mau nửa phút sau ngũ lỗi ngồi vào xe con hồng kỳ bên trong đồng thời nhìn thấy chờ đợi hồi lâu bằng hữu trần vĩ đình không phải lúc trước hắn nhìn thấy trương nhất hưng gia nhập một ngày liền bị đào thái lúc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi muốn đổi làm mình khẳng định không thể như thế không nghĩ tới ngươi làm sao bị bắt lại nói một nửa ngũ l ô i hoàn toàn tỉnh n ộ chẳng lẽ trước đó ở trong bầy nói chuyện phiếm đã không phải là ngươi rồi trần vĩ đình khó khăn nhẹ gật đầu thời gian trở lại năm mươi phút trước trần vĩ đình mỹ tư tư t r ở hành khách ngay tại trở về nội thành trên đường gặp chướng ngại vật trên đường liền giảm bớt tốc độ kết quả đây là cái cảm ấy vấn đề tự nhiên xuất từ đằng trước hai vị kia đi sân bay thanh niên trên thân hai người bọn họ đi chơi cái điểm này không có g ặ p người đồng dạng vẫn là minh đạo tử trung phấn kỳ thật sớm liền nhận ra trần vĩ đình lại không phải phim truyền hình nữ giả nam trang phải để diễn viên trang không nhận ra không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông tăng thêm bên mặt nữ sinh nhận ra về sau cũng không có lộ ra làm tiết mục f a n hâm mộ giờ họ o ui n khẳng định là chú ý trông thấy cấp trên treo thưởng lặng lẽ chụp hình về sau truy k í c h đội hoàng thắng lợi nơi này được đến tin tức xác định chuẩn xác không sai liền suy đoán ra ma đô những người chạy trốn nhiệm vụ đóng vai tài xế xe taxi ở phi trường bắt người khả năng thời gian không kịp bất quá Vẫn là phái hạ, hạ sau, sau đó chính là thông qua điện thoại di động của hắn nhìn thấy bảy bên trong nói chuyện phiếm nội dung hoàng thắng lợi đại khái đánh giá ra người đảo vong lần này nhiệm vụ là tại thời gian nhất định bên trong kiếm đủ nhiều thiếu tiền Mà mấy cho i taxi ế c xe t nên các ngươi nhiệm vụ hôm nay là lái xe taxi kiếm tiền đúng không thời gian là bao nhiêu một đêm cả ngày hai ngày ban đêm muốn cùng các đội viên tụ hợp a tuy nói nhìn hơi biểu lộ cũng không thể cam đoan tỷ lệ chuẩn xác nhưng nên hỏi hoàng thắng lợi vẫn là đem hai người sau khi tách ra đều hỏi thăm một lần có đại khái suy đoán phe mình còn có thời gian không muốn hỏi thăm quá tấp nập để tránh làm cho đối phương hoài nghi cơ hội như vậy quá chất quý hoàng thắng lợi cũng biến nhất là cẩn thận đặc đ i ệ t an bài một vị thành viên chuyên môn phụ trách hai bộ điện thoại ta chỗ này cùng vĩ đình ca trò chuyện xong tiếp tục chạy ra hà lão sư ngươi tại cái gì khu vực đâu chờ mấy phút hà lão sư chưa hồi phục ngược lại là na chắt tin tức trước tới ta tại di khu a đâu chạy hai đơn tốt như vậy, vậy ta nhìn xem có thể hay không đi qua được a hoàng lôi bọn người này sẽ tâm tình vô cùng tốt Vận k h trong là thực đêm một mươi hai n g giờ ma đô ý nguyên phi thường nắng nhiệt trên đường ngựa xe như nước ven đường người đi đường tựa hồ so ban ngày thiếu không được bao nhiêu Có ba m nữ n giờ chung chô c anh anh một em em, bắt năm hảo hưu chuẩn b a cũng nên đầu hiện h n cảnh tại đại ngáp. một mươi i quá qua mở xe bằng h hai giờ chín giờ tuy nói không phải mỗi thời mỗi khắc đều trên đường bất quá đại đa số thời gian hà lao sư đều không có nghỉ ngơi dù là buổi sáng ngủ n g o n giấc nhưng bây giờ y nguyên cảm thấy toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh ngáp không n g t cảm giác tựa như ngươi ngày hôm trước ban đêm ngủ không ngon vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai muốn h ọ nhìn chăm chăm dưới mặt bàn một bên cảm thấy có thể ở bên trong nằm một nắm tốt biết bao nhiêu hiện tại thật không có nói lời biếng hà lao sư một mực cũng không có lời biếng nếu không cỗ xe không cần nạp điện bên cạnh có lẫn nhau quen biết bọn tài xế đang t á n g â u không biết bọn hắn mấy điểm tiếp ban mỗi người chạy tiền đều so với mình nhiều hơn nhiều nghĩ họ thăm nhưng không dám ninh chu nhắc nhở qua, t â ngay thủ h k ô n thích rất bình thường, phát sốt ruột. thể hướng bình nhưng chỉ không hiện, hội, không phải chạy Hà cần có cơ cần mức Cụ ngươi đến mấy bị điểm, quá đều l chưa có xác định, chỉ là định cái tiểu mục định, định đạt tận n là lực à tiểu tiêu, tới 300, này sẽ còn kém hơn kém điểm.、Ngay、tại thất thần thời khắc điện thoại vang là ngô tinh đánh tới làm sao rồi hơi đi ra mấy bước cùng đám người kéo ra chút khoảng cách về sau hà lao sư mới nhận ngươi có thể nghe nha ý gì hà lao sư nghe không hiểu ta phát hiện một kiện kỳ quái sự tình điện thoại bên kia ngô tinh nhỏ giọng nói ngươi bây giờ chạy bao nhiêu tiền hà lao sư nhớ kỹ rất rõ ràng hai trăm bảy mươi năm khối tiền ngươi đây ta ít hơn ngươi ba mươi khối tiền ngũ lỗi là một trăm sáu mươi cái này có cái gì kỳ quái đ i ể m a hà lao sư y nguyên nghe không hiểu ngươi đừng có gấp nô tinh tiếp tục nói b ầ y bên trong hắn hỏi ba lần đoàn người ở vị trí nào ta đây cho hắn đánh hai lần điện thoại hai lần đều không có tiếp nói là trên xe có khách bầy thảo luận đương nhiên có thể là ta suy nghĩ nhiều chẳng qua là cảm thấy một mực có khách tiền thế mà còn so ta thiếu đây không phải ví dụ nhà trần vĩ đình kia kim ngạch ngươi không cảm thấy kỳ quái a sân bay vừa đi vừa về đến rất lâu vì cái gì chỉ có năm trăm ra mặt nô tinh nói những này hà lao sư đều biết chỉ là không có quá để ý ta hoài nghi bọn hắn có vấn đề hà lao sư chìm vào trầm tư nếu là thật có vấn đề vấn đề coi như lớn nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút có thể ta chính là ý tứ này đừng như vậy trực tiếp nô tinh nhắc nhở một câu minh bạch hà lao sư c ú t máy dọn nói lại ấn mở trần vĩ đ ì n h ảnh chân dung gọi tới vang vài tiếng về sau biểu hiện đối phương tự tuyệt lời mời trò chuyện rất nhanh vậy bên trong hắn phát biểu hà lao sư trên xe có khách thế nào rồi hà lao sư tạm thời không có đáp lại mà là cho ngũ lỗi lại gọi tới hà lao sư n à y sẽ làm ăn khá khẩm có người đang chờ đèn đỏ không tiện đáp lời cố lên không có chuyện gì liền hỏi một chút mấy giờ tối kết thúc công việc đâu khách sạn thẻ phòng không phải ở ta nơi này nhi mọi người định vị thời gian đại khái gửi đi hoàn tất hà lao sư khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình nô tinh hoài nghi bị câu cá cho nên mình bây giờ cũng đang câu cá bọn hắn ở tự nhiên không phải khách sạn không tồn tại cái gì thẻ phòng chạy trước lấy thôi hiện tại còn sớm áp lực có chút lớn đều không có mấy vóc dáng nếu không tạm định ba địa nhìn thấy hai người hồi phục hà lao sư nháy mắt nhịp tim ngừng một nhịp xong đón lấy lập tức nghĩ tới na chát kia còn không có liên hệ muốn gọi điện thoại nhắc nhở chưa từng nghĩ đối phương cũng ở trong b ầ y nói chuyện hà lao sư ngươi ở đâu đâu nếu không ta trước đi qua t ì m ngươi nghĩ về sớm một chút nghỉ ngơi ai đợi lát nữa nói ta cái này đến cái khác nhân sau đó nô tinh điện thoại tới đánh chính là video lẫn nhau n h ì n thấy đối phương một khắc này trên mặt cay đắng căn bản giấu không được may là ngươi nếu không hà lao sư không dám tưởng tượng kết quả cứ như vậy mấy giờ ba vị đội viên bị bắt loại này khích lệ nô tinh tình nguyện không m u ố n ai chủ yếu là ta đánh chữ không nhanh thích giọng nói tương đối ngắn gọn sáng tỏ ai có thể nghĩ hẳn là xác định đi nô tinh dùng không phải câu nghi vấn không có chạy nếu như lại tiếp tục hỏi ngươi thông minh một chút đ ừ n g lộ tẩy ngươi yên tâm cho ninh chu đi điện thoại đi ừ m ai lại là thở dài một tiếng tâm tình nhất thời bán hội điều chỉnh không đến một chút tổn thất ba vị đồng đội ải còn tốt ninh chu châu ấy vang vài tiếng về sau nhận lại muốn cự tuyệt hà lão sư đoán chừng muốn h o i nghi tất cả mọi người hà lão sư triệu tiểu thư thanh âm chuyển đến các ngươi tại một khối a Tại hà a gian phòng bên trong, đã ở lại, ta qua, i lại, giờ đi giờ, phòng trong, Trong bên hơn chờ một chút hút. h bây đêm một đã ở lao sư theo một trận tiếng bước chân cùng tiếng đập cửa rất nhanh ninh chu thanh â m chuyển đến xảy ra chuyện ta bây giờ hoài nghi trần m ĩ đình ngũ lôi na chát ba người có rất lớn khả năng bị người truy kích k h ô n g chế nói một chút căn cứ ninh chu cũng không phải là chất vấn hà lao sư suy đoán mà là giúp đỡ phân tích đối phương có thể chuẩn xác tuân ra ba vị đội viên danh tự khẳng định là phát sinh thứ gì tình huống cũng không phức tạp ba phút giảng thuật hoàn tất mặc dù trong lòng đã có phán đoán nhưng nghe tới ninh chu nói nói chúng không sai lúc hà lao sư y nguyên b ư ớ c lên nổi da gà tỷ lệ lớn là cái nào đó đội viên bị nhận ra được tiếp theo bị truy kích đội bắt được sau đó lợi dụng điện thoại tìm hiểu nguồn gốc bắt mặt khác hai người thứ ngươi tự thuật tình huống đến xem người này hẳn là trần vĩ đình hà lao sư có chút nghĩ mà sợ một giờ trước trần vĩ đình nói tại ta phụ cận vậy sẽ ta vừa vặn kéo cái khách nhân rời đi khó làm a tiết mục tổ có hay không phát cái gì thông chi đội viên bị bắt tiền làm sao không có ai hà lao sư nhìn đồng hồ đoán chừng đây là suy đoán của chúng ta tiết mục tổ sẽ không sớm nói rõ nếu không tương đương với lộ ra tin tức đi minh bạch ngắn ngủi dừng lại về sau ninh chu tiếp tục mở miệng người bị bắt chuyện này không cách nào tránh khỏi bất quá nhiệm vụ khẳng định phải tiếp tục to lớn ma d o bọn hắn muốn thông qua câu cá phương thức tìm tới các người nói rõ không cách nào nắm giữ đến cỗ xe tin tức trần vĩ đình chắc chắn sẽ không tiết lộ nhiệm vụ tương quan ta cảm thấy hiện tại đến ổn định lại truy kích các đội viên qua một hồi ngươi có thể cố ý ở trong bầy công bố cái g i ả nhiệm liền nói hết hạn đến xế chiều hai điểm năm trăm khối tiền rất khó khăn thật h xin lỗi a cái này không có quan hệ gì với ngươi ninh chu an ủi ra hỗn bị bắt rất bình thường các ngươi có thể kịp thời ý thức được rất không tệ tận lực không muốn thụ ảnh hưởng ảnh hưởng tự nhiên là có hết thảy năm người ba cái bị bắt mà lại đối phương hóa thành mình đồng đội ở trong b ầ y nghị trăm phương ngàn kế ngọn nguồn đang xáo lộ tâm tình khá phức tạp cùng ninh chu kết thúc trò chuyện về sau hà lao sư lại lần nữa liên hệ với n ô tinh trước mắt ba người tạm thời không có hành động mới đoán chừng cũng là lo lắng quá tấp nập sẽ dẫn phát hoài nghi hai người hiệp thương hoàn tất phía sau kế hoạch hà lao sư lên xe điện còn không có tràn ngập nhưng cũng kém không nhiều đủ tất cả mọi người cái kia ta cảm giác được hai giờ chiều chúng ta muốn hoàn thành hai n g h n năm trăm h nhiệm vụ quá sức vừa rồi ninh chu gọi điện thoại cho ta bọn hắn chỗ ấy bị tiết mục tổ hố đi tất cả tiền đã là người không có đồng nào ta thương lượng với hắn một chút cảm thấy ma đôi nhiệm vụ khẳng định phải hết sức dù sao cuối cùng chạy tiền đều thuộc về chúng ta khách sạn tạm thời không trở về khối nay tại trong xe híp mắt một hồi nhớ kỹ mở cửa sổ rất nhanh nô tinh v ề trước phục một cái thu được đang cố gắng bên trong tiếp theo là na chat người đào vong giam giữ thời gian vẫn là một giờ ngũ lôi cùng trần vĩ đình đã bị tiết mục tổ tiết đi lúc này cùng người truy kích tại một khối chính là na chat hoàng lôi đem bảy bên trong hà lão sư tin tức đọc một lần chỉ có thể nói na c h sắc mặt mặt sám như cho dù là không hiểu hơi biểu lộ truy kích các đội viên cũng có thể nhìn ra đại khái không có vấn đề mặt khác hai bộ điện thoại thì là tại hà lao sư phát ra tin tức sau qua khác biệt thời gian tiến hành hồi phục diễn kịch diễn nguyên bộ trước mắt xem ra bọn hắn cũng không có cảnh giác hoàng thắng lợi trước đó còn có chút lo lắng không có nhận giọng nói sự tình sẽ dẫn phát đối phương hoài nghi còn tốt tìm lấy cớ hoàn toàn hợp lý dù sao người đ à o vong tại kiếm tiền đồng thời xác thực phải chú ý không bị phát hiện tạm thời không cần phải gấp truy tìm vị trí của bọn hắn bạch kính đình hầu minh hạo hai người các ngươi tiếp tục lái xe bốn phía dạo chơi có thể thỉnh thoảng soát quét một cái mã hai triều xem như tiền xe n ẫ u nhiên có thể đoạn cái số dư còn lại đổ phát đến bảy bên trong tiết h u được. mục tổ n g đứng tại thượng đế thị giác hoàn toàn không hoảng hốt chỉ là đối ngô tinh có mới địa vị mấu chốt tiên sinh chớ nhưng là bên trên một mùa kết thúc là bởi vì hắn lần này phát giác đồng đội không thích hợp đồng dạng cũng là bởi vì hắn nếu như không có thích đánh giọng nói thói quen lại suy nghĩ nhiều nghĩ hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi mà toàn bộ g giúp chát cùng trước đó mấy giờ cơ hồ giống nhau như lúc người truy kích phương ta đem các ngươi người đổi nhất định phải giả dạng làm chuyện gì không có người đào văn phương ta biết các ngươi thay người nhất định phải giả dạng làm chuyện gì cũng không biết song phương đều tại phối hợp với nhau cẩn thận từng ly từng tí không muốn bị đối phương phát hiện về phần ninh chu nơi này thật muốn nói thật ba người rời đi đối với hắn ảnh hưởng không lớn nguyên bản liền chưa quen thuộc ngũ l ô i càng là ngay cả mặt đều chưa thấy qua mười người đoàn đội s o bảy người đoàn đội chạy càng thêm tốn sức đương nhiên hắn sẽ không đem lời trong lòng nói ra mà là cùng triệu tiểu thư bọn hắn một khối khó chịu hoàng tử đào thì là biểu lộ phức tạp phải biết hai ngày trước phân tổ thời điểm hắn càng muốn cùng hà lao sư ở cùng nhau sợ bị ninh chu nghiền ép cặn b ắ đều không thừa nhưng phải biết ngũ lôi đã bị bắt trong lòng sợ không thôi nếu như lưu tại ma d o hiện tại đoán trường giữ nhiều lành ít cái này xem như hiệu ứng hồ đà c a chúng ta bước kế tiếp làm sao đồng đội một đêm t h i ế u ba t ă n g lị khẳng định cũng biết lo lắng không nóng này ma d o bên kia chúng ta giúp không được gì bất quá chỉ cần hà lao sư hai người đầy đủ cẩn thận gần như không có khả năng bị bắt đào v o n g đào v o n g cũng không có nghĩa là phải có kế hoạch cụ thể chúng ta cũng không biết muốn đi đâu người truy kích liền càng khó phán định đoạn Tốt, tạm thời không nghĩ những n à y đều đi nghỉ ngơi đi nữ các đội viên đều trở về phòng ninh chú biết nhất thời bán hội khẳng định ngủ không được nhưng cũng không có nói thêm cái gì cái này cần dựa vào chính mình điều tiết tại một đám người lục đục với nhau bên trong thời gian chậm rãi qua đi đến trong đêm hai giờ đồng hồ mado cũng không có bởi vì đêm dài trở nên yên tĩnh có nhiều chỗ vẫn là náo nhiệt vô cùng hà lao sư dừng xe ở một nhà cờ tờ v ỡ cổng xếp tại mấy chiếc xe taxi phía sau đến hơn nửa đêm buổi chiếu phim tối bên trong khách nhân thành xe taxi chủ yếu khách hàng có chút lái xe không thích ở đây chờ dù sao uống xe về sau cái dạng gì sự t ì n h đều có thể gặp được đối với hà lao sư mà nói không quan trọng chỉ cần có thể kiếm được tiền cái khác đều không trọng yếu so sánh nửa đêm trước hiện tại đón xe ít đi rất nhiều nhưng trên đường xe taxi y nguyên không thấy giảm b ấ t đối với người mới hai người bọn họ mà nói cảm nhận được cái nghề này không dễ dàng ta chính thức đột phá ba trăm năm mươi khối tiền tại hà lao sư được lợi hạ nô tinh dẫn đầu báo cáo tính đến trước mắt tích lợi ta so ngươi tốt một chút sáu trăm tám mươi trần vĩ đình không chỉ có đánh chữ còn đoạn cái đổ phát đến bảy bên trong các ngươi chạy thế nào a ngũ lỗi nhìn xem thật bất đắc dĩ chỉ có hai trăm hơn bảy mươi ôi nô tinh phát ha ha ha có phải là lười biếng ngươi không phải ma đâu người địa phương à thế nào chạy như thế điểm cho thêm chút sức c a người trẻ tuổi cũng không thể chắc hắn hà lao sư giúp đỡ nói chuyện người địa phương cũng không có khả năng hiểu rõ nhiều như vậy cư xá cái gì chúng ta căn bản đoạt không qua những cái kia lão tài xế đúng các ngươi không có bị phát hiện à. hà lao sư xem như thể nghiệm một thanh cái gì gọi là trợn tròn mắt nói lời b i ể u đặt bất quá vẫn là đến diễn tiếp na chắt thì là tại mấy phút về sau mới gia nhập gờ ú p chat ta có năm trăm bảy bên trong một mảnh dấu chấm hỏi không phải cái gì tình huống hà lao sư tương đương ngoài ý m u ố n người khác cũng tại n h a o n h a o hỏi thăm không tính đi sân bay trần vĩ đình nàng kim lạch tối cao vừa rồi chở hai cái mang khăn chùm đầu ngoại quốc bằng h ư u thổ hào đúng tiền xe chỉ có bốn mươi mấy cho hai trăm tiền đoa nô tinh nhìn màn ảnh mặc dù biết lúc này không nên cười nhưng vẫn là cười các ngươi kịch thật mẹ nó đủ à ai chúng ta đem tiền đều phát hà lao sư đi c h ừ chút tiền lẻ liền tốt dạng này hắn tốt thống kê mà lại cho tới nay cũng đều là hắn đang còn tiền nói xong lập tức ở bảy bên trong tiến hành chuyển khoản ba người khác cũng không thế nào dừng lại r ấ tiết mục tổ số tiền này có vấn đề a không có vấn đề được đến đáp lại hà lao sư thoáng vui vẻ một chút hẳn là có thể hiểu như vậy thông qua tiết mục tổ hạ phát điện thoại được đến kim lạch đều coi như bọn họ nhiệm vụ lượng người truy kích vì để tránh cho dẫn phát hoài nghi mạo xương tiền thuộc về sách lược cho nên y nguyên đưa vào tổng số nhưng đối phương cũng rất giàu hoạt luôn hỏi thăm lẫn nhau ở giữa vị trí sợ bị hoài nghi hoàn thành nhiệm vụ các thành viên đương nhiên phải tụ hợp cũng có thể tiến hành bắt cho nên đều tại thích hợp tiến hành một phương diện muốn tăng tốc tiến độ lúc này mới xuất hiện na chát cái gọi là tiến ba một phương diện khác lại được khống chế tiết tấu người khác mới ba bốn trăm người bỗng nhiên đến một hai n g h n bao nhiêu đều sẽ cảm giác đến có vấn đề cho nên dự tính tại dạng sáng bốn giờ thu lưới mặc dù hai ngày này đổi mới không góp sức nhưng vẫn là mặt dạng mày dày cầu người phiếu 3.100 cái mạng rốt cục 2.500 sao các n g ư y i đều rất tuyệt ta đã muốn m â y chết lái xe taxi thật rất mệt mỏi a tại năm người cố gắng hạ trong đêm 3.5 n m ư ơ i phần rốt cục hoàn thành 2.500 n g u y ê n nhiệm vụ mà đứng tại hà lão sư góc độ không biết nên cười hay là nên khó chịu những người truy kích hiển nhiên phi thường tận tâm tận lực đồng thời nghĩ rất chú đáo tiền hỗ trợ kiếm đủ rồi vẫn không quên bày mưu tinh kế tầm 10 giờ mọi người thể lực hạ xuống rất lợi hại nhất định phải nghỉ ngơi ngày mai lại nói đã đoán ra nhiệm vụ thời gian chí ít là h a giờ để chứng minh thái độ trong điện thoại di động tiền đều chuyển cho hà lao sư nhưng đều lưu lại một chút nói là tiền mặt trang cảnh này hà lao sư cũng đồng dạng dự liệu được bởi vậy hắn cùng ngô tinh hai người buôn bán ngạch lần trước cũng tiến hành rút lại xử lý dù là tiền mặt không có cầm nhiệm vụ cũng hoàn thành các ngươi bây giờ tại làm sao hà lao sư sớm cùng ngô tinh tụ hợp ngồi tại một chiếc xe bên trong rất nhanh b ở y bên trong có người phát định vị có người đánh ra địa chỉ hà lao sư đem chúng ta chỗ ở phát cái định vị đi trần vĩ đình lập tức bổ sung ta cũng không biết phải làm sao trở về làm hương giang nhân sĩ Hắn đưa ra vấn đề như vấn đưa đề ra kia vậy, lúc à không hề h có c một t t vấn đề đáng đề i ế t r ầ này mệnh lệnh ngay tại chờ lệnh bên trong truy kích các đội viên tất cả đều giết tới kỳ thật hoàng lôi bọn người cũng rất mệt bất quá mệt mỏi có thu hoạch trong lòng tốt qua không ít lúc này sắp muốn kết thúc đều giữ vững tinh thần lái xe chạy tới tại tổng bộ cân đối hạ đến về sau xác nhận hà lao sư hai người còn chưa tới lập tức tiến hành mai phục cái này một mai phục hướng đông n g ư ơ i muốn nói có vấn đề đi hai người bọn họ ở trên đường trở về gặp khách hàng kiêng nghĩ đến kiếm nhiều một chút không có gì vấn đề n g ư ơ i muốn nói không có vấn đề đi đều nhanh hướng đông thế nào khách nhân ngược lại không đường đâu năm điểm năm mươi điểm người truy kích ngáp một cái nhưng lại dáng chống đỡ suy nghĩ ra chúng ta hẳn là bị phát hiện hoàng thắng lợi tại chờ đợi hơn một giờ về sau có phán đoán tình huống gì c h ú n g ta t lái xe taxi kiếm tiền điểm này không thể nghi ngờ khẳng định không có vấn đề hà lao sư cá tính biết rõ ba vị đội viên đã tại trong nhà khách trở lấy làm sao lại kéo thời gian dài như thế vẫn chưa trở lại hoàng thắng lợi phân tích một điểm mắc bệnh không có các thành viên rơi vào trầm mặc lăng canh tân chưa từ bỏ ý định hà lão sư đến đó a ta đều ngủ mực rớt trả lời rất nhanh chờ một chút chờ một chút trên đường nào có trùng hợp như vậy sự tình những người khác đến chính là không có bị bắt hai người cũng chưa trở lại chỉ là vì ổn định chúng ta tranh thủ chạy trốn thời gian thôi lưu lại bốn người để phòng vắn nhất người khác đi về nghỉ ngơi đi khi thời gian đến sáu điểm trên đường lại lần nữa trở nên náo n h i ệ t lúc song ư ơ n g đã không ở trong bầy phát biểu lẫn nhau ở giữa lòng dạ biết rõ có vị nhân viên công tác s á c cái vấn đề tối nay bên thắng là người truy cứu đi đương nhiên là hôm qua hoàng thắng lợi không có lựa chọn đem binh lực phái đi ninh trụ kia kỳ thật b ư ớ c lên rất nguy hiểm dù sao tại ma đô cũng không phải tốt như vậy tìm người tới nếu là hai bên đều không có thu hoạch đoán chừng tiết mục chuyển ra về sau hắn muốn bị mắng chết đồng thời áp lực đồng dạng sẽ tăng lớn không ít mặc kệ loại nguyên nhân nào bắt được người chính là chuyện tốt mà lại phía sau quyết sách tương đương chính xác tìm hiểu nguồn gốc lại bắt hai muốn nói tiếc nối khẳng định là không thể dựa theo kế hoạch đem hả lao sư hai người cùng một chỗ bắt tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc giết chết tranh tài về phần cho người đào vong đương một chú việc nhỏ mà thôi trở lại khách sạn hoàng lôi b ọ n người tâm tình thư s ớ n g rất nhiều so sánh cùng thứ nhất quý lần này thành tích hết hạn trước mắt để cao rất nhiều nửa tháng thành công bắt được bốn vị người truy kích xem như đ ố i truy kích phương những người ủng hộ có chỗ bàn giao chỉ tức à ninh c h u y nguyên đung dung ngoài vòng pháp luật cùng hắn đi một đường các đội h ư u cũng vô cùng an toàn về phần sẽ hay không có thành viên vĩnh cựu bị đào thải rồi nói sau hiện tại không tâm tình trò chuyện cái này đi ngủ mà hà lao sư hai người cũng không có đi đường suốt đêm cái gì mở bất động xe trước đó trụ sở không dám trở về tìm cái bãi đỗ xe trực tiếp ngủ trong xe sự thật chứng minh chỉ cần ngươi đầy đủ mệt mỏi cái kia cái kia đều có thể ngủ ninh chu nơi này lên thật sớm cầm qua điện thoại nhìn một chút bên trong có gì lao sư phát tới nhắn lại nhiệm vụ hoàn thành chúng ta không có việc gì mặt khác còn có năm khối tiền chuyển khoản nay sẽ mới tám giờ ngắn hơi thở là hơn năm giờ phát khẳng định còn tại nghỉ ngơi ninh chu không có lập tức gọi điện thoại tới tỉnh quáy i à y đối phương muốn nói lo lắng có như vậy một chút nhưng không phải đối với an toàn sầu lo đều biết có đồng đội bị bắt còn có thể sai lầm cái kia chỉ có thể nói bị đào thải cũng không ăn năm người ba người bị bắt vẫn là cùng mình một khối bao nhiêu sẽ có chút ảnh hưởng hoàng tử đào còn đang ngủ ninh chu không có đánh thức hắn sau khi rửa mặt đi xuống lầu tìm ra tiệm bán đồ ăn sáng mua chút bánh bao thịt đóng gói năm bát m ì huỳnh thánh các người hôm nay còn ở chỗ a lên lầu lúc đang đốt gà lão bản nghe tới âm thanh đi ra không ngừng bọn hắn còn đang ngủ tỉnh liền đi đi mở nhà khách nhà khách các lão bản lòng hiếu kỳ không có như vậy nặng bay người rời đi ninh chu tại trải qua nữ sinh gian phòng lúc hơi dừng lại ra mua điểm tâm tới ăn đi nghe tới bên trong có trò chuyện âm thanh hắn gõ cửa một cái tặng ố t lỵ thanh em chuyển, chuyển đến hắn nháy mắt lụi về ổ tràn trong phòng một mảnh tiếng cười gian phòng có cái bàn nhỏ mấy người mang ra ngoài chúng ta bước kế tiếp đi đâu đây dương mật vẫn tương đối trực tiếp muốn hay không đi tìm hà lão sư tụ hợp ninh chu lắc đầu biết rõ người truy kích toàn bộ đều tại ma đô chúng ta đi qua không phải đưa dê vào miệng cọp không cần thiết về phần đi cái kia ai béo lao bản còn nhớ rõ không tôn càng a ha ha ha triệu lộ thi cười to người ta cùng ta một cái dòng họ t ố ta ninh chu cười gật gật đầu dù sao đều muốn đi khắp nơi không bằng đi xem một chút lao bằng hữu hắn kia tương đối an toàn còn có thể giúp đỡ an bài không có ý kiến Ta ok cứ như vậy quyết định mười ngày nhiệm vụ chu kỳ còn chưa tới bởi vậy ban thưởng tạm thời không có hạ phát ninh chu cũng không nóng nảy theo n g điểm tâm vị trí lái bên trên triệu tiểu thư tay nhỏ vung lên hai chiếc xe lại lần nữa xuất phát năm người mặc kệ trạng thái vẫn là tâm tình vẫn là nhẹ nhõm dù sau một mươi ngày nhiệm vụ chu kỳ toàn bộ viên mãn hoàn thành trong lúc đó tuy nói có chút quanh co tốt xấu kết quả là tốt về phần ma đô tổn thất kia ba vị thành viên cũng là không thể làm gì hoặc là thuộc về trong dự liệu kết quả lái xe taxi bị nhận ra không thể bình thường hơn được nay sẽ những người truy kích khẳng định cũng tại bổ sung giấc ngủ tất nhiên sẽ không theo bên trên chỉ cần mình không tìm đ ư ờ n g chết tuyệt đối sẽ không chết lên xa lộ về sau trước tìm khu phục vụ đem dầu thêm đầy nếu không phải hà lao sư nhớ kỹ chuyển tiền tới thật không đủ dùng hết thể chỉ còn lại hơn hai phí qua đường tiền xăng không sai bị lắm trong hôn lễ bị tiết mục tổ dọa dẫm hơn một vạn hoàng tử đào tức không nhị nổi đã từng đưa ra dứt khoát đoạn một đợt ninh chu thì là để hắn nhìn tràn trề các hương thân sợ là hai thanh thương đạn sử dụng hết không nói phe mình sẽ còn bị giam tại từ đường chỉ có nhạy cảm triệu tiểu thư phát giác ninh chu động đậy tâm tư này chỉ là không có cách nào thực hành từ bỏ bởi vì không đổi thời gian hai bộ xe mở không phải đặc biệt nhanh bình quân một trăm mã tiến lên đằng t r ư ớ c còn cười cười nói nói hơn hai giờ đợi chỉ còn lại lái xe tỉnh dậy đội ninh chu điều khiển tốc độ rõ ràng tăng lên có hắn ở phía trước mở đường phía sau hoàng tử đáo cũng nhẹ nhõm một chút điện thoại chấn động đem triệu tiểu thư từ nửa ngủ nửa tỉnh bên trong ngồi dậy có thể gọi điện thoại không phải phía sau đồng đội chính là hà lao sư ninh chu quay đầu liếp mắt nhìn hà lao sư mặt mũi tràn đầy mọi mệnh tại kia phất tay trong xe ngủ đúng khu khu khu hà lao sư háng giọng một cái cầm qua một bình nước uống hai ngụm không dám trở về ở trong xe chấp nhận một đêm dù sao điều hòa không khí mở ra vẫn được nô tinh lão sư ngay tại ta bên cạnh đ o á n chừng còn chưa tỉnh ngủ vất vả hà lao sư triệu tiểu thư đem ca mê ra đổi đến từ đứng sau chúng ta ngay tại đi phong thành trên đường trước mắt ngay tại ai không rõ ràng phong thành hà lao sư phản ứng mấy giây dự định đi tìm vị kia triệu lão bản a ngược lại là có thể thực hiện bất quá mado đi qua rất xa hai chúng ta muốn tự mình lái xe đ o á n chừng quá sức ninh chu trầm tư một chút nếu không đến cái h u n g á c thì như tìm chiếc xe trực tiếp cưỡng ép lái xe sau khi tới đem người khô rơi triệu tiểu thư nghe xong nhịn không được nhả ránh ta thế mà đều không cảm thấy kinh ngạc chưa từng nghĩ hà lao sư đồng ý ngược lại là có thể thực hiện lát nữa ta cùng chiến lang thương lượng một chút đi sớm một chút ta vừa nhìn điện thoại di động truy kích đội hơn tám giờ lúc lại hỏi một tiếng ở đâu không cam tâm chứ sao ninh chu hoàn toàn có thể hiểu được mado đến phong thành giống như chỉ có hơn tám trăm cây số chúng ta sẽ điều tra thêm nhìn xem ở đâu tụ hợp sau đó đ ộ n g thủ đi vậy chúng ta tìm ra tài xế taxi a thế nào không a n lòng hà lao sư lắc đầu không ngươi hiểu lầm mở mười mấy tiếng ta phát hiện các ngành các nghề cũng không dễ dàng liền đem chỗ tốt này cho ra thuê xe đi đều muốn đem người cho xử lý còn nói là chỗ tốt hà lao sư tự nhiên không có nói mỏ tại tiết mục bên trong đối với đội trốn song phương mà nói lái xe là bị xử lý không sai nhưng trong hiện thực hắn tương đương với tiếp cái đại hoạt tiết mục tổ sẽ dành cho hưởng ứng đền bù tốt xấu mở một đêm xe nếu là buổi tối hôm qua đến cái đường dài nhiệm vụ căn bản không đáng kể cúc điện thoại hà lao sư không lại chỉ hoãn đi đến phía sau đem n ô tinh đánh thức ta không có vấn đề đơn giản mấy câu quyết định kế hoạch tiếp theo tiết mục tổ đều đang c ả m thán có cái dạng gì lãnh đạo mang ra cái dạng gì m i n h linh chu tuyệt đối thuộc về sát phạt quả đoan cá tính tại hắn thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới các thành viên cũng không quan tâm sẽ hay không bị ngoại đầu dân mạng chỉ trích làm ra hành động cái gì đều là lấy chạy trốn làm chủ tại hai người chuẩn bị mấy phút bên trong triệu tiểu thư rất nhanh phát tới điểm hội hợp tiếp theo chính là tìm kiếm mục tiêu cũng không cần đi ra ngoài nơi này là bãi đỗ xe không ít xe taxi sẽ chỗ này bộ điện ăn lương khô công phu có người trẻ tuổi từ trên xe bước xuống chuẩn bị hút thuốc đường dài có đi hay không đi a người trẻ tuổi n g n g đầu trông thấy người về sau khói đều rơi trên mặt đất hà hà lao sư nhận biết hà lao sư cười nhận biết liền càng dễ làm hơn biết ta hiện tại cái gì tình huống đi người trẻ tuổi liên tục gật đầu trong lúc chạy trốn nguyên lai chạy tới ma đô a không chỉ là ta còn có hắn người trẻ tuổi quay đầu ngo tạo chí lang nô tinh hiển nhiên người tuổi trẻ trước mắt là tiết mục phan hâm mộ biết cái gì tình huống đây cũng là vì sao hà lao sư tìm hắn nguyên nhân kia、yeah, mang bọn ta đi một chuyến có thể có thể hắn lấy điện thoại cầm tay ra yên tâm không phải báo cáo nguyên bản bằng hữu gọi ta đánh bài tới cùng bọn hắn nói một tiếng tiếp vào đường dài tờ đơn đi không được tại n ô tinh giam sát h ạ n hắn hồi phục tin tức còn giúp lấy hai người mở cửa xe ra chúng ta lên đây mậu thành khoảng cách ma đô đại khái hơn bốn trăm l â y số hà lao sư mang theo nụ cười h ò ái bình thường bao nhiêu tiền người trẻ tuổi nghĩ nghĩ kỳ thật ta cũng không có đi qua bình thường chạy đường dài một trăm cây số là hai trăm khối tiền nhưng mậu thành kia khẳng định không quay đầu lại khách vừa đi vừa về đến hơn mười giờ như vậy đi hà lao sư vung tay lên chúng ta một thanh giá ba ngàn đương nhiên có thể đương nhiên có thể người trẻ tuổi mừng rỡ ta minh bạch kèm theo điều kiện cam đoan sẽ không vạch trần điện thoại cho người đảm bảo hoàng thụy nhìn thấy như thế tự giác hải tử đều cười mà muốn cho hắn ba ngàn khối căn bản lông mày đều không mang n h ữ một cái tiết mục hiệu quả bạo tạc tốt ta lại thêm cái không cũng không quan trọng tương đương với ba ngàn khối đem mệnh bán cỗ xe xuất phát hà lao sư cho ninh chu phát một đầu vạch trạng cáo chi tình huống trước mắt người trẻ tuổi thì là muốn nhìn lại không dám nhìn biểu lộ động tác rất là k h ô i hài lái xe gọi tiểu cà l à mỹ s cảm thấy hôm nay là ngày may mắn của mình không chỉ có kiếm được tiền còn cùng hai vị đại minh tinh trò chuyện một đường thậm chí bọn hắn còn lo lắng cho mình bị liên lụy hỗ trợ lái xe tính tình là thật tốt muốn ký tên muốn chụp ả n h c h u n g từng cái thỏa mãn cơm vẫn là hai người ra tiền ba người thay phiên lái xe tốc độ nhanh hơn rất nhiều bốn trăm cây số đường tại xế chiều hơn hai giờ lúc liền đi hết không tiến nội thành đi theo hướng dẫn tiểu ca kéo mễ lộ ra một cái ta h i ể u biểu lộ hạ cao tốc về sau chuyển hướng quốc lộ mở có mười mấy phút đến người một ít dấu tích đến địa phương sau đó nhìn thấy ninh chu mấy người ngoa t à o ngoa t à o cái này nhưng làm tiểu ca lam m y s kích động thôi ninh chu tại phan hâm mộ trong lòng thế nhưng là minh đào bên trong nhân vật truyền kỳ từ không có tiếng t â m gì phổ thông làm người b ă n g vào mình thực lực nhất cử trở thành đông đảo minh tinh đầu lĩnh có thể nói hoàn mỹ ních t ậ p chuyển hướng quốc lộ lúc tiểu ca lam y s ẩn ẩn suy đoán sẽ không cần tới gặp hắn đi kết quả không có ý tứ không thể chụp ảnh chung tại đối phương đưa ra lúc mời ninh chu lắc đầu cự tuyệt hạ tự nhiên không phải đùa nghịch h à n g hiệu tuy nói phía sau người truy kích nhất định có thể đoán được hà lao sư hai người tới là tụ hợp nhưng ít ra sẽ không cung cấp trực tiếp chứng cứ ninh chu không tin tiểu ca lao mỹ s sẽ không đem chụp ảnh chung phát đến vòng bằng h ư u hoặc là xuất ra đi khoe khoang nô tinh lao sư n g ư ờ i tới hay là ta tới đi đến cái gì tiểu ca lao mỹ s còn có chút phiền một lúc liền gặp lấy ninh chu đưa tới một thanh dao gọt trái cây đó lấy lồng ngực của mình bị cắm mấy lần ta chết rồi ừng ngươi chết rồi ngóc mấy giây tiểu cả lammy s cười to ha ha ha quá tốt quá tốt phản ứng này để bảy người tổ rất là ngoài ý mớn trở về có thể cùng các bằng hữu chém gió a rất hợp lý triệu tiểu thư cười nhìn về phía linh chu cái sau có cảm giác quay đầu bất đắc di thở dài ra một hơi đang trên đường tới hắn một mực lo lắng hai vấn đề cái thứ nhất chính là lái xe phản ứng điểm này thoáng rất nhiều dù sao hà lao sư nổi tiếng tại kia b à i biện hẳn là có thể giải thích rõ ràng cái thứ hai chính là ai đến độc thủ còn lại trong bảy người trừ mình bên ngoài trong tay người khác đều không có dính máu không chừng lúc nào lại được tách ra sớm muộn đều phải làm chút chuyện xấu bên trên một mùa tiểu bạch đã thành công chuyển hóa ý nghĩ tiến vào nhân vật đáng tiếc đi đối diện thành đối thủ cho nên để triệu tiểu thư cho hai người phát cái tin tức để hai người bọn họ quyết định a i đến động thủ trải qua một đoạn thời gian ở chung ninh c h ú rất rõ ràng minh tinh nha dù là biết đây chỉ là tranh tài là giả người cũng sẽ không thật treo nhưng vẫn như c ũ sẽ coi lo lắng lo lắng bên ngoài dư luận chưa từng nghĩ nô tinh không chút do dự đứng dậy đằng trước xoắn suýt cái gì cũng không phải về phần triệu tiểu thư tiểu dung còn có một cái ý tứ tại gửi đi xong tin tức về sau nàng hỏi cái vấn đề ngươi vì cái gì không để cho ta tới đậu thủ ngươi thì thôi có ta ở đây không tới phiên ngươi nếu là ta bị bắt ngươi đ o á n chừng cũng đ à o không được lời này để tiết mục tổ gọi t h ằ n g gắm đến sau đó đạo diễn tổ nhắc nhở đến ý tứ là các ngươi có thể rời đi lái xe cùng xe liền ở lại chỗ này t h ằ n g đến có người phát hiện về sau mới có thể cáo chi truy kích phương an bài như thế đương nhiên là tốt nhất xem chừng là bên trên một mùa trực tiếp cho cái thời gian người xem cảm thấy không hợp lý cho nên làm ra cả i biến cũng không lại trí hoãn lên xe rời đi đối với tiểu cả lammy s mà nói cũng không có t ổ thất chứ đáp ứng tiền xe bên ngoài chuyện khác tiết mục tổ đều sẽ giúp đỡ giải quyết ở trên xe thời điểm ninh chu lại bị trêu chọc hà lao sư dự định bên trên s cuv kết quả bị mật tỷ lôi kéo đồng thời kêu lên ngô tinh lão sư hai người bọn họ hai ngày này đều là một chiếc xe các ngươi không dễ chịu đi a a a hà lao sư người gì a nháy mắt lĩnh hội kéo cái trường âm nói ta sai quay người muốn đi sau đó bị triệu tiểu thư lôi kéo lên xe ngô tinh thì là đi phía sau lộ còn rất xa tách ra trao đổi tin tức tương đối có hiệu suất đầu tiên là triệu tiểu thư đem chuyện phát sinh ngày hôm qua đại khái nói một lần nghe tới mấy người bị tiết mục tổ dọa d ấ m hơn một vạn hà lao sư cũng biểu thị im lặng còn tốt phe mình nơi này ra sức kiếm được hơn hai trở về chỉ là trả giá ba vị thành viên đại giới đánh giá lại buổi tối hôm qua trải qua không phải vì truy cứu trách nhiệm mà là hấp thụ giáo huấn hoàng lao sư bọn hắn thế nhưng là rất cố gắng nói chuyện không sai b i lắm đương nhiên phải nói đến ban thưởng hà lao sư hai người ban thưởng có chút ý tứ mỗi đến một tòa thành thị có thể có được một chiếc taxi quyền sử dụng 224 giờ điểm này rất không tệ tương đương gần sát nhiệm vụ bản thể h ắ n khi biết ban thưởng lúc đang suy đoán nếu là năm người đều sống sót có phải là sẽ cho năm lần cơ hội ninh chu nơi này năm người thì là cầm một trương tam thiên khối d ầ u thẻ chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được thể lực điểm m ộ i cấp s chạy khốc kỹ năng ninh chu thể lực 113 điểm trí lực 1325. n g ư ờ i qua đường điểm 160. chạy trốn kỹ năng người qua đường khuôn mặt cấp s phản truy tung năng lực cấp s trộm cướp kỹ năng cấp s điều khiển kỹ năng cấp s hóa chất kỹ năng cấp s thành thị lý giải cấp s chạy khốc kỹ năng đối với ninh chu mà nói thu hoạch tương đối khá chạy khốc kỹ năng tạm thời không có cách nào thử nghĩ đến sẽ hữu dụng chỗ thể lực thế nhưng là độ tốt trở thành người đào vòng ngày đêm điên đ ả o là c h u y ệ n t h ư ờ n g đ ộ n g một tí mở mấy giờ thậm chí mười mấy tiếng xe đối với thể lực có rất cao yêu cầu về phần ổ quay bàn đào thải người truy kích tạm thời không nóng nảy tuy nói chỉ nhiều hai người nhưng trên xe quả thực náo nhiệt không ít mọi người tâm sự chém gió thời gian cũng qua mò một chút hơn năm giờ chiều nằm trong xe đi ngủ tiểu cà la mì s ố t cục bị một cái k h i ê n quốc về nhà lao nông phát hiện ra mậu thành hoàng cận taxi lái bị biển chỉ cần biết lên l người khẳng định tới truy kích chỗ, h ữ n người chạy thắng r ố n p ạ m mà Mậu phải chỉ hình thức thôi. Thành. Hoàng h bản đi cái án, là t lợi tại trên địa đồ tìm tới nơi này vẽ lên cái vòng nay sẽ các thành viên cũng đều t ỉ n h ngủ trước ra lệnh đi qua lại nói khẳng định là cùng ninh chu tụ hợp ngưu đại lực đi tới bên người cầm lấy bút tại dương thành cùng mậu thành ở giữa vạch đường nét lựa chọn ở đây tụ hợp là tính toán đến đâu rồi đâu hoàng thắng lợi không có trả lời hắn mà là hỏi một vấn đề khác n g ư ơ i đoán vị này lái xe là ai hạ thủ ngưu đại lực xứng sở điểm này trọng yếu sao hiện tại là ninh chu một người một mình đảm đương một phía nếu như cái khác người đảo vòng trưởng thành đối với chúng ta mà nói là phiền thoái cực lớn thế nhưng là ngưu đại lực lý giải hắn ý tứ bọn hắn trưởng thành chúng ta cũng không cách nào n g ă n cản đi ngươi nói đúng hoàng thắng lợi cười cười gãi đầu xoay người các thành viên trên đường có chuyện gì ngươi nhìn xem giải quyết ngươi đi đâu a ta đi tắm ngày cuối cùng cầu nguyện phiếu nhà tận lực nhiều chút một chút c h ư n một trăm bảy mươi chín điểm tích lũy t á dụng trước 179, điểm tích lúc ũ y t trời tối tám người đến xong việc phát hiện trận có chút khôi hài chính là nhìn thấy người bị hại lúc đối phương xem ra vui vẻ không được trên đường tổng bộ đã truyền đạt đến tin tức mười h sáng nhiều hà lao sư tại ma đô cái nào đó bãi đỗ xe tìm tới vị này tiểu ca lamis giám sát rất rõ ràng chụp được toàn bộ trải qua mà lại người này bằng hữu cũng chứng minh vậy sẽ hắn nói một tiếng có cái đường dài tờ đơn trong xe giám sát ở vào bị phá hư trạng thái lái xe bị hại manh mối căn bản là số 0, không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp trợ giúp đồ vật tiểu ca lamis điện thoại mặc dù trong túi nhưng đã là bị lấy đi trạng thái đối đây hoàng lôi cũng không ngoài ý muốn cái này ca hung s á tán hiện trường cùng cái khác khác biệt hung thủ đã biết là ai chỉ là phải biết đối phương chỗ cẩn thận kiểm tra xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau một đoàn người đi hướng huyện thành tổng bộ kia ngay tại loại bỏ phải chăng có vị nào người đào vong tại mậu thành hoặc là chung quanh nơi nào đó có bằng hưu hoặc là thân thích đừng quên lúc ấy bọn hắn liền đi qua ninh chu tam cứu ra hôm nay chú định không có thu hoạch đám người áp lực cũng không lớn tốt xấu buổi tối hôm qua bắt ba người mặc kệ là đối với mình vẫn là đối ngoại đầu người ủng hộ mà nói đều tính có chỗ bàn giao đến huyện thành cũng không cần thiết tham viếng mở khách sạn nghỉ ngơi các ngươi nói ninh chu sẽ đi hay không phong thành ăn cơm chiều trong lúc đó tiểu mạch đ ô n nhiên toát ra cái ý nghĩ lý do đâu hoàng lôi hỏi tiểu bạch để đua xuống bên trên một mùa cùng hắn cùng một chỗ đào vong thời điểm nói một câu nếu như có thể lựa chọn hoàn cảnh quen thuộc không còn gì tốt hơn cho đến bây giờ những người chạy trốn đi ma đô đi giông thành đều là bên trên một mùa bên trong đi qua địa phương bây giờ nhiệm vụ chu kỳ kết thúc bọn hắn khẳng định đến tìm một chỗ ẩn thân hoàng lôi bên trên một mùa làm người đào vong tự nhiên cũng rõ ràng mấy cái này địa phương vì sao cần phải là phong thành đâu tiểu bạch giải thích nói không phải nói phải mà là có khả năng ta vừa rồi nhìn địa đồ n g i châu phong thành hoa đều khoảng cách mậu thành khoảng cách đều không khác mấy không phải là không có khả năng hoàng thắng lợi thanh âm chuyển đến chỉ là nghiệm chứng quá khó bất quá đã các ngươi khoảng cách không xa có thể đi xem một chút một bên khác hà lao sư ngủ một giấc về sau đổi đến vị trí lái bên trên này sẽ nhanh tám điểm tụ hợp về sau hai chiếc xe trừ cố lên đi nhà xí cơ bản không có dừng xe bảy n g ư ờ i thay phiên lấy lái xe cũng là không phải đặc biệt mệt mỏi triệu tiểu thư nằm tại phía sau đang ngủ say linh chu thì là ngồi ở vị trí kế bên tài xế hoạt động bả vai cùng cổ ai ngươi nói l ã o triệu trông thấy chúng ta có thể hay không ngoài ý mớn người bình thường đều sẽ cao hứng đi ninh chu nhìn hướng dẫn khoảng cách phong thành còn có hơn ba trăm cây số dự tính hơn m ộ ư ơ i hai giờ có thể tới kia、yeah, người truy kích đoán được chúng ta đi qua a có khả năng dù sao ở trên một mùa bên trong l ã o triệu giúp chúng ta rất nhiều lần này đi qua tìm hắn hợp tình hợp lý vương khang không phải liền là dạng này bất quá đừng lo lắng vạn sự cần chứng cứ manh mối l ã o triệu l à người làm ăn kỳ thật diễn kỳ không sai dù là người truy kích tới cửa cũng không có gì vấn đề nghe nói lời ấy hà lao sư cũng không còn liền cái đ ề tài này nhiều trò chuyện chút cái gì phong ngựa c h ú đáo cùng lo lắng vớ vẩn là hai việc khác nhau chỉ bất quá hắn mở một lúc sau liền bị ninh chu h n g ngừng tiến vào khu phục vụ cùng tiết mục tổ liên hệ đem phía sau nhiệm vụ làm dương mật ngáp một cái không phải nói đợi đến lại tiến hành a còn có xa như vậy lộ đâu ta biết triệu tiểu thư cùng một câu ngươi lại biết rồi mật tỉ mặc dù đầu hóc không có t ỉ n h nhưng miệng thời khắc chuẩn bị triệu tiểu thư nói không lại nàng quả quyết không tiếp góp dạ cho mấy người một điểm nhắc nhở cùng phong thành có quan hệ cùng phong thành có quan hệ hà lao sư lặp lại một lần úc. nhìn xem từng cái tựa hồ cũng minh bạch hoàng tử đào một mặt g i ấ u chấm hỏi úc. tự đào đã ngươi hiểu cho mọi người nói một chút đi ninh chu n h n cười ta không hiểu ha ha ha ha hoàng tử đào rất là bất đắc dĩ các ngươi đang nói cái gì á m n g ư a vì cái gì tất cả mọi người minh bạch liền ta không rõ ràng nói rõ ngươi bên trên một mùa tiết mục không có nghiêm túc nhìn triệu tiểu thư giải thích nói lần trước chúng ta đến phong thành truy cách mới là như thế nào khóa chặt đại khái vị trí khóa chặt vị trí hoàng tử đào vô đùi ta hiểu lộ trình không sai triệu tiểu thư gật gật đầu mặc dù lái xe tiểu ca không phải chân chính tử vong nhưng có thể suy đoán ra chúng ta từ mậu thành lúc rời đi ở giữa phương thức trí ít có hai cái thứ nhất căn cứ ma đô đến mậu thành khoảng cách thứ hai nghiệm thi cũng không cần chính xác đại khái là được nếu như đến phong thành lại tiến hành nhiệm vụ c h u y ề n đạt đi qua sau cũng có thể khóa chặt một chút cái vị trí cho nên ninh chu mới sớm a hoàng tử đ à o không khỏi cảm thán còn có nhiều như vậy môn đạo đâu nói thật muốn ta làm người truy kích đầu lĩnh căn bản phân tích không ra cho nên ngươi không phải mật tỷ tiếp tục khai hỏa từ khu phục vụ đến kế tiếp thành phố còn có ba mươi mấy cây số điểm này sai s ó t có thể không nhìn tiết mục tổ chúng ta đến lĩnh ban t h ư ở n g quy tắc bên trong tại nhiệm nhất định sẽ ở giữa m ô i đào thải một vị người đào vòng sẽ gia nhập hai vị người truy kích tăng thêm lưu đại lực sáu người lúc này truy kích phương đoàn đội đã đi tới hai mươi sáu người nhiều người đào vong mười ngày đến nhiệm vụ hết thể thành công tám lần nói cách khác có thể được đến tám lần ổ quay bàn cơ hội khi thấy tiết mục tổ phát tới bàn quay ảnh chút lúc ninh chui bọn người có chút bất đắc dĩ liền rất lớn một vòng xuống tới lit nha lit có mấy chục á i tiền hạng tiền mặt năm trăm n g u y ê n tiền mặt một nghìn đồng khách sạn thẻ thẩm tra thẻ ban thưởng đủ loại trong đó cũng bao hàm không tuyển hạ về phần đào thải nhân viên hết t h ẻ có sáu cái tuyển hạng đào thải một người ba đào thải hai người hai đào thải ba người một trên lý luận tám lần cơ hội người đào vong có thể nhiều nhất xử lý hai mươi bốn người khi ninh chu nghiêm trang nói ra khả năng này lúc hoàn g thụy mặt mò đỏ h n g ôi thật sự là đây này chúng ta có thể đào thải hai mươi bốn người coi như không tệ đâu mật tỷ làm sao không hiểu h ắ n ý tứ nhà ránh người một nhà đều không sợ hãi h u n g chi là tiết mục tổ Cái này 8 lần cơ hội, đoán chừng chỉ có thể cầm chút、tiền. Chúng đoán hội, tiền. này lần thể ba người, người lần, mươi ai lại Ninh chú dẫn đầu đứng dậy. Tiết vận chuyển đi, lần. dẫn đứng chuyển khí chú thứ tốt, tổ lần mục đầu dậy. đi, nhất coi như ta. trình tự quay Chuyển quá động bàn n giây sau kết quả c h u y ể n đến chúc mừng các người thu hoạch được tiền mặt năm trăm n g u y ê n các ngươi cảm thấy cái này đáng giá chúc mừng a ninh chu cũng tại nhà r á n h kế tiếp ta không chuyển chúc mừng thu hoạch được tiền mặt một nghìn đồng chúc mừng thu hoạch được khách sạn phòng hai người một gian chúc mừng thu hoạch được một mình định vị thẻ một trường chúc mừng thu hoạch được tiền mặt năm trăm nguyên chúc mừng thu hoạch được tiền mặt năm trăm nguyên được tôi không có rút đến không coi như vận khí không tệ hoàng tử đào là trong bảy người cái cuối cùng nhìn đoàn người đều không có mỏ lấy thứ gì tốt trong lòng cũng không có gì áp lực đến cái năm ngàn khối tiền đi thật có l ỗ i n g ư ờ i giao đến không ha ha ha ha bởi vì không ôm cái gì hy vọng đến cái không ảnh hưởng cũng không lớn trêu chọc một phen tự nhiên là khó tránh khỏi còn lại một cái nếu không nô tinh lão sư hô hắn thế t xấu cầm n ha ha ha ha. mà thật giao đến có thể có thể phi thường có thể nếu không phải khu phục vụ còn có người đoàn người hận không thể la lên này sẽ chỉ có thể đè ép thanh âm chúc mừng trừ hoàng thắng lợi bên ngoài hai mươi sáu vị người truy kích danh tự đều có số hiệu lựa chọn hai cái số hiệu đào thải nhân viên tương quan tin a cảm c thấy đến á số một đi, cái i khác Kêu tùy ý. l ề m ộ tức cái cái được có cái gì nhắc nhở. Hết tùy duyên số một, Chu cựu cựu đôi, ai lại Khải Vĩnh, cửu thải, Kiều thải. Tin đầu, đào đào duyên một xem may. Nhặt thưởng, hết thẻ tùy Trấn t không không nhìn ban nhở, Vĩnh, Ngự Vĩnh, gì số số đồng thời truyền đạt đến người truy kích phương làm người trong cuộc hai người này tự nhiên làm mộng bức bên trong cái trước còn tốt chút phía sau lúc này mới gia nhập tranh tài a thậm chí vừa mới đến mấy giờ không thể đi vào đi bất kỳ lần nào hành động đông nhiên có người nghĩ đến trương nhất hưng hắn tốt xấu ở một trời rốt c u c có thể tháo cái non xuống cùng ninh chu suy đoán giống nhau như đúc hai vị nhân viên đào thải đối với hoàng thắng lợi mà nói không có ảnh hưởng quá lớn nhận được tin tức về sau lập tức đi tới đất đổ trước bắt đầu nghiên cứu làm rút thưởng công thần lớn nhất nô tinh đổi điện xu bên trong đồng thời không cần lái xe ngồi tại phía sau nghỉ ngơi thật tốt là được cái này một đợt kiếm được hai năm trăm đào thải hai người khẳng định là kiếm được mà lại nhất thời bán hội những người truy kích hẳn là đến không được phong thành tạm thời là an toàn rút thưởng cũng không có tiêu hao mấy người bao nhiêu thời gian tại trong đêm hơn một điểm chút đến phong thành chủ yếu là ninh chu ổn một tay sớm một chút hạ cao tốc từ quốc lộ đi nội thành lại lần nữa đến nội thành ninh chu ngược lại là không có cái gì cảm giác quen thuộc dù là ở chỗ này ở mấy ngày đi thành thị nhiều lắm m ỗ i đến một chỗ đều là cùng chuột phải ẩn trốn tự nhiên chưa nói tới quen thuộc lao triệu ta ninh chu cái gì điện thoại bên kia lão triệu h i ệ n nhiên là đang ngủ một hồi lâu mới nhận ta ninh chu đào vong đến phong thành lao triệu nháy mắt thanh tình các ngươi bây giờ tại đây phố đi bộ phụ cận lao triệu khởi người mặc lên quần áo không thể đi trong tiệm trước mấy ngày đến hai đội nghệ thuật dân gian đoàn tới biểu diễn có mấy người ở tại bên trong vẫn là đi nữ nhi của ta vậy đi nàng đã sớm đi trường học không có ở nhà ta lập tức chạy tới cái này tìm tới điểm cảm giác quen thuộc vẫn là như vậy nhiệt tình ai đừng có gấp ninh chu vội vàng nói con gái của ngươi người truy kích kia đi qua hiện tại cũng không xác định bọn hắn sẽ hay không tới minh bạch lao triệu nghĩ nghĩ ta có người bằng hữu làm ở h ư u nhàn sơn trang bất quá trong kỳ nghỉ hè làm ăn khá khẩm bên trong ở không ít khách nhân mới có thể nghĩ đến để các người đến nữ nhi của ta ngủ ở đâu l i ê n đến bằng hữu của ngươi kia trước tiên đem định vị phát tới không có vấn đề phong thành không giống những cái này thành phố lớn ra cái thành vận khí không tốt đến hai đến ba giờ thời gian hai giờ đồng hồ liền tại cách nội thành không xa sơn trang bên ngoài thấy lao triệu nhìn thấy đám người hắn i mắng cười to biểu thị hoang n h ê n ta cho bằng hữu gọi qua điện thoại hắn cũng bàn giao nhân viên đã mở tốt bốn gian phòng yên tâm chỉ nói là mấy cái phương xa thân thích tới cũng không có hỏi nhiều đi đi vào trước lại nói trải qua hàng rào tường tiến vào việt tử mượn đèn đường ninh chu trông thấy không ít lều vải cùng m à n tre thậm chí còn có mánh khóe xe nhà lưu động tuy nói đã là trong đêm hai điểm bất quá có chút đèn vận sáng không cần đi đăng ký Lao triệu dẫn đầu dẫn dọc không e o ư tệ a vào nhà bật đèn nhìn thấy bên trong bày biện đám người rất là hài lòng phòng khách có hai mươi cái chừng năm thất vong không chỉ có trúc chế ghế sofa còn có chương ghế bành trong mùa hè có thể cảm giác được trận trận thanh lương bên trái là ba cái gian phòng bên phải thì là phòng tám c ũ n g rất nhiều thương phẩm phòng kết cấu không sai bịt lắm mấy người tham quan gian phòng công phu lao triệu không có nhàn rỗi xe nhẹ đường quen nấu nước pha t r à làm phiên ngươi triệu ca ninh chu đi trước ra ôi bao lớn sự tình a các ngươi có thể đến ta cầu còn không được lao triệu mặt mũi tràn đầy ý cười đều đói bụng không trong đêm sơn trang đầu bếp đều tan tẩm ta lúc ra cửa điểm chút ăn lát nữa mới có thể đưa tới trong phòng có nội tuyến điện thoại ngày mai muốn ăn cái gì gọi điện thoại tới điểm nếu là có khác nhu cầu liên hệ ta nghĩ nhưng quá chú đáo phong trúc mặc dù có chút mới mẻ nhưng bây giờ đều không có gì tâm tư dường thụ mở một ngày xe đoàn người vừa mệt vừa đói sau khi đi ra ngồi một chỗ h ạ vừa u ố n g t r à vừa chờ ăn khuya lao triệu là người thông minh dù sao chính là nói chuyện h i ế m về phần ninh chu bọn người kế hoạch t h như ở bao lâu muốn chuẩn bị làm gì kia làm ộ t câu đều không có hỏi qua đợi cho bữa ăn khuya đưa tới lúc để đ o à n người nghỉ ngơi chính mình ra ngoài tiếp bằng hữu nhiều lộ tạm b g ư ờ ta hoàng tử đào thở dài một tiếng chỉ là ta những cái này bằng hữu có chút không đáng tin cậy thế nào rồi nô tinh hỏi thăm một câu ngươi nói nếu là nói cho từ trí thắng hoặc là tôn ngàn ai ta đến ngươi thành thị tới đó ta tìm cho ta cái có thể g ầ n thân chỗ ngồi ta nghiêm trọng hoài nghi hai người bọn hắn quay người là có thể đem ta bán lạc hà cảnh cười to từ trí thắng ta có thể hiểu được tôn ngàn cũng dạng này a các ngươi không biết nàng tuy nói là tiểu cô đường nhưng làm khởi sự đến so ta người đại ca này còn khởi kình cho nên kiên quyết không thể tìm hắn hay liền không có những bằng hữu khác a mật thì hỏi có a hoàng tử đào ngẩm đầu nhìn nàng lộc hàn ngươi dám tìm a đám người không nói gì lao triệu không có nhiều trí hoãn bữa ăn khuya lấy ra về sau liền đứng dậy rời đi ta ngày mai lại tới các ngươi buổi tối h ả o h ả o nghỉ ngơi ninh chu không có giữ lại vẫy tay cùng hắn cáo biệt nhanh ăn đi ăn xong tranh thủ thời gian đi ngủ dương mật ngáp một cái ninh chu cầm lấy búa hơi cân nhắc về sau ngẩng đầu có chuyện cùng các vị nói một tiếng tại cầm tới ban thưởng về sau tiết mục tổ cho ta phát một đầu tin tức có thể hiểu thành đội trưởng chuyên môn cái gì đội trưởng chuyên môn bốn chữ dẫn phát đám người hứng thú nói trước một tiếng không phải không nói cho các ngươi mặc dù trong tin t ứ c viết có thể lựa chọn một mình làm quyết định trước đó không nói chủ yếu là sự tình tương đối trọng yếu đến cân nhắc tiến hành nói đến đây ninh chu đ ố n g nhiên ngừng lại ai ta nhìn tất cả mọi người rất mệt nếu không ngày mai lại nói d ư ơ n g mặt ung dung kẹp một khối đầu hút trúc ngươi nếu không muốn nhìn thấy ngày mai mặt trời như vậy tùy ý từ ngực ninh chu nuốt một ngụm nước bọn xin giúp đỡ nhìn về phía triệu tiểu thư kết quả nàng căn bản không cùng mình đối mặt phát tới tin tức chính là cung cấp một hạng lựa chọn năm cái điểm tích lũy có thể đem ra bình thường hối đoái bán thưởng hay là linh chu không dám tiếp tục phạm tiện nhìn mấy người một chút sau nói ra tiết mục tổ cho ra lựa chọn dùng cái này năm cái điểm tích lũy phục sinh bản quý bị đào thải một vị thành viên hoặc là thế mà còn có hoặc là hà lao sư kinh hãi hắn nguyên bản đều dự định phát biểu người nói tiếp hoặc là đem đối phương một vị truy kích đội viên chuyển hóa thành chúng ta gián điệp t sáu người hít vào lấy hơi lạnh trong phòng nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống không ít trước đó bắt được ngụy thành thời điểm đại gia hỏa đều đang suy đoán đã mình chỗ này có thể bị xếp vào giới điểm đối phương kia đâu bất quá về sau xác định khẳng định không có nếu không thế nào biết một chút tin tức đều không có thu được nếu như có thể đang truy kích giả kia xếp vào một cái chỗ tốt ta biết ý nghĩ của các ngươi n i n h chu thu hồi tiêu dung bất quá quyết định này rất trọng yếu đầu tiên năm cái điểm tích lũy có thể đổi cái gì đối với chúng ta tiếp theo đảo vòng có gì loại trợ giúp không cần nói cũng biết chỉ là năm chiếc xe liền có thể giải quyết không ít vấn đề còn nữa đang trước bị đào thải các thành viên các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút giao tình muốn người nào đó trở về hoàn toàn có thể lý giải cuối cùng gián điệp nha chỉ có thể nói chưa bao giờ dùng qua cụ thể có thể có hiệu quả gì không được biết nói x o n g l i n h c h u dơ tay lên ta biết các ngươi hiện tại có rất nhiều lời muốn nói nhưng là đừng nói trước tỉnh táo một chút một mình suy nghĩ không muốn nhất thời cấp trên ngày mai sau khi tỉnh lại chúng ta mới quyết định mấy người nhìn nhau ánh mắt đều nhẹ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa ăn x o n g đem mặt bàn dọn dẹp một chút nghỉ ngơi ba cái gian phòng sau một phen khắc khí t ă n g lỵ một mình tại trong căn phòng nhỏ ngủ nam sinh thì là ba người một khối địa phương nhỏ có chỗ tốt thực tế tại trong đại thành thị hoa hơn trăm làm cái gian phòng thật không bằng mấy người chỗ s â n trang t ă n g lỵ cái kia phòng nhỏ đều có tầm mười m v ô n g một m tám giường lớn cái khác thì là một m năm giường đợi cho ninh chu tắm rửa đi ra phòng vệ sinh hà lao sư đã nằm tại trên giường nô tinh thì là đánh lấy ổ dơm ta có thắt lưng ở giữa bàn đột xuất cái giường này quá mềm dù sao có đ ẹ m chăn cứng rắn sàn nhà thích hợp ta liền không cần nhiều lời không chờ hắn mở miệng nô tinh liền vui tươi hớn hở đắp chăn đi ngủ sớm một chút đi ninh chu cũng không cần phải nhiều lời nữa tắt đèn về sau không bao lâu liền mơ mơ màng màng ngủ t h i ế p đi có vị nhân viên công tác hỏi đồng sự người đào vong sẽ như thế nào lựa chọn đâu được đến trả lời là ngày mai liền biết đêm qua ninh chu ngủ đại khái hơn năm giờ hôm nay mở một ngày xe trên xe híp mắt một cải đến đến giờ dù là thêm thể lực ý nguyên cảm thấy rất là vất vả cái này một giấc từ ba giờ hơn ngủ đến mười hai giờ sau khi tỉnh lại toàn bộ trong phòng đều là đèn xì nếu không phải bên ngoài chuyển đến tiếng c h i m h ó t cùng bàng quang chuyển đến cảm giác thật sự cho rằng còn không có hướng đông lục lọi mở đèn lên trong phòng đã không cũng mặc kệ nhiều như vậy lên trước nhà vệ sinh lại nói một thân thoải mái mà mở cửa phát hiện mấy người đều trong phòng khách ngồi uống trà nói chuyện t i ế m mà lao triệu cũng tại lên a ninh chu một người liền mở thập nhị giờ đoàn người tự nhiên sẽ không dễu cả hắn triệu tiểu thư hướng bên cạnh ngồi ngồi tránh ra cái vị trí phù phù phù một chén trà nóng vào bụng ninh chu thoải mái mà thở dài một tiếng tốt các ngươi trò chuyện ta nên trở về lao triệu lại thị phi thường có ánh mắt ngồi sau khi đứng dậy cáo tử bên ngoài thế nào không ai đồ nướng ninh chu nhìn cửa số đại ca mật tỷ bất đắc dĩ hiện tại bên ngoài ba mươi bảy độ còn đồ nướng nướng mình đi a quên ninh chu tọa hạ thần nhìn một chút thức ăn trên bàn ta điểm triệu tiểu thư chấp chấp mắt to rất lâu không ăn mở ra đồ ăn cho nên để triệu ca ta cũng thật thích ăn ninh chu tiện tay cầm lấy cái hamburger mật tỉ cầm lấy c ọ ca có lạ nơi này vẫn là không thích hợp chúng ta ở ta lên tương đối sớm vậy sẽ người đến người đi phi thường náo nhiệt còn có phục vụ viên đến gó cửa một mực không ra khỏi cửa khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái ta cảm thấy buổi chiều vẫn là chuyển sang nơi khác đi cùng lao triệu nói a ninh chu hỏi Ừ, hà lao sư, đi đi. sư tự nhiên biết muốn nói gì năm cái điểm tích lũy nếu là lấy ra đổi xe đổi di động quá lãng phí chút tiêu hao quá nhanh nhất là xe giống như đến bây giờ không có kiên trì qua năm ngày đương nhiên lúc ấy tại hoa đều nếu là không có điểm tích lũy sẽ tạo thành tương đối lớn kiến t h ớ c có thể đặt ở dự bị bên trong lại nói bị đào thải thành viên Dư phi hồng lao sư na chát vĩ đình ngũ l ô i ngụy thành không coi là bốn người ta đều có quan hệ cá nhân nhất định để ta chọn một thật rất khó khăn phục sinh ai đều không cách nào đối mặt còn thừa ba người ngươi cũng không cần hỏi người khác đây là chúng ta mấy cái buổi sáng thương lượng ra kết quả minh bạch k i a điểm thứ ba đâu hà lao sư cười triệu tiểu thư cảm thấy ngươi chọn điểm thứ ba thậm chí nhân tuyển đều định ra chương một trăm tám mươi ngoài ý muốn bại lộ chương một trăm tám mươi ngoài ý muốn bại lộ xin chú ý người đào vong trận doanh đã đem năm cái điểm tích lũy đổi lấy tương quan ban thưởng đang cùng ngưu đại lực thảo luận hoàng thắng lợi nghe nói tin tức về sau có chút ngoài ý lớn nay sẽ đổi ban thưởng có chút ý tứ ý tứ ngưu đại lực gặp hắn nhìn mình hơi sửa sang đầu mối khả năng thứ nhất tính ban thưởng tương đối trọng yếu hoặc là tương đối đặc biệt bên trên một mùa bên trong ta đánh giá lại qua toàn bộ tranh tài quá trình ba phần trở lên hối đoái thuộc về không biết đến cuối cùng người đào vong phương đều không thể tiến hành hối đoái cho nên không rõ ràng cụ thể giải thưởng là cái gì tiết mục tổ cái tin tức này thuộc về đặc biệt nhắc nhở năm cái điểm tích lũy khẳng định sẽ ảnh hưởng tranh tài loại thứ hai khả năng buổi tối hôm qua chúng ta hai vị đội viên bị vĩnh cửu đào thải hoặc là bọn hắn đi đường suốt đêm quá mệt mỏi trước tiên đem việc này cho làm tỉnh ngủ về sau rồi quyết định điểm tích lũy sử dụng hoặc là lúc ấy cũng không có dừng lại chỉ là tạo thành biểu hiện giả dối ninh chu có thể nghĩ đến phương thức như vậy không có chút nào ngoài ý muốn phân tích rất đủ mặt hoàng thắng lợi gật gật đầu ta hiện tại không quan tâm người đào vong cụ thể ở đâu mặc kệ bọn hắn có hay không tận lực chế tạo b ô n khói phạm vi đều quá lớn Tại t không, không ì、so、mấy đ ư phút sau hắn lên tiếng lần nữa đầu tiên tranh tài thắng bại chỉ có một điểm đem đối phương toàn bộ bắt được mới tính kết thúc thứ hai quý quy tắc tranh tài bên trong dù là người truy kích tại cái nào đó tình huống phía dưới bị nhưng ninh d chu dùng năng lực của mình chứng minh muốn làm ít tiền không nên quá đơn giản căn bản không có khả năng dùng quý giá điểm tích lũy đến đội tiền xe cũng là đồng lý bọn hắn hoàn toàn có thể bắt t r ư ớ c h ô m qua phương thức để người bị hại thật vui vẻ hỗ trợ có thể không dùng cân nhắc ta đang nghĩ có thể hay không giống như là trò chơi năm cái điểm tích lũy có thể mua một t r ư ờ n g phục sinh t h ể hoặc là tương quan loại hình ninh chu là toàn bộ người đào vong đoàn đội linh hồn nhân vật hắn nếu là bị bắt phía sau tranh tài khẳng định sẽ đơn giản rất nhiều tiết mục tổ xuất từ đối với toàn bộ tiết mục thời gian cân nhắc cho một chương phục sinh thẻ hợp tình hợp lý người nói tương quan loại hình chỉ là tỉ như gặp được tuyệt cánh lúc có t hoàng ể trực tiếp một khác, đổi đến một địa phương đem địa bọn hắn h ặ c l chế tạo cái gì đặc thủ tạo t gì ì h t r ạ n thắng o Hoàng á Cái t một chút t đi lần. lý. này, không không có hay sẽ hợp h lợi cười nói b ấ t quá suy đoán nha hết t h ể đều có thể có thể còn có khác sao như đ ạ i lực gật đầu có thì như phục sinh đồng đội thì như tại chúng ta nơi này xếp vào một cái bọn hắn gián điệp ba ba ba hoàng thắng lợi vô tay nói đến ý tưởng bên trên kỳ thật đằng trước khả năng cũng không lớn chính là hai điểm này phục sinh đồng đội bên trên một mùa hà lao sư liền đã từng diễn tiếp không tính phá lệ có một vị chúng ta cũng không cảm kích đồng đội trở về chỉ ít tiếp xuống một đoạn thời gian bọn hắn có thể không chút kiên kỵ tiếp nhận trợ giúp các vị hoàng thắng lợi nhìn về phía công cụ nhân đoàn đội lập tức thu hoạch nhân viên tương quan tin tức thu được nếu quả thật t an bài cái gián điệp như đ ạ i lực lộ ra lung túng đối với chúng ta mà nói không phải cái tin tức tốt hoàng thắng lợi cũng không để ý ninh chu tại không biết rõ tình hình tình huống dưới đều có thể đem ngụy thành cho b ắ t tới chúng ta sớm dự cảnh đừng lo lắng đương nhiên mặc kệ là cái nào suy đoán tạm thời đều không cần cùng các thành viên cấu thông tỉnh bọn hắn nghĩ lung tung minh、Bạch. như đại lực đáp ứng về sau ngầm đầu lão bản ngươi không lo lắng ta chính là cái kia rán điệp a dù sao chứ ngươi bên ngoài tất cả mọi người đều có khả năng lao triệu hiệu suất rất cao một giờ rưỡi t r i ệ u điện thoại đánh tới đã tìm tới phù hợp phòng ở sau khi tới hiểu rõ đến cũng không phải là thông qua môi giới mà là một người bằng hữu của hắn phòng chống vừa v ặ n muốn cho thuê trễ tầm vài ngày quan hệ không lớn lao triệu mình không có tới bất quá sớm đem tủ lạnh cho nhồi vào thuận tiện còn giúp lấy đem đồ dùng hàng ngày mua sắm đầy đủ giỏ s á t ứ ở triệu ca cũng quá chuyên nghiệp đi ngồi ở trên ghế xa lon tẳng lị đều đang cảm thán đoán chừng là tiết mục nhìn nhiều dương mật thích g ĩ mở ra một bao khoai tây c h i ê n triệu tiểu thư rất tự giác đưa tay tới không ít người xem tại nhìn tiết mục thời điểm đều sẽ thay vào ai ai các ngươi làm như vậy có vấn đề làm sao như thế không cẩn thận chẳng bằng mình đi thử một chút liền biết thật không có đơn giản như vậy hà lao sư gặp nàng bắt đầu đi người xem cũng là cảm thấy b u ồ n c ư ờ i chúng ta ở đây còn có thể ngốc hai ngày nghỉ ngơi thật tốt nhất thời bán hội đoán chừng rất an toàn đầu tiên nói trước ta ngủ phòng khách cũng không cần tận lực khiếm lượng bộ phòng này một trăm sáu mươi bình phương phòng năm một phòng khách, phòng khách đặc biệt sạch sẽ trình tề nhân tài làm x o n g vệ sinh tới ninh chu lười biếng ngồi ở trên ghế salon gác chân khó được có thể như thế nhàn nhã về phần đến cùng năm phần dùng tại cái gì địa phương các thành viên không biết không có nói sai bọn hắn thật không biết trước đó không phải hoài nghi có khả năng giữa chúng ta có lẽ còn có một cái gián điệp ninh chu tất nhiên không thể nào là cái này hai chữ có phải là có chút hơi thửa điểm này không thể nghi ngờ cho nên năm phần đến cùng làm sao dùng chúng ta đừng quản để hắn tới làm quyết định cho dù là triệu tiểu thư nghe song hà lao sư quyết định về sau cũng giơ hai tay tán thành tỉnh phía sau xuất hiện vấn đề gì lẫn nhau nghi kỵ hoài nghi hiện tại trong lòng khẳng định là hiếu kỳ nhưng không còn thảo luận cứ như vậy trò chuyện một chút hoặc là ở phòng khách hoặc là tại gian phòng đều bổ mở rớt về phần hôm nay trực tiếp nội dung bọn hắn mới mặc kệ nào có khả năng mỗi ngày đều trong nước sôi lửa bỏng vượt qua cái kia cũng quá khổ cực ngủ một cái đến giờ linh chu đến phòng khách tăng l ị cùng n ô tinh ngay tại chuẩn bị cơm tối gặp hắn vào cửa l ị t ỷ đưa nửa cái dưa leo đi qua đỉnh trước một đỉnh rất nhanh liền ăn cơm phòng khách thì là náo nhiệt lao triệu nghĩ đặc biệt chú đáo biết bọn hắn không tiện đi ra ngoài thậm chí mua mấy tấm bãi bộ kẹ hà lao sư bốn người ngay tại chơi lấy l i n h chu rất tự giác ngồi xuống triệu tiểu thư bên cạnh bắt đầu chỉ đạo mật tỷ thấy tình cảnh này cùng hà lao sư trao đổi ánh mắt mầm h i ể u lẫn nhau ai nhanh ra bài a chỉ có hoàng tử đào một mực tại hô hào hơn bảy giờ tối một chút ăn uống no đủ nhàn nhã ngồi pha trà hoàng lao sư thích nhất cuộc sống như vậy hà lao sư bước lên một câu hắn hiện tại đoán chừng cũng đang uống trà đi lại không có tin tức của chúng ta mật tỷ cả người co cấp tại trên ghế salon ôm hai chân của mình l i n h chu ngày mai chúng ta liền phải đi có phải là muốn cân nhắc bước kế tiếp không nóng này làm quyết định ngày mai lúc rời đi hoặc là vừa đi vừa nhìn không có nhiệm vụ mang theo áp lực nhỏ đi rất nhiều đoàn người cũng không có dị nghị chỉ là trong đêm phát sinh ngoài ý m u ố n l i n h chu đang ngủ say đâu liền bị tiếng đập cửa bừng tỉnh l i n h chu mau dậy đi lộ thơ phát sốt hắn n h á y mắt thanh tỉnh đi đến căn phòng cách vách đã nhìn thấy triệu tiểu thư đỏ bừng cả khuôn mặt tinh thần tương đương huệ vải ở buổi tối lúc đó nàng liền có chút chút không thoải mái cho nên trước thời gian đi ngủ vừa rồi ta tìm tới cây nhiệt kế đo đo ba mươi chín một độ nhưng là nơi này không có thuốc hạ sốt nói còn chưa dứt lời triệu tiểu thư bắt đầu hò khan mặc kệ bên trên bệnh viện ninh chu một cái ôm công chúa đem triệu tiểu thư từ trên giường ôm lấy đừng tất cả mọi người theo tới lỵ tỉ cùng ta cùng một chỗ là được người khác hãy chờ tin tức của ta khả năng chúng ta phải trong đêm đi biết nhất thời bán hội các thành viên khẳng định ngủ không được nhưng một đống người đi qua cũng không giúp được một tay đạp đặt đằng cấp tốc hạ đến tầng một ta không sao nằm tại phía sau triệu tiểu thư còn muốn sinh c ư ờ n g thanh âm đã mềm yếu bất lực cũng không có việc gì bác sĩ nói tính ninh chu đánh lấy lựa trực tiếp hướng dẫn bệnh viện nay sẽ là trong đêm hơn hai giờ trên đường cái cỗ xe không nhiều hắn cũng mặc kệ có thể hay không siêu tốc hai mươi phút đến bệnh viện bệnh b ộ phát nặng gặp hắn ô m người y tá ngay lập tức tiến lên cái gì tình huống phát sốt trong nhà lượng ba mươi chín một độ người không còn khí lực ho khan trên đường đem tình huống hiểu rõ không sai bị ệ lắm a đi theo ta nghe nói là phát sốt y tá cũng không khẩn trường mang theo đi đến bên trong đầu phòng bệnh ngồi trước một hồi ta đi hô bác sĩ ninh chu cẩn thận mà đưa nàng đặt ở trên giường bệnh đưa thay sờ sờ cái chán vẫn là nóng lập tức ngồi không yên đi tới cửa trái phải nhìn quanh bác sĩ làm sao còn chưa tới người y tá chân t r ư ớ c vừa mới đi ninh chu triệu tiểu thư thanh âm rất yếu đất t a tại muốn uống nước ca ninh chu tiến lên cầm tay của nàng hỏi triệu tiểu thư lắc đầu lát nữa cùng bác sĩ nói mở chút thuốc là được từ mân ngươi yên tâm có ta ở đây khác không cần lo lắng lúc này bên ngoài vang lên tiếng nước chân bác sĩ đến ninh chu vội vàng tránh ra vị trí lại đem tình trạng nói một lần sau đó chính là kiểm tra thời gian ngươi tốt bảo hiểm y tế thẻ bên cạnh tiểu hộ sĩ nhắc nhở ninh chu xứng sở ta không mang ải điện tử cũng có thể Ta chút Tiểu thấy trẻ tuổi cũng không có.、Ninh、chu có ngược cảm ngạc. không Ninh không kinh Bệnh viện, người hổ. hộ lại xấu sĩ là đi ế n tương đ ố ít, rất ninh h ề u k h ô g biết t muốn ế nào thao t á chu Đi t e o ta, trước một thời. chương xử lý một chương lâm thời. Đi. Ninh Đi. quay người liếc mắt nhìn trước ra cửa đi bệnh nhân tên gọi là gì trong cửa sổ đầu nhân viên công tác dò hỏi có thể hay không trực tiếp làm đâu ninh chu đối với bệnh viện đồng dạng chưa quen thuộc thế nào thân phận còn muốn giữ bí mật các ngươi chẳng lẽ là đại minh tinh không thành ninh chu cởi khổ bệnh nhân là ta không phải bên trong nhân viên công tác tuổi không lớn lắm đại khái chừng hai mươi tuổi nghe nói như thế sau ngầm đầu nghiêm túc nhìn xem ninh chu ngươi là ninh chu mấy giây về sau nàng che miệng con mắt trợn tròn mặc dù này sẽ cấp chứng thất đại s ả n h không có bệnh nhân nhưng trực ban y tá còn có mấy vị ninh chu vội vàng làm cái chớ lên tiếng động tác bên trên một mùa minh đ à o tiết mục tại phong thành nơi này lưu lại nồng hậu dày đặc một bút ninh chu chơi kêu lên tiếng đông kích tây để vô số người xem nói chuyện say x ư a người địa phương khẳng định sẽ biết bị nhận ra không ngoài ý mớn triệu tiểu thư sinh bệnh ta minh bạch ta minh bạch nhân viên công tác hưng phấn không được ngươi trước giao tiền đi năm trăm n h i ề u lui thiếu bổ tạ ơn ninh chu đến thời điểm l i ề n làm tốt bị nhận ra chuẩn bị luôn không khả năng đi chỗ khám bệnh bên trong xem bệnh đi rất nhanh đối phương đưa qua một cái thẻ cố lên ta ủng hộ các ngươi tạ ơn ninh chu quay người rời đi lại lần n ữ a trở lại hỏi bệnh trong phòng bác sĩ đã làm được t r ư ớ c máy vi tính điều hòa không khí thổi quá nhiều cảm lạnh gây nên phát sốt cùng á mị đạn nhiễm trùng tình huống nếu không treo thủy đi tốt mau một chút lại phối hợp một điểm thuốc ngay ngải rất nhanh triệu lộ thi bị đỡ đến một gian khác trong phòng bệnh nằm xuống tiểu hộ sĩ、si、cho nàng phủ lên thủy n i n h chu chỗ này muốn tới một giường chăn mền cho nàng đắp lên quay người đến bệnh viện bên ngoài thế nào tăng lỵ một mực tại trong xe chờ đợi gặp hắn trở về liền vội hỏi đến vấn đề không lớn chính là cảm bạo hết thầy có ba bình giật thủy đại khái đến treo cái hai giờ tả hữu bất quá có cái tin tức xấu ta bị nhận ra giả thiết nàng hiện tại liền thông báo cho người truy kích đối phương dựa theo h ô m qua nhắc nhở ngay tại mậu thành phụ cận tới còn có hơn sáu trăm cây số không có máy bay không hề động xe tình hồn giới ít nhất phải bảy điểm về sau mới có thể đến phong thành vậy ta cùng hà lao sư nói một tiếng để bọn hắn chuẩn bị một chút chờ treo t ố t thủy chúng ta lập tức rời đi ninh chu lắc đầu không đi không đi tăng lỵ kinh ngạc ừng ninh chu nhìn sau lưng bệnh viện tại đã bị nhận ra tình huống tại đối phương trong tầm mắt hẳn là sẽ lựa chọn rời đi ngươi khẳng định sẽ tới nhìn xem muốn tìm được chúng ta kỳ thật phi thường khó trước mắt lộ thơ trạng thái không được vạn nhất trên đường gặp được vấn đề gì tương đương phiền phức bất quá làm việc còn muốn làm ta ý nghĩ là lại cùng bọn hắn chơi một lần đồng dạng kịch bản ý của ngươi là lại đem xe mở đến vụ nguyên tăng lỵ nhìn qua thứ nhất quý tiết mục đúng linh chu nhìn chung quanh chơi tối quá nhìn không thấy ca mê ra vị trí nhưng có thể xác định cửa bệnh viện tất nhiên tồn tại ba người chúng ta nhân vị đưa xem như bại lộ chiếc xe này không thể muốn để hoàng tử đạo chuẩn bị một chút trước đi vụ nguyên sau đó chúng ta từ quốc lộ đi quốc lộ tăng l g ị không quá lý giải không phải muốn để bọn hắn cho là chúng ta rời đi được cao tốc đăng ký biển số xe a thật thật giả giả phải xem bọn hắn như thế nào phán đoán trực tiếp từ cao tốc đi lộ ra tận lực minh bạch ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi ta gọi điện thoại cho bọn hắn được sau khi vào cửa ninh chu phát hiện tiểu hộ sĩ nhóm nhìn mình ánh mắt trở nên không giống nhất là đi vào trong phòng bệnh ngồi mười phút khác biệt khuôn mặt đến ba bốn cái trong lòng mặc dù phi thường khó chịu nhưng cũng có thể hiểu được đi làm địa phương bỗng nhiên đến cái đại minh tình cái này không chiếm được nhìn một chút ra khi y tá rời đi về sau ninh chu trực tiếp đứng dậy đóng cửa thật xin lỗi a túi đầu xuống triệu tiểu thư vụ sáng vụ sáng nháy mắt to mặt m ũ i tràn đầy bị khuất có cái gì thật xin lỗi đ â y này ninh chu cười cười sinh bệnh mà thôi lại không phải cái đại sự gì bác sĩ nói treo thủy tốt nhanh chờ chút liền hạ sốt người liền dễ chịu cái khác không cần lo lắng ta đã an bài tốt kỳ thật triệu tiểu thư thật cực khổ hơn chín giờ lúc đó chỉ là váng đầu vựng nhưng không để ý lên giường nằm về sau cảm giác không khỏe càng ngày càng nghiêm trọng nhưng vì không để đồng đội lo lắng sửng sốt không nói càng về sau đại khái là phát sốt lợi hại không tự giác tại ai nhà bị t ă n g lị nghe thấy đây mới gọi là tình đám người nghe nói lời ấy triệu lộ thi nhẹ gật đầu nhắm mắt lại cổng quán h i ê n chuyển đến tiếng bước chân nhưng là không có tiền đến nửa giờ sau thứ nhất chai nước treo xong lúc đến sáu người y tá n i n h chu rất là bất đắc dĩ còn tốt các tiểu tỷ tỷ không có nói ra muốn chụp ảnh trung dạng này tại trước mắt đến nói có chút quá phận yêu cầu đều đang cố gắng k h ô n g chế biểu lộ nhìn thấy minh tinh vô cùng hưng phấn nhưng người ta là bệnh nhân không thể đem loại này hưng phấn biểu đạt ra tới chỉ có thể nói thuốc hiệu quả không tệ thứ hai bình thuốc thủy còn lại khoảng một năm ba triệu tiểu thư rõ ràng có tinh thần thuận tiện đo hạ thể ấm ba mươi bảy bốn chỉ là suốt nhẹ đoán chừng qua không được bao lâu liền có thể khôi phục mà lại nàng đói cô y tá tỷ môn khả năng cảm thấy không tốt làm y tứ cho nên không dành tay đến cầm một chút đồ ăn vặt cái gì vừa vặn đệm đi đệm đi trong lúc đó hai người rất có a n ý không có trò chuyện phía sau nội dung đã ninh chu nói an bài tốt triệu tiểu thư cũng không đi hỏi nhiều vạn nhất thai vách mạch dừng đâu thậm chí người truy kích lúc này đã đang trên đường tới ninh chu đoán một điểm không sai hoàng lôi lúc này ngay tại trong xe một đường chạy như điên hơn một giờ trước trong lúc ngủ mơ hắn bị điện thoại đánh thức được đến xác thực tình báo ninh chu triệu lộ thi hai người xuất hiện tại phong thành bệnh viện cái sau sinh bệnh trước mắt còn tại treo thủy các ngơi ư trước đi qua nhìn xem tình huống mậu thanh đến phong thành hơn sáu trăm ba mươi cây số lộ trình lái xe chỉ ít tám giờ hoàng thắng lợi kỳ thật cũng là bị đánh thức Công cụ nhân tại h u ộ c về 24 thứ a y p h i nhất c n h là quý bên trong ninh chu thường xuyên chơi một chiều chính là lãng phí truy kích các đội viên thể lực đêm nay khẳng định thuộc về ngoài ý mớn không có khả năng tận lực nửa đêm hai giờ đồng hồ đi đến bệnh viện thậm chí còn tại treo thủy mở nghe xong c ọ cạ có lạ uống một hớp lớn hắn ngồi xuống cũng không có thúc giục hoàng lôi bọn người tốc độ mau một chút lộ trình bày ở kia trừ phi b i ế t bay lúc này hoàng thắng lợi có chút ao ước những người chạy trốn có thể thu hoạch nhiều chức năng tấm thẻ muốn lúc này có một chương làm cho đối phương nguyên địa không thể di động tấm thẻ thì tốt biết bao cho nên đi phong thành tự nhiên là tìm vị kia triệu lão bản ninh chu cái này một mùa là muốn thông qua người quen đến người đảo vàng a liên hệ với bệnh viện sao có thể hay không làm tới giám sát liên hệ với chỉ bất quá giám sát tại một cái khác tòa nhà bên trong bác sĩ y tá cũng mặc kệ ngay tại cân đối nắm chặt thời gian đối phương cho thời gian rất chuẩn xác hai giờ rơi đến bệnh viện thủy muốn treo ba giờ tả hữu cũng chính là hơn năm giờ sẽ rời đi ninh chu nhất định có thể đoán được vị trí của mình bại lộ bởi vì tại trong lúc này giờ ho u i n hào không chỉ một lần bị về phần là hướng về phía tiền thưởng vẫn là nguyên nhân gì khác không cần so đo như vậy chị liệu hoàn tất về sau khẳng định chọn rời đi chỉ là cái này rời đi chỉ là rời đi bệnh viện cũng không phải là rời đi phong thành hán có thể hay không thật đi đây cho vừa rồi báo cáo y tá lại gọi điện thoại hỏi thăm một chút triệu lộ t bệnh tỉnh có nghiêm trọng không、Người. nhất thời bán hội khẳng định bắt không được hoàng thắng lợi mục đích chủ yếu là phỏng đoán b ư ớ c kế tiếp động tĩnh phong thành mặc dù không lớn nhưng giấu mấy người vẫn là rất đơn giản tuy nói người cảm nhận được nguy cơ ngay lập tức là thoát đi nếu có cái an toàn địa điểm giấu kín lưu lại cũng không phải là không có khả năng nếu như triệu lộ thi bệnh tình nghiêm trọng còn cần trị liệu như vậy tiếp xuống liền dễ làm đáng tiếc công cụ nhân rất nhanh cho ra đáp án chính là thoáng nghiêm trọng một điểm cảm bạo không cần nằm viện trị liệu điểm này cũng không ảnh hưởng hoàng thắng lợi phán đoán y nguyên vẫn là lưu lại hoặc là rời đi k i hả lão sư hai người bọn họ có tụ hợp rồi sao Hắn lại tại giấy bảy ê trên n xuống vấn đề mới. Theo thời gian đến xem, song phương có rất lớn viết Theo thời rất mới xem, đề có k năng n tụ hợp tại một hợp khối Cái à cũng giải thích giải lại tại vì sao mươi Một d n Thành, g một c á là Mado, Liên Mado điểm tụ hợp, tiện mê giữa tiện thuận hệ hợp, h tốt tụ ở ặ chỉ p e mình người, Bảy c ít cần hai chiếc xe hoặc là một cỗ xe bảy chỗ đem một chút cái trọng điểm viết xuống về sau hoàng thắng lợi không còn phòng tác chiến bên trong lưu lại mà là xoay người lại nghỉ ngơi đầu góc hắn rất rõ ràng hiện tại ngồi ở chỗ này dù là biết người đảo vong toàn thể nhân viên đều tại phong thành cũng làm không được bất cứ chuyện gì công cụ nhân kia điều tra buổi sáng sớm nhất đường sắt cao tốc là bảy giờ rưỡi đi qua đại khái muốn hơn ba giờ cũng đến giữa trưa không phải tất cả mọi người nguyện ý chủ động phối hợp truy kích đội làm việc tỉ như vị kia bệnh viện nhân viên kỹ thuật căn bản không có phải đi bệnh viện y tứ liền thật bất đắc dĩ mang lưu đại lực đề cập qua đi phong thành khả năng hoàng thắng lợi cũng không cảm thấy hối hận có manh mối đi theo manh mối đi không có manh mối cũng không thể đ o á n m ỏ nếu như ninh chu lúc này ở mậu thành xuất hiện lại nên đập i cho nên không có gì tốt xoắn suýt chúng ta an toàn trên hết hoàng lôi không có lái xe mà là để tiểu bạch ngồi tại vị trí lái bên trên hắn thông chi phía sau đồng đội chúng ta nhất nhanh nhất nhanh chín giờ sáng có thể tới vậy sẽ ninh chu đã sớm không biết chạy trốn tới đi đâu một đường này đi qua thời gian rất dài đến trễ đến sớm nửa giờ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tiểu bạch thì là may mắn ban đêm không có thức đêm hơn m ộ ư ơ i một giờ liền nằm xuống t ố t xấu ngủ mấy giờ làm sao lại bị phát hiện đâu hắn có chút hiếu kỳ cụ thể thắng lợi chưa nói rõ ràng bất quá bệnh viện mà đoán chừng là ai sinh bệnh không có cách cho nên đi kia sau đó bị nhận ra chúng ta bên trên một mùa chẳng phải đang phong thành ngốc rất lâu thời gian đối lao triệu hoàng lôi ôm lấy cánh tay thắng lợi khẳng định nghĩ đến đến muốn làm cái gì không nóng nảy khẳng định sẽ có sắp xếp n g ư ơ i chú ý điểm an toàn ta h í p mắt một hồi chương một trăm tám mươi một người rốt cuộc là ai chương một trăm tám mươi một người rốt cuộc là ai trong văn phòng lao triệu rót một bình t r à khen ngược cũng không đủ ống bình thường hắn cực nhỏ buổi sáng tới đây cửa hàng chỉ có điều tại hơn sáu giờ lúc nhận được yên t ĩ n h tuyển điện thoại ta bại lộ không có gì bất ngờ xảy ra người truy kích đám bọn họ chín giờ t ả hữu sẽ tìm đến ngươi bên trên một quý bên trong l ã o triệu xuất hiện ở tiết mục ở bên trong ít nhất ngay tại chỗ đã dẫn phát một ít nhiệt nóng nghị cái này một quý hắn đã từng nghĩ tới tiên tinh thuyền còn có thể sẽ không tới thực gặp được tự nhiên là tiếp tục phối hợp đã biết người truy kích đám bọn họ muốn đi qua l ã o triệu đặc biệt thay đổi bộ quần áo đón lây sớm mà cắt cái đầu nghi thức cảm giác được có tôn trọng đối phương đi cho tới nay tiên tinh thuyền cùng hắn đều là hơi tín liên hệ trong điện thoại di động nội dung đều cho xóa bỏ cứ như vậy nước trà nóng lên mát ngội lạnh vừa nóng như thế đi qua một cái đến tiếng đồng hồ chín giờ bốn phần mười tiếng bước chân chuyển đến đã đến lao triệu khởi thân trên mặt hiện lên dáng tươi cười hoan g n ê n các vị lao sư đến đúng là hoàng lôi tiểu bạch cùng với bạch lộ ba người triệu lão bản lại gặp mặt song phương đều tại cười buồn cười cho thoạt nhìn đều có chút không đúng xem ra triệu lão bản đã sớm biết chúng ta muốn tới nữa à đơn giản hàn huyên sau tiểu bạch nhìn xem trên bàn dọn xong trà chén nhỏ ngẩng đầu cho nên có lời gì sẽ đối chúng ta nói sao ngồi trước lao triệu trở lại vị trí của mình một lần nữa thêm vào nước trà uống c h é n trả về sau lao triệu trầm ung dung nói lúc trước yên tính thuyền ở chỗ này của ta ta một Trang, ta trong Trang ít tới an địa của khai sai, quanh rừng chân địa phương. Ngoại ôm một nhà Sơn bằng còn là trong kỳ nghỉ hè, Sơn sinh không sai, xung quanh không ít cư dân đều chuyển nhà bài Bây là giờ cả cư hữu hẹ, đây. đêm. đều ôm mở kỳ ở ý vì vậy đổi về đã đến dặm buổi tối hôm qua sự t ì n h ta hôm nay buổi sáng mới biết được linh chu bây giờ đang ở cái đó ta không rõ ràng lắm d g âm ở bên trong đều có thể s o á t đến triệu lộ thi sinh bệnh tại phong thành nằm viện sự t ì n h bởi vì không ít người xem không rõ chân tướng một mực ở công kích tiết mục tổ không thèm để ý tuyển thủ an ủi vấn đề vì thế tiết mục tổ làm thanh minh Kỳ không không thật, tại trong thấy tác, ảnh nhìn không thấy nhân viên công tác, cũng không đại viên màn công cũng buổi tối hôm qua nàng đang nghỉ ngơi thời điểm tiết mục tổ đã chủ động liên hệ qua đối phương lúc ấy triệu lộ thi tỏ vẻ vấn đề không lớn nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi từ chối nhã nhặn vào ta lúc này đi bệnh viện yêu cầu phát sốt cũng không phải cả đêm đại khái hơn một giờ bắt đầu xin các vị yên tâm đám tuyển thủ vấn đề về an toàn chúng ta vẫn luôn tại chú ý trên mạng đều ầm ầm một mảnh lão triệu như thế trực bạch nói rõ cũng không phải ngoài ý mớn vẫn còn trên đường lúc hoàng lôi liền nhận được tổng bộ điện thoại bệnh viện cái kia giám sát và điều khiển phát đã tới ninh chu triệu lộ thi từng l ị ba người tại trong đêm hơn hai giờ đã tới bệnh viện trị liệu thời gian cùng manh mối bên trong không sai bị lắm chừng sáu giờ ly khai nhưng là cũng không có lập tức đi mà là đang đối diện bữa sáng điếm ăn hết vài thứ trong lúc hà lao sư đám người cũng không có phát hiện thân tốc độ cao không có thể tra được tương quan biện số xe mặt khác giám sát và điều khiển đang tại loại bỏ bên trong hoặc là ninh chu đám người theo quốc lộ ly khai hoặc là vẫn như cũ giấu ở phong thành triệu lao bản như thế phối hợp coi như không tệ hoàng lao sư cầm lấy chân trà ai ngươi còn nhớ rõ bọn hắn đến thời điểm mở mấy chiếc xe sao hà lao sư đâu quanh co lòng vòng không có gì dùng song phương lòng dạ biết rõ lao triệu là đứng ở người đào vong một bên đều muốn cải biến lập trường của hắn khả năng không lớn hoàng thắng lợi cho nhiệm vụ cũng rất đơn giản thật khả năng mà bộ đồ chút ít tin tức manh mối mặc kệ thật giả điểm ấy thật không rõ ràng lao triệu cho hắn tục dâng trà nước tiếp tục nói ta là nửa đêm hơn một giờ nhận được điện thoại nói là tại đường dành riêng cho người đi bộ phụ cận sau đó liền an bài lấy đi sân trang ngày hôm sau buổi chiều thời điểm ra đi cũng là ta tìm xe hà lao sư đã ở tổng cộng bảy người tiểu bạch hoạt động dưới bờ n ô n g cái này cùng mấy người lúc đến suy đoán cơ bản nhất trí chỉ có điều đối phương g i như vậy thực địa trả lời có chút không thói quen cái kia theo ý của ngươi t i ê n tính thuyền vẫn còn phong thành sao lao triệu cầm lấy chén trả động tác dừng lại ta khó mà nói hơi trao n g h đám bọn họ là người truy kích có lẽ do các vị để phán đoán phải thay đổi làm ta không nhất định sẽ rời đi dù sao triệu tiểu t h ư n g ã bệnh mấy giờ công phu không có khả năng lập tức h ô i phục cho dù đã đi ra phong thành ta cảm thấy được cũng sẽ không đi qua xa chỉ cần tìm được một cái các ngươi tạm thời tìm không thấy địa phương là được hoàng lôi nợ nụ cười triệu l ó o bản nghe ngươi rất có tâm đắc đi hắc hắc hắc ta thế nhưng là tiết mục trung thực phen sơ mộ lao triệu nói thật sao tất nhiên có chẳng qua là cái này lời nói thật ở bên trong thật thật giả giả dù sao tiết mục tổ vì trấn an người xem đều đứng ra nói chuyện ninh chu tại phong thành sự tình căn bản giấu g i ế m không ngừng đây cũng là vì sao lao triệu năng như thế phối hợp nguyên nhân chủ yếu muốn biết rõ lần trước vẫn còn là cái này trong văn phòng ngụy thành bị đuồng ị c h xoay quanh Nghĩ được như được v ha ha ha ha, kế tiếp ể u b hơn mười phút lao triệu có đôi khi tương đối dứt khoát có đôi khi tại giả bộ nớ ngẩn để lừa đảo đáng giận lạ cầm hắn không có cách gặp hỏi không ra cái gì càng nhiều nữa manh mối hoàng lôi nơi đây đã chiếm được hoàng thắng lợi chỉ lệnh chứ rút lui khỏi lao triệu càng là khách khí mà đưa đến dưới lầu cũng tỏ vẻ nếu là yên t i n h t h u y ề n lại đến khẳng định dạy post đối với cái này hoàng lôi chẳng qua là cười cười đã đến bãi đỗ xe cũng không có sốt ruột ly khai mà là tìm được lao triệu xe cài đ ặ t định vị dụng cụ tuy nói không quá khẳng định n i n h chu hay không còn sẽ trở về nhưng phòng một tay không có vấn đề bên kia những đội viên khác đã tìm được một ít cỗ xe trải qua video không có cách nào khác xác định từ chỗ nào đến nhưng xác định cỗ xe ra khỏi thành tại buổi sáng sáu giờ năm mươi ba phần đích thời điểm quốc lộ đều nốn t r a một bộ xe tương đối tốn thời gian cố sức nhưng lại không thể không làm về phần những đội viên khác thì là phân tán tại phong thành có đi bệnh viện có đi s â n trang có giám sát và điều khiển lấy lao triệu trụ sở cùng với điều tra tương quan kỳ thật bộ phận đội viên cảm thấy những sự tình này đều là vô dụng công đều bị nhận ra làm sao có thể còn sống ở chỗ này trực tiếp chạy tựa như mò mẫm dày vỏ mặt thôi bất quá chẳng qua là trong lòng nghĩ nghĩ cũng không có biểu lộ ra đoàn người đều tại làm việc ngươi làm trái lại đả kích tính tích cực là ý gì đâu cứ như vậy thời gian chậm rãi đi qua đến buổi tối hơn chín điểm tất cả mọi người lập tức tiến về trước vụ nguyên phát hiện linh chu tung tích ở đâu một cái kiến trúc công trường thời gian trở lại sáng sớm b á nửa nửa đối treo hết nước cùng y tá vây tay từ biệt về sau đi bên ngoài đánh thức từng lỵ đoán được người truy kích trên đường nhưng trong thời gian ngắn không c ó khả năng đến cho nên cũng không ảnh hưởng ăn điểm tâm vì vậy đồng thời không sao cả nghỉ ngơi tốt hoàng tử sóng lớn cũng ra cửa hắn vốn định suốt đêm trước đi đến vụ nguyên bất quá bị yên tinh thuyền chối bỏ quá sớm đi qua cũng chỉ là ở đằng kia chờ không bằng phong thành an toàn lần đầu chấp hành như thế nhiệm vụ trọng yếu hoàng tử sóng lớn rất là hưng phấn nằm ở trên giường cũng ngủ không được lật qua lật lại rốt cục đợi đến lúc ninh chu điện thoại sau tranh thủ thời gian đứng dậy chú ý đừng bại lộ ít xuất hiện chút yên tâm đi cửa sổ xe cũng không khai mở nhiệm vụ rất đơn giản theo tốc độ cao lái xe đến vụ nguyên lại để cho sau đem ba người tiếp trở về không hơn tám giờ xuất phát chín giờ đã đến nội thành đợi nửa giờ sau điện thoại tới đã hẹn ở tụ hợp địa điểm chẳng qua là đến tiếp sau cùng hắn muốn có chút bất đồng các ngươi về trước đi ninh chu cũng không có đồng hành mà làm u ố n hấp dẫn người truy kích lực chú ý làm như vậy không gì đáng trách hoàng tử sóng lớn cũng tỏ vẻ ta có thể thử xem nhưng lại bị yên tĩnh thuyền cho phủ định ngươi còn cần học tập một câu trực tiếp cho đổi rồi mà triệu tiểu thư thư tâm cũng có một ném ném triệu tiểu thư còn không có hoàn toàn khôi phục đang muốn tiến hành lặn lội đường xa thân thể có lẽ không chịu được nổi nếu như khác nhau không lớn không cần phải mỏ mẫm d à y vò sở dĩ muốn ba người một khối tới đây cũng là vì bảo hiểm đến bây giờ bước đầu tiên chuyển di đã hoàn thành bước tiếp theo tự nhiên là bại lộ chính mình ninh chu cũng tự hỏi qua nếu như hắn là người truy kích đối mặt tình huống như vậy sẽ như thế nào lựa chọn không có đáp án bởi vì có một số việc ngươi không tưởng không có gì dùng chỉ có chính thức phát sinh lúc mới biết được như thế nào quyết định quả là m người truy kích đám bọn họ tại phong thành tiến hành thám thức lùng bắt chuẩn không sai bại lộ chính mình phải thông minh một chút dù sao hắn là ninh chu không có khả năng như vậy không cẩn thận đi cái cửa hàng mua cái gì thế bị nhận ra việc này chỉ có thể ở bên trên một quỹ ở bên trong khô gốc được cao minh một ít vì vậy liền ở ẩn mà bắt đầu tình huống như thế nào nhận được tổng bộ thông chi sau tất cả truy kích các đội viên tất cả đều chạy tới vũ nguyên lăng đổi mới cùng hầu kêu hạo hai người xuất phát lúc vừa lúc ở tốc độ cao phụ cận so sánh với những nhân viên khác sớm hai mươi phút đến nơi này là một tòa đang tại dựng cửa hàng dân bản xứ trở thành s o n g t ử tháp cao cái kêu tòa nhà có tầng bảy lầu gần sáu mươi m m thấp tầng năm ba mươi m m m m hai tòa kiến trúc tầm đó khoảng cách ba mươi sáu m tổng cộng có ba cái lối đi liên tiếp lấy lúc này người truy kích đám bọn họ top năm top ba công trường đối diện bóng m ở bên trong chè giấu bên trên một quý ở bên trong tiên tính thuyền đám người giấu ở công trường lúc không quên tìm người trong trường hoàng lôi bọn người không dám đem xe ngừng thân cận quá nếu đánh rắn động cỏ đã có thể hư mất đại sự tất cả mọi người như đại lực thanh â m theo trong thai nghe chuyển đến cái này công trường trước mắt cũng không có ở vào thi công bên trong cho nên có chút phụ cận cư dân sẽ đem bên trong cho rằng miễn phí bãi đỗ xe đến sử dụng vừa rồi nhận được manh mối có người nhìn thấy cái k i a chiếc đồ xem cũng đứng ở bên trong đại khái là hơn bảy điểm một ít cụ thể lúc nào đi vào không rõ ràng lắm căn cứ bản vẽ bên trên tin tức công trường chiếm diện tích hơn bốn vạn bình phương tổng cộng có năm cái bình thường lối ra t r u n g quanh tường vây có cao hơn ba mét không xác định hay không còn có lỗ hổng tạm thời có thể nhận định yên t ĩ n h thuyền đám người ngay tại hai tòa nhà trong lầu cái nào đó vị trí năm cái cửa ra vào giao do như đại lực lời nói nhanh chóng rất nhanh mà phân phối mỗi người nhiệm vụ nếu không phải này sẽ bỏ thêm không ít đội viên thật là sặc mà lưu dịch tư thì là cùng lưu kim thành một mình tại một khối trong tay bọn họ có hai k h u n g không người cơ n à y sẽ tạm thời không d ậ y nội phi bởi vì thanh âm quá lớn đợi đến lúc phía sau bắt đầu truy đổi về sau lại phi cũng tới được và đang cùng đội viên câu thông lúc trước như đại lực hỏi thăm hoàng thắng lợi có phải hay không muốn đem các đội viên điện thoại trước thu lợi dụng vô tuyến điện đến trò chuyện hoàng thắng lợi chẳng qua là nhìn hắn một cái tại sao phải thu bởi vì hai chữ nói xong như đại lực kịp phản ứng trong đội ngũ có gián điệp chẳng qua là hai hắn đích suy đoán mà thôi có lẽ căn bản không tồn tại cái này tuyền hạng thu tay lại cơ một cử động kia thật muốn thực hành tin tưởng các đội viên cũng có thể đoán ra vì cái gì đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện giúp nhau nghi kỵ tình huống không thu nay sẽ nếu v ừ hụt cũng hoặc là phát sinh cái gì khác tình huống tự nhiên chứng minh suy đoán chính xác cũng có thể thông qua điện thoại đến tìm kiếm mục tiêu lại càng không có lẽ thu hành động theo nhiệm vụ phân phối hoàn tất tất cả mọi người xác định về sau hơn hai mươi người chạm vào công trường bên trong tiểu bạch cùng hầu rõ ràng hạ một tổ hai người trước dựa theo chỉ thị đã đến kiến trúc bên trái cũng chính là cái tia chiếc đồ xem trên mặt đất công trường bên trên xác thực ngừng không ít cỗ xe phí hết một ít công phu đã tìm được sờ lên động cơ tre mắt nói rõ đến trong lúc đối phương cũng không có di động cốt xe cho dù là tổng bộ cũng không có thể xác định người đến cùng có ở đấy không bên trong c h ấ c lục soát hơn nữa thang m á y không cách nào sử dụng tạm thời nhìn không tới ánh sáng bên trong hoàn cảnh phức tạp chú ý dưới chân các vị bước chân nhất định phải nhẹ một chút tránh cho kinh động người đào vong mười mấy người phân hai đội tiến nhập hai tòa nhà trong lầu hơn nữa ba cái lối đi đều có chuyên gia gác chính thức có thể tìm tòi lực lượng cũng không nhiều toàn bộ trong cao ốc đầu không chỉ có đã có nguyên vẹn cơ cấu thậm chí liền thiên địa đều sửa lại chỉ có điều chỉ vẹn vẹn có mấy quạt cửa sổ cho ánh sáng quá ít quá ít dù là ở bên trong thích ư ớ n g về sau cũng chỉ có thể trông thấy mơ mơ hồ hồ b ó n g dáng hoàng lôi tại tổng bộ chỉ dẫn hạn g đã tìm được công t ắ c nguồn điện vị trí hắn không thích hợp truy kích hơn nữa trông coi công t ắ c nguồn điện là được có lẽ sẽ gặp phải thu hoạch ngoài ý liệu như đại lực nhìn chằm chằm trong màn hình đám tuyển thủ màn ảnh trong nội tâm đã ở đột đột đột mặc dù biết ninh chu trốn ở ở đây đại khái xuất tỷ lệ sẽ ở trên lầu có thể vạn nhất đâu khẳng định được từng tầng một lục soát đi lên nay sẽ thời gian còn sớm đối phương đại khái xuất tỷ lệ còn chưa ngủ biết trong lúc có thể sẽ có các loại ngoài ý mới chỉ cần có thể tập trung người đ à o vong đại khái vị trí người hầu đầu đều được đem đối phương toàn bộ nắm bắt về phần người truy kích đám bọn họ càng là khẩn trương vô cùng bình thường truy tung cơ bản đều là ở phía sau đầu truy mà thôi bắt được bốn người cũng không có cái gì truy đuổi đồ dỡn nghĩ đến người đ à o vong ngay tại trong kiến trúc cái nào đó nơi hẻo lánh cất dấu á c d ệ n lìn đều đi theo tăng vọt giúp nhau tầm đó cũng không dám nói lời nói chẳng qua là dùng động tác nhắc nhở lấy dưới chân hoặc là an bài cái khác công tác cứ như vậy hơn hai mươi phút đi qua hai bên lầu một tìm tòi hoàn tất cũng không có chứng kiến người mà lại không nghe thấy đặc biệt tiếng vang điểm ấy không ngoài ý cửa hàng phòng kế cũng đã thành hình lầu trên lầu dưới cách xa nhau rất xa nếu như trong góc cất giấu mà lại nhỏ giọng nói lời nói tại lâu một người truy kích nghe không được rất bình thường hơn nữa tổng bộ cho tin tức bao gồm một ít kiến thức ví dụ như ban ngày lúc sẽ có tiểu bằng h ư u đến chơi trong đêm thì là sẽ có một ít lớn các bằng h ư u tới đây tìm kiếm kích thích nếu là mình n h ậ n nút khẳng định phải tìm ẩn nấp trong góc ở lại đó bên trên lầu hai tiểu bạch là cao ốc nơi đây đội trưởng hạ nhiệm vụ về sau lén lút đi lên tay vịn thang lầu loảng lang, lang khi hắng khi h ắ n rời đi một nửa lúc sau lưng cách đó không xa chuyển đến như là đồ hướng bình rơi xuống đất thanh â m đã xong tiểu bạch trong nội t â m toát ra hai chữ cái này đồ hướng bình thanh â m tại trống trải cửa hàng ở bên trong tương đối trói thai không chỉ là hắn những người khác càng là ngây người tại chỗ căn bản không dám đúc đ í c h mà với tư cách người khởi xướng quách t ề lâm lập tức cứng đờ hắn thật không phải là cố ý thang lầu q u á tối thấy không rõ một c ư ớ c liền giấm nát nằm ở cái kia dễ dàng kéo bình bên trên đón lấy v ừ a trận dễ dàng kéo bình theo bậc thang rớt xuống tỉnh táo đều tỉnh táo tổng bộ hoàng thắng lợi cũng ngồi không yên chú ý nghe một chút có hay không cái khác độc tính lời còn chưa dứt lầu ba hoặc là lầu bốn chuyển đến tiếng đốt chân vừa mới bắt đầu còn rất nhỏ phía sau đắt đắt đắt biến thành bành bành bành hiển nhiên bắt đầu chạy trốn nhanh lên lầu lan g đổi mới các ngươi tới đây trợ giúp hoàng lao s ư bật đèn ba ba ba lập tức cả tòa cao ốc trở nên sáng sủa rất nhiều hình như là lầu bốn tiểu bạch đứng ở trên bậc thang ngầm đầu thu được bên cạnh lầu lan g đổi mới đám người càng là b ư ớ c nhanh thông qua được liên tiếp thông đạo đến đây trợ giút lý trí đình v ó ép hầu kiếp hạo ba người các ngươi trông coi an toàn thông đạo quách tể lâm ngươi hướng bên phải tiểu bạch ngươi đi phía trái tiếng bước chân lúc này đã rõ ràng có thể nghe tại hướng trên lầu chạy mà truy đuổi bốn người xông lên lầu bảy về sau chẳng quan tâm thở nơi đây không có đường khác mọi người cảnh giác cao độ tiểu bạch hét lớn một tiếng sau hai tay cầm thường đón lấy máy chụp ảnh bên trên ngọn đèn cẩn thận tiến nhập bên cạnh cửa trong tiệm hoàng lão sư khai mở chẳng qua là mấy cái lớn đèn từng cái mặt tiền cửa hàng bên trong đèn còn không có trang hảo cho dù trang hảo cái t i ệ cũng mở không ra phòng cháy thông đạo có người gắt lấy hoặc là giấu ở trong tiệm hoặc là buồn vệ sinh chúng đạn bất k hô to một tiếng đều rõ chưa thu được cửa hàng bên ngoài xem là tròn ở bên trong thì là hiện ra bánh q u a i trèo hình dáng một cái chuồng một cái chuồng tầm đó đều là liên hệ lâu cao nhất mặt tiền cửa hàng thiếu một ít chủ yếu là có dạp chiếu phim phòng tập thể thao không điếm tìm tòi đứng lên đặc biệt nhanh cũng không lâu lắm chỉ còn lại hai bên trái phải nhà giàu vệ đ ú t cờ t o a nẹt đều nhìn rồi hẳn là trốn ở bên trong như là điện ảnh một nửa truy kích các đội viên đứng ở cửa hai bên trái phải trong tay đều cầm súng ninh chu nếu không đầu h à n đi người của chúng ta đều đã đến tuy nhiên trong tay các ngươi có súng nhưng không cần phải nào khó coi như vậy chúng ta thế nhưng là nhân thủ một khẩu súng hai mươi mấy người người đâu tiểu bạch cái gọi là chiêu hàng cũng chỉ là tâm huyết dân trào căn bản bất kỳ đợi tí nữa có phản hồi chờ một chút chưa từng nghĩ đang chuẩn bị dùng tay ra hiệu lại để cho đoàn người một khối công kích thời điểm bên trong chuyển đến thanh âm ta không có phạm tội a không cần nổ súng ta chỉ là lấy hai trăm khối tiền không cần nổ súng không cần nổ súng ta lập tức đi ra đang lúc mọi người không hiệu trong lúc biểu lộ một cái dơ cao lên hai tay thân h n h đi ra trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm không cần nổ súng làm đèn chiếu sáng vào đối phương trên mặt lúc tiểu bạch sửng sốt là một tờ hoàn toàn khuôn mặt xa lạ lưu kim thành máy bay hoàng thắng lợi hô lớn một tiếng xe lái xe triển khai theo đại môn lao tới trong hai nghe chuyển đến tống giật thanh âm h o ả n g sợ thắng lợi chúng ta nên làm cái gì bây giờ tiểu bạch có chút mê mang hoàng lao sư lưu di tư lưu kim thành tống thiết các người lên xe truy những người khác phân tiếp theo nửa đến bên cạnh tiếp tục tìm tòi thủ vệ tùy thời báo cáo tình huống hoàng thắng lợi kỳ thật cũng c o chúc n ộ n g tạm thời làm không rõ tình huống như thế nào cho nên người rốt cuộc là ai tiểu bạch đi ra phía trước do hỏi thành viên khác mặc dù hiếu kỳ nhưng vẫn như cũng dựa theo hàng o thắng lợi chỉ thị đi vào sân chơi tiến hành tìm tòi người rốt cuộc là ai tại sao phải ở chỗ này tiểu bạch lại hỏi một lần thà ta có thể là bị sợ gặp lời nói nam nhân đều trở nên không lưu loát yên tâm chúng ta đây là món đồ chơi thương chẳng qua là tại quay chụp tiết mục mà thôi nói xong tiểu bạch hướng trên mặt đất bắn một phát súng màu đỏ thuốc màu coi như là dễ làm người khác chú ý g i dối à đối phương thở dài ra một hơi không phải tình huống như thế nào a ta nên hỏi ngươi mời đúng tiểu bạch i m lặng người tại sao phải chạy chứ ta nam nhân đại khái t r ừ n g năm mươi tuổi a n mặc tương đối bình thường y phục trên người còn mang theo lắp đặt thiết bị dấu vết ta tại công trường tốt nhất lớp kiếm tiền không dễ dàng cho nên không bỏ được thuê phòng nơi đây không phải không sao sẽ cầm c h ắ n nệm buổi tối ngủ ở đằng trước hạ tự tay chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa một cái mặt tiền cửa hàng hơn bảy giờ tối có một nam nhân lên đây chứng kiến ta về sau cũng hỏi thăm công tác và v v sau đó cho ta hai trăm khối tiền để cho ta giúp làm một sự kiện chính là nghe được tiếng vang về sau theo lầu ba chạy đến mái nhà tận lực làm ra tiếng vang nói cái gì đập tiết mục bị người truy tạ cũng nghe không hiểu ngươi liền chứng kiến một mình hắn sao tiểu bạch tiếp tục hỏi đúng đúng nam nhân n g ầ đầu hắn lại để cho ta hô cái nhân viên tạp vụ cũng là hai trăm khối tiền tại bên cạnh lầu không đợi hỏi nhiều đâu bên cạnh cái tia truyền đến động tĩnh phát hiện người đã ở hướng trên lầu sông cái này đặc biệt sao là người tạo t r u n g cửa sao đến cùng tình huống gì tiểu bạch đầu đều cho luôn cái này là yên tĩnh thuyền bùa cao đoan ván cục sao đã đoán được chúng ta sẽ đi qua thế nhưng là bọn hắn lại trốn ở cái đó một chiếc xe t a i không đi tất cả mọi người a hắn chuẩn bị tiếp tục vấn đề trong tay nghe chuyển đến dưới lầu đội viên tiếng hô sau lầu bên cạnh phát hiện một cái hố còn không biết tình huống gì đâu lại tới nửa đầu mối mới động cái gì động là được cao hơn nửa người động lúc trước giống như không c t r ư ờ n g một trăm tám mươi hai kịch thật nhiều a chương một trăm tám mươi hai kịch thật nhiều a trong tổng bộ hai người cũng có chút v ư ợ n g ngắn ngủi mười phút không đến phát sinh sự tình nhiều lắm đầu tiên là thành viên nhà mình không c ẩ n t h ậ n chế tạo ra động tĩnh tiếp lấy có người bắt đầu chạy trốn người còn không có bắt đến ninh chu không biết từ cái kia xông ra lái xe trước thoát đi tiếp lấy toát ra hai cái nhân viên tạp vụ danh sưng lấy tiền khi trốn cửa hiện tại lại phát hiện một cái lỗ lăng canh tân ngươi tiếp tục đem còn lại chưa lục soát khu vực nắm chặt quét một lần tiểu bạch ngươi quá khứ đem một cái khác tòa nhà bên trong nhân viên tạp vụ gọi tới đơn độc tại hỏi thăm một lần nhiệt ba ngươi xem một chút động phụ cận có hay không giám sát thủ vệ thành viên tạm thời bất động những nhân viên khác lập tức xuống lầu lên xe hiệp trợ đổi bắt linh chu hoàng thắng lợi may mắn tiến vào công trường lúc để t i ể t bạch trước tiên ở dưới xe đầu lắp đặt cái định vị nghi chính là lo lắng ý muốn nổi lên. lúc này mặc dù còn nhìn không thấy mục tiêu cỗ nhưng khoảng cách của song phương t r ê n lệch không xa chỉ có hơn một cái cây số còn tại mở ra cho nên như đại lực tổng hợp trước mắt tất cả tình huống người đào vong hẳn là trốn ở lầu ba hoặc là lầu bốn để hai cái dân công minh đệ khi chuông cửa làm dự cảnh tại phát hiện có động tính về sau bọn hắn dựa theo chỉ lệnh làm việc tại chúng ta người lên lầu truy kích về sau người đào vong lặng lẽ xuống lầu hoặc là lên xe hoặc là từ trong động chạy ra ngoài hoàng thắng lợi con mắt nhìn chằm chằm màn hình chứ không quan tâm những chuyện đó chỉ cần có thể đem linh chu bắt lấy cái khác trước tiên có thể bùng xu như đại lực gật gật đầu mặc dù đưa ra giải thích nhưng y nguyên cảm thấy nơi nào có chút không đúng 15 phút sau công trường tình huống thăm dò bên trong trừ hai vị nhân viên tạp vụ bên ngoài không có người khác câu trả lời của bọn hắn cũng lẫn nhau ở giữa có thể xứng đáng tại thấp lâu cái nào đó mặt tiền cửa hàng bên trong phát hiện một khối quét dọn qua khu vực đồng thời có r ả n h đồ uống bình cùng đồ ăn vặt không túi ninh chu giống như muốn ra khỏi thành n h ư n đại lực trợt cảm thấy không ổn kỹ thuật lái xe là ninh chu cường hạ một trong bên trên một mùa bên trong đồng dạng là tại phong thành phụ cận nếu không phải mất tỷ có chút sợ hãi người truy kích căn bản không thể nào thấy được đôi xe của h ắ n đèn người truy kích trong lòng hy vọng nhất tự nhiên là hắn cao hơn nhanh kể từ đó đối với phe mình có ưu thế không chỉ có thể đổi lái xe còn có thể giao thế lấy cố lên dù là lạc hậu một chút cũng tại phạm vi bên trong ai lại dừng lại đây là hoàng thắng lợi cao mày ngừng năm lần đi trong đó hai lần là bởi vì đèn đỏ mặt khác hai lần đều là tại không có giám sát phạm vi đem trên xe thành viên buông xuống rồi vì cái gì không trực tiếp rời đi chẳng lẽ đoán được chúng ta lắp đặt định vị khí hoàng lôi các người mấy cái không cần dừng lại trực tiếp tiến về vụ nguyên nhị chúng ninh chu đã dừng xe đại khái đi vào trường học bên trong người khác so sánh cùng lý đồng hoàng thắng lợi có một chút làm suất cải biến không còn chấp nhất tại nhất định phải lập tức bắt đến ninh chu h ắ n tự nhiên rõ ràng ninh chu đang chạy trốn giả trong đoàn đội tác dụng nhưng ngày đầu tiên bên trong đối phương liền cho cái ra vai phủ đầu chính tay đâm phe mình một vị đội viên cướp đi xuống ống nói rõ thứ hai quý bắt đầu về sau thực lực của hắn chẳng những không có hạ xuống ngược lại trở nên càng thêm gan lớn mười ngày nhiệm vụ chu kỳ nếu là lý đồng đại khái chọn tiến về ninh chu chỗ thành thị còn hắn phía sau như thế nào phát triển tại trải qua cân nhắc về sau hoàng thắng lợi làm suất khác biệt lựa chọn thành công bắt được ba vị người đào vong kỳ thật đứng tại người truy kích lập trường thoáng sẽ có chút mâu thuẫn người đào vong liền một cái mục đích tận khả năng không bị đối phương bắt đến chỉ thế thôi nhưng những người truy kích chứ bắt người bên ngoài còn có khi hình chữ nhật mặt sầu lo không ít minh tinh đều trở lại thời gian không ngắn hy vọng nhất chính là thỉnh thoảng bắt được một cái đã có thu hoạch lại không đến mức lập tức kết thúc tranh tài đem nhiệt độ một mực duy trì đương nhiên những này đều không nhận bọn hắn không chế chủ yếu phải xem người đào vong làm sao đằng trước hết t h ầ có bốn chiếc xe tải đuổi theo linh chu hoàng thắng lợi tại các đội viên đến quan sát phụ cận hoàn cảnh về sau quả quyết để hắn dừng lại thử nghiệm tìm kiếm bốn phía nhìn xem có thể hay không tìm tới xuống xe nhân viên trường học phương diện đã liên hệ với học sinh cấp ba đã bắt đầu lên lớp lại phòng quan sát lao sư là ở trong trường học tùy thời có thể đi qua chỉ bất quá đối phương đưa ra một cái tiểu yêu cầu thấy hoàng thắng lợi quăng tới ánh mắt công cụ nhân tiếp tục nói đối phương biểu thị khó được có minh tinh tới hy vọng có thể cho lớp m ộ ư ơ i hai bọn nhỏ động viên một chút điểm này không có vấn đề hoàng thắng lợi một lời đáp ứng các vị đều nghe thấy đi ta cho rằng ninh chu tỷ lệ lớn tiến vào sân trường bởi vì sân bãi lớn địa hình phức tạp sở dĩ lựa chọn nơi này xuống xe có thể là cỗ xe không có dầu hoặc là cái gì khác nhân tố khách quan không thể tiếp tục lái xe vì các thành viên kéo dài thời gian các vị tại đến về sau trực tiếp tiến hành lúng bắt nhìn thấy người cho phép nổ súng đánh chết ngưu đại lực kết thúc nhớ ký hồi nhìn mỗi người đêm nay biểu hiện Biết, bên b Ninh thời, thời trong, nhất lúc là đúng Chu, chung này nguyên nhị chung bên trong, đồng vụ thời, hết thể tất cả đều tại dựa theo kế hoạch của hắn chấp hành. kế tất tại Tại cả của cùng đều đồng đội phân biệt về biệt dựa phân sau Ninh、Chu、hẳn nút mấy giờ, nhưng, cũng giờ, Chu mấy khi ô n g p h ả là chuyện gì đến ề u không k tháp, chính Song làm. là tìm tử i m ra kết quả.、Buổi、chiều lúc h đó, ắ đón đại đến, miệng bên trong đại khái hiểu rõ tương quan. xe xe tới tại lái khái hiểu khi lúc, rõ Sau phát hiện trong sân sắt thực ngừng không ít cỗ xe đồng thời giống như không có phát hiện tồn tại nhân viên quản lý có phải là lạm vỹ lâu không có quan hệ gì với hắn Hiện nhiên, th song tử thông qua giờ họ u i in ninh chu đã xác định đồ x e bại lộ hắn nguyên bản dự định là vừa ăn cướp vừa la làng mình đem cỗ xe vị trí báo cáo cho người truy kích chưa từng nghĩ lần thứ hai khi đi tới gặp vị kia nhân viên tạp vụ phía sau phát sinh sự tình đang như hắn đoán trước phát triển chỉ là những người truy kích cũng không rõ ràng ninh chu từ đầu đến cuối đều không có tiến vào cao úc mà là trốn ở bên cạnh một xe m ị nỉ bật phía dưới thậm chí tiểu bạch đang giả vờ định vị nghi thời điểm mượn yếu ớ t ánh đèn có thể nhìn thấy cái mông của hắn thật kích thích c bên trong chuyện gì xảy ra hắn nghe không được cũng thấy không rõ nhưng là thủ vệ n h i ệ t bà cho nhắc nhở thừa dịp nàng đem tất cả lực chú ý đặt ở lâu bên trong thời điểm ninh chu lặng lẽ mở ra dùng tấm ván gỗ che chắn tường đ ộ n g tiếp lấy lái xe thoát đi trước đó dừng lại đúng là chế tạo thành viên xuống xe giả tượng về phần vì sao không dựa theo kế hoạch từ quốc lộ rời đi có mấy cái nguyên nhân mình đua xe không có vấn đề vạn nhất hoàng lão sư bọn hắn phát sinh điểm chuyện gì liền không tốt còn nữa tiền vẫn luôn là triệu tiểu thư tại quản lý hắn ngay cả cố lên tiền đều không có hơn nửa đêm tại trên quốc lộ cướp bóc trạm xăng dầu có khả năng sẽ bị đánh chân chính trên ý nghĩa bị đánh Mà b â sân bóng, sân bóng đến A, đến A, đến đối chỗ với nguyên n trường học địa hình ninh chu đã nhớ kỹ trong lòng cũng không có từ đại môn tiến bảo dù sao chỗ ấy có các cổng truy kích nhân viên của mình khoảng cách kéo không phải qua xa nếu là sinh ra xung đột tương đương với lãng phí thời gian thế là lại cho tiết mục tổ cống hiến cái đặc sắc ống kính dừng xe ở ven đường về sau hắn đi tới trường học tường vây bên cạnh không cao hơn hai mét ninh chu lui về phía sau mấy bước một cái chạy lấy đà tiếp lấy liền bên trên tường vây đến bên trong đầu động tác này chỉ cần không phải niên hữu kỷ quá lớn hoặc là chân không tiện đều có thể hoàn thành thế nhưng là giống hắn như thế nhẹ nhõm như thế thoải mái làm không được cái này có chút x o a y a một vị đang uống nước nhân viên công tác trực tiếp sạt đến chạy lấy đà nhạy vọn đạp tường kéo tường nhảy vọn mấy cái động tác tại hai ba dây dưa dài dòng xem ra tối nay có trò hay an toàn tiến vào trong trường ninh chu cũng không có bị bảo an phát hiện trải qua cột công cao lúc trông thấy bên cạnh giám sát phất phất tay tiếp lấy lên bậc thang về sau bên cạnh một mảng lớn thao trường xem chừng là các học sinh hoạt động cùng tập thể dục học địa phương kế tiếp một mảng để các nhân viên làm việc b u ồ n c ư ờ i hoặc là ninh chu ga lớn hoặc là h ắ n a m h i ể u sâu tâm lý học bước lên bậc thang về sau căn bản không mang lần nút hai tay chắp sau lưng dừng dưng tiếp tục đi lên phía trước dừng lại cái nào ban vì cái gì không muộn tự học mình chạy đến đằng trước hai người nam hải nhìn xem so ninh chu còn k ỳ t r à cao cm e nghe nói về sau lập tức thành thành thật thật tại kia đứng vững túi đầu ta là lưu tử hàm lớp m ộ ư ơ i hai ba n ư ba có chút tiêu c h ạ y ta là trương tử hàm cũng là lớp m ộ ư ơ i hai ba n ư ba cùng hắn ninh chu đi ra phía trước giữa song phương chỉ có nửa mét khoảng cách không có hút thuốc ca hai nam hải lắc đầu thêm q u á t tay phủ định gọi là cái nhanh không có không có lão sư thật không có chúng ta không hút thuốc lá đúng không hút thuốc lá thật là đi n h à sĩ. được tôi h trở về đi hai học sinh quay người tranh thủ thời gian chạy chậm đến rời đi ha ha ha ha chết cười ta ninh chu kịch thật nhiều h a ta cao chung thời điểm cùng cái này hai hải t ử đồng dạng nhìn thấy lao sư nhất là nam lao sư đều sẽ không hiểu hồi hộp quá xanh chơi hắn đang áo liệm sư thời điểm người truy kích thành viên đều đến gác cổng kia tiếp vào nhân viên nhà trường thông c h i để đám người tiến vào chỉ bất quá khi đối phương hỏi thăm phải chăng có người tiến vào lúc lắc đầu tuyệt đối không có người ta nhìn rất rõ ràng bất quá hoàng lôi rất nhanh đang theo dõi bên trong tìm tới ninh chu nhảy vào sân trường hình tượng tiến đến còn chưa đi tại ai tòa nhà này là nơi nào cao trung bộ vị trí hiện tại ở cấp ba bộ bên phải tiến rừng cây tại tây nam phương hướng mọi người nắm chặt khi giám sát bên trong trông thấy linh chu thân ả n h lúc hoàng lôi nháy mắt hô to lên mà nghe tới chỉ lệnh về sau tất cả mọi người cũng không đoái hoài tới cái khác bắt đầu chạy như đ i ê n hầu minh hạo tốc độ tối nhanh hai phút sau đi tới rừng cây tiền hoàng lao sư có thể nhìn thấy linh chu a trong rừng chỉ có ba cái thăm dò trước mắt không có phát hiện các ngươi trước phân tán tìm một chút nhớ kỹ nếu như chịu súng trước hô to một tiếng lúc này hoàng lôi mặt đều nhanh áp vào trên màn hình sợ bỏ lỡ bất luận cái gì manh mối mà tiến vào trong rừng truy đội viên có mười lăm tên nhiều tuy nói rừng không nhỏ nhưng có thể chỗ giấu người không nhiều thậm chí trên cây bọn hắn đều không lọn lại không thu hoạch được gì người đi đâu rồi đâu tiểu bạch trên trán tất cả đều là mồ hôi chung quanh ánh đèn đều là nhà mình đồng đội nếu như ninh chu ở chỗ này không có khả năng trốn được akagak đang nhức đầu thời khắc sau lưng lầu dạy học bên trong đ ố n g nhiên chuyển đến một trận tiếng hoan hổ s ư ở n g một trăm tám mươi ba từ hàm ngăn đón bọn hắn chương một trăm tám mươi ba từ hàm ngăn đón bọn hắn t i ế t tử hàm là lớp mười hai ban ba một viên thêm một năm nữa liền muốn thi đại học Nhị tại r u n g l cái khác trường học còn tại nghỉ trong lúc đó nhị trung lớp m ộ ư ơ i hai đám học sinh đã bắt đầu bình thường lên lớp từ hàm tuy nói thành tích không sai nhưng bên trên lớp m ộ ư ơ i hai ý nguyên cảm thấy áp lực đặc biệt lớn ngươi không phải muốn cùng bạn học bên cạnh q u y ể n mà là muốn cùng cả nước lớp m ộ ư ơ i hai học sinh một khối quyển nay sẽ kỳ thật đã đến hạ tự học buổi tối thời gian nhưng cũng không có người rời đi ý nguyên đều trong phòng học ngồi、Ngo. nàng che miệng che chắn lấy ngáp đánh tiếp tính d ố i người một cái d ã n ra d ố i người ra lúc liền đi vào cửa người ngẩng đầu đầu chắp tay sau lưng k h í c h mắt lại nàng vội vàng rút tay về túi đầu tiếp tục xem bài thi k h ú k h ú người tới ho khan vài tiếng toàn bộ ban học sinh phi thường không có người ngầm đầu ngược lại càng thêm dụng công mới thăng nhập lớp m ộ ư ơ i hai lại không tính chính thức khai giảng tuy nói trước mắt lao sư không biết nhưng nhìn cái này phái đoản có lẽ là cái nào trường học lãnh đạo cũng có nói đều thật cực khổ nghe nói như thế các học sinh một cái tiếp một cái ngẩng lên đầu rất nhanh có người phát hiện không đúng b ụ c g i ả n g bên cạnh bàn nam nhân xem ra vì cái gì như thế nhìn quen mắt đâu ninh ninh t h u y ề n tiết tử hàm đ ỗ n g nhiên che miệng trải qua nàng như thế một hô toàn bộ phòng học trực tiếp sôi chảo mặc dù học sinh lớp mười hai nhóm việc học bận điệu nhưng đều là thanh niên lại thứ nhất quý chuyển ra lúc đó còn chưa tới trường học đâu nhất là còn đi sát vách phong thành lợi dụng vụ nguyên kiếm chuyện liền phát sinh ở bên người chỉ là làm sao cũng không nghĩ đến ninh chu thế mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt người thật là ninh chú a hàng sau có nam sinh hô to chính là vừa rồi dưới lầu gặp được vị trí kế hàm ha ha, ha là ta c à ninh g lớn t chu giơ ép ép. Ta ngón tay cái lên chính là như vậy đợi đến tranh tài kết thúc lúc ta cam đoan sẽ mang theo chí ít một vị người đào vong thành viên tới nhìn nhìn lại các ngươi mời đoàn người ăn dưa hấu Tiếng hoan h mười lần nữa mấy giây sau tiểu bạch đám người đi tới cửa phòng học bên ngoài vốn đang không rõ lắm ở đâu một gian nhưng nhìn ra ngoài đầu các học sinh về sau không cần nhiều lời nhìn thấy một đống minh tinh xuất hiện tại trước mặt bọn nhỏ tiếng hoan hô càng lớn thậm chí cái khác mấy lớp các học sinh cũng đều ra xem náo nhiệt ninh chu người chạy không được xuyên thấu qua đám người tiểu bạch thấy trong phòng học ninh chu thật sao ninh chu phất phất tay trực tiếp đứng ở bên cửa sổ bên trên ngọ o tạo không đến mức đây chính là lầu bốn hầu minh hạo kinh hãi bọn nhỏ đừng hô muốn xảy ra chuyện khi các học sinh quay đầu lúc liền trông thấy ninh chu đối bọn hắn cười cười động tác nguy hiểm tuyệt đối không được học tiếp lấy dôi tay ra cả người biến mất không thấy gì nữa đi. thật giả phim hành động a tại nhân viên công tác tiếng kinh hô c h u n g ninh chu bắt lấy tường ngoài ống nước không mang bất cứ chút do dự nào thử trượt trực tiếp tuột xuống từ l ầ u bốn đến l ầ u một dùng không đến năm giây cộng các học sinh còn tưởng rằng hắn n h ả y đi xuống không còn dám ngăn cản người truy kích tránh ra vị trí khi hầu minh hạo vọt tới bên cửa sổ trên h ư ớ n g xuống nhìn lại chỉ nhìn thấy một cái chạy xa thân ảnh quay đầu nhìn nhìn gần trong gang tấp ống nước túi đầu nhìn một chút hơn m ộ mươi m cao độ nổi ra gà nháy mắt từ ống nước t u ộ xuống đi tranh thủ thời gian xuống lầu người truy kích cũng không dám mạo hiểm cái này nếu không cẩn thận rơi xuống trong bệnh viện nằm ba tháng có thể hay không hỗ trợ ký cái tên a tử hàm xem xét minh chu thành công đào thoát con ngươi đảo một vòng lập tức theo sau các bạn học mau tới a tiểu b à h đến còn có hầu minh hạo còn có thật nhiều minh tinh bên ngoài tử hàm hô to một tiếng toàn bộ lớp một ư ơ i hai năm đoạn đều sôi trào đòi lấy đuổi trốn nhân viên bị bọn nhỏ bào p h ụ lại mà nhân viên nhà trường kỳ thật một mực có người tại phụ cận bao quát năm đoạn trường cùng phòng giáo vụ chủ nhiệm phó hiệu trưởng cũng chạy tới nhìn thấy tình cảnh này trên mặt đều là tiểu dung bọn hắn trường kỳ ở cấp ba làm việc rõ ràng nhất lớp m ư ơ i hai bọn nhỏ áp lực sẽ có bao nhiêu lại minh t i n h tới lại như thế nháo trọ cũng coi là giảm một chút ép thuộc về chuyện tốt về phần có thể hay không bắt đến ninh chu cùng chúng ta có quan hệ gì tiểu bạch cùng hầu minh hạ võ thép ba người ị vào linh hoạt cùng k h ổ người lớn trước từ các học sinh đang bao vây tranh thoát tranh thủ thời gian xuống lầu ninh chu thì là đi đến lầu ký túc xa kia mà khi ba người bọn họ lúc chạy đến hoàng lôi truyền đến tin tức xấu hắn leo tường rời đi bên ngoài cái gì tình huống đã thấy không rõ vụ nguyên có ba cái cao tốc cửa ra vào hoàng lôi đường đường triệu lị dĩnh mấy người các ngươi đi qua không cần đón xe nhìn xem người điều kiện là được quốc lộ tạm thời mặc kệ Tiểu b ạ c hơn c hai Minh hạo các đái một đội ngũ, hạo các đáy một quét quét qua vụ nguyên thành phố cái khắc công t mươi vị, vị truy kích đội viên trong đó có không ít người tranh tài tiến hành nửa tháng lúc này mới lần thứ nhất nhìn thấy linh chu đều có chút bị hù dọa truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong từ thông qua ống nước từ lầu bốn xuống dưới chỉ có thể nói đạo diễn không được một điểm cách cục đều không có ít nhất phải m ư ơ i tầng lâu đi điểm này cao độ cơ bản phải dùng nhảy đi xuống mới được nhưng chân chính đứng tại bên cửa sổ sẽ sợ hãi không phải đã nói ninh chu chỉ chơi đầu óc thế nào còn học lên đ ặ c kỹ trong lòng tự nhiên là vô cùng tiếc nuối mắt thấy không đường có thể trốn tới kết quả không có kết quả đồng dạng tại ba cái dừng xe điểm xuống xe các thành viên cũng truyền tới tin tức xấu cũng không thể phát hiện cái khác người đ ả o vong thân ảnh trước mắt đối phương khẳng định còn chưa rời đi thời gian dài coi như không nhất định đối với hoàng thắng lợi nói đổi bắt hành động không có kết thúc đều có thể lý giải nếu như khóa chặt tại vũ nguyên đều không thu hoạch được gì cơ hội lần sau không biết khi nào mới có thể đến tới cho nên không có bất kỳ cái gì lợi hoán dẫn chấp hành tổng bộ ra lệnh so với người truy kích bồi dối ninh chu ngược lại là không chút phí sức từ lâu bốn xuống tới về sau hắn một đường chạy như liên dựa theo não hải trong trí nhớ địa đồ đi đến lầu ký túc xá tiếp lấy leo tường ra ngoài đến trên đường ngăn lại một chiếc xe taxi tùy ý tìm cái vị trí tiếp lấy lại đổi hai chiếc xe từ thành đông đến thành tây ờ thành tây đến thành đông mặc dù chỉ có hai mươi km không đến khoảng cách nhưng ninh chu cơ bản có thể xác định mình trước mắt là an toàn trước đó đào vong đa số thời gian bên trong đều là đại khái tại một cái khu vực bên trong cảm nhận được chính là áp lực vô hình tối nay thì là sơ ý một chút khả năng liền muốn bị bắt bất quá s á c thực kích thích s á c thực chơi vui ninh chu sở dĩ mạo hiểm như vậy chứ hấp dẫn để người truy kích chắc chắn phe mình đã tới vụ nguyên bên ngoài vẫn là vì tiết mục phân khích mình biểu hiện càng tốt tiết mục càng đặc sắc như vậy kết thúc về sau khoảng cách tài vụ tự do cũng có thể thêm gần một bước có bỏ có được nha khẳng định đến bước lên điểm hiểm chí ít hiện tại xem ra kết quả là tốt tìm cái không ai địa phương ngồi xuống ninh chu cho đồng đội gọi điện thoại vụ nguyên sự tình không có nhiều lời chỉ là để bọn hắn an tâm hiện tại phong thành khẳng định là an toàn bất quá các đội hưu vẫn là rất nhanh liền biết được dù sao trong trường học làm ầm ĩ lợi hại như vậy không ít người đập video phát đến giờ họ h u ý in mà trải qua một ngày tính dưỡng triệu tiểu thư cũng không có chuyện gì song phương giao lưu sau một lúc mật tỷ hỏi thăm vậy ngươi ban đêm chẳng phải có thể trở về rồi có chút khó ninh chu nhìn sau lưng cách đó không xa đường cái dựa theo người truy kích bình thường mạch suy nghĩ sẽ tra cao tốc khách sạn cái gì nhưng hỏi một chút có hay không bao xe taxi cũng là thuận tiện sự tình vụ nguyên không lớn ta nếu là ngồi xe đi qua ngược lại là bại lộ chính mình triệu tiểu thư thanh âm chuyển đến ngươi không phải không tiền a cho ngươi chuyển một điểm chính là vì nói chuyện này ta xem một chút ngày mai trực tiếp ngồi xe tuyến đi qua các ngươi nên nghỉ ngơi một chút không cần lo lắng cho ta sau khi cúp điện thoại không đến m ộ ư ơ i giây ninh chu thu được hai n g h n khối tiền chuyển khoản lưng n g á y mắt thẳng tắp thậm chí muốn quấn trở về đem xe cho lái đi đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi có lẽ xe đã bị lấy đi tiết mục tổ ta muốn bán xe có thể xin đem cỗ xe mở đến chỉ định vị trí được rồi không bán ninh chu lời nhắc cùng tiết mục tổ so đo nếu như không có gì bất ngờ xảy ra người truy kích hẳn là toàn viên đến vụ nguyên chỗ này như cũng tại lục xoát phe mình tung tích trong mắt bọn hắn đơn giản hai con đường hoặc là đi hoặc là lưu lại đi người đào vong có bảy người công khai manh mối là một chiếc xe không thể sử dụng hà lao sư từ ma đô xuất phát lúc lựa chọn chính là xe taxi nhưng từ mậu thành đến phong thành thời gian hẳn là có thể suy đoán ra có hai chiếc xe nếu là ban đêm rời đi nhất định phải lựa chọn một loại khác phương thức hơn nửa đêm bên trong cướp bóc xe tải hai chọn một ninh chu hai cái này đều không thể tuyển hồi chính là phong thành lại không phải muốn đi địa phương khác v ề p h ầ n ở lại như vậy liền có thêm đi hắn một thân một mình dễ lăn lộn vô cùng du đang đến trong đêm nhanh m ộ ư ơ i hai giờ tìm cái q u y bán quả vặt làm một bình rượu sái cũng không uống hướng trên thân hơi ngược lại một chút tiếp lấy bên trên xe taxi la hét đến gần nhất ngâm chân sau khi xuống xe lung la lung lay từ nhân viên công tác đưa đ ế n phòng điểm cái thấp nhất tiêu phí đợi cho kỹ sư sau khi vào cửa vung tay lên không cần dựa chân ta ngủ một giấc là được trước kia đi làm đi công tác thỉnh thoảng sẽ đến ngâm chân bên trong qua đêm chừng một trăm khối tiền có điều hòa có giường cũng có thể tắm rửa còn có thể hưởng thụ phục vụ so khách sạn chỉ có hơn chứ không kém ninh chu trong phòng trang nửa giờ con ma men đoán trường bên ngoài rất bận trừ phục vụ viên đưa tới một chén nước cùng một cái mâm đựng trái cây về sau không có nhân viên lại tiến bảo khí trời nóng bức dù là ninh chu không có ở sân trường bên trong chạy như điên trên thân cũng lưu không ít mồ hôi tiến phòng vệ sinh tốt một trận rửa mặt thuận tiện đem quần áo q u ầ n đều cho thầy treo ở điều hòa không khí phía dưới nhẹ nhàng thoải mái trở lại trên giường nhỏ đèn một quan đi ngủ mặc dù không phải cố ý muốn tiêu hao truy kích các đội viên thể lực nhưng hắn nằm ngáy ho lúc đối phương như cũ tại vụ nguyên nội thành bên trong vòng qu trong lúc đó cũng có nhìn thấy một chút cái dựa chân thành cái gì nhưng cũng không có tiến vào hỏi thăm chủ yếu là người đào vong bảy người không có quá mức khả năng tới đây nghỉ ngơi nếu là không có rời đi ninh chu nghĩ biện pháp trộm cái thẻ căn cước tìm khách sạn ở lại tỷ lệ sẽ càng lớn chút giống như đã từng tương tự một màn xuất hiện người đào vong thư thư phục phục ngủ ngon người truy kích ngủ quán g làm việc cứ như vậy kích thích một đêm chậm rãi qua đi thiên sáng ầm ầm một tiếng sét đem ninh chu từ trong lúc ngủ mơ đánh thức mơ mờ màng màng hắn mở mắt ra còn tưởng rằng trên lầu đang sửa chữa đâu kết quả lại là một tiếng xáo dù là trong phòng cũng có thể nghe thấy mở ra điện thoại nhìn một chút tiếp theo hai đến ba giờ thời gian đều là mưa to thời tiết lúc này không đi chờ đến khi nào đứng dậy mặc dạy ra cửa đến quầy ba đem sổ sách cho kết mặc dù không có phục vụ nhưng giữ gốc tiêu phí là một trăm ba mươi tám khối tiền muốn mưa rồi quầy ba tiểu tỷ tỷ còn buồn ngủ đ o á n chừng là ca đêm nấu một đêm ngươi nếu không ngồi một hồi lại đi không có việc gì tạ ơn gió càng phá càng lớn ninh chu không còn dám chỉ hoãn tranh thủ thời gian liền xông ra ngoài rất nhanh tới đường cái bên cạnh xe taxi cái đồ chơi này ngươi muốn ngồi thời điểm hoặc là nhìn không thấy hoặc là đều có người ngươi chỉ là đứng tại ven đường ai thỉnh thoảng đến một cỗ nhấn nhấn loa cái gì lập tức sẽ trời mưa tăng thêm hơn bảy điểm không ít người đang muốn đi làm chờ tầm m ộ ư ơ i phút không thể xuất phát sau đó tiếp vào điện thoại hoàng tử đào nói mình đến vụ nguyên đây chính là kinh ngạc vui mừng vô cùng không cần đoán khẳng định là đồng đội không yên lòng thế là sớm xuất phát ninh chu đem địa chỉ phát quá khứ không đến m ộ ư ơ i phút người đến theo hoàng tử đào một khối đến còn có mưa rào tầm tã cùng sấm xét vắn rội tiên một hồi còn tới chỗ là người đường đi nháy mắt t h a n h h ô n g trên đường cỗ xe đều hám lại tốc độ mở ra đèn chúng ta mập đi thôi thậm chí hoàng tử đào còn đái một phần điểm tâm hôm qua cùng truy kích đội trưởng m ặ t tiếp xúc rồi sở dĩ sẽ tới chính là nhìn thấy giờ o u i, -I n ở bên trên video triệu tiểu thư không yên lòng đúng ninh chu ăn bánh quậy uống vào sữa đậu n à n h ngâm chân trong tiệm có đồ vật ăn chỉ là hắn không dám đi không phải bọn hắn truy tung đến ta mà là ta chủ động lộ ra tin tức tìm cái công cụ nhân dùng điện thoại di động của hắn đập báo cáo video sau đó tại gầm xe hạ ngốc hơn hai giờ gầm xe ừ m kỹ càng trở về rồi h ã y nói không được nói hai lần mệt mỏi hoảng linh chu hai ba miếng đem điểm tâm cho tiêu diệt phong thành không có chuyện gì à? có thể có chuyện gì hoàng tử đào đi theo tiền xe c h ậ m rãi tiến lên lao triệu tuyệt đối là người của chúng ta hôm qua lộ ra tin tức về sau không còn có chủ động liên hệ chúng ta cũng phòng một tay thay phiên tại cư xá phụ cận giám thị tránh tình huống phát sinh ngoài ý muốn hoàng tử đào mở ra máy hát rõ ràng không có chuyện gì đắp đi đắp đi nói đường này khi nhân viên công tác đều tại nâng á n nói hắn là trực nam thời điểm mới phản ứng được úc ngươi muốn hỏi chính là triệu tiểu thư đúng không hoàng tử đào nguyên bản thật không rõ ràng tình huống gì khuya ngày hôm trước ninh chu vô cùng lo lắng sửng sốt c o n triệu lộ thi đi bệnh viện ý nguyên không có cảm giác có vấn đề vẫn là sau khi trở về tăng lỵ cùng mật tỷ tại kia nói chuyện phiếm mới phát giác được cái gì mà lại vấn đề thứ nhất là đào vong t i ế t mục bên trong cũng có thể xào chính p h ủ đối đây mật tỷ trận mắt có lẽ không phải xào đâu t i ê n là cái gì quá bạch mục đích vấn đề không có đạt được đáp án triệu tiểu thư không có việc gì sau khi tới ngủ mấy giờ bữa tối ăn thật nhiều cả người tinh thần đều trở về vậy là tốt rồi hiển nhiên đối với vấn đề này hoàng tử đào không có hứng thú quá lớn người nói những người truy kích bây giờ còn tại lục xoát ta cũng không lớn khả năng đi ninh chu nhìn xem bên ngoài bầu b u ồ n mưa to buổi tối hôm qua m ộ ư ơ i giờ hơn song phương điểm đến là rừng không có phát sinh bất luận cái gì tình huống thương vong t á m cái bao nhanh chín giờ người truy kích m ệ n h cũng là m ệ n h nào có như vậy ra sức huống hổ đến phía sau cơ hồ là không có manh mối to lớn vụ nguyên muốn tìm được mấy người không phải dễ dàng như vậy còn phải cân nhắc đến phải chăng đã rời đi tăng thêm lớn như thế mưa coi như nấu một cái suốt đêm hiện tại cũng nên thu đội cũng liền mang ý nghĩa ninh chu hiện tại số dưới dưới trận mưa to tắm rửa tạm thời đều là an toàn đi cao tốc một giờ nhiều một chút lộ trình bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện mưa to trọn vẹn hoa hai giờ mới đến may không có gấp buổi tối hôm qua cao tốc những người truy kích thủ đến trong đêm hơn hai giờ mới cùng người khác một khối tan tầm đến trụ sở mở cửa ninh chu được đến các đội hữu nhiệt liệt hoan đen cùng nho nhỏ phê bình từ trên mạng tin tức phán đoán ninh chu đi vào trường học giống như không phải bị ép trái lại chính là mình chủ động tiến vào mật tỷ rất nhanh phân tích ra hắn là vì ngồi vững người đào vong tại vụ nguyên khả năng làm như vậy quá mạo hiểm ninh chu thì là thành khẩn nghĩ lại biểu tại h hắn thi chán, thấy, chỉ mình dinh ị về vẻ, đều sau sờ sau sẽ tay ngoan triệu còn cái cái cảm cái cân ngoan động dáng người dưỡng dám. đám Mà gặm làm lấy lộ bất t đối. gì để đoàn người mãnh liệt yêu cầu phía dưới hắn đem buổi tối hôm qua trải qua nào tập chi tiết một lần nghe tới hắn từ bốn tầng lâu thuận ống nước trượt xuống về sau đều kinh ngạc không được cái này có cái gì ninh chu đứng người lên đứng ở trong phòng khách chống trải địa phương trực tiếp tới cái nguyên địa lộn ngược ra sau ngoa tạo ngoa tạo quá lợi hại đi không phải trước đó làm sao không có biểu hiện ra ngoài ninh chu có chút đắc ý bởi vì không l u n cần đổi lại người khác có lẽ sẽ có chút phản cảm hắn nha nhẫn mười dặm khác b i ệ t tiên vụ nguyên kia mưa to tại phong thành chỉ là mưa nhỏ mà lại hạ một trận về sau thiên tạnh dựa theo tranh tài quy tắc bọn hắn có thể ở đây lại ở lại một ngày l i n h chu thì là đi tắm rửa một cái chủ yếu là quần áo gầm xe chầm xuống hơn hai giờ tuy nói màu đen chịu bẩn buổi tối hôm qua vừa vò xoa nhưng luôn cảm thấy có chút khó ra lúc đoàn người đã đang bắt đầu chuẩn bị cơm trưa cơm mặc kệ lúc nào đều muốn ăn có điều kiện hơi ăn được điểm tia cái gì sau khi ăn cơm chưa xong rửa sạch bắt đũa hoàng tử đào từ trong phòng bếp đi ra đứng tại đoàn người trước mặt nếu như bước kế tiếp không có kế hoạch cụ thể ta có thể hay không nói sự kiện ninh chu ngừng đầu nói thôi có cái gì tốt đề nghị đều có thể để không thể xem như đề nghị đi ba ngày sau là mẹ ta sinh nhật năm mươi tuổi sinh nhật nếu như có thể có thể hay không đương nhiên có thể ai hoàng tử đào ngây người một lúc ta chuẩn bị nhiều như vậy lời nói còn chưa nói đâu ngươi liền đồng ý rồi đi đâu đối với chúng ta mà nói không có khác nhau quá nhiều ninh chu cười nói năm mươi tuổi thế nhưng là đại sinh này tại cổ đại xem như biết tin h ê mệnh mặc dù bây giờ đều tính trẻ tuổi ngươi làm người tử muốn trở về nhìn xem hoàn toàn có thể hiểu được chỉ bất quá có điều kiện đáp ứng t a đều đáp ứng hoàng tử đào liên tục không ngừng trả lời trước đừng có gấp trừ phi người truy kích canh giữ ở mẫu thân ngươi trong nhà nếu không bình thường không có vấn đề n i n h chú an ủi a di ở tại đàn đ ả o a đúng từ nơi này xuất phát đại khái hơn một n g h n một trăm cây số hoàng tử đào sớm chuẩn bị sẵn sàng không ngoài ý mới hiện tại có hai vấn đề cái thứ nhất sinh nhật cho mời khách ăn cơm không hoặc là có bảy rượu a hoàng tử đào gật đầu có tại tiết mục khai mạc trước đó trong nhà ngay tại thương lượng c h u y ệ n này ta mấy cái cứu cứu nói qua nhất định phải mời mấy bản để các bằng hữu thân thích tới náo nhiệt một chút được như vậy nhạc giả định tình huống cho phép cùng đi cho a di mừng thọ nếu như không được chỉ có thể bí mật gặp mặt ai đừng có gấp ta nói tự nhiên không phải bằng hữu thân thích lại bán đứng người ý tứ này người đào vong vòng bằng hữu là chạy trốn tài nguyên tự nhiên cũng biết đang truy kích giả chú ý phạm chủ năm mươi tuổi sinh nhật rất trọng yếu đều không cần mất bao công sức nhi liền có thể thăm dò được đối phương nếu như nắm giữ tin tức này tại không có cái khác manh mối tình hùng dưới đi qua nhìn một chút cũng không thể c ỡ trách nhiều chỗ đây cũng chính là ta nói vấn đề thứ hai đi qua là có phong hiểm thậm chí có như vậy ném một cái rất khả năng không gặp được ca gì hoàng tử đào không nói chuyện quay người nhìn về phía đội viên khác đừng nhìn ta ta khẳng định không có ý kiến một dạng không có vấn đề cảm ơn mọi người hoàng tử đào đối đám người thật sâu túi mình b á i chảo đây là làm cái gì hà lao sư vội vàng đem hắn đỡ dậy việc nhỏ mà thôi linh chu ta a còn có một vấn đề khác đi hiện tại cỗ xe không đủ trước đó có hai bộ xe một bộ bởi vì đưa triệu tiểu thư đi bệnh viện bại lộ bảy người một cỗ xe con hơn một ngàn cây số lộ không đợi hoàng tử đào đổ mặt linh chu t r ư ớ cười c đừng quên chúng ta ở đâu phong thành có lao triệu ở đây hắn nơi này bằng hữu thân thích cái gì không nên quá nhiều người truy kích n g h ị cha đoán chừng đều phải tốn không ít thời gian đến lúc đó chúng ta có lẽ đã đến một nơi khác lại nói mật tỷ n g ư ơ i nhắc nhở ta dứt khoát lại làm chiếc dê tắm tới ngồi dễ chịu không nói còn có thể cưỡi bảy người một chiếc xe khác có thể đem ra hy sinh cũng không cần gấp hơn một ngàn cây số đường ba ngày thời gian đầy đủ ninh chu nhìn về phía hoàng tử đạo cho ngươi để tỉnh một câu tạm thời đừng liên hệ a di vạn nhất đối phương biết được có khả năng sẽ thiết hạ cả b ấ y yên tâm đi ừ n vậy hôm nay chúng ta liền hào hào nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai xuất phát m ậ t tỷ nói xong câu đó ninh chu đ ỗ n g nhiên lại cải biến ý đương nhiên còn có một loại phương thức khác cơ hồ có thể bảo đảm chúng ta trăm phần trăm có thể tham gia a di sinh nhật tiến hội hoàng tử đạo xứng sở trăm phần trăm tham gia triệu tiểu thư liếc mắt nhìn ninh chu sau cười ta còn tưởng rằng ngươi cấp bến nữa nha chúng ta không phải có một chương giấy nghị phép a có thể người h ỉ n một ngày. là một loại thích chứng năng lực rất mạnh và vật những người truy kích hết lần này tới lần khác bỏ lỡ bắt giữ cơ hội lần này mặc dù có chút tuyệt đối nhưng nguyên không đến mức túi đầu dậm chân chủ yếu ninh chu biểu hiện quá người tiên mỗi một bước đều an bài vừa đúng phe mình hấp thụ giáo huấn hắn cũng đang trưởng thành từ lâu bốn thuận dưới ống nước đi càng là lệnh người tắt lưới võ thép nhìn thấy cao độ sau nói một câu các ngươi cẩn thận một chút cũng có thể xuống dưới nhưng tuyệt đối làm không được như thế gọn gàng mà linh hoạt không chút nào dây dưa dài dòng như thế nào giấu như thế nào chạy như thế nào tránh toàn bộ đều kế hoạch nhất thanh nhị sở bắt không được người cũng không ngoài ý mớn hoàng thắng lợi nơi này lên tương đối sớm để công cụ nhân đem buổi tối hôm qua tiến vào công trường về sau mỗi vị đội viên thứ nhất thị giác đều cho điều ra Vừa đến, nhìn là x e định định một, một phương Chu diện khác hãn tại suy nghĩ một vấn đề khác người nào vong còn ở đó hay không vụ nguyên nếu như không tại bước kế tiếp sẽ đi đâu chẳng lẽ lại đi tìm người quen rồi sao vấn đề này tạm thời không có đáp án nếu như tại chỗ ẩn thân sẽ ở đâu vụ nguyên nhà khách cơ bản tra lần buổi tối hôm qua cũng không có đặc biệt tình huống công trường mặc dù không thể chạy đặc biệt hoàn chỉnh theo hoàng thắng lợi đối phương cũng không lớn dám lại độ ẩn thân tại đây như vậy tại s o n g tử tháp là thứ nhất lựa chọn lại bị đột kích tình huống dưới trong thời gian ngắn có thể tìm tới b ê kế hoạch cũng không nhiều buổi tối hôm qua mạng lưới bên trên thật náo nhiệt dù sao ninh chu tại một đám lớp m ộ ư ơ i hai bọn nhỏ trước mặt lộ diện đồng thời từ lầu bốn xu dưới không nói địa phương khác vụ nguyên bản địa dù sao đều đang chăm chú minh tính đến nhà vẫn là nhiều như vậy hoặc nhiều hoặc ít đối với người xa lạ đều sẽ thoáng chú ý một chút đừng quên linh chu thế nhưng là giá trị năm vạn vạn nhất không cẩn thận trông thấy xem như phát một phen phát tải nhưng là bảy m ư ờ i một đêm trôi qua không có bất kỳ cái gì tương quan manh mối nếu là không có rời đi nói rõ dấu ở vô cùng an toàn địa phương mà lên một mùa bên trong lý đồng đã điều tra qua vụ nguyên quan hệ nhân mạch t r a một chút người đào vong bên trong tại vụ nguyên hoặc là xung quanh có hay không tồn tại hảo hữu quan hệ hoàng thắng lợi chợt nhớ tới cái này một mùa thay người như vậy còn lại hai cái khả năng một điểm tích lũy đổi lấy một ít ban thưởng hai, phong thành lao triệu còn tại vụ trộm hỗ trợ lưỡng điệu cách xa nhau không xa hắn lại là cái người làm ăn tại vụ nguyên nhận biết mấy người bằng hữu rất đơn giản về phần bánh phở không cần cân nhắc cũng không cách nào cân nhắc mấy trăm hơn ngàn người khẳng định có nhưng lấy n i n h chu cẩn thận thái độ sẽ không đi tìm bọn hắn hỗ trợ cường điệu xem xét triệu lão bản đường dây kia hắn lại căn dặn một tiếng người khác cũng đừng xem nhẹ không có quá dài thời gian một vị công cụ nhân báo cáo lão bản đang cha nhìn thành viên mới tin tức thời điểm hoàng tử đào mẫu thân sinh nhật tại ba ngày sau mà lại là năm mươi tuổi hoàng thắng lợi nhẹ gật đầu rất tốt tiếp tục tra tìm manh mối này liền trước mắt mà nói khó mà nói phải chăng có thể cung cấp trợ giúp làm sơ cân nhắc về sau cho hoàng lôi v õ t h é p hầu minh hạo lâm hà tiểu bạch còn có ngưu đại lực sáu người định vé máy bay ban đêm bay đàn đảo chờ chút tỉnh gọi điện thoại thời điểm nhắc nhở chú ý che giấu mình không cho phép cao điệu thu được đổi lại cái khác loại hình tiết mục khẳng định là người nhà sinh nhật càng trọng yếu hơn sẽ điều chỉnh nhật trình minh đào khác biệt trừ phi ngươi đào thải nếu không, không tồn tại điều chỉnh chuyện như thế mà hoàng tử đào gia đình tình huống cùng cái khác người lại có chút khác biệt mẫu thân năm mươi tuổi sinh nhật đích sắc có khả năng sẽ mạo hiểm trở về tham gia như vậy sớm phái mấy người đi qua trước chằm chằm một chằm chằm chưa chắc không thể dù là cuối cùng không có đi cũng không ảnh hưởng như đại lực sau khi vào sở biết được hôm nay hành trình hơi do dự về sau vẫn là mở miệng cho nên lão bản người đây là đem hoài nghi người cùng một chỗ phái quá khứ a hoàng thắng lợi nhẹ gật đầu người đoán không lầm hoàng lôi tiểu bạch hầu minh hạo đều là ninh chu bên trên một mùa bên trong đồng đội nếu có gián điệp bị lựa chọn rất bình thường đương nhiên cho đến trước mắt hai vị này biểu hiện đều không có vấn đề tại a n h thời tay, n g n gian cũng là có các không nhỏ khả năng. Mà lại, các người là Mà khả lại, đi q u h i ệ một vụ chủ yếu, là giám mươi ngày bên trong hoàn thành năm cây số lộ trình tức tính thành công qt một chỉ sử dụng đại chúng phương tiện giao thông mặc cho hà phương thức ngồi xe cá nhân xe taxi xe hàng chặng đường hạn chế vì năm trăm cây số hai chỉ ít hai vị thành viên tham gia trong lúc đó gặp được vấn đề có thể thay người nhưng chỉ có bị chỉ định hai người hành trình bị ghi chép nếu là hai vị đều bị tóm có thể lựa chọn đội viên mới thay thế lại kế thừa trước đó cây số số ba mỗi ngày trong đêm m ộ ư ơ i hai giờ chặng đường số đổi một ư ơ i bốn truy kích phương cũng sẽ không đồng bộ biết được nhiệm vụ ban thưởng hoàn thành nhiệm vụ điểm tích lũy hai tiền hoạt động năm nguyên mỗi trước thời gian một ngày điểm tích lũy thêm một đồng tiền hoạt động mỗi ngày sau tổng chặng đường chưa đạt tới năm cây số ngẫu nhiên ba vị thành viên beo lên mỗi ba giờ gửi đi một lần định vị nghi tiếp tục hai mươi bốn giờ trong đêm ninh chu bọn người tiếp vào tiết mục tổ một vòng mới nhiệm vụ lần này cùng lúc trước tranh lệch rất lớn đào vong từ cái nào đó góc độ mà nói chính là chạy trốn vạn dặm tương đương năm ngàn cây số không có ma bệnh m ộ ư ơ i ngày cũng chính là một ngày năm trăm cây số bình thường hoàn thành cho một cái điểm tích lũy không tính k é o kiệt hoàng tử đ à o phản ứng đầu tiên chính là cưới máy bay tây cương đến tam á liền tiếp cận bốn ngàn cây số bất quá không đợi nói ra miệng mình trước nghĩ thông suất đồng thời phủ định tiết mục tổ làm sao không có cân nhắc đến máy bay đâu sở dĩ không có đặc địa điểm ra không thể c ư ớ i nguy hiểm hệ số quá lớn người đến thực t ê n chế mua vé chứ không nói lên máy bay trước đó có thể sẽ xuất hiện ngoài ý mớn lên máy bay người truy kích được đến tin tức nghị trăm phương ngàn kế cũng sẽ ở mục đích chờ đợi cũng không thể nửa đường nhảy đi xuống đi dùng hai người đến đổi một cái điểm tích lũy cũng không quá không có lời xe lửa cũng không tệ lựa chọn tốc độ nhanh mà lại có thể đổi xe tránh né truy tung chỉ là trên đường đi cần lo lắng hãi hùng ý nguyên có bị chắn phóng hiểm thấy ninh chu không có gấp nói chuyện mấy người khác mở miệm trước trò chuyện trò chuyện cơ bản nói nội dung cùng hoàng tử đào nghĩ không sai b i ệ t lắm đã tất cả mọi người khuynh hướng nhận nhiệm vụ vậy chúng ta liên tiếp nghe nửa giờ ninh chu làm lên tổng kết bảy người vừa vặn năm người một xe cũng không cần phiền phức lao triệu sáng sớm ngày mai liền xuất phát đàn đảo trên đường đi không có yêu cầu khác an toàn trên hết mấy người thay phiên lấy lái xe cũng không đặc biệt nói muốn trong vòng mấy canh giờ đến mệt m ỏ i liền thay người sau khi tới từ đảo trước không liên hệ mẫu thân n g ư ờ i chúng ta không thể xác định phải trăng truy kích các đội viên sẽ đi qua cho nên trước tiên làm làm bọn hắn tại tình huống đến xử lý từ đảo Linh chu chuyển cái chuyển Chu trước đầu. đó Ta không? Không vậy i ê bên n trong đồng quả có c vị để sự sẽ hai huynh đệ tỉnh ngoài nhân viên cần trở về đàn đảo học tập một đoạn thời gian nhà máy bên kia hơi lệch một chút tăng thêm vì tiết kiệm phí tổn bình thường đều sẽ lựa chọn tại nhà máy bên ngoài trong khu cư xá ở lại lâu dài xuống tới liền hình thành quen thuộc cư xá không ít chủ xí nghiệp đều không phải mình lại mà là cách đi ra ngắn hạn cho thuê từ đảo ngươi biết là chỗ nào a hoàng tử đảo trực tiếp n ộ n g hai huynh đệ đồ điện tại đàn đảo không sai hắn cũng là người địa phương không sai nhưng thật không có hiểu rõ như thế thấu triệt cái gì cũng không biết còn nói ngươi là đàn đ ả o người mật tỷ nhà danh v i n h viễn sẽ không đến chế. ta đã tìm tới gọi tây hàn mới huyện cư xá cùng ngươi nói đồng dạng trên mạng không ít đều là còn lại hơn m ộ ư ơ i ngày muốn cho thuê lại giá cả cũng không đắt giống như một tháng một trong đó chừng bảy trăm khối tiền chúng ta khẳng định phải một bộ đó chính là hơn hai n g à n tiền không là vấn đề hoàng tử đào vội và nói quay lại để mẹ ta đến thanh lý bao lớn người còn muốn mụ mụ thanh lý ta hắn trực tiếp bị mật tỷ đỗi không có tính tình duy nhất may mắn chính là dương mịch không chỉ có đ ố i mình đối lại ninh chu lúc cũng sẽ không nuôi được được triệu tiểu thư mật tỷ hai người các ngươi nhìn xem xử lý tất cả mọi người xứng sở bao quát triệu lộ thi n g ư ờ i không mang nàng một khối cãi nhau rồi đột nhiên như vậy chuyện gì xảy ra sau đó mỗi người đều đến một câu để ninh chu dợ khóc dở cười nói cái gì đây vậy tại sao không mang lộ thơ dương mịch càng là khoa trương đứng người lên đi đến triệu lộ thi bên cạnh đưa nàng ôm vào trong ngực mà triệu tiểu thư thì là có chút xấu hổ cùng không hiểu triệu tiểu thư không phải sinh bệnh sao mặc dù bây giờ nhìn xem không có chuyện gì nhưng thể lực còn cần khôi phục các vị lao sư các ngươi khoảng thời gian này cưỡi cỗ xe thời gian đều không ngắn trên xe nhìn như không c ầ n động chỉ là ngồi khả thi ở giữa một trường như thường cảm thấy mọi m ệ t không chịu nổi cái khác đại chúng giao thông xuất hành phương thức sẽ mệt mỏi hơn cho nên mà hoàng tử đào là thổ dân người đi qua đàn đảo h ắ n ở bên người sẽ thuận tiện rất nhiều hai vị nữ sĩ không nói ta lần này dự định cùng hà lao sư đồng hành hà lao sư s ư ớ n g sở tình cảm ta là cái vật thay thế được rồi nam nữ hỗn hợp đánh kép ninh chu giả ý không nghe thấy chúng ta cũng là trước hướng đàn đ ả o đi tranh thủ trong ba ngày đến đến lúc đó nhìn nhìn lại muốn hay không thay người hoặc là cái gì khác căn bài dù sao hà lao sư nhân dân cả nước đều biết hoặc còn chưa bắt đầu đâu liền nghĩ tháo cối giết lửa đúng không đây không phải tháo cối giết lửa là sớm chuẩn bị tốt bậc thang hiểu hiểu mỗi ngày đều đang chạy trốn có xác thực mục đích cũng không cần n i n h chu nói thêm nữa thứ gì hai đội trước tiên đem tiền phân một điểm đồng thời cũng định ra sáng mai xuất phát thời gian tám điểm triệu tiểu thư mặc dù trong lòng một chút có chút bất mãn nhưng không có lên tiếng bảy người phân làm hai đội riêng phần mình nghiên cứu tiếp theo lộ tuyến quy hoạch ngày thứ hai tăng l ị sớm liền rời giường đầu tiên là tiếp thu trước đó nhiệm vụ ban thường c h ọ n vẹn đồ trang điểm kim lăng kia thu hoạch được những cái kia đã sớm không biết đặt ở chiếc xe đó sau đó di thất đợi cho bảy giờ đồng hồ các thành viên rời giường lúc điểm tâm cũng chuẩn bị hoàn tất ăn uống no đủ song phương nói chuyện một tiếng trân trọng riêng phần mình xuất phát hà lao sư đặc thù vẫn là rất rõ ràng cho nên buổi sáng hắn lên về sau trước tẩy cái đầu đem k i ể u tóc cho đổi tiếp lấy dán lên diếm é p ninh chu chỗ này vẫn được bởi vì người qua đường điểm quan hệ chỉ cần không tận lực nhìn hắn chằm chằm bình thường không gặp qua tại để ý kế hoạch kế hoạch không chỉ có là xuất hành còn có hai người bọn họ quan hệ từ giờ trở đi hai người chính là phụ tử hà lao sư nhân kỷ có thể sinh ra ninh chu hải tử lớn như vậy trừ quan hệ bên ngoài còn có thiết lập nhân vật chuẩn bị trở lại hương phụ tử lúc này hai người bọn họ trang phục liền có chút không phù hợp đều là ngăn tay quần jean mũ lưới c h a i cho nên chuyện thứ nhất là đi đến phong thành trang phục trong chợ cũng không cần tận lực tuyển tiệm bán quần áo cổng giá đặc biệt quần áo cơ bản cũng là vì hai người lượm thân định chế màu đập mang theo dựng thẳng đường vân lại ngực trái có túi cũng mang theo cổ áo áo màu đen quần tây dày cũng là không cần nổi như thế phối hợp kỳ thật rất phổ biến một người chuẩn bị hai bộ quần áo linh chu lại đặc địa mua hai cái túi đan dệt chỉ là hai người hành lý quá ít căn bản chống đỡ không d ậ y nổi mang theo cái túi vây quanh thị trường có một vòng lớn về sau tìm tới cái bán buôn con dối cửa hàng hoa một chút tiền đem túi đan dệt cho nhét nửa đầy nhân viên công tác đều muốn vô tay hai người này mũ một mang quần áo một đ u i túi đan dệt giấu ra sau lưng đặt ở người lưu lượng nhiều nhà ga bên trong tương đương với ẩn hình hai người cũng biểu thị rất hài lòng ra ngoài trước đó tìm cái địa phương đập tấm hình cái khác vẫn được đối với tiết mục tổ hạn chế xe hàng ninh chu rất thất vọng nếu không nhiệm vụ này có thể nói dễ như chở bàn tay nhiều như vậy đại xe hàng đâu một ngày tìm một cỗ đi cái bảy tám trăm cây số cùng chơi như bên trên một mùa liền không nên dùng loại phương thức này tương đương với nhắc nhở tiết mục tổ đem lộ đều cho là mất buổi tối hôm qua hai người cũng tán g u qua nhiệm vụ lần này độ khó không nhỏ mỗi ngày đều đến tích l ũ y lượng nhất định nếu không đến hậu kỳ chỉ có thể h lìn mua sắm hoàn tất hai người bọn họ bên trên xe buýt đã làm tốt thiết lập nhân vật liền phải án lấy đi chấp hành đón xe có chút cái kia mà trên cơ bản mỗi cái trong thành thị nhỏ trừ nhà ga bản thể bên ngoài bên ngoài cơ hồ đều sẽ có đón xe t r ạ m điểm từ kia lên xe không cần nhìn thẻ căn cước trực tiếp đưa tiền là được con đường nào cũng dẫn đến la mã ninh chu không có cụ thể lạm s u ấ t một đầu thẳng tới lộ tuyến chủ yếu là thời gian dài nhiệm vụ không thể đoán được tình trạng hẳn là không ít tùy cơ ứng biến đi hai người cưới xe buýt đến nhà ga bên ngoài t r ọ n điểm trực tiếp đặt mông ngồi xuống bên cạnh người cũng không ít t r a n điểm không nói hoàn toàn nhất trí nhưng bảy tám phần có nói nghe không hiểu ngôn ngữ r ồ i giải lấy cổ chờ đợi về nhà cốt xe đến ninh chu chợt nhớ tới không biết lúc nào nhìn thấy một cái video xe buýt cỡ chung bên trong lái xe bên cạnh nắp động cơ ngồi lấy tầm hai ba người ngoài cửa sổ hiện lên phòng ốc cùng đồng ruộng để rất nhiều người đều sinh ra đây không phải đường ta về nhà ảo giác đến rồi đang lúc hắn thất thần thời khắc hà lao sư đứng người lên cùng đằng t r ư ớ c nên rời đi trước hành khách đứng tại ven đường vung lên tay hai cái hai cái ninh chu tay phải dẫn theo cái túi tay trái so cái hai lên đây đi lái xe gật gật đầu cha lên xe l i n hai Chu trước Cái hà thả h túi sư đem đỡ đi láo lên. p í sau đ Ai, ai, tốt. Hai tốt. phút sau hai người ngồi tại xe buýt hàng cuối cùng thở dài ra một hơi bọn hắn mục đích là khải minh thị có hơn bảy triệu nhân khẩu là bản tỉnh gần phía trước thành phố lớn một trong cách phong thành hơn hai trăm sáu mươi cây số cần hơn ba giờ từ trên bản đồ nhìn cũng không phải là đi đàn đ ả o phải qua lộ bất quá trong đại thành thị đi các phương hướng cỗ xe so phong thành muốn nhiều lựa chọn cũng liền nhiều một chút xe buýt bên trong lấy âm nhạc hơn năm mươi cái vị trí ngồi đại khái hai phần ba bất quá người trẻ tuổi tương đối、ý. phóng tầm mắt nhìn tới cơ h ộ i đều là có chút nghiên kỷ đ ắ n g người cũng thế thanh niên nhóm đều quen thuộc cưỡi xe lửa loại này xe đường dài so sánh mấy năm trước đã ít đi rất nhiều ninh chu hai người ngồi tại toa xe phía sau vị trí không ai để ý hai người bọn họ sau đó chậm rãi buồn ngủ đánh tới một bên khác triệu tiểu thư năm người thì là thuận lợi nhiều tại đồng bạn mới lên xe lúc đã chạy hơn một trăm cây số hai vị đồng đội không ở bên người đến với đại chúng phương tiện giao thông trong lòng bao nhiêu sẽ có chút bận tâm chỉ bất quá ninh chu cũng nói hắn sẽ chủ động liên hệ thời gian khác không có chuyện tận lực đừng đánh điện thoại năm người thay phiên lấy lái xe hơn tám giờ sáng một chút xuất phát hơn một cây số đường trong đêm nhất định có thể đến m ậ t tỷ sớm tại trên mạng liền đem phòng ở cho thuê tốt có ninh chu nhắc nhở cùng chủ thuê nhà giao lưu đặc biệt đơn giản thông thuận mấy cái đồng sự muốn đi qua đi công tác chọn bộ phòng đều m u ố n thuê thời gian nửa tháng chủ thuê nhà thì là liền thân phận chứng đều không m u ố n không chỉ có là hắn trong khu cư xá khách trọ cơ bản đều là dạng này muốn mỗi cái đều lên cửa ký hợp đồng cái gì mệt mỏi hoảng dù sao trong căn phòng đi thuê lại không có gì thứ đáng giá thậm chí tủ lạnh đều không có sẽ tới chỗ này lại yêu cầu thực tình không cao có cái phòng riêng đi ngủ là được bọn hắn đi sớm về trễ cơm đều tại bên ngoài ăn trở về cũng sẽ không có yêu cầu khác mật tỷ thuệ chặt bên trên chuyển tiền cũng cầm tới mật mã nỗi lo về sau xem như giải quyết mà hí kịch tính một màn tại trên đường cao tốc phát sinh tám điểm chừng bốn mươi cao tốc bên trái là hoàng tử đ ả o đang lái xe bên phải thì là lăng canh tân song phương giao thoa m à qua bởi vì ở giữa cây xanh quan hệ đều không nhìn thấy đối phương đương nhiên điểm này không có gì tiếp hận ai cũng nghĩ không ra lăng canh tân tối hôm qua làm việc là cha công trường hơn một điểm trở về buổi sáng cũng dậy sớm hơn tám giờ sau khi tỉnh lại cùng cung phòng lý trí đỉnh làm sơ thương lượng về sau liên hệ hoàng thắng lợi biểu thị muốn đi c h ầ m c h ầ m một c h ầ m c h ầ m lao triệu dù sao lưỡng địa cách xa nhau tương đối gần lao triệu phái cái xe tới trong đêm đem người cho từ quốc lộ mang đi cũng không phải là không có khả năng hoàng thắng lợi đồng ý bởi vậy xuất hiện thượng đế thị giác bên trong xuất hiện một mặt kia ngày hôm nay lớn nhất ngoài ý muốn cũng không phải là ở đây thuận lợi đến phong thành về sau lan g canh tân hai người đi đến già triệu trong khu cư xá nhìn thấy hắn xe tổng bộ kia chuyển đến tin tức tối hôm qua cao tốc cũng không có tin tức tương quan chờ đại khái nửa giờ người đến bám theo một đoạn phát hiện lao triệu thế mà không phải đi trong tiệm mà là hướng cao tốc phương hướng đi cái này nhưng làm hai người kích động hỏng cùng hơn một giờ đi đến cái huyện thành chẳng lẽ ninh c h u bọn hắn g ầ n thân nơi này khi hoàng thắng lợi đều cảm thấy có khả năng thời điểm phá án lao triệu đi đến cái c ư xá sau đó cùng một vị sớm đã chờ dưới lầu nữ tử ôm về sau đi lên lầu chương một trăm tám mươi năm tinh tinh ta là mụ mụ chương một trăm tám mươi năm tinh tinh ta là mụ mụ khu phục vụ đến muốn lên nhà vệ sinh mau một chút liền mừng mười phút lái xe tiếng la đem hà lao sư từ trong lúc ngủ mơ đánh thức mở mắt ra ngoài cửa sổ cảnh sát giống như đã từng quen biết giống như phương nam khu phục vụ phụ cận đều không khác mấy xác định ninh chu không hạ sau xe hắn chính mình đi theo đám người đi vào nhà vệ sinh cái này khu phục vụ xe ngừng không ít hà lao sư không có dừng lại lâu trực tiếp lên xe ta nghĩ n g nghĩ hà lao sư đẻ thấp lấy thanh â m đường dài máy bay chúng ta ngồi không được nếu như phía sau nếu là chặng đường căng thẳng khoảng cách ngắn chính là không phải có thể cân nhắc đâu trước đó thương nghị thời điểm tàng n g h đưa ra qua nếu như từ tây cương bay tam á hoặc là lựa chọn cùng loại lộ tuyến không phải tiết kiệm xuống rất nhiều thời gian sau đó bị không triệu tiểu thư tại trên mạng tìm tới tin tức tương quan toàn bộ hành trình hơn ba năm trăm l n â y số nếu như có thể hoàn thành đương nhiên là chuyện tốt thẳng tới bảy t u giờ mười lăm phút chung cái này thuộc về trên lý luận thời gian xin đừng nên quên máy bay tối nay tương đương bình thường một loại khác là trải qua ngừng trên đường sẽ tại cái nào đó thành thị chuyện cơ sẽ gặp phải đồng dạng một vấn đề những người truy kích có thể sẽ tại bất luận cái gì địa phương bọn hắn hoàn toàn có cơ hội đuổi đi lên sớm mất điểm mà mấu chốt nhất từ phong thành đến tây cương hoặc là một chút cái chỗ thật xa c ư ờ i cái khác đại chúng phương tiện giao thông lộ trình đã vượt qua năm cây số vậy còn muốn cái gì xe đạp nhiệm vụ đều hoàn thành máy bay trừ phi tuyệt đối an toàn t ỷ như biết toàn thể người truy kích vị trí chỗ ở đại khái chuyến bay tin tức dù sao đi máy bay tương đương với chạy trần chuồng hai chúng ta tất cả tin tức đều bại lộ đang truy kích giả cùng không thừa nhân viên trong mắt được vậy vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn hà lao sư nhẹ gật đầu chỉ là nếu như đều dựa theo phương thức như vậy muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ rất khó khăn một ngày năm trăm cây số hiển nhiên tiết mục tổ khẳng định làm qua quy hoạch n i n h chu hai người là hơn chín giờ xuất phát tới mục đích thời gian không sai biệt làm muốn hơn một điểm chừng hai giờ hoàn thành hơn hai trăm cây số sau đó lập lại lần nữa một lần một ngày nhiệm vụ lượn g coi như hoàn thành nhưng ban đêm cơ bản không có xe tuyến cũng liền mang ý nghĩa bản g ngày đi c h ỉ n h tuyên bố kết thúc đặt ở mấy năm trước còn có giường nằm xe buýt nhưng theo đường sắt cao tốc xe lửa p h ụ cập loại xe này hình dần dần bị đào thải đương nhiên hắn bản thân tồn tại nhiều mặt vấn đề tính an toàn rất thấp toa xe hương vị khó ngửi lái xe thái độ kém chờ một chút chờ một chút bị đào thải cũng là hợp tình lý nếu không nhiệm vụ còn có thể đơn giản một chút tiết mục tổ cũng là từ mặt bên chuyển đạt một cái tin tức muốn lấy thêm ban thưởng liền nhất định phải mạo hiểm hoàn toàn có thể cưỡi xe lửa a một ngày chạy cái một ngàn cây số không có vấn đề ninh chu tự nhiên biết cái này lý nhi dựa theo cá tính của hắn bước lên điểm hiểm không tính là gì vì cái gì hiện tại không tuyển chọn xe lửa nguyên nhân chủ yếu là quá sớm hiện tại những người truy kích còn không rõ ràng lắm phe mình vị trí bên trên xe lửa chính là để bọn hắn có truy đuổi phương hướng có thể mãng nhưng không thể mù quáng mà mãng nếu như bị đối phương suy đoán ra phe mình nhiệm vụ vậy coi như phiền thức còn nữa hiện giai đoạn là để hoàng tử đào về trước đi tham gia mẫu thân năm mươi đại thọ khác đều có thể về sau thả một chút người nói những người truy kích bây giờ còn tại vụ nguyên a sẽ đi hay không tìm lao triệu hà lao sư không còn xoắn suýt máy bay vấn đề muốn nói lao triệu thật đúng là người tốt nghe nói như thế tiết mục tổ không biết nên nói cái gì cho phải bởi vì lăng canh tân không cẩn thận phát hiện hắn mặt khác trong tư liệu lao triệu cũng không có ly hôn chỉ bất quá lao bà lâu dài không ở trong nước lần trước trở về là năm ngoái tháng chín lăng canh tân lòng tràn đầy vui vẻ vốn cho rằng tìm tới người đảo vong chỗ ân thân chưa từng nghĩ hai người các ngươi liền xem như cái gì cũng không biết trở về đi tổng đạo diễn trực tiếp tham gia còn tốt không phải thời gian thực trực tiếp nếu không người khác chú ý chuyện này đều cho t a nát tại trong bụng chúng ta là tống nghệ tới không quan hệ nội dung đều không cần bắt q u á i nếu như bị ta phát hiện cái nào để lộ ra đi cho phóng viên trực tiếp c u ố n gói xéo đi chưa người khắc k hổ mà khuyên người k h ắ c thiện hoàng thụy không nghĩ đối lao triệu hành vi phát biểu bất luận cái gì cái nhìn điểm này hắn cũng không quan tâm chỉ để ý sẽ hay không ảnh hưởng tiết mục cho nên tương trị trọng nhắc nhở các đồng nghiệp trong lòng mọi người cũng nắm chắc bây giờ minh đ à o hai thế nhưng là đại hòa đắc hỏa không ít người cũng đang chờ mong sẽ hay không có người là xe làm tiết mục tổ một viên mặc kệ là tiền lương vẫn là tiền thưởng cũng có thể làm cho những người đồng hành nga ước tuy nói lao triệu cũng không phải là người dự thi một trong nhưng từ thứ nhất quý bắt đầu để không ít người xem lưu lại ấn tượng khắc sâu thứ hai quý bên trong lại lần nữa xuất hiện nếu như bị tuân gia hắn khẳng định sẽ ảnh hưởng tiết mục không ai sẽ vào lúc này tìm phiền t o á i cho mình lăng canh tân đây càng còn nhiều thất vọng nói chẳng ra tại ngành giải trí sờ soạn lần mỏ nhiều năm cái gì nổ tung sự tỉnh chưa nghe nói qua Chỉ bất h ể n quá hoàng thắng lợi không có gấp để hắn trở về tạm thời chức ở tại phong thành lao triệu nửa đêm đem người đào vong tiếp đến phong thành khả năng ý nguyên tồn tại nếu là có manh mối có thể ngay lập tức xuất phát lăng canh tân tiếp vào nhiệm vụ quay đầu đi đến phong thành nhà khách xử lý và ở thời điểm hắn nhớ tới bên trên một mùa bên trong xuất hiện hình tượng đại lao sư một người đến trà phòng kết quả bị canh giữ ở chỗ này l ầ m gia hiên phát hiện ra ta sẽ không cũng bỏ lỡ cái gì đi hắn không biết mình không hiểu một câu bị đ o ạ n ra đặt ở trên đường cao tốc hai xe gặp gỡ kia liên tiếp thả nhiều lần đương nhiên đây là nói sau tạm thời không đ ể cập tới mà lần t r ờ này trời tối ngay tại ăn cơm chiều lăng canh tân rốt cục tiếp vào đến từ tổng bộ điện thoại hiện tại lập tức chạy tới bên ngoài hơn một trăm km sân bay bay đàn đảo mười phút trước thu được manh mối đúng vậy triệu tiểu thư một đội người bại lộ nghiêm chỉnh mà nói xem như cái ngoài ý mớn năm người sau khi xuất phát dựa theo kế hoạch đi tất cả đều là cao tốc thay phiên lái xe đằng t r ư ớ c còn cười cười nói nói phía sau đều lâm vào nửa hôn mê trạng thái ngủ tỉnh ngủ tỉnh chứ đi nhà xí còn muốn giải quyết vấn đề ăn cơm không dám vào khu phục vụ phòng ăn ban ngày trực tiếp dùng lương khô đến giải quyết đến trong đêm đều biểu thị muốn ăn b ô n g nhiên có canh mì tôm yêu cầu này không có chút nào quá phận không sai b i ệ t lắm tìm cái khu phục vụ chủ yếu đối với p h ụ cận chưa quen thuộc kỳ thật khu phục vụ ở giữa khác biệt đặc biệt lớn có trang trí cùng cửa hàng đ ồ n dạng có lại tương đối đơn giản bọn hắn lựa chọn địa phương trung không t r ư đi có người có xe nhưng lại không phải đặc biệt nhiều để mấy người bại lộ cũng không phải là ngược lại nước n n g câu hoàng tử đào cùng t ă n g lì đặc biệt cẩn thận năm người trong xe mì tôm mở cửa sổ ra bình thường đi trong đêm bãi đỗ xe ánh đèn cũng không phải là đặc biệt sáng còn đặc địa tuyển cái bên cạnh không xe vị trí ngay tại mấy người phù phù phù thời điểm một đạo ánh đèn chậm rãi tới gần dừng ở bên cạnh tay lái phụ người trẻ tuổi một chút liền nhận ra hoàng tử đào phân phật dưới cửa sổ đến trong xe năm người trẻ tuổi bắt đầu c u n g hống đem hoàng tử đào dọa đến mì tôm trực tiếp quăng ra sau đó lái xe thoát đi rất không may mấy người trẻ tuổi sinh khí nếu như bọn hắn dừng lại cùng chúng ta hợp cái ảnh ta chắc chắn sẽ không báo cáo ngươi không d ơ báo ta cũng không d ơ báo các ngươi đều không d ơ báo chỉ có ta đến rồi sau đó liền liên hệ truy kích phương bởi vì quá vội vàng đập mấy chương ảnh chụp đều tương đối mơ hồ nhưng hoàn g trình manh mối liên gặp phải vị trí cùng tương đương tâm tình kích động hoàng thắng lợi quyết định tin tưởng bọn họ xem ra phân tích chính là đúng những người chạy trốn là dự định đưa hoàng tử đ à o về nhà cho mẫu thân sinh nhật như đại lực thì là có chút tâm. Đã bọn hắn bại lộ có thể hay không cải biến phương hướng đâu không biết hoàng thắng lợi lắc đầu nhưng bây giờ không có dư thừa manh mối tạm thời trước cùng đi theo chỉ ít xác định bọn hắn tại cái nào tình nếu như không có biến hóa ban đêm khoảng mười hai giờ có thể tới đàn đảo đại l ự ca hoàng thắng lợi quay đầu liếc mắt nhìn lần này ngươi cùng một chỗ theo tới tại vụ nguyên chúng ta đều không cách nào đem người cho bắt lấy đổi đến đàn đảo dù là bị phát hiện ta cảm thấy đối phương cũng không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ hoàng tử đào cũng không nhất định muốn tham gia sinh nhật tiến hội gặp một lần là được tăng thêm quãng đường còn lại đồ không xa đứng tại góc độ của bọn hắn chúng ta coi như biết tin tức chạy tới cũng không kịp ngăn cảm tiến vào nội thành trong tư liệu hoàng tử đào mẫu thân xem như nữ cường nhân lao triệu đều có thể giúp đỡ bọn hắn không í t dấu diếm chúng ta an bài mấy người đối với a di mà nói không nên quá đơn giản cho nên cần ngươi quá khứ toa c h ấ n càng lập thể hiểu rõ tình huống cùng ta một khối phân tích minh bạch như đại lực trực tiếp đứng d ậ y còn có một vấn đề lần này báo cáo người rất xác định chỉ thấy một bộ xe cụ thể bên trong có mấy người không rõ ràng tạm thời không phân tích khả năng nhiều lắm có lẽ vì để tránh cho nhiều người phức tạp cách ra nghỉ n ơ i cũng không nhất định tới trước đàn đảo lại nói được rồi vậy ta đi trước đến cổng như đại lực dừng bước lại lão bản người hoài nghi ta a hoàng thắng lợi y nguyên đưa lưng về phía hắn không có nhiều lời chỉ là giơ tay lên lắc lắc cùng một thời gian ninh chu cùng hà lao sư hai người cũng tiếp vào đồng đội điện thoại năm người một khối lên tiếng gọi là một cái loạn đã đều i tại nói rõ không có bị bắt lấy ninh chu cũng không quan trọng đem điện thoại để ở một bên để bọn hắn trước ồn ào một trận hai người ban ngày hành trình vẫn là rất thuận lợi chỉ bất qua đến buổi chiều cũng không có tìm được có thể đi đến kế hoạch tiếp theo mục đích c ố xe thế là lâm thời cải biến chủ ý đến mấy chục â y số bên ngoài một cái khắp dặm sau đó này sẽ vừa tới phủ dung trấn g tốt tốt từ từ xe đến mật tỷ người đến nói hà lao sư móc móc lỗ thai mặc dù cố gắng nhưng y nguyên nghe không rõ điện thoại bên kia rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì các ngươi ngầm miệng giữ mịt một tiếng giống đối diện yên tĩnh chẳng trách hổ hà lao sư cũng gọi nàng mật tỷ mười phút trước chúng ta tại giang hổ khu phục vụ dừng xe ăn mì đâu sau đó bị người nhận ra phát hiện xác định phát hiện hô lên hoàng tử đào danh tự tiếp lấy chúng ta liền chạy trốn đối phương không co theo tới đồng thời không xác định phải trăng ghi lại biển số xe trước mắt triệu tiểu thư ngay tại giờ ó ui n ở bên trên lục soát tạm thời cũng không xác định đối phương phải trăng ghi lại biển số xe xe hình dù sao chúng ta rất hoảng không thấy rõ ràng đối diện cái gì tình huống mật tỷ r ă m ba câu đem năm người ẩ m ý nửa ngày sự tình nói rõ ràng bị nhận ra nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không tính là ngoài ý mớn tiết mục như thế nóng này nếu không bị nhận ra mới kỳ quái mọi người đã rất cẩn thận ninh chu tự nhiên sẽ không nói thứ gì gặp được sự t ì n h đứng hốt hoảng lại không phải lần thứ nhất bị nhận ra từ tình huống bình thường đến cân nhắc bọn hắn gặp ngươi nhóm lúc nhận chấn kinh trình độ tuyệt đối cao hơn nhiều các vị có hay không hô to gọi nhỏ không phải hô to gọi nhỏ đã là la rách cổ họng úc chúc mừng các ngươi cỗ xe phế hoàng tử đằng n ộ n g không đúng theo ý ngươi đối phương càng thêm chấn kinh chẳng phải là không nhớ được bản g số xe mới đúng không ninh chu cười đúng a bọn hắn không nhớ được nhưng các ngươi là ở đầu bị phát hiện khu phục vụ nơi đó thế nhưng là có giám sát đem việc này cấp quên xong đời cái này nhưng làm sao xử lý đầu bên kia điện thoại lại bắt đầu bạo động vấn đề không lớn ninh chu lơ lễ người truy kích hiện tại xuất phát đến đàn đảo chỉ ít bốn giờ lộ trình của các ngươi còn thừa lại bao nhiêu hơn ba trăm cây số ninh chu gật gật đầu mở rất nhanh hạ cao tốc đi hoàng tử đ ả o liên hệ mẹ của ngươi nói rõ ràng hiện tại tình trạng ta nghĩ lấy nàng năng lực đem các ngươi làm tới đàn đảo không khó lắm đi minh bạch vậy chúng ta bây giờ hạ cao tốc ca không nóng này hai hướng lao tới không chỉ có có ý tứ nhất tốc độ cũng tối nhanh đừng trực tiếp gọi điện thoại dùng ngại chặn xác định về sau lại xuống cũng được được rồi cúc điện thoại hà lao sư nhìn xem ninh chu chuyện ra sao ngươi vừa rời đi liền xảy ra vấn đề ninh chu thì là dưỡi lưng một cái ngồi một ngày xe b í t thật rất mệt suy nghĩ một chút tiếp theo cựu thiên đều muốn như thế đây là không cách nào tránh khỏi có lượn vòng chỗ trống cũng không tính là sự tình hà lao sư tán đồng xem ra tiếp theo đàn đảo chấp hành sẽ tương đối khó giải quyết cái này không thật có ý tứ sao một bên khác trong xe an tính lại ninh chu kỳ thật cũng không nói cái gì chỉ bất quá h một hồ có l trăm ba mươi chín mẹ ta điện thoại hoàng tử đào lái xe không có cách nào thao tác triệu tiểu thư tại tay lái phụ tìm tới a di phải chặn muốn thế nào nói a liền nói ta là đào đào vong trung cần trợ giúp triệu tiểu thư dựa theo hắn nói gửi đi ra ngoài thế nào còn không có thông qua có thể hay không cho là người là lừa đảo a thật gấp thật gấp hoàng tử đào nhìn thời gian nay sẽ đoan chừng đang dùng cơm mẹ ta nhưng bận điệu làm đồng sự lẫn nhau ở giữa cũng thoáng hiểu rõ một chút người nhà tình huống đơn giản đến nói hoàng tử đào ra rất có tiền a di cũng là nơi đó có chút danh tiếng xí nghiệp ra nay sẽ là cơm tối thời gian có khả năng tại bên ngoài xã giao nếu không hỏi một chút linh tru chúng ta trước hạ cao tốc từ khi bị phát hiện hoàng tử đào luôn cảm thấy trong lòng có chức hoàng trực tiếp hạ là được không cần lại gọi điện thoại chúng ta lại không đổi thời gian an toàn trên hết sau đó không lâu cỗ xe rút lui cao tốc tại quốc lộ tìm một chỗ yên tĩnh ngừng lại thật là thoải mái a trong xe dạo chơi một thời gian trường đều xuống xe hoạt động một chút mặt trăng rất tròn gió nhẹ chầm chậm bốn phía còn có thực vật đặc thù thanh hương cùng các loại côn trùng tiếng kêu to trong sinh hoạt kỳ thật có thật nhiều tiểu mỹ tốt bởi vì chúng ta bật quá rất dễ dàng bỏ lỡ dương mịch rối lưng một cái trên mặt cũng hiện ra tiểu dung đúng vậy a chúng ta bật quá tăng lị mầm đầu nhìn xem mặt trăng đang lúc mấy người say mê với đất nước rìa đường bên trên cảnh đêm lúc triệu tiểu thư trong túi điện thoại chấn động ai mẹ ngươi điện thoại tới mấy người tranh thủ thời gian tiến đến một khối tình huống gì đây là tinh tinh triệu tiểu thư bọn người ngây người một lúc tinh tinh là ta mẹ cầm điện thoại hoàng tử đào ngượng ngùng đáp ứng bên cạnh có người đâu đừng gọi ta tinh tinh ha ha ha ha ha. mật tỷ sao có thể nhận a nguyên lai、like、ngươi n ũ danh là tinh tinh a thật là đủ lập tức còn nghĩ không ra cái gì từ nhi để hình dung nói chính sự hoàng tử đ à o bất đắc dĩ nhìn các đội hữu mẹ ngươi bên cạnh có người không có có a ngươi nhị cứu tới đàn đ o dẫn bọn hắn ăn cơm đâu trước đó không nhìn điện thoại hiện tại là cái gì tình huống Ngươi ư t r ớ chúng tìm một t nơi yên n ĩ c h t c h ú ta tại ừ từ thể Tốt. tính, một trận thanh nói, không người Hoàng cũng phong hành vang động có lôi khác. ca là mụ mụ lệ l sau, về âm lại lần nữa c hơn n đến. Tốt, Tốt. cạnh không ai. Tốt. Chúng ai. ta tại hơn nửa giờ trước bị nhận ra hiện tại biển số xe hẳn là bại lộ mẹ ngươi tìm tin được nhưng lại cùng ngươi không phải đặc biệt thường xuyên liên hệ bằng hữu hoặc là người nào lái một xe xe tới đón ta nhóm đi nhi t ử tham gia tiết mục lão mụ bận rộn nữa cũng biết chú ý biết được bị phát hiện về sau hoàng ngụ mụ、mũ、cũng biến thành khẩn trương lên không có vấn đề đem vị trí phát tới hoàng tử đ à o điểm một cái điện thoại tại quốc lộ bên cạnh một đầu đường nhỏ bên trong nhất định phải tin được t i ê n tâm đi ta lại cho các ngươi tìm chỗ ở không cần đã giải quyết Tốt. hoàng mụ mụ không mất tích cúp điện thoại không đến ba phút lại đánh tới đã an bài tốt nhưng đến hơn m ộ ư ơ i một giờ mới có thể đến các ngươi trước tiên tìm một nơi giấu đi đi t i ê n tâm cái này chúng ta sẽ chú ý hoàng mụ mụ lại căn dặn bài câu lúc này mới cúp điện thoại hoàn toàn quên vì sao sẽ ở chỗ này xuất hiện không có ý tứ cho các vị thêm phiền thức hoàng tử đào có chút thay náy chúng ta bây giờ thân phận ở đâu đều là phiền p h ứ c không quan tâm như thế một điểm ngươi tuyệt đối đừng có áp lực ta nói triệu tiểu thư mật tỷ ngầm đầu nhìn nàng tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ nói chuyện ninh âm thanh ninh khí đ â y này cái gì gọi là ninh âm thanh triệu tiểu thư kịp phản ứng không nói lời nào kỳ thật chính nàng cũng có phát ra cảm giác nhưng miệng còn c ứ n g rắn cái này không rất bình thường sao hắn cũng thường xuyên học ta xuyên d u kháng a úc dương mật kéo cái trường âm triệu tiểu thư hối hận liền không nên giải thích bọn hắn ngay tại như thế lợi hoàng lao sư đã hành động trước đó cũng không biết vì cái gì bỗng nhiên phải bay đ à đạo bất quá thi hành mệnh lệnh không có gì vấn đề sau khi tới nhưng không có những nhiệm vụ khác chỉ là để tại khách sạn trước ở lại cùng đội viên khác câu thông bên trong biết được bọn hắn còn tại vũ nguyên nhưng cơ bản từ bỏ lục soát làm việc nguyên lai tưởng rằng hôm nay sẽ như vậy kết thúc chưa từng nghĩ đang dùng cơm đâu điện thoại đến đến cửa xa lộ trở thời không cần phải gấp chậm rãi đi qua lời tuy như thế mấy người đào mấy ngụm cơm về sau vẫn là nắm chặt thời gian xuất phát chưa từng nghĩ đến nửa đường chỉ lệnh mới đến không cần đi đối phương hạ cao tốc việc này nào kia、yeah, chúng ta bây giờ làm cái gì mặc dù cơ hội không lớn tới trước khách sạn nghỉ ngơi một hồi đối phương nếu là đi quốc lộ trong đêm một giờ đồng hồ có thể tới xem như nhanh hoàng lôi bất đắc dĩ cho nên bọn hắn thật đến đàn đào sao vì cái gì tiếp vào nhiệm vụ rồi sao hoàng thắng lợi kia hơi ngưng lại hoàng tử đào mẫu thân ba ngày sau năm mươi tuổi sinh nhật dựa theo trước mắt nắm dự ữ manh mối những người chạy trốn rất có thể sẽ tới tham gia c h ư n g một trăm tám mươi sáu thợ săn tiền thưởng c h ư n g một trăm tám mươi sáu thợ săn tiền thưởng tối nay đ ổ i trốn song phương cũng không thể mặt đối mặt gặp phải nhưng là đều tại riêng phần mình làm lấy chuẩn bị chỉ là lẫn nhau ở giữa nắm giữ lượng tin tức quá ít đến cuối cùng không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh bây giờ thu m ì n h người truy kích nơi này hoàng lôi thủ hơn một giờ cao tốc về sau trở lại nội thành cùng cái khác đến các thành viên tụ hợp hoàng tử đào năm người thì là tại nhanh hừng đông lúc mới đến phòng cho thuê bọn hắn lại lần nữa sử dụng x u ấ t dương đông kích tây để hoàng ngụ mụ, mụ phái tới lái xe lái xe một lần nữa lên xa lộ nhưng hoàn toàn không thể đưa đến tác dụng tại cùng cái điểm cách gần năm tiếng lại đến khẳng định có vấn đề mà lại từ cao tốc thăm dò bên trên đã thấy lái xe cũng không phải là bất luận một vị nào người đào vòng cho nên căn bản không có ý định truy duy hai nghỉ ngơi tốt chính là ninh chu hà lao sư vẫn là không yên lỏng một đêm đều tại cầm điện thoại bên cạnh ninh chu nằm ngáy ho, ho hắn h thì là không ngừng mà cùng đồng đội câu thông dù là phía sau tiếp c ố xe tới hay là chờ một hồi lâu mới ngủ kết quả chính là ngày thứ hai bị ninh chu đánh thức thời điểm con mắt đều không mở ra được mấy giờ rồi năm giờ rưỡi t ninh chu có chút t h ấ y náy hôm qua chúng ta chỉ chạy bốn trăm cây số ra mặt thiếu một trăm mà lại đồng đội bại lộ là tặng gà lì trình thời cơ tốt hà lao sư tự nhiên minh bạch lộn một vòng hướng khi hai người rửa mặt hoàn tất con cái túi xuống lầu lão bạn không có chút nào ngoài ý mớn đi chợ nhà khẳng định nổi sớm điểm tâm khẳng định đến ăn no một người bốn cái bánh bao một bát bát cháo thêm điểm cải bẹ thường không được chỉ là bánh bao cái đồ chơi này chỉ có thể nhân lúc còn nóng lạnh liền không thể ăn không thể mang theo ăn uống no đủ hai người đi đến đợi xe điểm buổi tối hôm qua đã hỏi l ã o bản sáu giờ hai mươi phút đi vào thành phố xe buýt sẽ trải qua thị trấn tại ven đường thắng chở một hồi xe tới bởi vì hôm nay là phiên chợ phần phật hạ không ít người ninh chu nhanh lên đi đoạt hai vị trí ngươi lại híp mắt một hồi đi đi đến nội thành còn muốn hơn một giờ đi nguyên bản liền không ngủ đủ hà lao sư khoanh tay nhắm mắt lại cỗ xe rất thuận lợi đến nhà ga sau khi xuống xe hà lao sư nhìn hắn đi phương hướng rất là kinh ngạc chúng ta muốn ngồi đường sắt cao tốc đúng ninh chu gật gật đầu người truy kích lực chú ý khẳng định tại triệu tiểu thư bên kia không chừng đã tra được thứ gì tất cả mọi người đến đàn đảo tiết mục tổ kỳ thật khảo nghiệm không chỉ là đảm lượng của chúng ta còn có p h ầ n tích năng lực tại có rất lớn khả năng truy kích phương không cách nào kịp thời tiến hành truy kích lúc chính là chúng ta đi đường thời cơ tốt nhất đạo lý không phức tạp hà lao sư rất nhanh lý giải mặc dù mới hơn tám giờ một chút xe lửa đứng ở giữa lữ khách lý nguyên không ít chỉ là ai cũng không để ý đeo túi sách hai cha con linh chu đứng tại dưới màn hình lớn đầu nhìn một hồi tiếp lấy đi đến nhân công bán vé trước cửa sổ ngay tốt xin hỏi đến thành đô phiếu còn nữa không nhị đặng tòa có dê một nghìn một trăm mười một lần tám giờ ba mươi năm lập tức đi m u ố ninh hay không? Muốn muốn.、Linh、chu đem hai người thân phận chứng cùng tiền đưa tới bên trong tiểu tỷ tỷ vừa mới bắt đầu còn không có thế nào nhưng tại cầm lấy hà lao sư thẻ căn cước thời điểm s ư ớ n g sốt u t ú i đầu ngầm đầu lại t ú i đầu lại ngầm đầu ngươi không nhìn lầm là ninh chu cười cười các ngươi không phải tại tiểu tỷ tỷ che miệng đúng a ninh chu đem bên người hà lao sư kéo đến cửa s ổ chỗ tiểu tỷ tỷ ngầm đầu cẩn thận phân biệt một phen về sau nhận ra được thật kích động thật kích động phen này c ư động để bên cạnh đồng sự quăng tới ánh mắt tò mò cẩn thận a khi này công h l cụ thể tra. Tạ nhân báo cáo ninh chu hà lao sư hai người bên trệ một nghìn một trăm một mươi một lần đường sắt cao tốc lúc hoàng thắng lợi khó được thất thố hô lên âm thanh xác định a ừ hai mươi phút tiền mua phiếu hiện tại đã xuất phát đến cùng cái gì tình huống hoàng thắng lợi đi tới địa đồ đằng trước theo lý thuyết công khai tin tức hoàng tử đ à o bọn người trước mắt hẳn là tại đàn đảo một nơi nào đó ẩn giấu chuẩn bị tham gia mẫu thân sinh nhật tiến vì cái gì n i n h chu hai người chọn từ cao khu neo đậu tàu cưỡi đường sắt cao tốc đi thành đô đâu căn bản cũng không phải là một cái phương hướng hơn nữa còn là dùng thẻ căn cước của mình chẳng lẽ lại là tiếp vào tiết mục tổ nhiệm vụ hay là đây là người đào vong định ra kế hoạch biết hoàng tử đạo bại lộ phe mình sẽ phái người đi qua bởi vậy cố ý bại lộ mặc kệ là nguyên nhân gì hiện tại hoàng tử đ ả o vị trí tạm thời không rõ linh chu hai người xác định tại đường sắt cao tốc bên trên hố hồ hoàng ngụ mụ, mụ sinh nhật là hậu tiên bất động không được thông chi v õ t h é p quách tề lâm để bọn hắn lập tức bay hướng quảng sương hai giờ chiều lúc nhất định phải leo lên dê một nghìn một trăm m ư ơ i một lần vào tàu thu được linh chu hai người thuận lợi lên xe tìm tới chính mình vị trí nhưng là không có ngồi mà là tiếp tục đi lên phía trước một tiết bọn hắn chỗ trong xe người không nhiều còn có m t ư ơ i cái chỗ trống khác toa xe cũng kém không nhiều tù ý tìm hai cái chỗ trống ngồi xuống nhìn ra được hà lao sư có chút hoảng có thể đoán được hiện tại người truy kích cũng đã biết được hai người bọn họ hành tung không chừng lúc nào liền cùng lên đến mặc dù trước đó đồng đội chính là dựa vào xe lửa ở giữa c h u y ê n gì, trốn qua truy kích nhưng đến phiên mình lúc vẫn có chút hoảng không có việc gì chúng ta cùng người truy kích khoảng cách rất xa bọn hắn dù là biết được tới còn cần thời gian nhất định đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến dựa theo ninh chu dự tính tiếp theo trạm điểm hoặc là không có sân bay hoặc là cách sân bay đều đặc biệt xa người truy kích tối nhanh cũng phải buổi chiều mới có thể chạy tới coi như hệ thống nhiệm vụ kết thúc không thành hôm nay năm trăm cây số khẳng định không có vấn đề lữ khách các bằng hữu xin chú ý phía trước đến trạm tử dương mời muốn xuống xe hành khách sớm chuẩn bị sẵn sàng theo phát thanh v a n g lên trong xe một chút cái lữ khách đứng dậy cầm lấy hành lý hai người vị trí là một mươi hai xe dựa vào sân ga phương hướng mấy phút sau trông thấy đang đợi lên xe lữ khách người còn không y ta xem ra là cái chạm xe ninh chu không có trả lời hà l ã o sư hắn nhìn thấy mấy người trẻ tuổi người trẻ tuổi cưỡi đường sắt cao tốc không kỳ quái kỳ quái chính là mấy người kia không có mang bất luận cái gì hành lý nhìn xem điện thoại lại nhìn xem toa xe chẳng lẽ hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đường sắt cao tốc dừng lại thời gian đều không dài theo tích tích tích tiếng vang lên các hành khách trên giới hoàn tất đoàn tàu lại lần nữa xuất phát ngươi đang nhìn cái gì đâu hà lao sư nói thầm đường này phát hiện linh chu căn bản không có nghe mà là thỉnh thoảng r ơ lên cổ hà lao sư linh chu đứng người lên ta hoài nghi trên xe khả năng đến thợ săn tiền thưởng thốt ra lời này hà lao sư cả người cứng đ ở thợ săn tiền thưởng cái từ này đều nghe nói qua chỉ là ở trong nước cơ bản không có loại này nghề nghiệp trước đó khi nhàn hạ ninh chu đã từng nhắc qua hiện tại hắn giá trị năm vạn có thể sẽ có người vì thế đến truy kích lúc ấy đoàn người chỉ là cười cười cảm thấy khả năng không lớn cũng không phải nói cho rằng năm vạn quá ít mà là thực hành khó khăn đừng nhìn ninh chu đứng dậy đem giá hành lý bên trên túi đan dẹt cầm x u ố n g dưới chỉ là hoài nghi mà thôi tiếp theo từ bên trong xuất ra hai thùng mì tôm ta đi đằng trước nhìn xem ngươi sẽ giả bộ đi ngủ minh b ạ c h cẩn thận một chút ninh chu gật gật đầu cầm mì tôm hướng phía trước đầu toa xe di động vừa rồi không biết đối phương từ nơi nào đi lên bất quá hẳn là không xa cứ như vậy đi hai mảnh xe hình về sau hắn trông thấy người c ũ n sở dĩ ninh chu cảm thấy là thợ săn tiền thưởng mà không phải truy kích phương chủ yếu nhân số nhiều lắm hết thể ả năm cái tiểu hoạ tử k h ô như vậy thợ u ô n mặt săn tiền thưởng hẳn là lựa chọn tốt tiết mục tổ đang vỗ tay lý đồng nói không sai ninh chu phản trinh sát ý thức quá mạnh đương nhiên mấy vị này người trẻ tuổi cũng là không có kinh nghiệm còn chưa lên xe đâu liền bị hoài nghi bên trên cơ bản cùng hắn suy đoán nhất trí được đến tin tức hoàng thắng lợi một phen suy nghĩ về sau để công cụ nhân tại bánh phở bảy bên trong tìm tử dương thành phố sinh viên để trên đó xe bắt người trong nước đôi thương rất mất cảm truy kích phương sử dụng màu đạn thương bên ngoài hình tượng cùng xác thực không có khác biệt lớn khi các đội viên lên máy bay bên trên xe l ử a lúc đều cần giải thích đồng thời kiểm tra một phen mặc dù trong lòng cho rằng đình chu vì giảm bớt phiền phức hẳn là sẽ không mang súng hoàng thắng lợi y nguyên để người đi điện thoại h ỏ i thăm phụ trách kiểm tra an toàn nhân viên công tác đối phương rất khẳng định buổi sáng cũng không nhìn thấy cùng loại súng ống hành lý nếu không sẽ lấy ra kiểm tra như vậy mấy người trẻ tuổi bắt hai người vẫn là tại phong bế đường sắt cao tốc bên trên sát xuất thành công rất cao vì thế hoàng thắng lợi còn đặc địa cho bọn hắn đánh mười mấy phút điện thoại căn dặn một phen các sinh viên đại học vui vẻ không được hành lý cũng không đoái hoài tới thu thập thẳng đến xe lửa đứng vẽ xe không cần bỏ tiền không nói còn có thể cầm tới năm chữ số tiền thưởng muốn thành công trở lại trong trường học chính là tối tịch tử cho nên hưng phấn không được xe lửa còn không có dừng hẳn liền bắt đầu quan sát bên trong hành khách chỉ là vạn vạn không nghĩ tới chính là như thế không chuyên nghiệp hành vi bị ninh chu phát hiện c h ạ m tiếp theo còn có hai mươi mấy phút dựa theo đối phương điều tra tốc độ rất nhanh liền sẽ đến số chín toa xe ninh chu làm sơ suy nghĩ đem không có giật ra rơi liệu bao lại thả lại trong m ỉ sau đó quay người rời đi muốn tránh nhà vệ sinh a tránh không được bọn tiểu tử vẫn là rất cẩn thận bất quá hà lao sư cái này d â u ria rất là khéo hà tăng thêm trang phục quan hệ thật không nhất định nhận được vẫn là gặp nguy hiểm dù sao năm ánh mắt đầu nhân viên công tác cũng đang chờ mong tiếp xuống tình thế phát triển nếu là đổi lại người khác có lẽ sẽ lo lắng nhưng đây là ninh chu h ải hắn khẳng định có biện pháp rất nhanh năm người sinh viên đại học đi tới số chín toa xe bọn hắn tựa hồ còn lo lắng bị hoài nghi cũng không có đi tại một khối chỉ là vạn vạn không nghĩ tới trực tiếp liền cùng ngay tại tiếp nước sôi ninh chu s ư ợ t qua người cũng không nhìn một chút sao nhân viên công tác kinh ngạc cũng trách không được bọn hắn ăn mặc quá kinh điển xem xét chính là đi đường làm công người thậm chí mũ đều không có mang không có chút nào che giấu dáng vẻ quả thực hoài nghi không vậy nhìn trái nhìn phải sau đó ninh chu dừng dưng tại hà lão sư ngồi xuống bên người cha cha tỉnh tỉnh an mỉ a tốt lại sau đó các sinh viên đại học trực tiếp rời đi ngoa tạo rượu a nhu a nhu a đang lúc tất cả mọi người đang chờ mong ninh chu sẽ dùng phương thức gì để che giấu thời điểm hắn thao lấy không biết cái kia quê hương lời nói lựa chọn chính diện đ ứ n g đ ố i bọn tiểu tử nghe nói về sau đều không có đang chăm chú người như thế nào mà là cẩn thận không để đụng phải ninh chu trong tay mì t ô m lại thêm hắn không thèm để ý chút nào thái độ cùng ngụm tiêu bản địa tiếng địa phương trực tiếp để phi thường không chuyên nghiệp thợ săn tiền thưởng nhóm coi nhẹ cái này hai phụ tử quá n h ạ t định căn bản nghĩ không ra sẽ là người đào vong rất nhanh liền hướng xuống một cái toa xe đi đến bọn hắn giống như không có thế nào che giấu a hà lao sư không dám quay đầu chờ một hồi lâu mới qua n i n h chu nhấp một hớp mì nước tựa như người dưới tình huống bình thường sẽ không phát giác mình bị theo dõi đồng dạng cũng không có gì theo dõi kinh nghiệm còn nữa nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản bắt lấy chúng ta là được dù sao ở trên tàu cũng chạy không được nếu là đều tìm khắp y nguyên không nhìn thấy người sẽ làm thế nào n i n h chu luôn g xuống mì t ô m hoặc là cho rằng không có cha tìm rõ ràng bỏ lỡ lại đến một lần bất quá tiếp theo độ khó biến hóa qua một hồi đến trạm sẽ có trên dưới xe lữ khách hoặc là khả năng cho là chúng ta sớm xuống xe cơ bản sẽ hướng tới cái trước chủ yếu là đi qua thời gian bên trong cũng không có trải qua cái gì lớn hơn một chút trạng điểm vậy chúng ta vẫn là tại trong nguy hiểm hà lao sư có chút bận tâm ừ m dù làn à y sẽ lửa qua đi cũng không phải tuyệt đối an toàn bất quá vấn đề không lớn lại qua đại khái tầm mười phút đến trạm phát thanh lại lần nữa chuyển đến mà mấy cái k i a tiểu h ỏ a tử từ đôi xe tới ninh chu hai người đ ỗ n g nhiên đứng dậy để bọn hắn q u ă n g tới ánh mắt hơi tăng tốc chút bước chân cha đợi lát nữa nhanh một chút hút nơi này liền ngừng hai phút nếu là lên không nổi liền suất đại sự ừm ân ân này thường xuyên ngồi đường sắt cao tốc xe l ử a bằng hữu đ ề u biết mỗi đến một cái trạm điểm đều sẽ có hành khách nhịn không được nghiện thuốc thừa dịp dừng xe tiêm một chút xíu thời gian xuống dưới rút hai n g ụ m q u a đã n g h i ệ n thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bởi vì hút thuốc mà không đổi kịp xe tin tức đến bên cạnh đã nhìn thấy hai cha con trong tay một người cầm một điếu thuốc làm tốt bắn vọt chuẩn bị nháy mắt hoài nghi độ xuống đến không làm tiết mục kẻ yêu thích biết n i n h chu cùng hà lao sư cũng sẽ không hút thuốc địa bộ này dùng khoe mắt liếc qua nhìn xem thợ săn tiền thưởng nhóm rời đi hà lao sư trong lòng bội phục không được、Tiên. từ thứ nhất quý bắt đầu ninh chu vẫn thăm dò tại trong túi dù là hắn căn bản không hút thuốc lá sự thật chứng minh rất nhiều thời điểm thật có thể g i ú p một tay trình diễn nguyên bộ cửa mở về sau hai người vọt xuống dưới một phen thôn vân thổ vụ về sau lại lên xe về phần mấy cái kia tiểu h ỏ a tử tạm thời không nhìn thấy tung tích trở lại toa xe phát hiện trước đó vị trí đã có người ngồi lên hai người trực tiếp đổi đến một bên khác một chiêu này tế ra đến hà lao sư nỗi lòng lo lắng cũng đặt ở trong bụng mặc kệ đối phương làm sao tìm được tìm khẳng định là tìm tới hai người như vậy đến cuối cùng chỉ có thể đạt được một cái kết luận xuống xe đi về phần tại sao không nhìn thấy xuống xe ghi chép rất đơn giản s u ấ t áp cơ thời điểm theo sát lấy đằng trước người là được mặc dù không đúng nhưng tình huống đặc biệt cũng để ý không được nhiều như vậy về phần nhân viên tàu xét vé chiêu này lại càng dễ đối phó gặp người muốn đi qua ta giấu ở phòng vệ sinh hoặc là trực tiếp di động đến k h ắ c toa xe rất dễ dàng ứng phó ninh chu mục đích chính là vì để truy kích phương cho rằng hai người đã hạ xe lửa trước mắt xem ra hết thể thuận lợi đồng thời cũng nghiệm c h ứ n g râu ria trang phục tương đương thành công đương nhiên cảnh giới không thể lỏng vẫn là gặp thời khắc cẩn thận đồng thời năm người sinh viên đại học nhóm đang như ninh chu lời nói cũng không có phát hiện khả nghi nhân viên hoàng thắng lợi nói trên xe hai người khẳng định có trang phục mấy người thì là vô cùng tin tưởng làm tiết mục trung thực bánh thở nhất định có thể nhận ra về phần tại vị đưa bên trên không thấy người cũng không thấy đắc ý bên ngoài tất nhiên g i ấ u ở khắp trong buồng xe đằng trước không thu hoạch cũng sẽ không đả kích bọn hắn tính tích cực phía sau y nguyên t r a tìm hết sức chăm chú thập lục đoạn toa xe bốn trăm m một giờ không đến đi hết chuyện ra sao giống như không có a đừng giống như xác thực không có ngay cả cái lớn lên giống đều không thấy được có thể hay không bọn hắn căn bản không có lên xe đâu thóc u a n kính mắt tiểu ca phân tích nói làm sao có thể hoàng lão bản kia nói xác định tiền đến bằng h ư u của hắn phản bác ta ý tứ tựa như là làm sai xe vào c h ạ m bên trong chỉ cần v ẽ xe là được hắn cố ý không có lên chiếc xe này mà là đi khác xe đâu nói mua sai phiếu sau khi lên xe lại mua vé bổ sung mấy người rơi vào chợ mặc không phải là không có khả năng chẳng lẽ năm chữ số khoản tiền lớn cứ như vậy bay rồi chớ đ o á n mò ta trước cho hoàng lão bản đi điện thoại các ngươi lại cẩn thận đi một lần、Tốt. muốn nói hoàng thắng lợi không có chút nào chờ mong kia là giả nếu không cũng sẽ không mời mấy vị sinh viên sớm lên xe ngươi muốn bảo hoàn toàn đem bảo để lên càng không khả năng nếu không càng sẽ không mời mấy vị sinh viên sớm lên xe thật muốn cân nhắc đại khái là một cử mở có thể bắt được ninh chu khả năng là một trừ phi hắn không muốn tiếp tục tranh tài nếu không cung cấp chân thực tin tức lên xe khẳng định sẽ có hậu thủ phái qua mặc kệ là sinh viên vẫn là truy kích đội viên có thể bắt được hai người cơ hội nhiều nhất một điểm sở dĩ sát xuất thành công thấp ý nguyên muốn hành động hoàng thắng lợi muốn biết hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì gánh vác lực chú ý khả năng không lớn dù là hoàng tử đ à o đám người đã bại lộ mục tiêu liên hệ về sau cũng biết trước mắt thuộc về an toàn h u ố n hồ hoàng ngụ mụ, mụ sinh nhật lại còn chưa tới ngươi bây giờ đứng ra ý nghĩa ở đâu tiếp vào sinh viên điện thoại nói lục x o á t một lần cũng không nhìn thấy người lúc hoàng thắng lợi cũng không thất vọng nguyên bản chờ mong giá trị liền không cao đối phương phân tích tiến s â n ga nhưng không có đạt thành chức này đoàn tàu khả năng cũng là có thậm chí hoàng thắng lợi hoài nghi đối phương đều không có xét vé chỉ là tại phòng đợi bên trong ngồi một hồi sau đó trực tiếp rời đi dùng ý nha nếu quả thật lên xe khả năng bởi vì cỗ xe không đủ thông qua đường sắt cao tốc chuyển di hay là tại hoàn thành tiết mục tổ hạ đạt nhiệm vụ nếu như không có lên xe chính là muốn vì đồng đội chia sẻ hỏa lực nghĩ được như vậy hoàng thắng lợi đã có ảo giác đại khái ninh chu hai người không ở trên tàu mặc dù như thế hắn y nguyên để mấy vị các sinh viên đại học lại c ẩ n thận t r a một lần mà xuất phát võ thép bọn người cũng không có triệu hồi đối phương có khả năng lần này thật không có lên xe chờ thêm sau một thời gian ngắn lại lần nữa leo lên cái khác cố xe càng nghĩ hoàng thắng lợi càng cảm thấy khả năng dê một t u y ệ t đối thuộc về bong ó i lần tiếp theo hoặc là lần sau nữa nếu là lại lần nữa xuất hiện tin tức tương quan đại khái chính là ninh chu chân chính địa phương muốn đi ạ tì hiện mục tồn tại thở dài hoàng thắng lợi thế mà bị lửa nghiêm chỉnh mà nói không phải bị lửa mà là nghĩ quá nhiều cái này cũng không thể trách hắn hai mùa bên trong ninh chu chơi hoa văn nhiều vô cùng thường thấy nhất chính là ngươi cho rằng không phải ngươi cho rằng các loại bom khói các loại tiểu thông minh để truy kích các đội viên bôn u ba về sau kết quả là công g i ả chẳng nhìn nhìn lại hiện tại hai người đi thẳng đến xe lửa đứng mua vé liền xem như tân thủ người đào vòng cũng sẽ không làm xuất cử động bởi vì mang ý nghĩa đem hành tung bại lộ đến người truy kích chỗ người muốn nói không có vấn đề đánh chết hoàng thắng lợi đều không tin từ một phương diện khác đến xem không phải hoàng thắng lợi suy nghĩ nhiều mà là ninh chu làm rất cao minh hắn có lẽ chính là lợi dụng đối phương tâm thái làm xuất nhìn như bí quá hóa liều nhưng lại có an toàn bảo hộ hành động đương nhiên từ tiết mục tổ cầm tới độ dùng hóa trang cũng có tác dụng rất lớn nhất là hà lao sư hắn dán lên dâu r ư ợ đ ộ tiểu tóc tăng thêm đặc biệt không đáng chú ý trang phục muốn nhận ra độ khó phi thường cao mà ăn mì tôm đi ngoài xe đầu hút thuốc cử động càng là d ạ hoa trên ấm cũng chính là ninh chu đổi lại hà lao sư thật không nghĩ tới dạng này đối ứng xét lược mấy người sinh viên đại học nhóm trở về xem xét lúc tốc độ tăng tốc không ít trong lòng đã cho rằng hai người không trên xe đến mức lại lần nữa trải qua ninh hà lao bên cạnh hai người lúc thậm chí không có nhìn nhiều trực tiếp đi qua thành công tương đương thành công tiết mục tổ cũng tò mò bọn hắn sẽ hay không thật một đường đến thành đô về sau lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào chương một trăm tám mươi bảy hoàng lao sư đến chương một trăm tám mươi bảy hoàng lao sư đến đàn đảo năm bốn quảng trường có người đập tới triệu lộ thi hoàng tử đào mua tiến về tể châu xe lửa phiếu giữ mật mua trương ô tô phiếu t ă n g lỵ đối với truy kích phương mà nói nhức đầu nhất chính là manh mối quá ít không biết nên như thế nào bắt đầu hơn hai giờ chiều hoàng thắng lợi lại liên tiếp tiếp vào mấy đầu không phải bọn hắn muốn làm gì hắn có chút hồ đồ người đào vong mặc kệ làm chuyện gì khẳng định có mục đích nhưng bây giờ hoàng thắng lợi sờ lên c ả m mấy ngày không có cạo dâu xúc cảm cũng không tệ l ắ m đứng người lên đi tới đất đồ trước mặt đem những người chạy trốn muốn đi địa phương đều rõ ràng nhớ ra hoàng tử đ à o không ở trong đó có phải là mang ý nghĩa hắn đang cùng mẫu thân cùng một chỗ mấy người kia phân tán đến khác biệt thành thị ta không tin tất cả mọi người d á m thực tên đón xe trừ phi đây là tiết mục tổ nhiệm vụ yêu cầu bọn hắn nhất định phải ngồi đại chúng phương tiện giao thông di động nhưng độ khó tựa hồ cao hơn một chút bại lộ cơ hội rất lớn hoàng thắng lợi đi dạo tàn bộ lẩm bẩm sau lưng công cụ nhân nhóm cũng không có gia nhập tiết mục tổ không có khả năng cho bọn hắn một cái tự sát thức nhiệm vụ giả thiết nhiệm vụ là chân thực lớn nhất khả năng là trong đó bộ phận cần chấp hành còn thừa chỉ là vì nghe nhìn lẫn lộn phân tán bên ta truy kích nhân viên trong trước một phen về sau hoàng thắng lợi càng thêm khẳng định phán đoán của mình chỉ bất quá ai mới là chân chính cần chấp hành nhiệm vụ người đào v o n g cũng không thể xác định may hiện tại nhân thủ coi như sung túc c h a chứ sao đi nhà ga đi xe lửa đứng đều cho phân tán chiêu này tự nhiên là ninh chu nghĩ ra phương pháp mục đích cũng cùng hoàng thắng lợi suy đoán không sai b i t lắm hãn tiếp vào triệu tiểu thư điện thoại trước mắt tại đàn đảo năm người tương đương an toàn lâu bên trong cơ hồ đều là khách trọ ban ngày tất cả đều đang đi làm không có người nào đi lại hoàng mụ mụ cũng không đến nhưng đem cái khác đều cho an bài tốt ninh chu nơi này gặp đến thợ săn tiền thưởng sự tình nói cho đồng bạn cũng là nhắc nhở có lẽ tại đàn đảo đồng dạng tổ chức nhân viên tương quan đội ngũ đang tiến hành lục soát những cái này vẽ xe đường sắt cao tốc phiếu đều là hoàng ngụ mụ, mụ giúp đỡ cho mua người khẳng định không ra khỏi cửa tại triệu tiểu thư mãnh liệt yêu cầu phía dưới ninh chu đem cùng hà lao sư chụp ảnh t r u n g phát quá khứ người cũng cười chỉ bất quá đối với trang điểm chi thuật đám người có mớ lý giải coi như không tệ về phần người truy kích sẽ hay không thật mắc lửa đến trạm xe xe lửa đứng lại ngồi chờ ninh chu không thèm để ý muốn chính là bọn hắn làm khó cái khác không quan trọng dù sao cũng là chuyện đơn giản đoàn tàu không ngừng mà tiến lên trong xe lữ khách từ trên xuống dưới linh chu hai người muốn ngủ một hồi đều làm không được không dám hồi vị trí cũ mà những vị trí khác ngồi một hồi c h ạ m tiếp theo có lẽ liền thượng nhân theo thời gian chậm rãi qua đi ngược lại là dần dần an tâm không chuyên nghiệp thợ săn tiền thưởng hẳn là xuống xe rất dài thời gian không thấy người lại có hơn sáu giờ hai người đem đến thành đô hoàn thành lần này lữ hành hôm nay chặng đường số tuyệt đối đủ p h â n lượng nếu có thể bình thường đến tăng thêm hôm qua gần ba cây số hai ngày hoàn thành ba phần năm phía sau sẽ nhẹ nhõm rất nhiều buổi sáng dậy sớm tăng thêm đoàn tàu k h ẽ chấn động ninh chu mí mắt dần dần biến n ặ n g cũng không biết trải qua bao lâu hắn bị hà lao sư lay t ỉ n h đừng ngủ xảy ra chuyện ninh chu mở mắt ra liền nhìn thấy một mặt lo lắng hà lao sư làm sao rồi hắn lập tức làm chính b ả n thân tử hà lao sư hướng sau lưng liếc mắt nhìn vừa rồi nhàn rỗi không chuyện gì ta đi cái k h á c toa xe xoay xoay kết quả trông thấy hoàng lao sư hoàng lôi lao sư ninh chu nháy mắt thanh tình đúng hà lao sư trọng trọng gật đầu hắn đã trải qua trang phục nếu không phải bạn tốt nhiều năm còn rất khó khăn phân biệt ninh chu nhìn thời gian đoán chừng là từ đàn đạo tới này sẽ vừa vặn lên xe xem ra đối phương không hề từ bỏ chỉ thấy hắn một người a ừ m trước mắt liền một cái nhưng ta cảm thấy không phải chỉ mà lại ta có thể nhận ra hắn hắn hẳn là cũng có thể nhận ra ta điểm này ninh chu không cho rằng hắn là suy nghĩ nhiều khi còn bé lao cha có chiếc xe gắn máy nhìn lén tv lúc hắn có thể nghe ra vận động kịp thời đóng lại tờ vrong lý mấy chục năm hào hữu thường xuyên còn tại một khối tụ hội đập tiết mục bọn hắn này sẽ tại số mấy toa xe hoàng lao sư tại số m ư ơ i bốn người khác ninh chu đứng người lên g i ả ý hoạt động thân thể xoay người đoán chừng còn không có tới không nhìn thấy dị thường cảnh tượng đồng thời lại nhìn quanh cái này khoan xe các lữ khách hoặc là đang t á n gấu hoặc là tại nghỉ ngơi người tốt xin hỏi một chút một chặn g là bên cạnh có vị nhân viên phục vụ trải qua ninh chu mở miệng hỏi thăm hạ đứng lộ cầu còn có bốn mươi ba phút tạ ơn hà lao sư sau khi nghe sắc mặt biến rất khó coi bốn mươi mấy phút thời gian quá dài hoàng lao sư đều không nhất định phải nhìn thấy mặt của hắn có lẽ nhìn đến bóng lưng liền có thể hoài nghi bên trên ta nghĩ hẳn là chỉ là tiện thể lại nhìn một chút trước đó được đến chúng ta tới tin tức vị trí của bọn hắn tương đối xấu hổ muốn đ ổ i kịp rất khó khăn cho nên mới xuất hiện mấy người trẻ tuổi kia hoàng lao sư bọn người đại khái là từ đàn đ ả o xuất phát nay sẽ mới đổi kịp xe đã tra hai lần đồng thời đoàn tàu bên trên chưa từng xuất hiện khác yêu tiêu h thân tỷ lệ lớn sẽ không quá cẩn thận đi một chút đi ngang qua sân khấu thế nhưng là ta chỉ lo lắng hắn một chút đem ta nhận ra tuy nói hoàng lão sư ánh mắt không phải đặc biệt tốt nhưng đến gần nếu không ninh chu làm sơ cân nhắc chúng ta đưa tới cửa tiếp lấy nói thầm mấy câu hà lao sư có chút chần chờ có thể quá mạo hiểm hay không mất quá giống như cũng không có những biện pháp khác cùng một đoàn tàu một cái khác khoang xe bên trong hoàng lôi ngay tại tìm kiếm lấy khả nghi nhân viên đang như linh chu suy đoán cũng không có đặc biệt nghiêm túc năm cái tiểu h ỏ a tử vừa đi vừa về đi ba lần tại hưu tâm tìm kiếm phía dưới nếu như hà lao sư ở trên tàu làm sao có thể phát hiện không được bất quá mình đến đều đến tốt xấu đi một lần nhìn xem vì không chế tạo phiến phức hán tiểu bạch bao quát v õ thép lưu tuyết đều trải qua ngụy trang đội mũ người cũng hóa hắc không ít đồng thời đeo lên khẩu trang tuy nói không ôm hy vọng bất quá nên làm còn phải làm bốn người tại hai mươi điểm trước từ khác nhau toa xe lên xe lập tức bắt đầu loại bỏ làm việc hoàng lôi phụ trách chính là mười ba đến thập lục bốn khoang xe chỉ có thể nói không có đa số lữ khách mặt đều có thể trực tiếp nhìn thấy nhưng cũng có chút hứa phiền phức một chút lữ khách b u ồ ngủ n nghiêng đầu đi ngủ hoặc là trong nhà vệ sinh cửa đóng luôn cảm thấy bên trong khả năng trôn tranh chính là ninh chu không có ý tứ xin hỏi nơi này có người ngồi a ba mươi ba a vị trí bên trên nam nhân ngủ một hồi lâu hoàng lôi đã đem cả khoang xe đều tuần tra hoàn tất liền kém hắn một cái quần j e n hồng tinh ngơi khắc dạy thể thao ngăn tay tóc ngắn mũ che kín mặt mặc kệ từ cách gan mặc vẫn là dáng người cùng ninh chu có cái năm sáu phần tương tự do dự một hồi hoàng lôi nhịn không được nhẹ nhàng đẩy hắn một chút kết quả bị trừng đón lấy lại bị mắng vị này lữ khách tự nhiên không phải ninh chu thuần túy lữ khách đang ngủ say đâu bị đánh thức số một ư ơ i năm trong xe chống không vị trí không ít hai người bên phải căn bản không ai ngồi người có bị bệnh không bên cạnh không phải có thể ngồi a gọi ta làm cái gì ta lại không phải người bán vé làm sao biết có người hay không hoàng lôi cũng là đ ố i lý vội vàng nói xin lỗi tiếp lấy quay người rời đi hai người náo ra động tính đã để cái khắc các lữ khách ghé mắt mặc dù bị mắng bất quá coi là đáng ra đến nếu không luôn cảm thấy bỏ lỡ cái gì số mười lăm toa xe lục soát hoàn tất không có phát hiện khả nghi nhân viên nhỏ giọng cùng đội viên câu thông về sau hắn quay người tiếp tục về sau các người ở chỗ nào tiểu bạch mang theo khẩu trang m i ệ n g bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm hắn thân cao quan sát tương đối thuận tiện một chút làm bộ tiếp lấy điện thoại mượn cơ hội quan sát tổng bộ cũng không có hạ đạt ngoài định mức mệnh lệnh tiểu bạch cũng biết buổi sáng có mấy cái sinh viên hỗ trợ tìm một phen lấy mình đối linh chu hiểu rõ thuần túy là lãng phí thời gian đoàn tàu là phong bế không gian hắn cùng hà lao sư có khả năng lên xe nhưng chỉ là tiến hành cự ly ngắn di động cái gọi là thành đô chỉ là bom khói mà thôi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi dù sao cũng phải làm chút cái gì tại đàn đảo cũng tương tự không có cụ thể nhiệm vụ n à y sẽ giữa trưa không ít các nữ khách vừa ăn cơm đang đánh cho mắt trong xe rất tiến tĩnh hắn mặc dù mang theo khẩu trang bất quá cao gầy vóc dáng vẫn là để một chút nữ hành khách băng tới ánh mắt tiểu bạch đã sớm quen thuộc căn bản không thèm để ý một đoạn toa xe kiểm tra hoàn tất lại quay đầu lại nhìn một chút xác định không ai về sau tại báo cáo tình、huống. k h ô người truy kích tin tức đối với đào vong mà nói cực kỳ trọng yếu lựa chọn hơi có chút khó khăn đối nàng mà nói bên trên một mùa bên trong đồng đội khẳng định là chọn lựa đầu tiên lẫn nhau ở giữa càng thêm quen thuộc nha còn nữa chính là ngưu đ ạ i lực người này năng lực không thể nghi ngờ cuối cùng thì là ta nhân tuyển tay vì cái gì không chọn hai người sau chủ yếu cũng là bởi vì không đủ hiểu rõ gián điệp là cần che giấu mình đang như trước đó ngụy thành hắn làm rất tốt chỉ ít bình thường biểu hiện không có bất cứ vấn đề gì nếu không có chút nóng nổi muốn phát hiện không dễ dàng ta nhân tuyển tay nhìn xem rất phù hợp nhưng không có tham gia tiết mục kinh nghiệm ninh chu lo lắng biểu lộ cửa này đều không qua được phải biết gián điệp nếu là tuyển không tốt bị hoàng thắng lợi dự báo có khả năng sẽ thiết hạ cảm b ấ y đối phó chính mình càng nghĩ vẫn là quyết định tại lao đ ồ n g đội bên trong lựa chọn một vị hoàng lôi tiểu bạch hầu minh hạo hết thể có ba người ninh chu sở dĩ lựa chọn bạch k í n h đ ì n h cùng hắn hợp là trọng yếu nguyên nhân ở trên một mùa bên trong tiểu bạch hoàn toàn vùi đầu vào trong trận đấu cuối cùng treo thưởng đẳng cấp thậm chí cao hơn chính mình mà lại tâm lý của hắn tố chất rất c ư ờ n g đại cân nhắc lại kiểm tra sau quyết định chính là ngươi bạch tính đỉnh tại ngày đó thu được đặc biệt nhắc nhở cũng biết từ vậy sẽ bắt đầu hắn không còn là người truy kích mà là trở thành người đảo vòng một viên tâm tình tất nhiên là đã hồi hộp lại hưng vấn chỉ là liên tục vài ngày đều không có tiếp vào ninh chu chỉ thị chỉ có thể an mại hạ tính tình kiên nhận chờ đợi vừa rồi hắn cũng không có nhận ra đối phương nhưng bị khẽ đẩy tiến nhà vệ sinh lúc lập tức kịp phản ứng để tay tiến sau lưng không phải móc súng mà là đem ca mê ra cùng âm tần một khóa con bế hai người bốn mắt nhìn nhau mấy giây tiểu bạch cười lại gặp mặt đúng vậy a nửa tháng lại gặp mặt nhìn xem ninh chu trang phục tiểu bạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ khó trách không có bị nhận ra cái này một thân xuyên thật đủ phổ thông không có thời gian nói chuyện h i ế m ninh chu nhìn cổng trước mắt chúng ta người đều tại đàn đạo Rất an toàn. an hà lao sư phát hiện hoàng lao sư ở trên tàu cho nên ta tới xem một chút tình huống sau đó nhận ra ngươi ừ m tiểu bạch cũng thu hồi tiểu dung chúng ta bốn người bao quát ngươi lần trước tại trong thương trường nhìn thấy hai vị kia ta nhân t u y ệ tay t một người phụ trách bốn khoang xe ngươi có thể chuyển rời đến số sáu triệu tiểu thư tin tức của bọn hắn là giả a hoàng thắng lợi bên kia cũng không có để cái khác truy kích các đội viên xuất động chỉ là canh giữ ở xe lửa đứng cùng nhà ga c h ỗ ấy thuận tiện ta cảm thấy hắn khả năng đoán được một chút cái gì bởi vì ngươi sử dụng năm cái điểm tích lũy sự tình tiết mục tổ đặc địa thông chi ta cảm thấy có thể là đem hoài nghi nhân tuyển trước phải tới còn có hắn lần này để chúng ta đến đàn ảo chưa hề nói nguyên nhân tiểu bạch cấp tốc đem mình nắm giữ tin tức toàn bộ cáo chi trước đó ninh chu một mực không có liên hệ hắn trong lòng rất sốt ruột cũng đánh nghị săn trong đầu làm kế hoạch cái gì trọng yếu đều trước chuẩn bị kỹ càng n à y sẽ có đất dụng võ minh bạch vậy các ngươi lúc nào xuống xe bình thường kiểm tra hoàn tất không có vấn đề c h ạ m tiếp theo liền đi tốt mã số của ta ngươi nhớ nên chú ý chú ý hai người trò chuyện thật nhiều nhưng thời gian chi tội đi hơn một phút đồng hồ ninh chu mở ra trước cửa lặng lẽ đi ra tiếp theo là tiểu bạch tại cửa ra vào làm cái hít sâu về sau tiếp tục tìm kiếm mà vị tiểu thư kia tỉ thì là lại lần nữa che miệng chừng lớn mắt thời gian có chút nhanh a ninh chu bước nhanh trở lại toa xe cha đằng trước có khoang xe chống không thật nhiều chúng ta đi kia ngồi được sau đó hai người vô kinh vô hiểm đi đến tiểu bạch mới kiểm tra hoàn tất toa xe ngồi xuống ninh chu cũng không biết tiểu bạch trên xe hắn nguyên bản mục đích là muốn tìm đến hoàng lôi hoặc là cái khác người truy kích vị trí trên chiến trường có cái hố đạn lý luận ý tứ là đạn pháo khả năng không lớn lần nữa rơi vào cùng một cái hố đạn bên trong nguyên nhân là nhiệt độ sức gió sức giật chở một chút nhân tố lúc này đoàn tàu kỳ thật chính là bị nổ qua một lần hố đạn tuy nói không phải mình tự mình kiểm tra thực hư qua nhưng các sinh viên đại học là gương mặt lạ ninh chu dù là dù thông minh đ o á n chừng cũng không nhất định có thể nghĩ đến bọn hắn tra hai lần không có khả nghi tin tức hoàng lôi bọn người một lần nữa trên thái độ cũng biết thư giãn không ít xác định vị trí lại tìm cái hắn đã tuần sát qua toa xe là ổn thỏa nhất lựa chọn hiện tại có tiểu bạch tiềm hộ lại càng không cần phải nói về phần tại sao chuyển rời đến nơi này ninh chu không có giải thích liên quan tới gián điệp h ắ n tạm thời không có ý định nói cho đội viên khác an toàn vì thứ nhất còn nữa một người biết được liền đủ đương nhiên lại ngồi xuống hai người không có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác vẫn là tại cẩn thận quan sát tại hạ một trạm phát thanh truyền đến lúc ninh chu lại cầm một điếu thuốc đi đến sân ga phát hiện xuống xe tiểu bạch bọn người rốt cục rời đi dù là mặt ngoài ninh chu không có chút rung động nào nhưng trong nội tâm vẫn là lo lắng trên thân không có thương đoàn tàu lại là phong bế không gian liên tiếp không ngừng mà người truy kích đến đây cũng tiết mục tổ cùng hệ thống nhiệm vụ thêm tại một khối tất cả đều là áp lực người rốt cục rời đi hắn cũng là thợ phào một cái linh chu không tin hoàng thắng lợi sẽ lại phái ra đội thứ ba nhân mã có chút quá mức biết được người truy kích rời đi hà lao sư bả vai đi theo tiệu n h ự u xuống hắn càng khẩn trương sợ bị hoàng lôi phát hiện chạy đều không có chỗ ngồi chạy bất quá b ả o hiểm là đáng giá tiếp theo lữ trình có thể không cần quá mức lo lắng m ẫ u chốt là chặng đường số đ ạ tới t thậm chí đêm xuống hai người trả về đến vị trí cũ đoàn tàu phi thường đúng lúc ở buổi tối tám giờ ba mươi bảy phần đến thành đô rộn r à n g ràng, ràng đám người để hai người bọn họ căn bản không lo lắng phải chăng có người truy kích đang lợi căn bản thấy không rõ quá nhiều người xuất chạm về sau ngồi tàu điện ngầm tiến vào nội thành một ngày không h ả o h ả o ăn cơm tìm ra tiệm mì một người hai lượng mì sợi thêm hai đồ ăn ăn đầu đầy mồ hôi hà lao sư vốn cho rằng hôm nay cứ như vậy kết thúc chưa từng nghĩ sau buổi cơm tối ninh chu lại lần nữa lên đường sư phó đi phụ cận đường dài vật lưu viên kỳ thật ninh chu không phải phải này sẽ xuất phát vẫn là có lựa chọn tỷ như ngày mai lại giấu một ngày hậu thiên trực tiếp toàn viên xin phép nghỉ d ừ n g dưng tham gia hoàng mụ, mụ sinh nhật nhưng làm người đào vong không thể hoàn toàn dựa theo kế hoạch làm việc nay sẽ tương đương an toàn không sai có thể bảo chứng đến tiếp sau khẳng định không có vấn đề có thể nhiều tích lũy chút chặng đường liền đường nhàn rỗi hà lao sư cũng minh bạch đạo lý này thân thể rất mệt y nguyên đi theo lên xe đến về sau ninh chu lại lần nữa sử dụng liên năng lực cùng tiền giấy năng lực đối với đường dài xe hàng lái xe mà nói có người ở bên người bồi tiếp tâm sự c ầ u còn không được có thể giữ vững tinh thần mà lại đối phương còn nguyện ý xuất tám trăm khối tiền càng là vui vẻ tiếp nhận ninh chu vận khí cũng tốt tìm tới chính là lạnh liên xe so với cái khác xe hàng mà nói loại xe này tốc độ sẽ nhanh hơn không b t song p ư ơ n g ăn nhịp với nhau trong đêm m ư ơ i giờ rưỡi xuất phát nam châu t r ư chúc Bánh Bạch Bánh Thở. 189. Tiểu bạch bánh thở. h Trước Tiểu c mừng năm mới vừa mới bắt đầu hai người còn có thể cùng lái xe sư phó tâm sự đến mười hai giờ chịu không được trong phòng điều khiển có cái nho nhỏ giường ngủ chạy đường dài đều c ẩ n trang bắt đầu tránh mệt nhọc điều khiển bình thường tiến vào khu phục vụ đều có thể híp mắt một hồi đã thu tiền sư phó tự nhiên mừng rỡ đem vị trí n h ư ờ n g lại một đêm này tương đương vất vả xe hàng chỗ ngồi n g kém xa xe còn thoải mái dễ chịu ngủ tình ngủ tình mơ mơ màng màng ngẫu nhiên mở mắt ra cũng không biết ở đâu sư phó thay đổi chủ ý cha ta thân thể không tốt như thế đi đường không chịu được nổi có thể phiền phức ngại ở phía trước cái kêu huyện thành đi xuống trước ca có thể a sư phó dùi mắt một cái bình thường đều có thể thiêm t h i ế p một hồi hôm nay chỉ có thể tại điều khiển vị bên trên h i ế p đồng dạng lại khốn mệt. vừa mệt v ừ i vặn ta cũng nghỉ ngơi mấy giờ lại xuất phát vậy thì tốt ninh chu bẹ bẹ cổ xương cốt chuyển đến ken kết tiếng vang không dối gạt ngài nói trong nhà có việc cho nên đến chạy trở về nhưng như thế đi quá mệt mỏi ta đi xuống xem một chút tìm một chút ăn lại mở hai gian phòng ta xuất tiền này làm sao có ý tốt đâu sư phó vui tươi hớn hở gật đầu đáp ứng nửa giờ sau cỗ xe chạy hạ cao tốc lại đi tầm m ộ ư ơ i phút đến cái huyện thành nhỏ mặc dù thường xuyên chạy đường dài bất quá sư phó cũng chưa từng tới chỗ này biên mở vừa nhìn có cái quán ven đường đang chuẩn bị thu quán còn có thể ăn cái gì a chủ quán nhìn xem từ trên xe bước xuống ba người làm sơ do dự nhẹ gật đầu ninh chu điểm ba phần mì xào lại thêm hai đồ ăn một canh đói hà lao sư có chút ngủ choáng ngồi kia nửa ngày mới bắt đầu đập t ủ cả người tiểu tụy không được người đào vong không chỉ có là thân thể mệt mỏi còn có tâm lý bên trên áp lực nhưng muốn ăn cũng không tệ lắm một bát mì xào đều cho ăn xong tiếp lấy cũng không cần ninh chu mở miệng lái xe làm thay hỏi t h ă m lão bảng cái nào nhà khách càng thực tế sư phó là cái thành thật người cuối cùng tìm ra hơn tám mươi khối tiền huyện thành nhỏ không có chú ý nhiều như vậy có một chương thẻ căn cước đăng ký thế là được cho mở hai gian phòng vậy ta lui các ngươi năm trăm trước khi vào cửa nghe ninh chu nói muốn đổi thừa khác h xe sư phó lập tức móc túi không có việc gì không có việc gì đều chậm trễ ngươi nhiều thời gian như vậy ninh chu vội vàng cự tuyệt gặp phải chính là diễn vận lẫn nhau từ chối một phen sư phó không còn kiên trì đi ngủ mặc dù trên thân cảm giác không lưu loát nhưng đều quyết định ngủ trước bắt đầu từ ngày mai đến lại tầy t ắ m mệt mỏi nhưng mệt mỏi có giá trị 12 giờ lúc đó chặng đường đếm ra đến hôm qua thêm hôm nay hết thể chạy hơn 3 2 7 0 i m cây số đây chính là tiết mục tổ cho ra lựa chọn ổn thỏa làm việc hoàn thành nhiệm vụ có khó khăn có can đảm mạo hiểm tất nhiên sẽ có hồi báo hôm nay đoàn tàu bên trên bạo điểm còn thật nhiều chủ yếu nhất là ninh chu cùng tiểu bạch gặp mặt lúc ấy tiết mục tổ nội bộ tiến hành bỏ phiếu bạch kính đỉnh số phiếu tối cao có người lo lắng chúng ta đều có thể đoán được là tiểu bạch hoàng thắng lợi tổng đạo diễn hoàng thụy cười cười Trước không nói hoàng thắng lợi cũng không xác định là có hay không có gián điệp vừa nói trái lại người truy kích trên tay đ i n h chu ăn s n g mấy lần xẹp cũng là bởi vì tư duy theo quản tính dẫn đến cái này lại là dự phán cùng dự phán ở giữa đánh cờ đoàn người đều cảm thấy tiểu bạch là gián điệp thích hợp nhất nhân tuyển như vậy hoàng thắng lợi đâu có dám hay không khẳng định có thể hay không bởi vì hắn quá phù hợp mà lựa chọn người khác dù sao như đại lực hay là ta nhân tuyến tay bị phát hiện tỷ lệ lớn hơn kia hoàng thắng lợi xác định rồi sao hoàng t h ụ không có cho đáp án bởi vì hắn cũng không biết nếu như tiết mục tổ phỏng vấn ninh chu liền có thể được đến đáp án thật không có phức tạp như vậy hắn lựa chọn tiểu bạch trực tiếp nhất lý do phù hợp bên trên một mùa bên trong trừ triệu tiểu thư bên ngoài chính là bạch kính đỉnh cùng mình thời gian trung đụng dài nhất cái này có điểm giống kết giao bằng hữu có ít người thấy mấy lần thậm chí một lần tiếp theo trở thành hảo bằng hữu có chút thấy cả một đời cũng không biết đối phương trong nhà mấy miệng người muốn nói hai người bọn họ quan hệ tốt bao nhiêu đâu tiểu bạch tại tiết mục kết thúc về sau đưa cho ninh chu một đôi bản số lượng có hạn giày thể thao vì sao không tuyển chọn người khác danh n lệch chỉ có một cái đã có tối ưu d ạ i cũng liền không còn xoắn suýt theo ninh chu gián điệp tác dụng vô cùng lớn nếu như tình trạng còn tại trong lòng bàn tay không cần thiết sử dụng nếu không sẽ gia tăng bại lộ phong h i ể m đoàn tàu bên trên trùng hợp gặp phải k i a liền hai chuyện tiểu bạch tâm tình rất không tệ hắn tại thứ hai quý mở ra trước đều theo chiếu người đào vong đến chuẩn bị kết quả đến cái đại đảo ngược người đều sẽ có mình ý nghĩ hắn cũng không ngoại lệ luôn cảm thấy người đào vong càng thêm thích hợp bản thân nhưng chứng c h đá biết được bị ninh chu chọn làm gián điệp về sau vui vẻ không được Tuy t hai ngày tiếp nhận chỉ hoàn thành ba phần năm chặng đường đối với hai người đến nói áp lực giảm nhiều tăng thêm thể xác tinh thần mọi mệt ngủ một giấc đến hơn một mươi một giờ sau khi tỉnh lại phát hiện đồng đội phát tới một đống lớn nhắn lại an toàn vừa t ỉ n h ngủ chuẩn bị tắm rửa đ o á n c h ừ n g triệu tiểu thư một mực cầm điện thoại vừa phát ra ngoài lập tức trả lời các ngươi bây giờ tại làm sao ninh chu tiếp nhận hà lao sư đưa tới thủy một giọng nói tạ ơn một cái huyền thành cụ thể thuộc về cái kia không biết buổi tối hôm qua ngồi chính là xe hàng chóng mặt hẳn là xuất tỉnh ninh chu ngồi xếp bằng trên giường đ ầ u cũng chầm c h ầ m thanh tỉnh đừng nói tân quán này mặc dù mới tám mươi tám gói tiền tổng thể cảm giác cũng không tệ lắm nên có điều có sở dĩ ngủ như thế thơ ngọn khẳng định làm h chết nguyên nhân người khác cái gì tình huống đều rất tốt triệu tiểu thư dừng một chút bất quá hoàng tử đào rất để ý các ngươi có thể hay không chạy tới hậu thiên nha ta nhớ được ninh chu xuống giường mặc vào dép lê thuận tiện đem thủy để ở một bên mở ra màn cửa nhìn một chút bên ngoài thời tiết ân lại là nóng bức một ngày ngươi khẳng định có thể đi qua nhưng là không nóng nảy cụ thể quy trình có rồi sao ừ m t tiệc tối khách sạn cái gì đều đến h tốt sẽ đến không ít thân thế từ đào ta khẳng định đến ngươi yên tâm hhh hoàng tử đào tiếng cười từ bên cạnh chuyển đến chờ các ngươi nha mặt h á c ninh chu để điện thoại di động xuống nhìn thời gian lập tức m ộ ư ơ i hai giờ các người buổi chiều tiếp tục mua mấy c h n g phiếu lần này không từ đàn đ ả o xuất phát sửa lại hôm qua đến đó liền từ kia xuất phát mục đích tùy ý, nghĩ chút đến đó liền đi đâu không cần giải thích tất cả mọi người nghe hiểu cố tình bày nghi trận ninh chu hai người phải hoàn thành nhiệm vụ xe lựa là lựa chọn tốt nhất hôm qua như thế thành công không tiếp tục quá đáng tiếc mặc kệ người truy kích lựa chọn ra sao phe mình chỗ này đem nên làm đã làm khẳng định không có vấn đề thời gian cũng là dựa theo ninh chu hai người xuất phát phương thức hai người bọn họ dự định ăn cơm trưa tùy ý ngồi ban một buổi chiều xe lửa xuất hành cho chuyện tầm mười phút vừa kết thúc tiết mục tổ nói chuyện ninh chu một đoạn này sẽ không truyền ra có chút việc hỏi một chút ngươi ninh chu có thể nghe ra là hoàng thụy thanh âm. Úc, hà lao sư tiết mục tổ tìm chúng ta hà lao sư vừa tắm rửa xong trực tiếp tới bên cạnh ngồi xuống thế nào rồi các ngươi xác định hậu tiên xin phép nghỉ đúng không bình thường là an b à i như vậy làm sao rồi cái này phải xác định bởi vì bên ngoài có thật nhiều sự tình trờ lấy các vị thứ hai quy truyền ra về sau cũng không có để người xem thất vọng lực ảnh hưởng cũng càng thêm lớn tiết mục tổ tiếp vào mới nhà tài trợ đồng dạng không ít kim chủ ba ba cũng tìm tới bọn hắn quảng cáo có thể phía sau lại đập có thể hay không trước tiên đem hợp đồng ký đến dùng khắc vật liệu thay thế chuyển ra đi lại nói hoàng thụy không thể ngăn đón các thành viên kiếm tiền nha dù sao mấy cái quản lý công ty đều gọi điện thoại tới minh đào hai có tính bất ngờ không chừng nhà mình nghệ nhân ngày nào liền bị đào thải này sẽ trước tiên đem hẹn cho ký rất trọng yếu ninh chu ngươi cũng có mấy cái nhãn hiệu chỉ định yên tâm sẽ có chuyên môn nhân sĩ giúp ngươi giữ cửa ải không cần lo lắng xảy ra vấn đề hoàng thụy tự hồm ộ t mực tại thúc đẩy xin phép nghị sự tỉnh hắn hiểu được đối với ninh chu mà nói. k i ế m thật i ề n so v ninh g chu trong cái lòng à cái trước c đều tại nhạy cỡng hà lao sư vừa vặn cho cái bậc thang trực tiếp liền hạ đi kia liền như thế định hỏi một tiếng xin phép nghỉ nhất định phải giờ đúng bắt đầu a không cần nhưng cần sớm hai giờ thông chi chúng ta chúng ta sẽ đồng bộ cho người truy kích phương minh bạch thời gian cụ thể ngày mai nhìn xem tốt ninh chu hiện tại tốt xấu được chứng kiến bảy chữ số tiền tiết kiệm không đến mức giống trước đó hương phấn khoa tay múa chân nhưng đang như hoàng thụy suy đoán hắn thích tiền muốn tài phú tự do nghĩ đến có quảng cáo trực tiếp nhất không phải nói muốn làm cái gì sống mà là có thu nhập doanh thu cho chuyện x o n g chính sự ninh chu cũng không lại chỉ h o ã n thời gian tranh thủ thời gian tiến phòng vệ sinh tắm rửa về sau cùng hà lao sư xuống lầu trà phòng sinh mệnh lực của con người là rất mạnh sáng nay khi đi tới hai người đều không có gì tinh thần trải qua một đêm nghỉ ngơi hiện tại lại trở nên sinh long h o ặ c hồ ăn cơm trưa đón xe đi đến xe lửa đứng vẫn là giống nhau như đ ú c xáo lộ bị nhận ra vẫn là hà lão sư mặc dù ninh chu tại bán vé miệng tận lực tìm lớn tuổi chút nhân viên công tác thế nhưng là cái này xe lửa đứng thực có chút ít hết thể liền ba cái cửa sổ đều là hai ba mươi tuổi tỷ tỷ khi thấy hà lão sư thẻ căn cước thời điểm đối phương trực tiếp một tiếng kinh hô trên đầu trên dưới và táo động nhiều lần cùng một thời gian các thành viên cũng mua vé xe vê đút tờ é dù là hoàng thắng lợi tính tính tốt nghe nói đến tin tức này lúc cũng cảm thấy nhức đầu đây là làm cái gì bóp à, hắn mặc dù một mực tại nước ngoài bất quá là dự châu người đại khái có thể đón được người đào vong tại kế hoạch chuyện gì nhưng hôm qua chử ninh chu hà lao sư bên ngoài mấy vị khác người đào vong là có hay không rời đi cũng không biết được cho nên không thể hoàn toàn bài trừ đều là giả hiện tại phái người khẳng định là không kịp chỉ có thể để công cụ nhân liên hệ ngành tương quan cân đối đem video cho làm tới ninh chu lần này không có đặc địa đi thay quần áo trong huyện thành ngồi xe lửa lữ khách không nhiều dấu không tuyết không có khác biệt lớn nói là tùy tiện mua phiếu xác thực phi thường tùy tiện cái này chạm điểm chuyến tàu tương đối đừng nói là đảo ngay cả cái hướng kia đều không có vấn đề không lớn hoàng ngụ mụ là giữa trưa bảy yến hội dự tính trong đêm bảy giờ đồng hồ xin phép nghỉ ngồi sau m ộ ư ơ i giờ máy bay đều tới kịp hai người ngồi tại nơi hẻo lánh vị trí đã mua chính là sớm nhất xuất phát chuyến tàu nhưng y nguyên còn phải chờ bốn mươi phút phong hiểm cố n h i ê n có nhưng có hôm qua kinh nghiệm đều không phải đặc biệt hoàng chặng đường số tại kêu bày biệt đâu năm cây số khẳng định không có vấn đề nhưng cũng không thể vì ban thưởng b í quá hóa liệu đến linh hoạt đối đãi cứ như vậy ngồi hai mươi phút một cái tiểu cô nương đi tới hai người trước mặt cũng chính là vừa rồi cửa sổ người bán vé kỳ thật hà lao sư đã sớm thấy được nàng đồng thời cũng đánh giá ra là tại tìm chính mình sở dĩ không có trả lời là cho rằng đến chụp ảnh chúng ký tên căn cứ nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện túi đầu làm bộ không biết cái này như vậy lớn một chút địa phương căn bản giấu không được rất nhanh bị đối phương tìm tới hà lao sư không tốt tiểu tỉ tỉ một mặt lo lắng làm sao rồi hà lao sư ngẩng đầu chính là các ngươi bị nhận ra ta đồng sự nàng đặc biệt đặc biệt đặc biệt thích bạch kính đỉnh biết hai vị sau khi đến lập tức đi báo cáo nghe nói lời ấy hà lao sư cười ngược lại là không có đặc biệt lớn quan hệ chúng ta mua vé tin tức người truy kích kia đều sẽ biết thế nhưng là vừa rồi các ngươi qua kiểm an thời điểm nàng vụng trộm chạy tới đập video cũng không quan hệ à đập video rồi ninh chu ngạc nhiên tiểu tỷ tỷ gật gật đầu nàng vừa mới nhịn không được khoe khoang nói đập video người truy kích giờ họ hữu ý in ở tài khoản thật hồi phục sau đó nghe đi ta liền đi lên tìm các ngươi ninh chu có chút rợ khóc rợ cười tiểu bạch là người một nhà kết quả hắn bánh p h ở bán đi chính mình cũng không biết vị kia mật báo tỷ tỷ quay đầu biết được tiểu bạch là người đào v ò n g gián điệp về sau sẽ có cảm tưởng thế nào cảm ơn ngươi giút đại ân tiểu tỷ tỷ vội vàng k á c tay quay người chuẩn bị rời đi nàng còn tại đi làm đâu chỉ là lấy cớ đi nhà sĩ. ai các ngươi không đi à? đi đâu rời đi nơi này à, tiểu tỷ tỷ so với bọn hắn càng suốt ruột không có việc gì không có việc gì ninh chu biết nàng là h ả o ý đều an bài thỏa đáng cảm ơn ngươi ai nếu không chúng ta cùng một chỗ đập cái chủ anh c h u n g tiểu tỷ tỷ lập tức quay đầu vừa rồi đều không có có ý tốt nói ai quả nhiên không có thuận lợi như vậy hà lao sư nhìn xem tiểu tỷ tỷ vội vàng bóng lưng rời đi hắn cũng không phải o á n trách mật báo giả có duy trì phe mình khẳng định có đứng tại người truy kích bên kia không kỳ quái chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc hôm nay năm trăm cây số đoán chừng quá sức có thể hoàn thành không có việc gì ngẫu nhiên đến đến ứng biến thời điểm ninh chu lấy điện thoại di động ra thẩm tra lấy cỗ xe một đường phải đi qua trạm điểm sau đó đưa cho hà lao sư nếu như ngươi là hoàng thắng lợi chọn tại cái nào trạm điểm chắn chúng ta đây hẳn là lân cận nguyên tắc đi hà lao sư căn bản không nhìn chủ yếu hẳn là nhìn xem hoàng lao sư bọn hắn ở đâu hôm qua có hay không rời đi mà lại ta cho rằng khả năng sẽ còn xuất hiện t ợ săn tiền thưởng chừng một trăm chín mươi tuổi thơ bóng tối chừng một trăm chín mươi tuổi thơ bóng tối đều bị đón được người truy kích muốn làm sao xử lý hoàng thắng lợi được đến manh mối về sau rất nhanh hạ đạt hai cái chỉ lệnh thứ nhất để hoàng lao sư tiểu bạch tiếp tục ngang nhiên xung q u a thứ hai nâng đỡ thợ săn tiền thưởng ngày hôm qua mấy vị sinh viên mặc dù không thể tìm tới người nhưng cũng cho hoàng thắng lợi cung cấp mới mạnh suy nghĩ trước mắt truy kích phương t u y ệ t đại bộ phận lực lượng đều tạm thời đặt ở đàn đảo bên ngoài mấy người muốn bắt lấy linh chu không có khả năng nếu như đem nhân viên điều hành đi qua có thể sẽ đứng trước người cũng tìm không ra h ư n phí sức lực trả diện tiết mục nhiệt độ vẫn luôn tại tiểu chu Cũng thứ hai là ngày h quý tiền thưởng đề cao nhưng độ khó khăn cũng đề cao cho một tuần trì hoãn đối với tuyệt đại đa số muốn kiếm một bút nhanh tiền bánh phở người xem mà nói căn bản là không có cách nắm giữ kịp thời manh mối trừ phi vận khí tốt giống như là huyện thành người bán vé vừa vặn gặp phải đã có mục đích bánh phở nhiều như vậy hoàng thắng lợi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ lập tức đem linh chu hai người mua xe lửa phiếu tin tức phát ra phối b ố chữ các ngươi hiểu chỉ là mười mấy phút bên trên nóng lục x o á t dựa vào thống kê không trọn vẹn tại bình luận khu bên trong biểu thị muốn bắt treo thường vượt qua một vạn người đại đa số đều làm miệng t h á o cũng có một phần nhỏ người hành động tin tức là minh vạn nhất tìm tới đây bởi vì ngủ đến giữa trưa linh chu hai người tinh thần đầu mười phần bất quá rất nhanh thu được đến từ tiểu bạch tin tức bọn hắn ngay tại trên đường chạy tới trong lòng không có chút nào hoảng bọn họ chạy tới ít nhất phải bốn giờ vậy sẽ hôm nay nhiệm vụ đã sớm hoàn thành nhưng là cũng không lâu lắm triệu tiểu thư phát tới hạnh trạng đem người truy kích đầu kia tin tức chuyển phát đi qua không cần nhiều lời ninh chu biết có ý tứ gì con chúng lực lượng không thể khinh thường mấy người mười mấy người có lẽ không nhận ra mình nhưng nếu là mấy chục trên t r ă m đâu xem ra chúng ta một chiêu này bị phá hà lao sư sau khi xem cảm thấy rất là t i ế c h ậ n hắn cũng minh bạch toàn dân giai binh tình hùng giới hai người nếu là tiếp tục đ ấ u sát còn tiếp tục cưỡi xe lửa tương đương với muốn chết còn tốt hà lao sư bỗng nhiên kịp phản ứng còn tốt chúng ta hôm qua đem chặng đường cho tích lũy không ít nếu không phía sau thật rất bị động đúng vậy a ninh chu có chút k h ô n g lưng hai tay hướng về phía trước thư chiến thân thể chiến thuật biển người duy nhất đối phó phương thức chính là tránh đi biển người năm vạn khối tiền cũng không ít ta trước đó nếu là biết tin tức này đồng thời chỗ thành thị đoàn tàu sẽ trải qua khẳng định phải đi thử một chút vật khí vạn nhất đâu hà lao sư có thể lý giải nếu không phải chỉ hoãn một tuần chuyển ra chúng ta phiền thoái hơn tiếp theo không thể lại ngồi xe l ử a đi nếu không truy kích phương chỉ cần phát một đầu giờ họ hữu ý in ở trên đường đi chúng ta đều phải lo lắng hãi hùng gặp được không ác trực tiếp hô một tiếng đến lúc đó đi lên một đ ố n người căn bản không có cách nào chạy là cái này lý nhi linh chu gật gật đầu ai c h ạ m tiếp theo là đây đường hầm ngang thành phố còn có ba mươi tám phút tả hữu chúng ta xuống xe không hà lao sư tra điện thoại di động rồi nói ra xuống đi tiền tài động nhân tâm linh chu quay đầu nhìn ngoài cửa sổ không ngừng hiện lên phong cảnh tại không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì tình huống tình huống d ư ớ i an toàn trên hết không thể lấy chính mình đến mạo hiểm hà lao sư tự nhiên không có ý kiến hắn còn lo lắng linh chu sẽ tiếp tục đ ấ u sát chỉ là sự tình do、so、hai người suy đoán còn nghiêm trọng hơn một chút lần trước tiểu tóc ăn chờ năm người không có gì kinh nghiệm người cũng không nhiều tìm không thấy người rất bình thường mà lần này đường hầm ngang thành phố thợ săn tiền thưởng nhóm thuộc về có tổ chức có kỷ luật hoạt động lâm đ ô n g là cái công ty cao quản từ chức về sau mình lập nghiệp phát triển cũng không tệ lắm đang cày đến giờ hui n lúc ngay lập tức nhìn thấy giờ hui n về sau tính toán thời gian một chút phát hiện tới kịp kết quả là trực tiếp tuyên bố không đi làm mang lên trong công ty tầm m ộ ư ơ i người trực tiếp đặt trước vé xe nếu như bắt đến người tiền thưởng toàn lấy ra cùng một chỗ tiêu phí nếu như không có bắt lấy liền đến mục đích đoạt xe Các c ô làm làm nhưng g n viên nhiên tay đ h là có h c thể xác định đối phương có điện thoại như vậy liền có khả năng biết được hành tung bị lộ ra sự tỉnh mà căn cứ đường sắt cao tốc thời khóa biểu nếu như ninh chu lên xe lại không có trực tiếp một hai đứng liền hạn nay sẽ khẳng định trên xe kế hoạch của hắn rất đơn giản đa số người trên xe mỗi đến một cái trạm điểm hạ mấy cái đồng thời Trên đường cơ ù n g cái hồ c đều là tiết mục nhận tâm người xem mỗi người đều tưởng tượng qua ta phải làm sao bắt hoặc là ta muốn thế nào đảo lần này có cơ hội cùng người đảo vong mặt đối mặt đồng thời đem hắn cầm nã đều kích động không được muốn thật có thể bắt đến có lẽ tiếp theo quý có thể có cơ hội gia nhập cũng khó nói mà tiết mục tổ biết được chuyện này cũng vì ninh chu hai người lao vẹt mồ hôi đoàn tàu còn có tám phút đến đường hầm ngang thành phố dừng lại thời gian ba phút ở đây đã có hai mươi chín vị thợ săn tiền t h ư ở n g chờ đồng thời hoàng thắng lợi trước đó cách làm lâm đ ô n g cũng nghĩ đến trong đó bảy người là tới tham gia náo nhiệt không có cách nào đi theo đoàn tàu tiến lên cho nên vừa vận a n b à i ở cửa ra chờ đợi mặt khác mấy người thì là mua đến trạm tiếp theo phiếu lúc này ngay tại sân ga chờ đợi đoàn tàu vào trạm càng làm cho tiết mục tổ lo lắng là hoàng thắng lợi cùng lâm đồng liên hệ với hắn nhức đầu nhất tự nhiên là thủ hạ nhân viên bị phân tán không có cách nào tiến hành đại quy mô thanh tra hiện tại hoàng lôi bọn người còn chưa tới đ ỗ n g nhiên đến nhiều như vậy người có thể nói giúp đỡ đại ân lên xe trước đều mở to hai mắt nhìn xem ninh chu cùng hà lao sư hai người hẳn là trải qua trang p h ụ hai người bọn họ mua vé huyện thành khoảng cách thành đ ô không xa hoàng thắng lợi cảm thấy tỷ lệ lớn hai người tránh thoát hai nhóm lục xoát một mực tại trước kia đường sắt cao tốc bên trên nếu không không cách nào di động như thế giải khoảng cách lại không có tuân g a bất luận cái gì manh mối như vậy không cần hoài nghi hoặc là được đến ai trợ giút hoặc là trang phục rất tốt không thể bị nhận ra đồng thời đại khái có thể xác định hai người bọn họ nhiệm vụ cùng khoảng cách hoặc là phương tiện giao thông có quan hệ cần trong thời gian nhất định vượt qua bao nhiêu cây số ngồi bao nhiêu chủng phương tiện giao thông cùng loại dạng này trong sân ga hai m ư ơ i hai người đều rất kích động vốn là tự phát đ o à nội đ thế mà có thể cùng hoàng thắng lợi liên hệ với c h ậ c c h ậ c c h ậ c trở về có thể thổi một năm tròn nếu quả thật bắt đến người không dám tưởng tượng tiết mục tổ chỗ này trải qua thảo luận về sau quyết định lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa thợ săn tiền thường xuất hiện không cần phải để ý đến cái này thuộc về trong dữ liệu nhưng là truy kích phương không thể cùng chi sinh ra liên quan đồng thời chỉ huy hắn hành động vừa đến dễ dàng sở paler tuy nói hơi sở paler đối với tiết mục có chỗ tốt nhưng quá chịu khó hại lớn hơn lợi lộ ra truy kích phương vô năng không nói người xem dễ dàng mỏi mệt cho nên về sau giờ o u i n bên trên cùng loại người đ à o vong hành trình tin tức hạn định bậy thập nhị giờ thời gian cụm độ đồ, đồng thời không thể liên hệ nhân viên tương quan cung cấp trợ giúp thứ hai từ tiết mục hiệu quả đến cân nhắc rất nhiều người đều mặc sức tưởng tượng qua mình gia nhập tiết mục sẽ có thế nào biểu hiện người có truy kích phương chỉ huy không cách nào chân chính thể hiện xuất đoàn người chân thực trình độ bởi vì không ít người cảm thấy cái này có cái gì khó thế nào thời gian dài như thế đều chưa bắt được người đâu để bọn hắn biểu hiện ra chân thực tình trạng cũng có thể ngăn chặn một số người miệng quyết định này cũng không có lập tức thông chi truy kích phương tiết mục tổ lo lắng sẽ là biến tướng nhắc nhở đợi đến một đoạn này kết thúc sau lại nói đoàn tàu bên trên chuẩn bị xuống xe lữ khách không ít ninh chu cũng đứng dậy đem hai cái túi đan dệ cho cầm xuống dưới sớm tới cửa chờ đường hầm ngang thành phố đến có xuống xe lữ khách nằm chặt theo nhân viên phục vụ la lên đoàn tàu dần dần giảm tốc ninh chu chỗ y nguyên không phải chỗ ngồi chỗ toa xe mà hắn không biết bên ngoài có ba vị thợ săn tiền t h ư ở n g đang đợi dọn dọn dọn theo đoàn tàu dừng lại cửa xe mở ra hà lao sư hiếp mắt lại k h i ê n túi đan dẹp đi theo đằng chức lữ khách đi ra ngoài hỏi một hạt gạo giấu ở đâu thối không dễ dàng bị phát hiện áp giấu ở một đống gạo bên trong ninh chu ở trên sau xe chuyện thứ nhất liền đem toa xe đi một lần tại số bốn trong xe tìm tới mấy vị cùng bọn hắn trang phục tương tự dân công bằng hữu quả quyết lẫn vào trong đó đến đường hầm ngang thành phố mấy vị này vừa vặn cũng xuống xe bên ngoài ba vị thợ săn tiền t h ư ở n g nhìn chằm chằm xuống xe lữ khách cái thứ nhất đen gầy tiểu l ắ o đầu cái thứ hai cao tráng đại hán cái thứ ba khiên túi đan d ệ y hà lão sư chỉ là dán lên râu rịa đồng thời gần đen khuôn mặt hắn cùng lúc trước hình tượng một trời một vực ninh chu tiểu tâm tư c à n g là đưa đến tác dụng tại trong lòng ba người đây là một đám đến làm việc nông dân công bằng hữu cho nên tại thấy hai người về sau đưa ánh mắt đặt ở phía sau cái này liền đến rồi ninh chu ra thời điểm cảm nhận được không giống ánh mắt điểm này thật không khó k h c lữ khách đều là chờ đợi vào cửa có ít người căn bản không nóng này mà là không có chút nào che giấu ánh mắt của mình nếu như mình là bình thường trang điểm đoan chừng bị nhận ra sát xuất rất lớn lại tới lạ l ấ m người truy kích ninh chu bước nhanh b ổ i theo đội ngũ đi tới hà lao sư bên người đừng quay đầu nhìn không ít người ninh chu từ số bốn xe hình đi đến xe số một toa cơ hồ mỗi cái cổng đều có một chút không chuyên trú lữ khách mặc dù không thể trăm phần trăm xác định nhưng t h ằ n g đến đi xuống cầu thang hai người mới thoáng nhẹ nhàng thở ra bất quá y nguyên theo sát lấy đằng trước mấy vị dân công bằng hữu bước chân ở trong mắt người ngoài đích sắc giống như là một đ ồ n đội ninh chu cái này tay xinh đẹp a ôi nhưng làm ta hồi hộp chết rồi tốt ninh chu tiếp theo không còn dám ngồi xe lửa đối với chúng ta là cái tin tức tốt nếu không nhiệm vụ hoàn thành cũng quá nhanh cũng không thể không nói cái này hai vị tâm lý tố chất cực kỳ cường đại không có lộ ra bất luận cái gì không thích hợp hành động thuận lợi vượt qua đạo thứ n h ấ t khảm tiếp lấy chính là thông qua áp cơ đạo thứ hai khảm đồng dạng có ba người tại bên cạnh đứng nhìn như đang chờ người kỳ thực tại là đạo thứ hai phòng tuyến bởi vì phát hiện thợ săn tiền thưởng ninh chu không dám đi theo đằng chức lữ khách trực tiếp thông qua áp cơ ai biết nơi này còn có ai nhìn xem cử động lần này hiển nhiên là bại lộ biểu hiện trong h ế là t ự c công tác bên người, nói mình căn cước chuyên chỉ cũng có chủ căn có tiếp thẻ tiêu tử, xuất thông thợ tiền thưởng mắt thế trang t đi viên người, nói nghiệp hơi liếp hai người đến yếu đến, để điểm. nhân bên mình không săn nhìn, không bản không nghĩ như vẽ vị quá Ba qua. xe ra r sẽ là là ý lòng đối với ninh chu hình tượng vẫn là mang theo mũ lưới c h a i mặc ngắn tay quần jean tạo hình coi nhẹ cũng không ngoài ý muốn mà nhân viên công tác nhìn vẽ xe phát hiện hạ điểm không đúng cũng hảo tâm nhắc nhở một tiếng hà lao sư thì là ra vẻ lão nhân biểu thị là chính mình vấn đề mua sai không có c á c nào cứ như vậy hai người nên ngang từ ba người dưới mí mắt thông qua ác cơ tâm lý của ngươi tố chất thật là mạnh mẽ a đi ra đại môn hà lao sư buông xuống hơn phân nửa trái tim liền không có ngươi không sợ sao ninh chu bước chân có chút dừng lại có a sơn thôn lão thi ngươi biết không hà lao sư liên tục gật đầu kinh điển như vậy phim kinh dị ta làm sao lại không biết ngươi cũng sợ à. sợ đã không đủ để hình dung ninh chu vẻ mặt nghiêm túc bộ phim này là ta tuổi thơ ác đ ộ n g giống như là bóng tối tồn tại nhiều năm về sau lớn lên không tin tả mình tại nửa đ ê m lại một mình nhìn một lần ân thành ta thanh niên bóng tối ha ha ha, ha. hà lao sư cười một nửa tranh thủ thời gian im lặng quá lớn âm thanh ai vậy chúng ta hiện tại đi đâu đâu đường hầm ngang thành phố đối với hai người đến nói đều là cái thành thị xa lạ đừng nói đến nghe đều chưa nghe nói qua ninh chu nhìn đồng hồ ba giờ chiều đi ra ngoài trước rồi nói sau cũng không biết nơi này có hay không sân bay hai người y nguyên đi theo mấy vị nông dân công bằng hữu đi đến bên ngoài bên lề đường sau đó cũng không được ven đường bên trên ngừng lại không ít có xe trong đó có bộ xe van dân công các bằng hữu từng cái đi lên ai kia hai vị là không phải cùng một chỗ bên cạnh xe lái xe chỉ vào ninh chu dò hỏi người trên xe liếc mắt nhìn lắc đầu không phải chúng ta người cái này cũng từ một phương diện khác nói rõ hai người trang điểm có bao nhiêu thành công làm cho đối phương đều hiểu lầm theo không kịp ninh chu cũng không hoảng hốt đưa tay cản chiếc taxi hà lao sư n g ư ờ i lên xe trước ta đem đ ồ v ậ t t h ả phía sau hà lao sư cũng không xoắn suýt bên trên tay lái phụ sư phó phiền phước hỏi một chút chúng ta đường hầm ngang thành phố có sân bay à? lái xe lắc đầu không có sân bay tại sắt vết đâu muốn đi qua không hơn hai trăm cây số có thể xe tại nhà không nóng này hà lao sư nhìn kính chiếu hậu chờ hắn đi lên chúng ta thương lượng một chút xe taxi cũng là có chặng đường trực tiếp xe tải đi qua chưa chắc không thể ninh chu đem túi đan d ẹ t bỏ vào d ư ơ n g phía sau đoán chừng là cỗ xe quá cũ kỹ liên tiếp đến mấy lần đều không thể đóng chặt thực lái xe thò đầu ra dùng sức chút không có việc gì phanh rốt cục khép lại khi ninh chu để tay tại chốt cửa mực khắc bờ vai của hắn bị dựng vào ninh chu chương một trăm chín mươi mốt chính tay đâm thần tượng chương một trăm chín mươi mốt chính tay đâm thần tượng đồng trạch m ư ơ i chín tuổi dự bị sinh viên mấy ngày nữa liên muốn tiến về một cái khác thành thị mở ra nhân sinh phần mới đối với hắn cùng ba vị h ả o hữu mà nói mùa hè này là bao năm qua đến thích nhất hai tháng không có bài tập h ẹ không nói có thể làm c a n đi chơi mà lại còn có hồng bao có thể cầm cả tháng bảy lúc phụ mẫu mang theo ra ngoài du lịch một chuyến đến tháng tám cơ bản cũng là chơi bóng xem tv minh đào hai thuộc về hắn cùng mấy cái h ả o hữu điện tử c ả i bẹt ù y thời mở ra điện thoại đều có thể nhìn một chút hôm nay trời nóng nực ba đồng bọn đều đi tới trong nhà ngay tại ăn đồ ăn vặt nhìn xem trực tiếp kết quả trong đó một vị soát đến người truy kích phát giờ ho trang một chút phát hiện đường hầm ngang thành phố thuộc về khu vực cần phải đi qua đồng thời nhìn thấy lâm đông nhắn lại tức thời bốn cái tiểu họa t ử h a n g hái nhi liên hệ với về sau bốn người ngẫu nhiên xuất phát bọn hắn khẳng định làm không được nói đi là đi bất quá có thể đi nhà ga thủ một thủ cũng được nhìn xem lâm đông trong công ty một đám người mua vé xe tiến vào nhà ga không biết nhiều gáo ớ c chờ sau một thời gian ngắn bảy bên trong truyền đến tin tức cũng không có phát hiện linh chu bằng dáng có rất lớn khả năng còn tại trên xe nghe nói lời ấy bốn người dù là làm tốt tâm lý chuẩn bị ý nguyên cảm thấy rất thất vọng lê ma lềm ề tại bên ngoài không muốn đi nhưng ở chỗ này lại không có bất cứ ý nghĩa gì tại đồng trạch đề nghị hạ vẫn là ngồi xe buýt về nhà đang đi tới đâu phía trước chuyển đến b ả n h b ả n h b ả n h tiếng vang ngầm đầu nhìn lại là một chiếc taxi hậu bị toa quan không lên đường hầm ngang thành phố chính là như vậy taxi dễ phá cũng không biết lúc nào thay mới lúc đầu thường thường không có gì lạ một màn bởi vì một câu t ố t đóng lại tạ ơn cải biến không nói nhiều đồng trạch một ngày nhìn cái bảy tám tiếng trực tiếp là có linh chu này sẽ là dạng gì t r a p h ụ hắn không rõ ràng nhưng là thanh âm tuyệt đối có thể nghe ra cái tiêu d thấp nhận ra độ không thấp mình ba vị bằng hưu cũng không hề để ý tiếp tục hướng phía trước đồng trạch nghe tới thanh n m quen thuộc xứng sờ phía dưới trông thấy đối phương chuẩn bị lên xe rời đi cũng không nói hoài tới nhiều như vậy trực tiếp chạy chậm hai bước đưa tay nhấn tại đầu vai của đối phương linh chu sư phó lái xe nhanh nghe nói như thế đồng trạch càng thêm chắc chắn h ắ n phán đoán không sai một dùng sức đem linh chu thân thể chắc đi qua phanh linh chu tranh thủ thời gian đóng cửa xe sư phó đi mau taxi lái xe có chút mộng tình huống gì sư phó đi trước tay lái phụ hà lao sư trông thấy bên cạnh lại tới ba người trẻ tuổi lập tức cũng hoảng bất quá trông thấy ninh chu lên xe thất bại lập tức cuốn t e o thân thoát ly đối phương không chế bắt đầu chạy về phía trước lúc hắn vội vàng thúc giục lái xe a t ố t mở ra một khoảng cách lái xe sư phó kịp phản ứng ngươi sẽ không là người xấu đi hà lao sư lắc đầu yên tâm đi chúng ta chơi đ ở đâu ninh chu cũng không nghĩ tới một màn này mặc dù không nhận ra sau lưng chính là ai nhưng hiển nhiên là muốn bắt chính mình chỉ còn lại một con đường chạy nhanh kia là ninh chu truy hiển nhiên trên xe còn có một người nhưng đồng trạch l ự c chú ý hoàn toàn trên người ninh c h u một bên truy một bên hô bằng gọi h ư u xe lửa đứng bên ngoài người nguyên bản liền không ít rất nhiều người đều ngừng chân quan sát cái này tình huống gì hắn cũng hoảng đồng trạch nhìn xem đằng trước đại khái mười m không đến ninh c h u không hướng nhiều người địa phương chạy còn đi ra ngoài ca môn cố lên năm vạn khối tiền đang ở trước mắt nhất định phải bên cạnh đồng học hưng phấn mặt bỏ bừng chúng ta cái gì thể lực hắn cái gì thể lực nhất định phải nắm rất nhanh đ ằ n g trước một người phía sau bốn người chạy trốn tới đường cái đối diện rộng rãi tốc độ cũng đều nhấc lên xong ninh chu sẽ không bị mấy hải t ử kia cho bắt lấy đi một đời kia anh danh có công việc nhân viên che miệng sợ hãi t h ả n phục người khác thì là không nói lời nào người trẻ tuổi thể lực cũng không phải nói đùa nhất là mấy cái này còn tính là học sinh cấp ba hai ngày hai đêm không ngủ đều được niên kỷ ôi ôi gia tốc chỉ có năm mét đi nhanh lên a ninh chu có người nắm chặt n ắ m đấm vì ninh chu cổ vũ động viên ai hắn giống như gia tốc lại kéo ra chút khoảng cách thế nhưng là hắn có thể kiên trì bao lâu đâu, đuổi theo một bên chạy một bên truy cứ như vậy mười phút trôi qua có người kịp phản ứng không đúng cái này chạy chỉ ít có một cây số nhiều đi ninh chu giống như sau biến hoa chưa nói xong nhưng đoàn người đều hiểu đoàn người đều chạy qua bước không có thế nào rèn luyện không cần toan lực hơi mau một chút đến cái mấy trăm mét k i a tiếng hơi thở h ư n g hộp ninh chu này sẽ thế nhưng là đang chạy t r ố i chết phía sau bốn cái tên đô con nếu như bị bắt một điểm phản kháng khả năng đều không có tốc độ tự nhiên không thể trượm người nói một lát khẳng định không có vấn đề tạ hạ d i n lìn trợ g ú t hạ cũng có thể kiên trì thế nhưng là m mươi một phút ninh chu tốc độ tuy nói không bằng trước đó nhanh như vậy nhưng là hô hấp ý nguyên tương đương bình ổn thậm chí còn có rảnh rỗi quay đầu nhìn một chút không phải các ngươi a i vậy không chỉ có nhìn còn lớn tiếng hỏi thăm học sinh cấp ba thể lực thật là không có sai nhưng cũng không phải tất cả học sinh cấp ba đều tốt nguyên bản bốn người đ o à n đội trong đó có hai vị đã bị kéo ra mấy chục mét khoảng cách đồng c h ạ y cũng là há mồm thở dốc ninh chu ta là ngươi bánh thở nếu không đừng chạy được à ninh chu lại lần nữa quay đầu phát hiện đối phương tăng tốc tốc độ cũng đi theo tăng tốc hai tay đong đưa biên độ vậy ngươi đừng truy ta liền không tin người trẻ tuổi lòng háo thắng mạnh ninh chu là thần tượng không sai nếu có thể chính tay đâm thần tượng càng không sai cứ như vậy lại chạy năm phút đồng trạch cũng phát hiện có chút không đúng hắn r a tốc ninh chu r a tốc hắn hoán một chút ninh chu cũng đi theo chậm lại thậm chí trông thấy hắn ngẫu nhiên quay đầu biểu lộ tương đương n h ẹ nhóm a xem xét các ngươi chính là tân thủ tuyệt đối không phải người truy kích hướng về phía tiền thưởng đến a ninh chu lại bắt đầu khiêu khích đúng thì thế nào đồng trạch cắn răng kiên trì hai ngươi đồng bạn đã rơi xuống không phải hẳn là đánh cái xe đuổi theo a đồng trạch xưng sở quay đầu liếp mắt nhìn trước mắt có thể đuổi theo chỉ có chính mình có một vị đồng học đều nhìn không thấy ở đâu vội v a n g lấy điện thoại cầm tay ra ấn mở hệ c h á t tìm tới ảnh chân dung tranh thủ thời gian đón xe a lại ngẩng đầu một cái ngoa t à o ninh chu không thấy bốn phía xem xét mới phát hiện chạy vào bên phải trong công viên đồng trạch trong lòng có dự cảm không lành công viên cũng không phải đại đường cái có thể trực tiếp nhìn thấy đối phương bên trong không chỉ có hoa cỏ cây c ố i che chắn ánh mắt còn có các loại đường nhỏ cùng chỗ nút quả nhiên cứ như vậy mười mấy giây hắn lâm vào k h ố n cảnh chỗ này không phải công viên cửa hồng sau khi đi vào là cái cự đại điêu khắc mà điêu khắc bên cạnh là ba con đường căn ba ả phút ô n n g có h h Ninh ấ y sau hai vị đón xe đồng học mang lên người cũng chạy tới cửa làm sơ sau khi thương nghị cũng truy đi vào đại khái đi qua nửa phút cạnh cửa bên trên dải cây xanh bên trong ninh chu thỏ đầu ra cùng ta đấu còn non lắm ba ba ba. tiết mục tổ công việc kia các nhân viên tự động vô tay tục ngữ nói loạn quyền đánh chết lao sư phó mấy cái này học sinh cấp ba xuất hiện h i ệ n nhiên vượt quá ninh chu đoạn trước thuộc về đột phá tình t trạng chỉ có thể tùy cơ ứng biến bởi vì lên xe thất bại để hà lao sư đi trước một điểm vấn đề không có cái sau cái kia chạy động đâu hiện tại xem ra ninh chu đối với mình thể lực có đầy đủ tự tin nếu không nào dám cùng người trẻ tuổi cứng rắn thậm chí hãn tự a hồ giống như còn không có đem hết toàn lực còn có thể tiếp tục chạy chỉ là vừa vặn có thoát thân cơ hội dùng cái tiểu kém mưu liền thành công thoát thân vô vỗ trên quần bùn đất ninh chu đi tới ven đường chỗ Chu chạy chậm Hà Ninh này Bên đường, ngồi trong đến đến diện. vây tay. đâu. đi đối lề Lao Sư Người Ai? ở xe không đi đi? rời à? Hà Ta thể sao Sư Lao có nghĩ i nói, đội ngươi. đi hội ngươi nối liền xe tới. ê m một mực muốn một đem túc truy ta thể từ Ta trợ theo, chút còn có có cơ đồng nhìn không Không n phó đâu, để g bị bỏ hay hỗ h sư xe tới đứa trẻ kia tốc độ rất nhanh ninh chu lên xe đóng cửa xe lại nhanh cũng không được đ ổ i không k ị p ta đoán chừng vẫn là học sinh cấp ba đi lái xe này sẽ cũng không lo lắng hai người bọn họ là người xấu rõ ràng nhìn xem đuổi theo chính là tiểu hài mà lại người gặp qua cái nào người xấu gặp được cảnh sát không tranh thủ thời gian chạy mà là tại bên cạnh xem náo nhiệt về phần chơi chính là cái gì trò chơi không có quan hệ gì với hắn biểu đang nhảy lấy là được đáng tiếc à, hai người này cũng không có xe tải đi năm phút sau xuống xe cho các ngươi tiện nghi một chút ta dù là xử x u ấ t đòn sát thủ ý nguyên chỉ có thể đưa mắt nhìn hai người rời đi ninh chu cũng không xác định biển số xe phải trang bị đi lại hắn nào ra động tĩnh lớn như vậy nào dám tiếp tục cưới cùng một chiếc xe rời đi trước lại nói vẫn là như cũ trước liền chuyển ba chiếc xe lại nói trên xe lâm đông chính tại dẫn đầu đoàn đội một cái toa xe một cái trong xe tìm người đâu sau đó tiếp vào tin tức linh chu xuống xe giống như còn có m ộ ư ơ i hai đồng bạn không xác định n à y sẽ tại đường hầm ngang thành phố tiến vào bàn giang công viên tạm thời không nhìn thấy người ở đâu ngoa tạo trên xe hai mươi mấy người mơ hồ tranh thủ thời gian tụ hợp đến một khối thế mà thật tại đường hầm ngang thành phố xuống xe nhưng vì cái gì nhiều người như vậy cũng không phát hiện đâu đương nhiên điểm này tạm thời không trọng yếu mấu chốt là tiếp xuống làm sao xử lý lão đại chúng ta là trở về đâu vẫn là đoàn xe n i hoàng Chu thực lực, làm bánh phở t làm r n lòng nhất thanh nhị、sở. nếu như lúc ấy chưa bắt được, hiện tại tìm không thấy bóng ráng, muốn lại tìm đến người, gần như không có khả năng. g lúc lại chưa thấy khả h ấy bắt tại tìm tìm sở, được, có o lão bản các vị chúng ta trước khi đến liền làm tốt kế hoạch lâm đ ô n g làm sơ cân nhắc n à y sẽ xe mở nhanh bốn mươi phút lại đến trở về đ o á n chừng cũng quá sức cho nên ta chỗ này người sẽ tiếp tục hướng phía trước tiến hành đoàn xây các ngươi hoàng thắng lợi tỏ ra là đã hiểu phi thường cảm tạ các vị trợ giúp đều bận bịu mình đi thôi vé xe của các ngươi tiền quay đầu sẽ có người liên hệ chúng ta bỏ ra mặc dù không thể bắt lấy người nhưng có dạng này thu hoạch hoàng thắng lợi đã phi thường thỏa mãn c h ỉ ít khóa chặt mình chu vị trí ngay tại đường hầm ngang thành phố sau đó vẫn là một khóa tam liên tìm ra thuê xe công ty nhìn xem có hay không xe tải đi ra ngoài tiếp tục nhìn chằm chằm xe lửa đứng cùng để hoàng lôi bọn hắn chạy tới về phần đồng trạch chỗ ấy hoàng thắng lợi không ôm hy vọng trong trường học nhiều như vậy người đâu mà lại đều ngăn ở trong phòng học ý nguyên chưa bắt được người bốn cái học sinh muốn có lập nên thật quá khó khăn công cụ nhân nơi này rất nhanh làm ra video chạy đều là đường thẳng tìm ra được không phiền phước khi thấy ninh chu trang phúc lúc cũng có thể hiểu được vì sao sẽ không nhận ra xác thực ngoài d ự liệu ta giống như hôm trước gặp qua hai người này tiểu bạch diễn b ê n trên ngay tại kia ăn mì tới quá tự nhiên cho nên làm t i ê n đội bạn bạch kính đình rất rõ ràng ninh chu tại đã biết bại lộ tình huống dưới tuyệt đối sẽ đem quần áo cho đổi bất quá có chút không xác định có phải là ninh chu cùng hà lao sư ăn mặc như vậy không ít điểm này không trọng yếu các ngươi bây giờ lập tức đi qua ninh chu người này am hiểu nhất một sự kiện phương pháp trái ngược đoàn người đều cho rằng bại lộ về sau hẳn là muốn rời khỏi hắn có lẽ sẽ tiếp tục ở lại cho nên người trước đi qua lại nói đối với t i ể u bạch hoàng thắng lợi không muốn quá nhiều càng nhiều lực chú ý đặt ở về thời gian đồng trạch truy đuổi n i n h chu thời gian chạy theo nhà ga đến bàn giang công viên cửa hồng không sai biệt lắm hai cây số khoảng cách bốn cái một ư ơ i tám tuổi tuổi trẻ tiểu h o a tử một cái hai mươi sáu tuổi nghiệp vụ viên đ ổ i ai đến xem đều là cái trước toàn thắng từ trong video hoàng thắng lợi nhìn ra được đồng trạch không có nhường chạy theo nhà ga cổng bắt đầu chính là dốc hết toàn lực chạy tuy nói trên đường có người có xe có thể mang đến không tiện đều là sòng phương nhất trí gần nhất khoảng cách bất quá khoảng ba mét tựa hồ khẽ vươn tay liền có thể bắt đến đối phương thế nhưng chính là như vậy như vậy ninh chu từ đầu bên trên lại được tăng thêm một đầu thể lực dồi dào đối với người truy kích mà nói không phải cái tin tức tốt bất quá mơ hồ hoàng thắng lợi trong lòng nhẹ nhàng thở ra nếu là đồng trạch mấy cái tiểu bằng hữu thật đem ninh chu cho bắt lấy không chỉ có là ninh chu mình chỗ này cũng có chút mất hết thể diện ý tứ không có nắm lấy từ cái nào đó trình độ đến nói cũng là chuyện tốt sau đó tiết mục tổ thông chỉ đến triệu hoán dân gian thợ săn tiền thường có bảy thập nhị giờ thời gian điểm này để hoàng thắng lợi có chút thất vọng sở dĩ treo thưởng năm vạn thợ săn tiền thưởng không có thế nào xuất hiện tính quyết định nhân tố chính là bảy ngày chuyển ra trì hoãn rất nhiều người muốn đ ậ u thủ nhưng lại không có chỗ xuống tay bọn hắn lại không phải nhân sĩ chuyên nghiệp tuyệt đại đa số tin tức đều là đến từ tiết mục đừng nói bảy ngày bảy giờ đều sẽ có phi thường lớn biến hóa tự nhiên không có ai đi lãng phí thời gian nghĩ được như vậy hoàng thắng lợi để người lại phát đầu giờ họ đụ in đồng trạch truy đuổi ninh chu một đoạn ngắn video lấy tên đẹp thông chi phía sau nhân viên đứng lên xe đối phương đã xuống xe cũng không có lần nữa triệu người y tứ tiết mục tổ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt một bên khác ninh chu hà lao sư hai người đổi ba chiếc taxi về sau tìm cái địa phương làm sơ nghỉ ngơi làm thứ nhất đến thành thị hết thảy đều là lạ l ắ m cho nên ở đâu không trọng yếu trọng yếu chính là người ít một chút là được đừng nhìn ninh chu mặt ngoài khí định tần nhàn nhưng chân chính sau khi ngồi xuống trong lòng sợ không thôi hắn hoàn toàn không có n g ư ờ i được nguy cơ bốn cái học sinh xuất hiện quá đột ngột có thể nói lúc ấy tình trạng vô cùng vô cùng nguy hiểm nếu là hơi sớm cái mười mấy giây hà lao sư không có lên xe nếu là cái khác ba cái cũng ở bên người nếu là mình không có đạt được thể lực giá t r hiện tại đại khái là bị bọn tiểu tử giam đang chờ đợi truy kích đội nhân viên đến trạng thái đây đại khái là người tranh tài đến nay nguy hiểm nhất một lần đi một mực đi theo phía sau hà lao sư nhất có cảm xúc hắn toàn bộ hành trình nhìn trải qua sốt u ruột không được không sai b i t lắm l i n h chu không có phủ nhận quay lại đến nhắc nhở các đội h ư u nhất định phải chú ý bên người tình huống nguy hiểm không biết nguy hiểm nhất hà lao sư rất tán thành vừa rồi muốn đổi làm hắn đã thúc thủ chịu c h ó i căn bản chạy không thoát kia ta hiện tại làm sao xử lý người truy kích khẳng định đang đổi trên đường tới có lẽ nơi đó không ít thị dân đều biết chúng ta ở đây ninh chu nhìn đồng hồ kém m ư ơ i phút bốn điểm Nếu không, trong chi tiết lúc đó song phương đội viên tại cho phép tình huống giới y nguyên sẽ tiến hành quay trụng cái khác tranh tài hành động tương quan tạm thời đình chỉ chương một trăm chín mươi hai kiếm tiền chân dung dễ a chương một trăm chín mươi hai kiếm tiền chân dung dễ a lại có ngày nghỉ nghỉ một ngày a giống như rất không tệ cho nên chúng ta có thể trở về ra a ta đi người đ à o vong kia nhóm không phải có thể quang minh chính đại tham gia hoàn ngụ mụ, mụ sinh người ta đều có thể nhìn ra được ninh chu cử động lần này là cố ý mà vì đó tương đương với đằng t r ư ớ c đem đội viên bố trí tại đàn đảo hoàn toàn là vô dụng cử chỉ không thể trách bất luận kẻ nào ai có thể nghĩ tới thế mà lại là giả ngày cái thuyết p h á p này ta biết các vị đều bệ bộn nhiều việc vừa vặn thừa cơ hội này điều chỉnh điều chỉnh bất quá dù là ngày nghỉ trong lúc đó không thể có bất luận cái gì truy cha hành vi cũng có thể thu được một chút manh mối có thể khẳng định trước mắt ninh chu hà lao sư hai người còn tại đường hầm ngang thành phố hẳn là sẽ đến đàn đ ả o cùng đồng đội tụ hợp nói cách khác ngày mai c h ậ p tối chỗ phạm vi hẳn là đường hầm ngang thành phố cùng xung quanh hai giờ ngồi trong xe có thể hay không giờ phút này ngay tại tiến về sân bay trên đường đâu có người đặt câu hỏi khả năng không lớn hoàng thắng lợi nhìn xem địa đồ gần nhất sân bay cách đường hầm ngang thành phố có nửa giờ đường xe nếu như bọn hắn hiện tại xuất phát như vậy sau hai giờ vị trí khẳng định ở phi trường nội bộ như vậy ngày mai khôi phục tranh tài xuất sinh điểm như cũ tại chỗ ấy tương đương với cho mình chế tạo cái lầm giam có đạo lý cho nên trong mắt của ta cách làm ổn thỏa nhất hai cái hoặc là tại đường hầm ngang thành phố giấu hai giờ đợi đến ngày nghỉ chính thức bắt đầu lại xuất phát tiến về sân bay hoặc là trước dựng cái gì xe rời đi vô luận lựa chọn cái nào đều là giống nhau mục đích sáng tạo một cái trở về sau an toàn hoàn cảnh liên quan tới điểm thứ hai tổng bộ nơi này đã liên hệ tốt nơi đó xe taxi công ty chỉ cần xuất nội thành liền để bọn hắn báo cáo vậy chúng ta bây giờ muốn làm thế nào đâu đàn đảo đội viên trước đi sân bay đi các người tiếp xuống khẳng định cũng có khác sự tình ở phi trường đợi cơ đã thuận tiện tiếp theo xuất hành trở về, về sau cũng có thể tùy cơ ứng biến hoàng lôi mấy người các ngươi cũng trước hướng sân bay đi tới hoàng thắng lợi an bài vẫn tương đối hợp lý mấy ngày đều không có bắt lấy người cũng không kém cái này hai giờ mà lại hắn nghĩ hoàn toàn chính xác ninh chu cùng hà lao sư sau khi thương nghị quyết định vẫn là ở tại đường hầm ngang thành phố ngược lại là không có đặc biệt nguyên nhân mặc kệ đi có lẽ lưu đều có riêng phần mình ưu k h u y ế t thế thuần túy ninh chu không muốn đ ậ u lối ăn mặc này đầu tiên đến đổi lạc xe lửa đứng đều có nhiều như vậy cái thợ săn tiền thường chờ lấy bên ngoài biết tin tức hẳn là cũng không ít không chú ý tình n g giới tương đương an toàn nhưng có tâm lý chuẩn bị thậm chí ảnh trụ cái gì tương đứng với đỉnh l tại đi trang phục thị trường trên đường hắn cho triệu tiểu thư gọi điện thoại hai chuyện gì thứ nhất tại đàn đảo mấy người chuẩn bị không sai biệt lắm nên xuất phát nội thành hoàng ngụ mụ, mụ phi thường tốt trừ thường ngày hỗ trợ bên ngoài thậm chí còn đưa ra muốn hay không nâng cốc cửa hàng cho đổi phải biết khách sạn thế nhưng là đã sớm định ra đổi một cái đ ổ i thường tiền không nói còn phải một lần nữa thông chi thân bằng hào hữu p h i ề n p h ư c lặc đ ố i đây ninh chu ngỏ ý cảm ơn đồng thời cũng xin miễn thật không có tất yếu ngươi tận l ư ợ đuổi truy kích phương nhất định có thể biết được tại sao phải đổi không khó suy đoán sau đó căn cứ phụ cận địa hình ngược lại có thể suy đoán ra ẩn thân địa hiện tại xuất phát chính là vì không bại lộ đại khái phạm vi thứ hai nghỉ trở về về sau hoàn thành nhiệm vụ nhân viên muốn sửa đổi xe lửa đứng cửa động tĩnh lớn như vậy đối phương không có khả năng không rõ ràng hai người bọn họ tại một khối như vậy hai tên nam sinh tổ hợp bị biết được nhất định phải đổi linh chu ý nghĩ là hà lao sư trở về triệu tiểu thư tới sau đó mật tỷ c u ố c tới chủ đánh chính là xuất kỳ bất ý người khác không có gì ý kiến hoàng tử đào có như vậy điểm không vui lòng hắn cũng muốn đi theo linh chu ngươi rất trọng yếu tại chúng ta cái này tiểu phân đội ngươi người trẻ t u ổ i nhất thể lực tốt nhất đầu tối linh q u a n g hoàn toàn là đội trưởng tồn tại người muốn đi làm sao xử lý không thể không nói mật tỷ nắm hắn vẫn là một bữa ăn sáng lời nói này xong hoàng tử đào trực tiếp hấp tấp đồng ý về phần triệu tiểu thư bọn người như thế nào đi nội thành n i n h chu không có nhiều lời tốt xấu có những này chạy trốn kinh nghiệm điểm này đều làm không được không lời nào để nói mình tới thị trường về sau áp dụng đơn giản nhất tận dấu phương thức mang khẩu trang sau đó h o khăn người bên ngoài sẽ tự giác thay vào hai người này cảm bạo ý nghĩ nông dân công trang phục không thể tái sử dụng tiếp xuống không có gì đặc biệt chủ đề cùng đa số người nhất trí là được một trăm khối ba kiện ngắn tay đến ba trăm khối tiền còn ngược lại là không quan trọng không hút con n g ư ờ i tự như cứ như vậy đi vào cùng ra lúc hai người hoàn toàn đổi cái bộ dáng để trước đó truy kích tiểu bằng hữu tới cũng không nhất định có thể nhận ra thời gian qua thật nhanh n a cái này liền còn lại nửa giờ rồi hà lao sư nhìn một chút điện thoại trên mặt hiện ra tiểu dung trang phục thị trường rất lớn đoán chừng có hơn vạn bình phương bên trong đều là tiểu điếm dù sao tạm thời cũng không có chỗ ngồi đi liền chậm rãi đi dạo cái tia cũng không nóng nảy rời đi ninh chu quay đầu liếc mắt nhìn đại môn mua hai kem ly tiếp a l ạ theo r hai à mươi bốn giờ bên ngoài là ngày nghỉ nhưng mỗi người đều sẽ bể bội nhiều việc bao quát ninh chu ở bên trong hắn trừ có thương vụ bên ngoài còn ngoài định mức phải tiếp nhận truyền thông phỏng vấn đối đây ninh chu biểu thị không quan trọng nhưng đưa ra một cái yêu cầu tiết mục tổ đến mặt khác chuẩn bị hai bộ trang phục bằng không bọn hắn nên ngang ngồi máy bay tương đương với lại bại lộ mình trang phục người truy kích một ngày không thể hành động không có nghĩa là đến tiếp sau không thể ngược dòng tìm hiểu đ ố i đ â y tiết mục tổ vui vẻ đáp ứng mấy phút sau ngày nghỉ chính thức mở ra mà tiết mục tổ cũng tại h ả y bổ cùng sở t i ê u đi ô bên trong tuyên bố tin tức này còn có ngày nghỉ sao nghỉ ngơi một ngày không có vấn đề gì dù sao còn có bảy ngày có thể nhìn nên đón ninh chu hai người là một cỗi t u i ba nghỉ nhà trên thân mịp rộ phôn đều hái được thay vào đó chính là thợ quay phim cùng nhân viên công tác sau khi lên xe trước dựa theo yêu cầu của bọn hắn đ ổ i quần áo tiếp lấy đưa lên tươi ép nước trái cây hà lao sư thoải mái mà dối lưng một cái có thể tự do hai mươi bốn giờ đi đến sân bay đến hơn một giờ tiết mục tổ tương đương nhân tính hóa chỉ là quay chụp hai người nói chuyện t i ế m cũng không có an bài phỏng vấn bảy điểm m ộ ư ơ i năm phân chuyến bay đến sân bay lúc còn có không ít có dư thời gian chỉ là ninh chu không nghĩ tới mình đến dẫn phát không nhỏ dối loạn nay sẽ sân bay vẫn là thật náo nhiệt hắn vừa tiến đại môn liền bị nhận ra được ninh chu hà lao sư theo một vị nào đó lữ khách hô to một tiếng nháy mắt dẫn phát ánh mắt của những người khác tiếp lấy đám người chen chúc mà tới các người tốt hà lao sư còn đặt kia vấn ăn đâu kết quả đi lên hai đại hán hành lý đều không cần một người một cái đem hai người ôm thật chặt miệng bên trong còn không ngừng hô to nhanh hỗ trợ cho người truy kích gọi điện thoại bắt lấy người phần người nhóm tiền thật là có nhân thủ bận bịu chân loạn mà tiến lên thế nhưng là chúng ta cũng không có người truy kích điện thoại a đập giờ họ u i n bọn hắn linh chu giá trị năm vạn a hà lao sư bao nhiêu năm trăm a hà lao sư im lặng bên cạnh nhân viên công tác đập một hồi mới lên tới giải vây các vị lữ khách bằng hữu đứng bắt từ giờ trở đi hai người bọn h ắ n nghỉ tiếp tục hai mươi bốn giờ liên tiếp hô nhiều lần nhưng chung quanh người xem ý nguyên nửa tin nửa ngờ đây có phải hay không là ninh chu sử dụng hữu kế đều là mời đến nhờ ninh chu bật cười các ngươi có thể nhìn xem tiết mục tổ q u a n bác khẳng định có công bố thật đúng là nghỉ đâu a các ngươi xác định a ô n ninh chu đại hán lưu lên không rời bông u l ò n g tay ra khắp khuôn mặt là thất vọng có thể hay không hợp cái ảnh a có người xem hỏi đương nhiên thấy hà lao sư vui vẻ g đầu ninh chu tự nhiên sẽ không cự tuyệt chỉ là vỗ, vỗ phát hiện không hợp lý người chung quanh càng ngày càng nhiều trước đó vẫn là mấy chục cái hiện tại đoán chừng có hai ba trăm người thợ quay phim đều không cách nào quay trụp cùng sân bay bảo an một khối duy trì lấy trật tự miệng bên trong còn muốn không ngừng giải thích đừng bắt bọn họ đừng bắt bọn họ hiện tại nghỉ gặp tình hình này vì an toàn nghĩ tùy hành biên đạo quyết định kết thúc chụp ảnh xin lỗi sửng sốt đem hai người cho lôi đi không có ý tứ không có ý tứ hà lao sư hai người cũng biết không thể tiếp tục lưu lại chắp tay trước ngực mà xin lỗi hoàng thắng lợi chỗ này công cụ nhân cũng tạm thời t a tầm hắn mặc dù không thể làm việc nhưng ninh chu hà lao sư xuất hiện ở phi trường tin tức khắp nơi có thể thấy được về sau rút lui hai giờ chứng minh chính mình suy đoán là chính xác hai người bọn họ hẳn là từ đường hầm ngang thành phố xuất phát đang nghĩ ngợi sự tình đâu tiếp vào hoàng lôi điện thoại chúng ta tại phòng chờ máy bay gặp được bọn hắn hai giờ trước những người truy kích đồng dạng tiến vào ngày nghỉ hình thức hoàng lôi chỗ này có một cái mới quảng cáo cần bất quá hơn người không cần đi qua chạy không thoát cho nên hắn dự định về thăm nhà một chút vợ con mà tiểu bạch bọn người thì là một khối đi cùng đàn đảo công ty quảng cáo nhóm ở bên kia khách sạn chờ lấy đâu kết quả tiến sân bay liên đạt được quần chúng bạch trần ninh chu h à lao sư mới vừa rồi còn ở chỗ này này sẽ mới vừa đi vào tiếp theo tại thương vụ trong phòng nghỉ song phương gặp mặt căn cứ phòng nghỉ nhân viên phục vụ tiểu chu miêu tả lần này gặp mặt bọn hắn đều có chút xấu hổ thậm chí hoàng lôi lão sư còn xiết quả đấm sau đó cười ha ha một tiếng lẫn nhau ôm hoàng lôi cho hoàng thắng lợi điện thoại đều không có dấu dếm ninh chu ngay trước mặt liền đánh trong lúc đó còn hỏi thăm hắn phải t r ă n g muốn tiếp ninh chu lắc đầu vỗ vỗ bên cạnh tiểu bạch còn không có tử nhân vật thoát ly à cái này không được à chúng ta hiện tại cũng nghỉ đừng lao n g h ị đến bắt ta để ta quái có áp lực bạch kính đình n ế t miệng vui lên gật đầu hắn đương nhiên biết ninh chu trong lời nói một cái khác tầng ý tứ làm gián điệp lúc này thật không tự tại bất quá bị ninh chu nhìn ra bắt ngươi không chỉ có là mục tiêu của ta càng là tất cả truy kích đội viên mục tiêu ai nha bạch kính đình lấy điện thoại cầm tay ra đến hợp cái ảnh ta phát bẩy bên trong nói nhìn nhìn bên cạnh hoàng lao sư mấy người cùng hà lao sư nói chuyện đang vui cũng không hề để ý chính mình thất giọng hoàng thắng lợi đoán được các ngươi tại đường hầm ngang thành phố đoán t r ừ n tiếp xuống sẽ đem trung tâm đặt ở c h â ấy chúng ta mấy cái ngày mai tranh tài bắt đầu sau cũng biết tại phụ cận lục soát đừng ngồi xe taxi p h à m l à xuất thành phố đều sẽ hỏi thăm ngươi cẩn thận một chút tiết mục tổ chỉ nói b ổ i trốn song phương không thể tiến hành tương quan làm việc tiểu bạch cảm thấy chính mình là gián điệp ở giữa nhân vật lộ ra điểm tin tức không tính vi quy ninh chu khẽ gật đầu không tính ngoài ý muốn hai người chụp ảnh trung phát đến người truy kích bầy bên trong trong lúc nhất thời bên trong các thành viên cũng không biết nên nói cái gì trong tấm ảnh ninh chu cười phá lệ sán lạ tiểu bạch nha thì là có chút bị ép buộc hình dáng đây là đang cho ra vai phủ đầu a tiểu bạch thật đáng thương trong lòng tuyệt đối biệt khuất đi lên máy bay về sau đoán chừng đoàn người đều mệt mỏi không có quá nhiều trò chuyện hoặc là xem phim hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi ninh chu vẫn là lần đầu nhà buôn vụ khoang thuyền không biết vì cái gì hắn một mực thật thích ă n cơ bên trong ăn lần này cũng không có để hắn thất vọng trừ đồ ăn mỹ vị bên ngoài còn có chẳng ỵn toàn bộ đường đi tương đương hải lòng đương nhiên cũng nghỉ ngơi một hồi tối nay cũng không có kết thúc đến đàn đảo còn có kế tiếp hành trình theo máy bay chậm rãi rơi xuống đất mấy người không có hành lý rất nhanh ra à, các, các. vừa ra bên ngoài vang lên tiếng hoan hô ninh chu xứng sở triệu tiểu thư xen lẫn trong một đám bánh phở bên trong thế mà tại cơ hắn hòa báo ai mình lúc nào có hòa báo không chỉ có triệu tiểu thư mật tỷ hoàng tử đạo đến người truy kích phương quách t ế lâm lăng canh tân bọn người cũng tới đến hiện trường bọn hắn này sẽ hóa thân thành bánh phở đi theo tại vụ kiên hống các ngươi không tử tề a thành viên mới đâu ta người người truy kích đâu thế nào không cùng gọi tới ninh chu trực tiếp hỏi nhất định phải không thể phái tới a nếu không ngươi không phải ghi nhớ lăng canh tân nhìn xem gần trong g ă n tấp nhưng lại không thể hạ thủ người đào vòng thật bất đắc dĩ chung q a n h lữ khách đám p a n hâm mộ cũng cảm thấy mới lạ đuổi trốn song phương cùng cùng khó gặp tràn diện bởi vì đoàn người cũng còn có việc cũng không có ở phi trường chỉ h o a n thời gian quá dài trực tiếp tới cái đại hợp bằng dáng mau chóng rời đi về phần bên ngoài suy đoán tiết mục tổ không có chính diện đáp lại đang như người truy kích không có toàn bộ đi tới đàn đảo người đào vong bên trong cũng chỉ đến năm người bất luận cái gì suy đoán sẽ chỉ hóa thành tiết mục nhiệt độ tùy ý đi đoán không có việc gì xuất sân bay ninh chu phát hiện đoàn người t ạ n ra hắn cùng mật tỷ triệu tiểu thư ba người một khối bên trên chiếc xe thương vụ một đường tiến lên đến khách sạn đến khách sạn lại phân làm hai lộ chúng ta đều ở chỗ này bất quá ngươi quảng cáo đến đơn độc đi lên mật tỷ giúp hắn nhấn hạ hai tầng hai yên tâm tiết mục tổ nơi này mời nhân viên tương quan giúp ngươi giữ cửa ải chúng ta nơi này hôm nay rảnh rỗi đợi lát nữa kết thúc về sau một khối ăn cơm từ nào cùng lỵ t ỷ còn tại bận bịu đợi lát nữa tới đi ninh chu cũng không nói nhiều còn có thời gian đến hai nghìn hai trăm l i h sáu thả cổng hắn nhấn hạ trúng cửa g i a n g rắc cửa mở bên trong đứng một cái lại cao vừa gầy mang theo kính mắt tương đương quen mặt nam nhân hoan n ê n h i n h chu tiên sinh không có ý tứ trễ như vậy còn để ngài đi một chuyến đối với trước mắt vị này tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn nam nhân ninh chu nhận biết thường xuyên đang r u lâm xoát đến hồng t i n h ngươi khắc lao bản tiểu nô nô tổng ta biết ngươi thật sao nô tổng miệng liệt càng mở đưa tay nắm chặt lại về sau dùng tay làm dấu mời nhận biết l i ề n tốt ngồi xuống nói chuyện ta chuẩn bị tráng ngon nói thật ninh chu rất ngoài ý muốn thương vụ hắn cũng nói qua bình thường tới đều là nhãn hiệu bộ môn tuyên truyền nhân viên tương quan cái này thế nào lao bản tự mình tới mà lại gian phòng bên trong liền bốn người trong đó một vị hắn đã qua là lần trước giúp mình giữ cửa hải đài truyền hình nhân viên công tác một đường này vất vả nô tổng cười ha hạ ngồi xuống tự tay ngâm lên trà ninh chu tiên sinh ta thế nhưng là ngươi trung thực bánh p h ở biểu hiện quá tuyệt nô tổng quá khen ninh chu vẫn là lần đầu cùng sĩ nghiệp ra mặt đối mặt n g u y ê n lai ba viên quả l á o bản hắn đều chưa thấy qua làm phiền ngài tự mình tới người trọng yếu ta khẳng định được đến nô tổng không có phủ nhận trong tay thuần thục thao tác thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút cá nhân ta cảm thấy hồng tinh ngươi khắc nhãn hiệu cùng định vị cùng ninh chu tiên sinh ngươi đặc biệt tương xứng không phải xa xỉ phẩm đến t ự đại chúng tiêu phí quần thể cũng là người bình thường giai tầng mặc dù không tính đặc biệt trẻ tuổi nhưng tuyệt đối tràn ngập sức sống nói quay đầu bên cạnh trợ lý xuất giật đưa tới bên trong là ảnh chụp ninh chu tại tiết mục bên trong ảnh chụp đều không ngoại lệ dưới chân hồng tính ngươi cột đường dễ thấy lưu tỷ cũng chính là đài truyền hình nhân viên công tác tại hắn nhìn ảnh chụp thời điểm mở miệng nô tổng vẫn là tương đối có thành ý cùng ngươi hợp tác là một năm sáu mươi vạn đại nôn g hợp đồng trong lúc đó mỗi đầu quảng cáo quay chụp phí tổn vì năm vạn nguyên ninh chu ngươi không phải người trong vòng khả năng không hiểu nhiều bình thường tuyến hai minh tinh đại nôn g phí tại năm mươi một trăm vạn ở giữa cũng là bởi vì ngươi bây giờ hỏa cho nên nô tổng mới có thể cho ra cái giá tiền này dù sao tương lai làm sao không dễ nói ta minh mạch ninh chu có tự mình hiểu lấy không phiêu. có、feel. trong tin tức thường xuyên nhìn thấy m ô i mộ minh tinh động một tí đại nôn g phí mấy trăm hơn ngàn vạn đây chính là một tuyến hoặc là siêu cấp c ự tinh mới có đ ạ i ngộ mình ba tháng trước vẫn là tiểu cà la m i s hiện tại sáu mươi vạn nhất năm còn muốn cái gì xe đạp cái gọi là người phát ngôn kỳ thật làm việc phi thường nhẹ nhõm đập một chút tuyên truyền vật liệu có mặt một chút hoạt động là được mặt khác đập quảng cáo còn phải đưa tiền hợp tác phương lại là danh tiếng đặc biệt tốt hồng tinh người khác linh chu trực tiếp đưa tay tạ ta ơn ngô tổng nâng nỡ ta không có vấn đề nô tổng xưng sở trước khi hắn tới làm q u a điều tra muốn cùng ninh chu hợp tác không chỉ làm ì n h một cái nhãn hiệu chí ít có hai cái thành phẩm cho tiền không nhất định là nhiều nhất nhãn hiệu lực ảnh hưởng cũng không phải lớn nhất n g ư ơ i ninh chu còn có hai cái dạy loại nhãn hiệu nhân viên dưới lầu nếu không ninh chu cười lắc đầu nô tổng thích hay làm việc thiện nhãn hiệu càng phi thường có thực lực có thể cùng quý phương hợp tác là vinh hạnh của ta về phần cái khác nhãn hiệu lưu tỷ hắn quay đầu ta biết ngài là vì ta suy nghĩ nhưng hợp tác nhà cầu cái mắt duyên hồng tinh ngươi khắc dạy ta xuyên thật thật thoải mái mà lại nô tổng làm công ty đại lóc bản thế mà tự mình tới thấy ta người qua đường a này thành ý không cần phải nói nếu là không đáp ứng khó tránh khỏi có chút không biết điều gặp hắn nói kiên quyết như thế lưu tỷ không cần phải nhiều l ờ i nữa hồng tinh ngươi khắc vốn chính là tiết mục t à i t r ợ phương nàng chỉ là rút một chút mà thôi vậy quá tốt nô tổng đứng người lên lại lần nữa đưa tay tia liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ tối nay lúc đầu muốn gặp ba cái tán trợ tương h đã ninh chu ký hợp đồng phía sau hai bên cũng liền không có gặp mặt tất yếu thời gian có dư xuống tới đến mức hắn sau khi lên lầu triệu tiểu thư cùng mật tỷ còn tại gian phòng bên trong trò chuyện triệu tiểu thư đại nôn cơ bản không cần mình n g ọ c lòng đều là công ty sẽ đem quan mật tỷ ra làm một mình có chút sự t ì n h sẽ tự thân lực thân bị. lần này là một cái đồ trang điểm muốn cùng hai người hợp tác đập cái quảng cáo nói chuyện chủ yếu là kịch bản loại hình tại gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi sẽ tắm rửa một cái hà lao sư t r ư ớ c mang theo tàng l ị cùng hoàng tử đào gó cửa đều tới tàng l ị nói khẳng định không phải mình chỉ là những người truy kích nhìn thấy bọn hắn ta đều có c h ú t h o ả n g sợ cái gì hoàng tử đào đại mã kim đao ngồi ở kia lại không thể độc thủ sốt ruột chính là truy kích phương chúng ta khi định thần nhàn là được liên n h chú mới t g quan tới tranh tài sự tỉnh khẳng định còn cần tâm sự chỉ là ninh chu tính toán đợi người đến đông đủ lại nói liền như thế thôi hoàng tử đào cầm lấy chén trà ra dáng người người lại mút một mụ nhỏ ta xem như minh bạch đối với nữ nhân mà nói mặc kệ ba lớn đều không phải đặc biệt thích sinh nhật nhất là lần này đến không ít thân thích vừa rồi gọi điện thoại cho ta nói không nghĩ tới sinh nhật ha ha ha mấy người đều cười ngày mai tại khách sạn không nhiều tăng thêm chúng ta hết thẻ sáu b à n người đều là nhà ta bằng hữu thân thích nguyên bản không ngừng có thật nhiều thương nghiệp đồng bạn đều nghĩ đến nhưng mẹ ta đều cho cự tuyệt ninh chu chúng ta có phải hay không nên đưa cái gì lễ vật đâu dù sao cũng là sinh nhật tăng l ị tại bên cạnh hỏi ta còn có bao nhiêu tiền tới ninh chu s ữ n g sở ngày nghỉ hải không phải có thể sử dụng tiền của mình a đúng a tăng lỵ kịp phản ứng ngươi có cái gì ý kiến hay a nếu không đưa cái vương miện kim cái chủng loại kia ninh chu cũng không xác định chúng ta cùng một chỗ đưa giá trị trên co c a m đoan vương miện cũng có đặc biệt ngụ ý a di cùng công chúa một dạng giống như có thể thực hiện lại hoàng tử đào hai tay một đám đừng nhìn ta các ngươi mặc kệ đưa cái gì nàng đều sẽ thật cao hứng khách sạn cách cái này rất gần 12 giờ khai tiệc không cần quá sớm đi qua mấy người câu được câu không trò chuyện đến hơn m ộ ư ơ i một giờ các đội viên tập hợp nói chính sự ninh chu cho mấy người rót nước trả ba ngày không gặp mặt lẫn nhau ở giữa lại lần nữa gặp nhau trên mặt đều là tiêu dung lần này xin phép nghỉ song phương đều có thể được đến một chút tin tức tỷ như các người năm người khẳng định tại đàn đảo ta cùng hà lao sư tại đường hầm ngang thành phố có thể đ o á n được xế chiều ngày mai tranh tài khởi động lại về sau công việc của bọn họ trọng điểm khẳng định tại cái này hai cái địa phương tại s u ấ t phát lúc hoàng lôi lão sư cũng đến sân bay so ra mà nói càng nguy hiểm một chút là ta cùng hà lao sư triệu tiểu thư lấy điện thoại di động ra các người có ít người không có soát đến đi nhìn xem nhìn xem đội trưởng của chúng ta đang yêu mấy người đem đầu đưa tới video tự nhiên là ninh chu bị truy video theo dõi khá lắm hơn một vạn điểm tán hai mươi vạn nhắn lại ở đây cơ bản đều có giờ ó ui nờ hảo biết đầu này video hàm kim lượng thế mà chạy nhanh như vậy a mấy cái kia tiểu hòa tử là học sinh cấp ba chính chủ cũng ra nói chuyện hắn tám trăm linh a i phần m ộ ư ơ i năm giây ninh chu cũng quá toàn năng đi nhắn lại bên trong đều là khích lệ lời của hắn chạy bộ chạy t h ắ n g một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi tiểu hải ngạnh thực lực không có h ắ c ninh chu trên mặt cũng là ngăn không được đầy ý bọn hắn lại muốn mau mau ta liền nguy hiểm vừa vặn nói đến đây sự tình lúc ấy thật rất nguy hiểm ta cùng hà lao sư trốn qua xe lửa đứng ở giữa thợ săn tiền thường chúng o i đại ai là vạn sự đại các, ai có t ể nghĩ tới bên ngoài còn、có. Cũng là cho h tới là có. c ta một một mùa, trên tiền thưởng lời bởi nhắc nhở. Bên trên một mùa, bởi vì tiền thưởng không cao nguyên nhân, bánh phải ú n Không g ta. h p nói bọn hắn có vấn đề ta nếu là có cơ hội khẳng định cũng biết thử thời vận nhìn xem có thể hay không kiếm một bút cho nên tiếp theo nhất định phải cẩn thận đám người gật đầu nói phải cũng chính là ninh c h u đổi lại hà lao sư sau lên xe này sẽ khẳng định bị bắt lại đến là liên quan tới tiếp theo nhiệm vụ vấn đề trải qua ta cùng hà lao sư cộng đồng cố gắng chặng đường đã đạt tới hơn ba năm trăm cây số chỉ là tiếp xuống không thể lại ngồi xe lửa hiệu suất khẳng định không bằng trước đó hoàn thành khẳng định không có vấn đề gì ta ý nghĩ không có thay đổi hà lao sư ngươi trở về triệu tiểu thư mật tỷ tới cùng ta tụ hợp bên ngoài cũng không biết chúng ta đội hình có thể thay đổi thuộc về ưu thế về phần gặp mặt điểm bảy n g ư ờ i không có trò chuyện quá trễ hầu như đều trở về phòng đi ngủ đi sáng sớm hôm sau ninh chu liền bị đánh thức đầu tiên là phỏng vấn một cái hắn một cái triệu lộ thi phỏng vấn đặt ở khách sạn trong phòng h ọ đến có hơn một trăm người nghe nói vẫn là tinh giản về sau nhân số Báo ninh chu ó n nghìn n g xin hỏi lần này ngươi kế hoạch có thể chạy bao lâu ninh chu kế tiếp còn có thể hay không đối người truy kích đặc thù ninh chu thành viên bên trong hài lòng nhất chính là vị nào ninh chu một bên triệu tiểu thư cười hì hì nhìn xem náo nhiệt tựa hồ không có chút nào để ý mình trở thành vái phụ Các phóng viên làm một chút thời gian cũng chậm có ít người căn bản không có cơ câu công tác dám phóng phỏng vấn thời không hết thẻ không hội hỏi. như khi nhân thời không theo. viên gian nửa người bản trên viên tuyên vấn gian đến, không ít người vẫn là gầm lên giờ, gầm TV, đi làm là một trễ, ít đặt Tựa ít bố sau đó ninh chu cùng triệu tiểu thư tách ra vẫn là tại khách sạn gặp là chạy bằng điện bàn chạy đánh r ă n g xưởng ninh chu mặc dù dáng dấp phổ thông bất quá răng bảo hộ rất tốt t r ắ n đoán trình tề đoán chừng cũng là đối phương coi trọng hắn nguyên nhân chủ yếu không phải người phát ngôn mà là quay chụp hai đầu quảng cáo sáu vạn một đầu nửa giờ quyết định kết thúc sau lập tức liên tập lại đến là giữ ấm nội ý, ý cái này cho m ư ơ i năm vạn một năm là tiểu phẩm bài nhưng danh tiếng không sai cuối cùng thì là bít tất quảng cáo một đầu cũng là sáu vạn từ tám giờ d ư ớ i mãi cho đến một nghìn một trăm ba mươi ninh chu không ngừng lại thấy ba cái nhãn hiệu nhân viên lại đều ký hợp đồng chỉ có thể nói người có danh k h í đến tiền là thật nhanh á cứ như vậy tâm sự một trăm vạn doanh thu đặt ở trước kia căn bản không dám tưởng tượng mẫu c h ố t là hắn kiếm tiền nhãn hiệu mới hiện lộ ra đến càng cao hứng hơn mở miệng một tiếng ninh chu lại ô xô h à o làm đều có chút xấu hổ ngươi đây là cái trường hợp đặc biệt lưu tỷ nhìn ra hắn tâm tư bình thường mà nói đông nhiên bạo đỏ ta người nhiều nhất để ngươi đập cái quảng cáo lợi dụng ngươi bây giờ nhiệt độ người phát ngôn rất khó không thấy liền xem như lại ngôn cũng là một năm hợp đồng cũng là tương lai của ngươi không xác định thừa dịp bây giờ có thể kiếm tiền nhiều kiếm tiền không sai tạ ơn lưu tỷ làm xong nghiệp vụ tương quan ninh chu tranh thủ thời gian nhờ xe đi một cái khác khách sạn sau đó tại cửa ra vào trông thấy tiểu bạch cùng lăng canh tân hai người cảm tạ thư hữu tám sáu trăm bốn mươi một lão bản một mươi điểm k h c h thưởng lão bản năm mới phát tài